chương bốn khoai lang bằng tay chương 437, khoai lang bằng tay. tay kỳ thực tại chu dương xem ra nam giang tỉnh khu công nghệ cao mấy năm này phát triển điều kiện không thể bảo là không tốt một phương diện trong tỉnh đối với khu công nghệ cao thái độ trên tổng thể là ủng hộ vô điều kiện đây là bất kỳ một cái nào địa phương khu phát triển kinh tế không cách nào so sánh chính sách ưu thế một phương diện khác khu công nghệ cao tọa lạc tại huyện thành thành phố khu quản hạt bên trong tự nhiên liền có thể hưởng thụ được huyện thành thành phố các hạng nâng đỡ tỉnh thị hai cấp chính sách ưu đãi tầng tầng tăng giá cả nếu như cái này đều phát triển không nổi mà nói cái kia tân khu vấn đề tuyệt đối không chỉ là nhân sự đơn giản như vậy văn phòng bên trong chu dương mặc dù túi đầu đang trầm tư nhưng mà hắn rõ ràng phát giác được từ hướng dương trong ánh mắt loại nóng rực kia cảm giác cái này khiến hắn có một loại rất mãnh liệt vô bàn đứng dậy xúc động bất quá chu dương trong lòng rất rõ ràng từ hướng dương sở dĩ hỏi hắn vấn đề này tuyệt đối không phải tại suy tính năng lực của hắn mà là khu công nghệ cao bên kia thật muốn có hành động nghĩ tới đây chu dương trong đầu lập tức liền có chủ ý hắn cảm thấy chính mình tám chín phần mười là đã đoán đúng tình ý ý nghĩ thế là ngẩng đầu cười một cái nói bộ trưởng khu công nghệ cao ban từ điều chỉnh phương án Ta xem mặc kệ là chào đại phóng tiểu vẫn là dâu ria lông mày vồ một cái cũng không quá thỏa đáng. Có ba lý do, điểm thứ nhất, khu công nghệ cao từ thành lập đến nay, theo ta được biết ban tử đã đi qua ba luân chuyển cứ vậy mà làm, trong đó phía trước hai vòng áp dụng chính là dâu ria lông mày bắt một trận phương thức, từ trên xuống dưới đổi một chiếc đề, nhưng mà hiệu quả cũng không tốt, mà lần thứ ba áp dụng chào đại phóng tiểu nhân phương thức, kết quả như thế nào chúng ta đều thấy được. Điểm thứ hai khu công nghệ cao vấn đề ta xem căn nguyên không chỉ là tại phương diện phương diện nhân sự tổ chức nhân sự tổ chức nhiều lắm là chỉ có thể coi là trong đó một cái phương diện vấn đề nhưng mà vấn đề này không đủ để trở thành chế ước khu công nghệ cao phát triển lớn nhất trứng lại chẳng lẽ chúng ta đổi hai người kỹ thuật nghiên cứu phát minh liền sẽ tiến bộ thị trường quy mô liền sẽ mở rộng sản phẩm liền có thể nhận được thị trường tán thành ta xem chưa hẳn điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất người đổi nhưng mà quy định không đổi tại loại này điều kiện tiên quyết thay người tác dụng rốt cuộc lớn bao nhiêu kỳ thực liên quan tới khu công nghệ cao vấn đề chu dương sớm tại lần thứ nhất ủy ban cải cách và phát triển hành trình thời điểm liền đã cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn từng có một lần tương đối sâu vào giao lưu dựa theo lúc đó chu dương nói ra phương án khu công nghệ cao lập tức vấn đề lớn nhất là giải quyết kiểu quản lý mà không phải đổi mấy người bất quá khi đó nghiêm tuấn đối với cái phương án này cũng không có biểu thị tán thành nhưng mà cũng không có rõ ràng phản đối sau đó chu dương đã từng hào hảo mà nghiên cứu qua khu công nghệ cao mấy năm này tình huống phát triển trên tổng thể tới nói cùng hắn dự phán kết quả sắp xỉ như nhau bất quá làm hắn nghi ngờ là Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhiều lãnh đạo như vậy, nếu như lại thêm nghiệp nội học giả và chuyên gia, chẳng lẽ không ai ý thức được vấn đề này? Cái này hẳn khả năng không lớn. Nhưng mà nếu như đã ý thức được cái vấn đề này, vậy tại sao tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn còn muốn bộ tổ chức nói ra một cái nhân sự điều chỉnh phương án, mà không phải trực tiếp để cho ủy trị huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố đối với khu công nghệ cao động giao tiến hành quyết đoán cải cách? Trong đầu, Chu Dương suy nghĩ chuyển động đến nhanh chóng, đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên tung ra một cái có chút khả năng không lớn đoán. Chẳng lẽ là không có khả năng không có khả năng? Loại tình huống này mặc dù cũng có nhất định xác suất phát sinh, nhưng mà vân vân. Phân công quản lý khu công nghệ cao tỉnh ủy lãnh đạo là ai? Trong đầu Chu Dương đột nhiên ý thức được một vấn đề, lập tức cũng có chút kìm nén không được. Nếu như không phải bây giờ người đang tại bộ trưởng văn phòng mà nói, Chu Dương hận không thể lập tức liền trở về tra rõ ràng vấn đề này. Bởi vì là người hai đời trong trí nhớ, Chu Dương đột nhiên nhớ lại đời trước hai nghìn không trăm mười sáu năm, Nam Giang tỉnh trên chính đàn đã từng phát sinh qua một kiện đại sự kinh thiên động địa. Liên quan chuyện nhân viên chủ yếu liền bao quát một vị tỉnh ủy thường ủy, mà đại sự này bộ phát đầu nguồn chính là từ khu công nghệ cao bắt đầu. Nghĩ tới đây. Chu Dương đột nhiên có một loại toát ra mồ hôi lạnh cảm giác, mẹ nó, thế này sao lại là cơ hội biểu hiện? Đây quả thực là cái cự đại vô cùng hổ a. Bộ trưởng, theo ta thấy chuyện này chúng ta tỉnh ủy bộ tổ chức kỳ thực mấu chốt vẫn là muốn nhìn tỉnh ủy lãnh đạo ý tứ, mặc kệ là chào đại phóng tiểu vẫn là dâu ria lông mày vô một cái, cuối cùng cũng không phải chúng ta định đoạt không phải. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Chu Dương lập tức lời nói xoay chuyển cười ha ha nói, mà nghe được hắn đang nói đến lúc cao hứng thế mà hỏa phong lập tức liền xảy ra biến hóa lớn như vậy, văn phòng bên trong từ hướng Dương cũng là đống nhiên sững sở Gì tình huống? Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì quỷ? vừa rồi không còn nói rất tốt, một hai ba điểm nói đều rất rõ ràng, như thế nào đột nhiên thì thay đổi cái hương vị như thế nào, ngươi cảm thấy vấn đề này chúng ta muốn đem đá quả bóng trở về, giao cho tỉnh ủy đi đau đầu, làm mưa bãi, đây là bộ tổ chức chắc có tác phong sao? Nghe được từ hướng dương quả nhiên không đồng ý, chu dương đáy lòng trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, nhưng mà không có cách nào, hắn cũng không thể nói cho từ hướng dương nói tỉnh ủy bên trong có lãnh đạo sẽ ở khu công nghệ cao về vấn đề thất bại, lời này nếu là nói ra, chỉ sợ không cần chính hắn từ trước. từ hướng dương lập tức liền sẽ để cho hắn quấn gói xéo đi ý niệm tới đây chu dương đột nhiên đáy lòng quét nan nói bộ trưởng trong mắt của ta đây không phải tác phong không tác phong vấn đề mà là khai triển công việc đầu tiên là phải có một cái mục tiêu rõ rệt không tệ tình ủy nghiêm bí thư thật là để chúng ta bộ tổ chức cầm một cái khảo sát phương án đi ra nhưng mà một không có khảo sát đối tượng hai không có khảo sát cương vị chẳng lẽ chúng ta bộ tổ chức còn có thể bao biện làm thay thay thế huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố đi quản lý khu công nghệ cao cho nên ta giữ nguyên ý kiến nhưng mà chu dương vừa mới nói xong văn phòng bên trong từ hướng dương lập tức liền bành một tiếng bỗng nhiên đập bàn một cái chu dương đồng chí ta bây giờ cùng ngươi thảo luận là khảo sát phương án vấn đề không phải tại cùng ngươi nghiên cứu như thế nào đi để thằng khu công nghệ cao quản lý hiệu năng ngươi có biết hay không ngươi đây là tại trốn tránh việc làm trách nhiệm trong hành lang từ hướng dương thư ký dương hoan nguyên bản cầm một phần tài liệu đang muốn gõ môn đi vào nhưng mà đột nhiên nghe được văn phòng bên trong từ hướng dương thanh âm gầm thét cả người nhất thời lập tức liền dọa đến mọi người đáy lòng càng là âm thầm thay chu dương bóp một cái mồ hôi lạnh cái này chu bộ trưởng lòng can đảm cũng quá lớn a thiên cũng dám cùng từ bộ trưởng ẩm mỹ đến nước này mà lúc này tại trong văn phòng mặc dù bị từ hướng dương mang cái cầu huyết lâm đầu nhưng mà chu dương cũng không có hoảng hốt bởi vì hắn biết rõ dưới mắt đã là 6 cuối tháng nếu như nhớ không lầm nhiều nhất còn có không đến thời gian mấy tháng cái này sự kiện liền sẽ bộc phát nếu như tỉnh ủy bộ tổ chức ở thời điểm này đối với khu công nghệ cao ban tử tiến hành điều chỉnh có chút sai lầm mà nói đến lúc đó tối thiểu nhất cũng sẽ rơi một cái khảo sát không rõ trách nhiệm nhưng mà từ hướng dương nói cũng không tệ nếu như cứng rắn kéo lấy không làm chuyện gì mà nói cái kia tỉnh ủy nghiêm tuấn bí thư bên kia sẽ nhìn thế nào bộ tổ chức nghĩ tới đây Chu Dương trong đầu lại một lần nữa xoay chuyển nhanh chóng, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, Bộ trưởng. Đại khái vẫn là tại nổi nóng, nghe được Chu Dương âm thanh, từ hướng Dương cũng không có lập tức mở miệng, mà là hướng hắn quan sát một cái, sau một lúc lâu sau đó mới gật đầu nói, ngươi nói. Nghe vậy Chu Dương tự nhiên không chần chờ, lập tức nói, Bộ trưởng, ta còn có cái ý nghĩ ngài thấy có được hay không? Tất nhiên tỉnh ủy bên kia cũng không có cụ thể ý nghĩ, vậy chúng ta không bằng dứt khoát đem khảo sát mặt mở rộng, đồng thời đối với khu công nghệ cao Huyện thành, thành phố, thị ủy, chính phủ thành phố, Nam Giang Đại học cùng với Nam Giang Đại học Công nghệ mấy cùng khu công nghệ cao có liên quan trường cao đẳng tiến hành khảo sát. Cứ như vậy cũng không vi phạm quy định. Thứ hai lại có thể toàn diện mà vì khu công nghệ cao ban lãnh đạo điều động khảo sát nhân tuyển thích hợp. Văn phòng bên trong nghe được Chu Dương phương án, lần này từ hướng Dương nguyên bản nhíu chặt lông mày trung quy là có chỗ thư hoán, trầm tư sau một lát trực tiếp liền nói: Ta xem này ngược lại là một biện pháp tốt, như vậy đi, ta hôm nay cũng không cùng ngươi thảo luận chi tiết, ngươi trở về nhằm vào vấn đề này viết một cái tỉ mỉ phương án đi ra. Nhưng mà từ hướng Dương tiếng nói vừa dứt, Chu Dương Triệt để liền trận cho mắt. Gì tình huống? Hợp lấy cái này khoai lang bỏng tay cuối cùng còn muốn rơi xuống trên tay của ta, chương 438, dây dưa khảo sát tiến độ. Chương 438, dây dưa khảo sát tiến độ. Thời gian chỉ trước mắt đã đến 7 đầu tháng, tại tổng hợp văn phòng an bài công phòng cho thuê ở đây tiểu một tháng sau, Chu Dương Trung quy là dọn vào vừa mua trong phòng, một bộ ba phòng ngủ hai phòng khách, tổng diện tích gần tới 120 bằng phẳng phòng xếp. Phòng ở là 2012 năm về sau giao phó lần tân phòng, khoảng cách tỉnh ủy cao ốc lái xe không đến nửa cái giờ. Đơn giá tương đối mà nói tự nhiên cũng cao một chút, tăng thêm đủ loại tiền thuế cùng đơn giản sạch sẽ cùng với đặt mua đồ gia dụng, trước trước sau sau hết thẻ hoa tiểu 200 tới vạn. Bởi vì Đông Giang Đại học sư phạm bên kia dựa theo lịch làm việc của trường an bài muốn tới 7 nguyệt mười một hào mới chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè việc làm chế, cho nên để tại tỉnh thành giản xếp lại sự tình, trong khoảng thời gian này An Hiệu kết thường xuyên là huyện thành thành phố cùng Đông Giang Lạng Đầu chạy Đông Giang bên kia, chủ hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý đem Tân khu bên kia mặt tiền cửa hàng phòng bán đi, mấy năm này Đông Giang giá phòng dâng lên đến tương đối nhanh, nhất là tại 2015 năm trước sau. Cho nên cứ việc tốc độ xuất thủ tương đối nhanh, cuối cùng tinh vân luyện phòng nhỏ kia vẫn là bán gần tới 120 vạn, so với 08 năm lấy 39 vạn tổng giá trị lấy xuống ước chừng tăng lên 3 lần còn nhiều hơn. Bất quá Dương Thụ bãi đường đi bên kia phòng ở cũ, hai vợ chồng nói cái gì cũng không đồng ý đổi thành chu Dương gặp không khuyên nổi cũng liền mặc kệ hắn nóng đi, dù sao ở hơn nửa đời người địa phương, cùng nói là một bộ phòng ở, kỳ thực chính là hai người một loại tình cảm ký thác như vậy đi, ngươi mấy ngày nay trước tiên cùng cha mẹ cùng một chỗ đem trong nhà thu thập một chút, trường học bên kia không phải còn có thủ tục muốn làm sao, ngươi thừa dịp có thời gian đều xử lý tốt, chờ cuối tuần ta bên này có rảnh về lại một chuyến đông giang, đến lúc đó chúng ta gọi cái xe cùng một chỗ trở về huyện thành bên này. cha mẹ nếu như thật sự là còn nghĩ ở nữa một đoạn thời gian, lời nói như vậy tùy bọn hắn a, chờ ngươi từ tương nam trở về ta lại đi đem bọn hắn nhận lấy. văn phòng bên trong, sáng sớm chu dương liền nhận được an hiệu Khiết điện thoại, nói là chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng dự định thừa dịp nàng được nghỉ hè trở về tương nam nha nha nhà bà ngoại tiếp tục lưu lại dương thụ bãi đường đi bên kia ở một thời gian ngắn. trong loa, nghe được chu dương lời nói an hiệu cũng không chần chờ liền đáp ứng xuống đúng lao công. trước mấy ngày hoàng giang hoàng bí thư tự mình lái xe tới đưa mấy bình rượu cho ngươi. đồ vật còn tại trong phòng khách đặt, thứ này chúng ta là cầm tới huyện thành vẫn là còn cho hắn văn phòng bên trong chu dương nghe được câu này rõ ràng trần chừ phút chốc lập tức mới gật đầu một cái nói không cần lui về không thể không nói hoàng hòa bình vận khí chính xác rất không tệ đối với hoàng giang huyện ủy ekip điều chỉnh vấn đề tỉnh ủy bộ tổ chức bên này cuối cùng vẫn đầy đủ tôn trọng đông giang thị ủy chính phủ thành phố ý kiến cũng không có như gì vãng mấy năm trực tiếp từ trong tỉnh hạ xuống cán bộ mà đông giang thành phố bên kia thị ủy bí thư mãn minh quang mặc dù từng có một hồi do dự bất quá kết quả vẫn tại thị ủy thường ủy hội bàn bạc nâng lên ra để cho hoàng hòa bình tiếp nhận ủy bí thư. tiếp đó từ Hoàng Giang Huyện ủy Thường ủy, Thường vụ Phó huyện trưởng Từ Khắc Bình đảm nhiệm Đông Giang thành phố cục thủy lợi cục trưởng, Đảng tổ bí thư phương án. Xem như thỏa hiệp điều kiện, Hoàng Giang Huyện ủy phó bí thư Trình Hải Yến chuyển đi đảm nhiệm vọng thành huyện huyện ủy phó bí thư, đại diện huyện trưởng, mà Hoàng Giang Huyện Huyện ủy Thường ủy, phó bí thư cùng với huyện ủy Thường ủy, thường vụ phó huyện trưởng thì phân biệt từ Đông Giang thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng viên quân vĩ cùng Đông Giang chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm Khâu Bình đảm nhiệm đến nước này, Hoàng Giang Huyện ủy huyện chính phủ hai bộ ban tử trung quy là hoàn. thành một vòng mới điều động, ở trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là huyện ủy bí thư Hoàng Hoa Bình. bởi vì Chu Dương ủng hộ cùng với Mãn Minh Quang đề nghị, cho dù là thị trường bành nhuận sinh bên kia cũng không có quá nhiều quay lại chỗ trống. Cho nên tại tỉnh ủy bộ tổ chức công nhân bày tỏ thông chi tuyên bố sau đó, toàn bộ Đông Giang thị chính đảng thậm chí Hoàng Giang huyện ủy huyện chính phủ không ít người đều kinh hãi. Phải biết Hoàng Hoa Bình trước kia liền đã đảm nhiệm qua Hoàng Giang huyện ủy phó bí thư, huyện trưởng trước, cuối cùng lại bởi vì liên tục mấy lần sự cố không thể không một lần nữa triệu hồi thành phố bên trong Minh Thăng Ám hàng đảm nhiệm cục thủy lợi cục trưởng. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian hai ba năm thế mà lại một lần nữa đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư. Lần này có thể đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư. Hoàng Hòa Bình tự nhiên biết là Chu Dương đề nghị, cũng may hắn cũng biết lấy Chu Dương thân phận bây giờ cùng với hai người nhiều năm như vậy quan hệ, sợ là cũng sớm đã không thèm để ý những thứ này, cho nên ngoại trừ cho hắn gọi một cú điện thoại bên ngoài liền không có quá nhiều biểu thị. Bất quá Chu Dương không nghĩ tới cái này, Lão Hoàng lại còn cho mình đưa mấy bình rượu tới, hơn nữa dựa theo an hiệu khiết thuyết pháp, cũng là thanh nhất sắc năm xưa rượu bao đài, hẳn là Hoàng Hòa Bình chính mình trước kia lưu lại đồ tốt. Văn phòng bên trong cúp điện thoại chu dương đẩy cửa sổ ra đốt một điếu thuốc hít sâu hai cái trong đầu suy tính lần này hoàng giang ekip biến động trong lòng trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút âm thầm đặc ý dù sao đây là hắn bước vào tính toán đến nay lần đầu bằng vào lực lượng cá nhân vận hành một cái huyện ủy ban tử điều chỉnh vấn đề nhưng mà vừa nghĩ tới dưới mắt đụng tới phiền phức chu dương lập tức lại cảm thấy đau đầu và phận. không ngoài sở liệu ngay tại trong hắn từ từ hướng dương văn phòng đi ra vẫn chưa tới một buổi chiều công phu hắn cùng bộ trưởng bộ tổ chức tại trong văn phòng gãi nhau tin tức liền chuyển khắp toàn bộ bộ tổ chức đối với loại đồn này, này chu dương đương nhiên sẽ không giúp cho để ý tới hắn cùng từ hướng dương tranh cãi là sự thật trong hành lang đoán chừng không ít người đều nghe được động tĩnh thì càng đường sách tổng hợp văn phòng bên kia biết người cũng không phải số ít vấn đề ở chỗ cãi nhau cũng không có giải quyết vấn đề gì cuối cùng liên quan tới khu công nghệ cao ban tử điều chỉnh sự tình vẫn là rơi xuống trên đầu mình cũng may từ hướng dương đối với chính mình thứ hai cái đề nghị biểu thị ra đồng ý tại chu dương xem ra nếu như muốn tránh dính vào đại phiền thoái mà nói cái tiêu biện pháp duy nhất chính là đang khảo sát phương án bên trên động tâm tư cùng lắm thì đem cái này khảo sát quá trình kéo hai ba tháng chu bộ trưởng đồng thời đối với nhiều đơn vị như vậy tiến hành khảo sát từ theo thứ tự tới nói vấn đề xác thực không lớn, bất quá bằng vào chúng ta cán bộ hai chỗ nhân thủ, công việc này sợ rằng sẽ yêu cầu tương đối dài một đoạn thời gian mới được. Hơn nữa bộ vụ sẽ vừa mới quyết định muốn đối đông, giang an sơn cùng với xây bình tam địa ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh, ta liền sợ chúng ta tinh lực không đủ A văn phòng bên trong, chu dương buổi chiều đi làm lập tức liền đem cán bộ hai chỗ trưởng phòng từ thiếu hoa kêu đến nói với hắn một chút ý nghĩ của mình. nghe được từ thiếu hoa âm thanh hắn tự nhiên là âm thầm vui mừng, dưới mắt đang giàu không có lý do gì đem cái này sự tình mang xuống. không nghĩ tới tử thiếu hoa nhanh như vậy sẽ đưa tới gối đầu bất quá chu dương trên mặt vẫn bất động thanh sắc trần chờ sau một lát mới hỏi vậy theo kinh nghiệm của ngươi lấy chúng ta bây giờ điều kiện nếu như muốn hoàn thành đối với mấy đơn vị này khảo sát việc làm phỏng đoán cẩn thận cần thời gian bao lâu nửa tháng trong ngâm phút chốc tử thiếu hoa mở miệng nói chu dương nghe vậy như mày nửa tháng hơi ít khi thực hắn thấy nếu như công việc này kéo dài thời gian có thể vượt qua hai tháng không thể nghi ngờ là cao nhất nửa tháng lên tiếng để cũng không lớn liền sợ đến lúc đó ở giữa ra cái gì những thứ khác ý đồ xấu đem tiến trình tăng tốc liền phái. nghĩ tới đây trong lòng hắn khẽ động lập tức hỏi vậy nếu như đem khảo sát phạm vi tiến thêm một bước mở rộng đâu tỷ như tăng thêm nam giang đại học công nghệ lại đem lần này đông giang an sơn cùng xây bình ba cái thành phố khảo sát việc làm cũng cùng một chỗ xếp vào đi vào tiến hành toàn bộ khảo sát chu bộ trưởng nếu là như vậy cái kia không có 3 tháng chỉ sợ đều hoàn thành không được liên quan đến đơn vị nhiều lắm thô sơ giản lược tính toán lời nói cũng có mười mấy dính đến nhân viên càng là tiếp cận hơn trăm người mỗi cái đơn vị an bài một tuần lễ ít nhất cũng cần hai tháng rưỡi hơn nữa hai cái này nửa tháng chúng ta không có khả năng chỉ làm chuyện này văn phòng bên trong nghe được từ thiếu hoa lời nói, chu dương lập tức cũng không khỏi phải hai mắt tỏa sáng. ba tháng, hoàn toàn đầy đủ. chương 439, chu bộ trưởng nắm. chương 439, chu bộ trưởng nắm. vài ngày sau, chu dương chính thức đem liên quan tới khu công nghệ cao khảo sát phương án sơ thảo đưa đến bộ trưởng từ hướng dương trên tay. tại trong phương án, chu dương cho rằng cân nhắc đến khảo sát công tác hệ thống tính chất, đưa ra đem khu công nghệ cao cán bộ khảo sát việc làm cùng đối địa thành phố cán bộ khảo sát hợp hai là một. đồng thời đối địa thành phố cùng sự nghiệp đơn vị tiến hành hệ thống tính chất khảo sát. sở dĩ làm như vậy. một mặt là bởi vì mở rộng khảo sát phạm vi có lợi cho tuyển phối càng thích hợp hơn cán bộ đến tương ứng trên cương vị nhậm chức để thăng cán bộ khảo sát công tác chất lượng và hiệu suất một phương diện khác có lợi cho tìm tòi cùng tôi động toàn tỉnh nhân sự tổ chức quy định cải cách đối với chu dương để giao phần này phương án từ hướng dương hơi chút suy xét sau đó lập tức liền trả lời đồng ý lập tức báo cáo tỉnh ủy thường ủy hội đi qua nghiên cứu thảo luận sau tỉnh ủy cho rằng phương án có thể thực hiện đồng thời thêm một bước đưa ra lần nữa mở rộng khảo sát phạm vi đem mặt khác mới nhà trường, cao đẳng cũng đặt vào đến khảo sát trong danh sách thế là tại bảy trung tuần tháng Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức hạ liên quan tới đối với toàn tỉnh bộ phận địa thị cùng với sự nghiệp đơn vị ban lãnh đạo tiến hành khảo sát thông chi. Dựa theo thông chi, lần này khảo sát liên quan đến đơn vị tổng cộng là 11 nhà, bao quát huyện thành thành phố, An Sơn thành phố, Đông Giang thành phố, Kiến Bình thị, Ngũ Tuyền thị, Nam Giang đại học, Nam Giang đại học công nghệ, Nam Giang đại học công nghiệp, Đông Giang đại học sư phạm, Nam Giang chính pháp đại học cùng với Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao. Toàn bộ khảo sát việc làm tổng cộng là kỳ ba cái nguyệt, từ 7 cuối tháng chính thức bắt đầu, 10 cuối tháng 11 đầu tháng kết thúc bộ trưởng, tất nhiên thông chi đã phát hạ đi. vậy ngài xem tại phương diện nhân viên bố trí còn cần hay không làm tiến một bước điều chỉnh bộ trưởng văn phòng bên trong chu dương cùng từ hướng dương hồi báo thông chi một chút phát về sau tất cả đơn vị phản hồi tình huống lập tức nghĩ nghĩ lập tức hỏi nói thực ra chính hắn là mới đến vô luận là đối với tổ chức công tác trình độ quen thuộc vẫn là kinh nghiệm làm việc đều tương đối không đủ tại phương diện nhân viên bố trí đương nhiên là lấy thường vụ phó bộ trưởng quan giật phi xem như khảo sát tổ tổ trưởng cho thỏa đáng nhưng mà từ hướng dương vẹn vẹn chỉ là trầm tư phút chốc liền trực tiếp tại nhân viên an bài trong tài liệu làm đồng ý trả lời trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không thể không thở dài, bởi vì dựa theo phần này phương án, một lần này khảo sát việc làm sẽ từ hắn vị này phó bộ trưởng tới dẫn đầu, tiếp đó cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía trực tiếp phụ trách. Theo lý thuyết, xem như Tân nhiệm phó bộ trưởng, hắn vừa mới đến nhận chức thời gian một tháng liền phụ trách trọng yếu như vậy khảo sát việc làm, từ mức độ nào đó tới nói tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng, một lần này khảo sát việc làm mặc dù quyền uy rất định, bất quá bên trong hố cũng nhiều điểm này từ thông chi một chút phát sau đó hắn liền đã có rất sâu lĩnh hội, có thể nói đang thông chi phía dưới phát sau đó, cái này mười một nhà đơn vị lập tức liền có một loại kéo. Căng thần kinh cảm giác, Chu Dương mỗi ngày nhận được điện thoại cũng là đến 10 kế, mặc kệ là nhận biết hay không nhận biết, mỗi đơn vị đảng ủy người đứng đầu cùng hành chính người đứng đầu, hầu như đều cho hắn đánh một trận điện thoại. Trên danh nghĩa là trưng cầu ý kiến liên quan tới lần thi này xem xét vấn đề tương quan, thực chất mục đích là cái gì Chu Dương trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, phải biết quy mô khổng lồ như vậy nhận biết khảo sát, liên quan đến cán bộ điều chỉnh nhân số chắc chắn cũng là cực kỳ đáng sợ đối với một chút người hữu tâm tới nói, lần thi này xem xét tự nhiên là một cơ hội tiến bộ, còn đối với có chút lên chức vô vọng, thế nhưng là kẹt ở tại chỗ quá lâu lãnh đạo mà nói, lần thi này xem xét cũng chưa hẳn không phải một lần bình đều đến mấy lần, quan trường chính là như thế. nếu như tại một cái địa phương đợi thời gian quá lâu, có đôi khi thay cái địa phương cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp điều hòa. dù sao cây chuyển người chết chuyển sống, người sống chắc chắn không có khả năng bị nước tiểu cho ni chết. bất quá cứ như vậy mà nói, xem như lần này khảo sát công tác người phụ trách, Chu Dương áp lực trên người lập tức liền lớn rất nhiều, thậm chí không nói qua trường chút nào. gần nhất hôm nay thời gian, hắn vị này tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bị đội chú ý thậm chí hoàn toàn không thua gì tỉnh ủy lãnh đạo. dính đến khảo sát nhiệm vụ đơn vị tương quan cơ hội đều đang ngó chừng hắn vị này phó bộ trưởng động tĩnh ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn khảo sát cán bộ việc làm vốn chính là tổ Trước việc làm rất trọng yếu một cái nội dung nhờ ngươi xem như người phụ trách một phương diện có thể càng sâu đối với khảo sát công tác nhận biết một phương diện khác cũng là một lần cùng phía dưới mỗi đơn vị cơ hội giao tiếp đi văn phòng bên trong gặp chu dương đang muốn mở miệng nói cái gì từ hướng dương lập tức vắt tay háo vừa cười vừa nói chu dương nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu một cái xế chiều hôm đó tại tỉnh ủy cơ quan trong phòng họp chu dương lập tức tổ chức một lần khảo sát công tác hội bàn bạc cán bộ hai chỗ. Cán bộ bốn phía cùng với tổ chức phó khoa cấp trở lên lãnh đạo cán bộ toàn bộ bị yêu cầu tham gia hội nghị. Trong buổi họp, Chu Dương đầu tiên thông báo lần này khảo sát làm việc xong chỉnh phương án, tiếp đó đưa ra phải nghiêm khắc tuân thủ việc làm kỷ luật, không tin đồn không tin tin vị, đồng thời đang khảo sát quá trình bên trong nhất thiết phải làm tốt công tác bảo mật mấy hạng yêu cầu Chu Bộ trưởng, ta có một vấn đề. Trong phòng họp, Chu Dương làm xong lên tiếng sau đó lập tức liền hỏi đám người có vấn đề hay không, chờ hắn nhìn chung quanh một vòng. phát hiện không có ai nhắc tay sau đó lập tức liền muốn tuyên bố tan họp nhưng mà đúng vào lúc này tổ chức chỗ trưởng phòng lâu khiêm đột nhiên nhắc tay nói đối với vị này lâu trưởng phòng chu dương kỳ thực cũng không phải hết sức quen thuộc bất quá tổ chức chỗ bên này chủ yếu là phụ trách cơ quan cương vị cùng nhân viên thiết trí cùng với tổ chức cơ quan điều chỉnh cùng bộ tổ chức văn kiện tương quan khởi thảo các loại vốn là dựa theo chu dương ý tứ một lần này khảo sát việc làm kỳ thực tổ chức chỗ bên này hoàn toàn là không cần tham dự vào nhưng mà mấy ngày gần đây nhất hắn chính xác nghe được không thiếu phong thanh nghe nói vị này lâu trưởng phòng khi nhìn đến thông chi về sau Trước tiên đã tìm được phân quán phó bộ trưởng Lưu Cương, đưa ra lần thi này xem xét việc làm bọn hắn tổ chức chỗ có thể hay không tham dự vào. Lưu Cương bên kia là thế nào hồi phục Chu Dương đồng thời không rõ ràng, nhưng mà ngay tại trên một ngày trước bộ vụ sẽ, Lưu Cương trực tiếp liền nói ra để cho tổ chức chỗ cũng tham dự vào khảo sát trong công việc, xuất hiện loại tình huống này cùng với lâu khiêm cách làm này không thể nghi ngờ để cho trong lòng của hắn có một tia cảnh giác vấn đề gì ngươi nói. cho nên chu dương nghe vậy đầu tiên là hướng lâu khiêm liếc mắt nhìn lập tức mới hỏi chu bộ trưởng ta chủ yếu là muốn hỏi một chút tổ chức chỗ bên này việc làm vấn đề phân công ngài vừa rồi tại nói chuyện bên trong chỉ nói tổ chức chỗ từ bên cạnh hiệp trợ nhưng mà cụ thể phân công ngài nhìn có cần thiết hay không làm tiếp một chút cặn kẽ an bài trong phòng họp nghe được lâu khiêm âm thanh đám người lập tức liền an tính lại lập tức liền đều rối rít ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang nhất là cán bộ khắp nơi trưởng phòng hùng lâm càng là sắc mặt quái e dị hướng lên tiếng lâu khiêm đánh giá hai mắt tại hùng lâm xem ra Chu Dương mặc dù không có trực tiếp điểm tên tổ chức chỗ việc làm phân công, nhưng là từ bên cạnh hiệp trợ bốn chữ này kỳ thực liền đã rất có thể nói rõ vấn đề, nhất định phải thẳng thắn hơn. Đó chính là các ngươi tổ chức chỗ đánh một chút hạ thủ là được rồi. Cứ việc không rõ vì cái gì Chu Dương tựa hồ đối với tổ chức chỗ tham gia một lần này khảo sát việc làm tựa hồ có chút cái nhìn bất đồng, nhưng mà Hùng Lâm rất rõ ràng Chu Dương vị này phó bộ trưởng tính cách, trong khoảng thời gian này hắn mặc dù cùng Chu Dương trao đổi số lần cũng không nhiều, bất quá mỗi một lần cùng Chu Dương gặp mặt nói chuyện, Hùng Lâm đều có một loại hoàn toàn nhìn không thấu vị này phó bộ trưởng ý nghĩ. Hơn nữa. hiện tại hắn đã hoàn toàn thay đổi trước đây loại kia khinh thị tâm tư hắn thấy chu dương xem như người mới bộ tổ chức vừa vào bộ tổ chức liền gánh chịu trọng yếu như vậy khảo sát việc làm trong đó cổ tay cùng năng lực tuyệt đối là ngoại nhân không thể nghĩ tượng lâu khiêm mặc dù là bộ tổ chức một đám trưởng phòng bên trong láo tư cách nhưng mà hỏi cái này vấn đề có phần cũng có chút không biết tự lượng sức mình cùng uống công vô ích quả nhiên lâu khiêm tiếng nói vừa mới rơi xuống trong phòng họp lập tức liền vang lên chu dương có chút âm thanh bình hàn chương bốn chu bộ trưởng cũng bỏ gánh Chương 440, Chu bộ trưởng cũng bỏ gánh vấn đề này, ta vừa rồi nói chuyện bên trong đã nói rất rõ ràng lần này khảo sát việc làm chủ yếu là lấy cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía làm chủ, tổ chức chỗ công việc chủ yếu chính là làm tốt từ bên cạnh hiệp trợ, cụ thể như thế nào hiệp trợ, quay đầu lâu chỗ ngươi có thể căn cứ vào lần thi này xem xét công tác nội dung chủ yếu mô phỏng một cái phương án đi ra cho ta xem một chút, nếu như không có cái gì đại vấn đề lời nói cứ dựa theo phương án thi. Hành. Tốt, hội nghị hôm nay liền đến ở đây, mỗi bộ môn dành thời gian, lần thi này xem xét việc làm tỉnh ủy trị cấp ta ba người chúng ta thắng, nên làm như thế nào cũng không cần ta nhiều lợi a. Trong phòng họp, Chu Dương nói xong lập tức liền tuyên bố tan họp, lập tức liền một ngựa đi đầu mà đứng dậy rời đi phòng họp. Mà sau lưng Lâu Khiêm thì triệt để ngẩn người, trên mặt mặc dù không có xuất hiện lúc xanh lúc trắng quấn hình dáng, nhưng mà không hề nghi ngờ bây giờ Lâu Khiêm không thể nghi ngờ có chút ngột. Không tệ. Hắn đích sắc cũng sớm đã nghe nói mới tới vị này Chu bộ trưởng làm sự tỉnh có một phong cách riêng, thậm chí ngay cả cùng bộ trưởng Từ Hướng Dương đều tại trong văn phòng tranh cãi không ngừng, nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Dương vậy mà lại tại trong hội nghị tại chỗ cho mình như thế một cái trả lời chắc chắn. Từ bên cạnh nhật trợ, ta mẹ nó một tổ chức chỗ trưởng phòng. chẳng lẽ không biết từ bên cạnh hiệp trợ ý là cái gì sao vấn đề là nếu như chỉ vẹn vẹn là viết viết tài liệu chỉnh lý chỉnh lý văn kiện cái kia tổ chức chỗ còn phí khí lực lớn như vậy tham dự vào khảo sát trong công việc tới làm gì một bên khác trở lại văn phòng bên trong chu dương khỏe miệng cũng là không khỏi lầu lộ ra một vòng cười lạnh, hắn tự nhiên biết lưu cương nhất định muốn lâu khiêm tham dự vào khảo sát trong công việc tới mục đích là cái gì tại bộ tổ chức tất cả phòng làm việc người phụ trách bên trong cán bộ khắp nơi hùng lầm cùng tổ chức chỗ lâu khiêm tuyệt đối là tư cách dài nhất hai cái hơn nữa hơn hai người một cái năm một cái không đến năm dựa theo tư lịch hai người đã sớm hẳn là được bổ nhiệm phó cấp cấp nguyên bản lần này bộ tổ chức phó bộ trưởng nhân tuyển chống chỗ tiếng hô cao nhất chính là hai người kia chính mình lực lượng mới xuất hiện không thể nghi ngờ là đoạn mất hùng lâm cùng lâu khiêm tưởng niệm hơn nữa sau này dù cho có phó bộ trưởng chống chỗ hùng lâm được bổ nhiệm khả năng tính chất cũng lớn hơn cứ như vậy lâu khiêm muốn được bổ nhiệm phó cấp biện pháp duy nhất chính là chuyển đi đến địa phương đảm nhiệm đảng ủy phó chức hoặc chính phủ người đứng thứ hai một lần này cán bộ khảo sát việc làm tự nhiên là một cái cơ hội tốt vô cùng bằng vào lưu cương cùng lâu khiêm quan hệ đương nhiên không thể lại buông tha tốt như vậy thời cơ chỉ có điều tại Chu Dương xem ra đã như vậy, vậy ta liền muốn hết lần này tới lần khác muốn đem thế cục máy đến loạn hơn một điểm, thế cục không loạn, hắn như thế nào tiện đem khu công nghệ cao cái này khoai lang vòng tay ném ra? Quả nhiên, rạng sáng hôm sau, tại trên bộ vụ sẽ, bộ trưởng từ hướng Dương lập tức liền đã hỏi tới hôm qua họp sự tỉnh bộ trưởng liên quan tới tổ chức chỗ an bài ta là suy tính như vậy, cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía lần này chủ yếu việc làm chính là đối với khảo sát đơn vị ứng cử viên tiến hành khảo sát, đến nỗi tổ chức chỗ kia bên cạnh liền để bọn hắn phát huy sở trưởng phụ trách khảo sát tài liệu chỉnh lý cùng xét duyệt. bất quá tất nhiên lưu cương bộ trưởng cùng lâu khiêm đồng chí đều cho rằng tổ chức chỗ có thể phát huy tác dụng lớn hơn vậy ta cũng sẽ không cần bó tay bó chân ngài nhìn hoặc là để cho tổ chức chỗ kêu bên cạnh phụ trách đối với đông giang an sơn cùng ngũ tuyển thị khảo sát nội dung trong phòng họp đám người nghe vậy lập tức liền nhíu mày phải biết một lần này khảo sát việc làm mặc dù liên quan đến đơn vị nhiều đến 11 nhà nhưng mà mục đích chính yếu nhất kỳ thực chính là hai cái một cái là khu công nghệ cao ban tử điều chỉnh vấn đề thứ hai cái chính là an sơn đông giang cùng ngũ tuyển thị ba cái địa phương cán bộ phân phối chu dương mới mở miệng liền đem trọng yếu nhất ba cái khảo sát đối tượng một hơi ném ra ngoài cuối cùng là có ý tứ gì chẳng lẽ là bởi vì lòng sinh bất mãn cho nên muốn bỏ gánh hay sao nhưng mà nhìn thấy bây giờ chu dương trên mặt một bộ cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ đám người trong lúc nhất thời cũng không tốt nói cái gì nhất là phó bộ trưởng lưu cương mặc dù chu dương nói ra cái phương án này mười phần mê người nhưng mà hắn luôn cảm thấy có chút không đúng cho nên muốn muốn lập tức ho khan một tiếng nói bộ trưởng chu dương đồng chí đề nghị này ta trên tổng thể là ủng hộ bất quá cán bộ hai chỗ dù sao chủ yếu là phụ trách thành phố khảo sát việc làm tổ chức chỗ đối với an sơn chờ ba cái địa phương tiến hành khảo sát vẫn là không quá phù hợp Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đem huyện thành thành phố, khu công nghệ cao còn có Nam Giang đại học cái này ba khối nội dung giao cho tổ chức chỗ tới phụ trách. Trong phòng họp, Chu Dương nghe vậy đấy lòng lập tức cười thầm, dù sao hắn chờ chính là Lưu Cương câu nói này, nhưng mà bộ trưởng Từ Hướng Dương lại như mày. Bởi vì cứ việc Lưu Cương tựa hồ có chút không hiểu được lần này khảo sát nhiệm vụ mấu chốt, nhưng mà xem như bộ trưởng, hắn đương nhiên biết khu công nghệ cao cùng huyện thành thành phố mới là lần thi này xem xét công tác trọng điểm nội dung, mà An Sơn, năm suối cùng đông giang ba cái địa phương khảo sát việc làm bất quá là bộ tổ chức thường ngày khảo sát yêu cầu. Bất quá nhìn thấy Lưu Cương một bộ bộ dáng lòng tin tràn đầy, lại nhìn Bình Chân như vậy Chu Dương, trong lúc nhất thời từ hướng Dương trong lòng cũng có chú ý, lập tức liền mở miệng nói, "Ân, an bài như vậy cũng phù hợp, bất quá hơi làm một điểm điều chỉnh, liền từ tổ chức chỗ phụ trách khu công nghệ cao cùng huyện thành thành phố khảo sát ta, đồng thời làm tốt tài liệu phương diện hiệp trợ việc làm. Nam Giang đại học bên kia ta xem vẫn là giao cho cán bộ bốn phía tới làm tốt hơn, Chu Dương ý của ngươi thế nào?" Trên thực tế lúc này, nghe được Từ Hướng Dương giải quyết dứt khoát đem khu công nghệ cao cùng huyện thành thành phố cái này khoai lang bỏng tay giao cho tổ chức bốn phía, Chu Dương trong lòng cao hứng cũng không kịp, nơi nào còn sẽ có ý kiến đến gì, cho nên nghe vậy lập tức liền gật đầu nói: "Bộ trưởng, ta không có ý kiến đến gì, bất quá ta đề nghị tốt nhất là đem cụ thể khảo sát việc làm phân công mô phỏng một cái phương án, dù sao liên quan đến khảo sát đối tượng nhiều như vậy, khảo sát tiến độ cùng hiệu suất vấn đề hay là muốn đặt ở thủ vị. Mấy người các ngươi ý kiến đâu?" Gặp Chu Dương không có phản đối, Từ Hướng Dương lập tức quay đầu hướng còn lại mấy vị phó bộ trưởng nhìn sang, thấy mọi người cũng không có ý kiến. hắn lập tức liền tuyên bố kết quả cuối cùng. một bên khác, biết được tổ chức chỗ chủ yếu khảo sát đối tượng là khu công nghệ cao cùng huyện thành thành phố sau đó, lâu khiêm tự nhiên là mừng rỡ không hiểu. lúc này ngay tại tổ chức chỗ nội bộ tổ chức một lần khảo sát công tác hội bàn bạc, đối với khảo sát toàn bộ nội dung tiến hành tiến hơn một bước rõ ràng phân công. vậy mà lúc này bây giờ, trở lại văn phòng bên trong chu dương lại trước tiên liền đem cán bộ hai chỗ từ thiếu hoa cùng cán bộ khắp nơi hùng lâm gọi tới văn phòng bên trong tất nhiên bộ vụ sẽ đã quyết định việc làm phân công. cái kia thêm lời thừa thái ta không nói. lần này thiếu hoa trưởng phòng bên kia chủ yếu phụ trách đối với an sơn thành phố, đông giang thành phố. Ngũ tuyển thị cùng với kiến bình thị khảo sát, mà hùng lâm trưởng phòng bên này, ngươi chủ yếu khảo sát đối tượng chính là nam. Giang đại học, Nam Giang đại học công nghệ, Nam Giang đại học công nghiệp, Đông Giang đại học sư phạm cùng Nam Giang chính pháp đại học cái này nằm chỗ trường cao đẳng. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, trong quá trình khảo sát nếu có ai tiết lộ tổ chức nội dung công việc, hay là nói lời không nên nói, đến lúc đó xảy ra vấn đề ta tìm người nào chịu trách nhiệm, ta cái này phó bộ trưởng chạy không được, các ngươi cũng đừng hòng nhẹ nhõm. Mặt khác, phạm là dính đến khu công nghệ cao cùng nguyện thành thành phố khảo sát tài liệu, hai người các ngươi phòng làm việc đều không cần qua tay, trước tiên liền đưa đến tổ chức chỗ kia bên cạnh. văn phòng bên trong, từ thiếu hoa cùng hùng lâm liếc nhau một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khác thường thân sắc. chu dương trước mặt mấy câu nói kia còn tốt lý giải, dù sao đây là tổ chức khảo sát chương trình cùng công tác trạng thái bình thường hóa yêu cầu, nhưng mà câu nói sau cùng kia là có ý gì hai người nhưng có chút xem không hiểu, tại hai người xem ra, chu dương an bài làm sao nghe được đều có một loại trong lòng nén giận tiếp đó bỏ gánh cảm giác. Hắc cám hệ chu bộ trưởng thượng tuyến chương 441, tin tức xấu hỏa hảo tin tức chương 441, tin tức xấu hỏa hảo tin tức an hiểu khiết tại bảy trung tuần tháng thời điểm đã mang theo khuê nữ an thuận trở về tương nam lâu để lão Hai năm này tại Hoàng Giang bởi vì Chu Dương an bài công việc tương đối khẩn trương nguyên nhân, cũng dẫn đến An Hiểu khiết ngày lễ ngày Tết cũng không có trở về nữa. Trong lúc đó mặc dù nhà phụ An Hoàng Vũ cùng mẹ vợ Lâm Phượng tới qua một chuyến đông Giang, nhưng mà Tiểu Gia Hỏa vẫn luôn nói nhau nhau nói là muốn đi mộ mộ nhà bà ngoại, lần này đi theo mụ mụ đi Tương Nam vượt qua hai tháng xem như triệt để thỏa mãn nàng tiểu Tâm nguyện Đông Giang bên này đối ngoại bà xưng hô đủ loại, có ít người gọi bà ngoại, dùng địa phương thổ ngữ giảng gọi là giáp bà, nhà bà, những năm này cũng có người học phương Bắc xưng hô gọi mộ mộ. Nhưng mà Tương Nam lâu để bên kia gọi bà ngoại tương đối nhiều. cho nên tiểu nha đầu cũng không biết là thụ ai ảnh hưởng đối với mẹ vợ lâm phượng sưng hô vẫn luôn tương đối kỳ quái cái đầu nhỏ tử phát minh một cái gọi mộ mô bà ngoại sưng hô kỳ thực qua bốn tuổi tròn sau đó chu dương đã rõ ràng phát hiện nha nha ngôn ngữ biểu đạt năng lực cùng tư duy lộ dịp đang nhanh chóng đề thăng tiểu hai từ tại giai đoạn này năng lực học tập không thể nghi ngờ là cực tốt bất quá chu dương chính mình hồi nhỏ cũng không có trải qua loại kia cuốn phải hôn thiên hấp địa tình huống cho nên đối với nha nha giáo dục vẫn luôn duy trì một loại 10 phần thái độ lạnh nhạt hắn thấy. nha nha đang đi học phía trước hay là muốn vì chính là làm bạn hòa thân tử giáo dục đáp nạn hài tử tâm tính cùng học tập suy tính quen thuộc vì vấn đề này an hiệu khiết cùng hắn tranh luận qua mấy lần bất quá gặp chu dương cũng không có động hợp tác nàng dứt khoát cũng nằm ngửa nhưng mà lần này đi tương nam sau đó phát hiện ngoại tôn nữ cái đầu nhỏ từ cả ngày ngược lại là tràn đầy đủ loại vấn đề kỳ quái nhưng mà chữ lớn cũng không nhận biết mấy cái thời điểm nhạc phụ an hoàng vũ còn chuyên môn đánh cho chu dương một trận nói điện thoại là hài tử giáo dục không có đội kịp chu dương trong lòng cũng là dở khóc dở cười bất quá trong lòng hắn ngược lại không gấp lấy bởi vì 6 tháng cuối năm tiến vào 9 tháng sau đó nha nha liền muốn tại tỉnh thành cái này bên cạnh tiểu ban hơn nữa nha nha lớp văn hóa học tập mặc dù không có đội kịp nhưng mà trong cái đầu nhỏ tử thành ngữ cố sự đồng lời nói cố sự loại này đồ hôn tạp lại là chứa tràn đầy một đầu hóc các ngươi ở nữa một đoạn thời gian a ngươi nếu là bây giờ liền đem tiểu ra hỏa mang về huyện thành bên này ta xem mẹ ta trong lòng chắc chắn không nữa. đúng hiểu phong tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra bạn gái nói chuyện nhanh 2 năm rồi a còn không có đem người lánh về đi xem một chút ta xem hắn cũng gần như có thể suy nghĩ một chút chuyện kết hôn cái này đều hai mươi đi Sáng sớm Chu Dương cùng An Hiểu Khiết gọi điện thoại, nói xong đột nhiên lời nói xoay chuyển rơi xuống em vợ trên thân An Hiểu Phong, Chu Dương là năm trước hơn nửa năm đi một chuyến Đông Hải thành phố thời điểm gặp qua An Hiểu Phong bạn gái vui miểu, đối với nữ hải tử này ấn tượng cũng không tệ. Theo lý thuyết An Hiểu Phong tốt nghiệp đều nhiều năm cũng chính xác nên đến nói chuyện cưới gả thời điểm, bất quá tiểu tử này vẫn luôn không có gì động tĩnh, nếu như không phải trong bình thường tại vòng bằng hữu thỉnh thoảng nhìn thấy An Hiểu Phong diễn ân ái trạng thái, hắn không chắc liền muốn cho rằng hai người có phải hay không đã chia tay chỗ nào là cái gì 24, đều 25 hắn bây giờ dù sao cũng là là cánh cứng rồi, ta lời nói tuyệt không nghe. hoặc là người gọi điện thoại cho hắn hỏi. Tình huống một chút, lần trước mẹ còn nói với ta chuyện này tới. Từ một tiếng Chu Dương cũng cảm thấy là muốn gọi điện thoại hỏi một chút An Hiểu Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau khi hắn vừa cúp điện thoại muốn cho An Hiểu Phong đợi tới, lập tức lại nhận được biểu Mộ Vương Tiêu gọi điện thoại tới. Bởi vì tám đầu tháng cả nước các nơi trường học cũng đã tiến nhập ngày nghỉ việc làm chế, cho nên tại khu phát triển kinh tế bên kia trường trung học số 6 đi làm Vương Tiêu cũng trước kia liền tiến vào giá phòng trạng thái, phía trước Chu Dương điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thông chi một chút tới, hắn từ Hoàng Giang tới tỉnh thành bên này thời điểm vương tiêu liền la hét muốn đi tỉnh thành chơi đối với cứu cứu vương ái văn cùng mợ dương hồng hà cái này khuyên nữ chu dương cũng là nhức đầu lắm mặc dù không phải không không sau nhưng mà vương tiêu tính cách chính xác quá nhạy thoát 23 mươi ba tuổi đại cô nương cả ngày liền cùng một tiểu hài tử tựa như việc làm đi ấm no có thừa, tăng thêm điều kiện gia đình không kém cả một cái nằm ngửa ngã ngựa tư thế liên quan tới tìm bạn trai sự tình, cứu cứu vương ái văn cùng mợ dương hồng hà càng là tại bên thai nàng nói không biết bao nhiêu lần hết lần này tới lần khác vương tiêu căn bản liền không có để ý không phải tìm không thấy thích hợp chính là không muốn quá sớm kết hôn chu dương ngược lại là cảm thấy vương tiêu niên kỷ còn nhỏ kết hôn không cần như vậy vội vàng nhưng mà cũng không chịu nổi dương ánh nắng chiều đỏ ba ngày hai đầu ngay tại bên thai lại ngại cho nên không cần suy nghĩ nhiều trong loa vừa nghe đến vương tiêu mở miệng nói là buổi chiều muốn tới tỉnh thành chu dương lập tức liền biết nàng đây là tị nạn tới ngươi được đấy đến đây đi tẩu tử ngươi cùng nha nha đi tương nam nhà mẹ để bất quá ta bình thường phải đi làm cũng không có thời gian cùng ngươi ra ngoài điên đoạn thời gian gần nhất chu dương áp lực chính xác không coi là nhỏ từ lúc cán bộ khảo sát thông chi một chút đi sau đó trong đầu vẫn đều đang tính toán như thế nào đem khảo sát việc làm một bước làm đến nơi đến trốn cán bộ khảo sát vật này tương đối mà nói kỳ thực là bộ tổ chức tương đối buông lỏng một hạng nội dung công việc nhưng mà lần này tình huống cực kỳ đặc thù một phương diện khảo sát nhân tuyển trong tổ chức cũng không có sớm xác định này liền tương đương với mỏ kim đáy biển nhất thiết phải đem tất cả điều kiện phù hợp nhân tuyển đều khảo sát một lần một phương diện khác lần này khảo sát trên tổng thể là một sáng một tối trên mặt nội là đối với dẹp an núi đông ra mấy cái địa thị tiến hành cán bộ điều chỉnh phía trước điều tra nhưng mà trên thực tế tỉnh ủy lãnh đạo chú ý nhất vẫn là khu công nghệ cao bên kia vấn đề cho nên cứ như vậy Chu Dương một bên muốn lo lắng khảo sát việc làm có thể hay không có hiệu quả, có thể hay không phát hiện một chút tình huống đặc thù cùng vấn đề. Dù sao nếu như khảo sát kết quả cũng là không có sai biệt mà nói, cái kia cơ hồ liền mang ý nghĩa khảo sát đã mất đi ý nghĩa. Trừ cái đó ra, một bên khác hắn còn muốn lo nghĩ chính mình khi trước phán đoán có thể hay không giống trong trí nhớ như thế đúng giờ phát sinh. Nếu như khu công nghệ cao bên kia lần này không có trở thành sự kiện buộc phát dây dẫn nổ mà nói, cái kia khi trước sắp đặt chẳng khác nào là huyễn phí khí lực, còn rất có thể sẽ rơi xuống một cái chức trách nhiệm vụ không đúng chỗ danh tiếng. dưới mắt khảo sát việc làm đã tiến hành ước chừng trên dưới nửa tháng thời gian cứ việc chu dương lần nữa cường điệu khảo sát phải để ý phương thức phương pháp tranh thủ có thể thiết thực khảo sát ra tình huống chân thật cùng vấn đề nhưng là từ đoạn thời gian gần nhất phản hồi tình huống đến xem chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra rõ ràng nhất tình huống chính là báo trả lại mấy phần tài liệu trên cơ bản cũng là hòa hợp thêm thấm cùng nói là khảo sát kết quả không bằng nói là đang tiến hành một lần việc làm hồi báo loại tài liệu này rõ ràng không phải chu dương cần khảo sát kết quả thậm chí hoàn toàn có thể nói đây là một cái cực kỳ tin tức xấu bởi vì nếu như phía sau khảo sát tình huống cũng là như vậy vậy lần này khảo sát việc làm có cực lớn có thể sẽ lưu tại hình thức cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này việc cấp bách chắc chắn là muốn tìm được mới đột phá cửa khẩu chỉ để đem khảo sát tác dụng thể hiện ra mới được cái kia không có việc gì ngược lại ta cũng không cùng ngươi cái lão nhân này cùng nhau chơi đùa ta có không ít đồng học đều tại tỉnh thành bên kia ngươi an bài cho ta hảo gian phòng là được rồi đúng dương dương ca ca cha ta gần nhất tâm tình thật giống như không tốt lắm đoán chừng là trong công tác có phiền phức ngươi có rảnh gọi điện thoại cho hắn a. ư một tiếng chu dương không nói gì liền cúp điện thoại. Kỳ thực cứu cứu vương ái văn tâm tình không tốt hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân, Đông Giang thành phố năm nay cao khảo thành tích đi ra có thể nói là sáng mù không ít người con mắt, nhưng mà đó cũng không phải thành tích quá tốt, mà là tao ngộ xưa nay chưa từng có hỏa tờ lụ. Tin tức này trước đây tại Đông Giang trên diễn đàn thậm chí đã dẫn phát một lần tương đối lớn doanh động, theo thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố sau đó, Đông Giang thành phố xã hội trên mặt không ít người cũng bắt đầu âm dương quái khí chức trách thành phố bộ giáo dục chính sách cùng quản lý tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Trong đó vấn đề tiêu điểm chủ yếu là tập trung ở trên phụ đạo giáo dục cơ quan vấn đề quản lý, không thiếu phụ huynh vạch Trần trường học tồn tại trên loại trên lớp học kia không giảng điểm kiến thức toàn bộ nhờ khóa sau học bổ túc tình huống, lập tức liền bắt đầu chất vấn trong này rất có thể tồn tại lợi ích chuyển vận vấn đề. Vấn đề này vạch Trần sau khi đi ra, toàn bộ Đông Giang thành phố giáo dục hệ thống đều gặp phải cực lớn tín nhiệm nguy cơ, xem như Đông Giang thành phố bộ giáo dục phụ trách dạy học quản lý công tác phó cục trưởng, Vương Ái Văn Tâm tỉnh có thể hảo mới là lạ. Bất quá Chu Dương rất rõ ràng, thủ tiêu cùng chỉnh đốn dạy phụ cơ cấu là bắt buộc phải làm vấn đề, theo phía trên ban lãnh đạo điều chỉnh vấn đề này sớm muộn sẽ nâng lên nghị sự nhật trình làm người hai đời kinh nghiệm để cho hắn không thể không chắc chắn vấn đề này cuối cùng hướng đi nhưng mà Chu Dương cũng không có lập tức liền cùng Vương Ái Văn liên hệ ý nghĩ hắn thấy cứu cứu Vương Ái Văn mặc dù mấy năm này tấn thăng tốc độ tương đối nhanh bất quá trên dưới 7 năm thời gian liền từ một cái khoa viên được bổ nhiệm đến trên phó sử cấp cương vị lãnh đạo nhưng mà trong này bao nhiêu cũng là có chính mình nguyên nhân tại tại đối với thời cuộc chắc chắn cùng bảy mưu lập kế năng lực phương diện còn thiếu sót không thiếu một lần này sự kiện vừa vặn có thể để cho hắn bình tính lại thật tốt suy nghĩ một chút những vật này sáu thời gian nhoáng một cái đã đến tám trung tuần tháng. Đoạn thời gian gần nhất Chu Dương cau mày số lần càng ngày càng thường xuyên, khảo sát tổ bên kia gần một tuần lễ đưa ra đi lên khảo sát tài liệu chính xác làm hắn rất nén giận, Chu Dương cũng ý thức được vấn đề này không thể kéo dài nữa, nhất thiết phải giải quyết dứt khoát mới được. Văn phòng bên trong, Chu Dương vừa mới để điện thoại xuống, đặt tại trên bàn điện thoại lập tức liền vang lên ong ong không ngừng, xem xét lại là mẹ vợ Lâm Phượng đến tới, Chu Dương không nói hai lời liền nhận nghe điện thoại mẹ, thế nào? Trong loa, Chu Dương vừa mới nói xong, lập tức liền nghe được bên kia Lâm Phượng có chút thanh em hư vấn. Chương 442, một lời giật mình tỉnh giấc người trong động. Chương 442, một lời giật mình tỉnh giấc người trong động. An Hiểu Khiết mang thai. Văn phòng bên trong, nghe được mẹ vợ Lâm Phượng cao hứng ngay cả nói chuyện cũng có chút phát run đến âm thanh, Chu Dương trong đầu ông một cái tử liền lâm vào cảm giác trống rỗng bên trong. Trên thực tế hắn cùng An Hiểu Khiết vì hai thai phải sự tình đã bận làm việc gần tới thời gian hơn một năm, không nói những cái khác, chỉ là làm kiểm tra Chu Dương liền chạy mấy chuyến bệnh viện, nhưng mà bận làm việc nửa ngày An Hiểu Khiết bụng vẫn vẫn luôn không có động tĩnh, có một đoạn thời gian vì chuyện này, Chu Dương thậm chí lo nghĩ đến hoài nghi thân thể của mình có phải thật vậy hay không có vấn đề. Cũng may khổ tâm người thiên không phụ. Vất vả cần cụ cải tới bây giờ trung quy là có kết quả, mặc dù còn không biết đến tột cùng là nam hay nữ, nhưng mà Chu Dương đã phi thường hài lòng. Trước đó chính sách không cho phép hai thai, Chu Dương chính mình là con một, con một có con một chỗ tốt, nhưng mà Thai hại cũng hết sức rõ ràng, đối với tiểu hài tử tới nói, đồng năm cuối cùng sẽ lộ ra quá nhàm chán một chút, hơn nữa không có minh đệ tỷ muội làm bạn, hài tử tính cách nếu như không chiếm được chính sách dẫn đạo thường thường sẽ càng thêm dễ dàng tạo thành loại kia ích kỳ đặc điểm, đây là Chu Dương không muốn ý nhìn thấy đi, ngươi cùng hiểu kiết nói hai câu a. Trong loa, Lâm Vượng cùng Chu Dương thì thầm một hồi lâu. Đơn giản chính là mấy ngày gần đây nhất An Hiệu Khiết tình trạng cơ thể làm sao như thế nào không thích hợp, tiếp đó nàng hoài nghi có phải hay không, có ngay sau đó nói hết lời mang theo ngốc Bạch ngọt đi bệnh viện kiểm tra, lại lo dù sao cuối cùng vẫn nói hơn 10 phút còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Kỳ thực Chu Dương cũng biết, không chỉ là tự mình phụ mẫu Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình một mực nóng trong hắn cùng An Hiệu Khiết sinh hai thai, lão An nhà bên kia, nhà phụ An Hoàng Vũ cùng mẹ vợ Lâm Phượng cũng một mực tại công khai thầm má thúc dục. Chỉ là sinh con loại chuyện này vẫn thật là dạng một cái duyên phận, có đôi khi ngươi phí hết tâm tư mà nghĩ mang thai, kết quả hết lần này tới lần khác chính là nhiều lần không chúng. chờ lúc nào đó phần tâm tư này phai nhạt ngược lại lập tức liền chúng phải lao công ngươi nói lần này chúng ta nếu là tái sinh một cái nữ hải tử làm sao xử lý Mịt rô phồn bên kia lâm vượng âm thanh rơi xuống chu dương lập tức liền nghe được ngốc bạch ngọt có chút phát run âm thanh truyền vào trong thai nữ nhi thế nào nữ nhi cũng rất tốt lại nói bây giờ không đều nói nữ nhi là chi kỷ áo đông nhỏ ngân hàng tiết kiệm sao sinh con trai là xây dựng ngân hàng bất kể thế nào đều không lỗ hai đứa con gái chính là hai cái áo đông nhỏ giữ ấm bị hắn như thế một trận dám cho không kêu giải thích xuống tới an hiệu khiết cũng không nhị được phốc xích cười ra tiếng An Hiểu Khiết vẫn muốn sinh con trai Chu Dương là biết đến, chỉ là sinh nhi sinh nữ sự tình vẫn thật là không phải bọn hắn có thể quyết định vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Dương nhịn không được nói lần nữa, ngươi thật muốn con trai, cùng lắm thì chúng ta tái sinh một cái. Kết quả vừa nói xong cũng chịu ngốc bạch ngọt một trận chửi mắng tái sinh một cái. Ngươi cho ta là heo đâu, nghĩ hay thật. Đi a, trước tiên không nói cho ngươi, ta còn tại bệnh viện, đợi lát nữa phải đi về. Đúng, ngươi cùng nha nha nàng ra dần mãi nói một chút, miễn cho bọn hắn không biết quay đầu chắc chắn lại muốn mắng ngươi. An Hiểu Khiết không quên nói ơn, ta đã biết, ngươi về sớm một chút ta chú ý cho kỹ dễ nghỉ ngơi. văn phòng bên trong cúp điện thoại chu dương trong lúc nhất thời cũng không ngủ lâm vào một hồi trong chầm tư an hiểu khiết có hai thai với hắn mà nói đích thật là một kiện thiên đại hỉ sự người sống một đời vội vàng không hơn trăm năm thời gian nếu như làm không được lưu danh sự sanh mà nói đơn giản cũng chính là nhi nữ song toàn tử tôn thành đàn đến nỗi sau khi chết sự tình nơi nào quản được nhiều như vậy người chết vạn sự đều yên có người hay không nhớ tới ngươi nhớ kỹ ngươi hoặc là Tết thanh minh có người hay không thắp nén hương cũng là không biết sự tình bây giờ trên mạng không phải có cái tiết mục ngắn sao một khắc trước ngươi vừa đi một giây sau thân bằng hảo hữu làm chuyện làm thứ nhất chính là an bài toàn thôn an đám lắc đầu. Chu Dương cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, lập tức qua hết 8 tháng hắn cũng chỉ mới vừa 29, tuổi mụ 30, khoảng cách nhân sinh trăm năm chính xác còn sớm đứng dậy đẩy cửa sổ ra, Chu Dương ngồi xuống đốt điếu thuốc, trong đầu suy nghĩ lại một lần nữa trở lại trong công tác. Không nói khoa trương chút nào, bây giờ khảo sát việc làm bên này đã hoàn toàn lâm vào một loại nào đó cục diện bế tắc bên trong, dựa theo ngay từ đầu nhân viên An Bài Phương Án. tổ chức chỗ lâu khiêm bên kia chủ yếu là phụ trách đối với khu công nghệ cao cùng nguyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố ban tử tiến hành khảo sát mà cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía nhưng là phân biệt đối với 11 cái khảo sát đối tượng bên trong ban ngành chính phủ cùng trường cao đẳng ban tử tiến hành khảo sát nhưng mà khảo sát việc làm cái này cũng đã qua gần tới hơn một tháng thời gian ban ba nhân mã báo đưa lên khảo sát tài liệu tại chu dương xem ra vẫn không đạt được hiệu quả dự chủ. kỳ thực cái này cũng tình có thể hiểu một phương diện theo khảo sát tổ xuống về sau nguyên bản giống như đả thảo kinh xà tầm thường đám người tự nhiên cũng sẽ không có hỏi tham tâm tư mà là ngược lại nhau nhau đem lực chú ý tập trung đến ứng đối khảo sát tổ phía trên cứ như vậy khảo sát tổ chính là có bản lĩnh lớn bằng trời chỉ dựa vào nói chuyện cùng tra duyệt tài liệu loại phương thức này chỉ sợ cũng đừng nghĩ khảo sát ra cái gì đồ thật một phương diện khác chu dương ẩn ẩn có một loại dự cảm liên quan tới lần thi này xem xét nhiệm vụ bộ tổ chức bên này nội bộ khẳng định có người để lộ bí mật chân chính khảo sát ý đồ chắc chắn cũng sớm đã làm người biết cho nên nhất là tổ chức chỗ cùng cán bộ hai chỗ hai cái này phương hướng có thể nói là không có một chút động tĩnh ngược lại là cán bộ bốn phía bên kia Hùng Lâm tuần tự dẫn đội đối với Nam Giang Đại học Công nghệ cùng Đông Giang Đại học Sư phạm tiến hành khảo sát, sau đó ngược lại là phát hiện một vài thứ, như là tại nói chuyện câu, có trường học cơ sở cán bộ cùng chuyên nghiệp lao sư tại cho tố cáo cái nào đó trường học lãnh đạo tồn tại lạm dụng chức quyền vấn đề. Chỉ có điều hắn thấy, những thứ này tin đồn thất thiệt đồ vật, nếu quả thật viết lên trên giấy mà nói, cuối cùng chắc chắn cũng là lưu tại hình thức, dù sao bộ tổ chức không phải bàn kiểm tra kỷ luật, người không có khả năng bởi vì loại này không có bất kỳ chứng cứ nào tố cáo liền đi đối với một cái sảnh cục cấp cán bộ tiến hành phất cờ giống chống điều tra. Nếu quả thật làm như vậy mà nói, chỉ sợ cũng không phải thành tích mà là đâm rắc rối bộ trưởng ta ngược lại thật ra có cái không phải thập phần thành thục ý nghĩ văn phòng bên trong chu dương vốn là gọi cao tùng mẫn tới giúp hắn chỉnh lý mấy phần tài liệu đối với lần này bộ tổ chức phất cờ giống chống khảo sát việc làm cao tùng mẫn thân là cán bộ hai chỗ phòng cán bộ phó khoa trưởng tự nhiên cũng rất hiểu đối với chu dương bây giờ đụng tới phiến phức lô hai hắn bên trong cũng nghe đến không ít phong thanh bây giờ bộ tổ chức không ít người đều đang đàm luận phó bộ trưởng chu dương chủ trì khảo sát việc làm lâm vào cục diện bế tắc sự tỉnh bởi vì liên tục hai lần bộ vụ sẽ Bộ trưởng Từ Hướng Dương đều trong buổi họp phát tính khí, cho rằng khảo sát tổ hiệu suất quá thấp. Mặc dù Chu Dương lý do mười phần phong phú, nhưng mà dù sao loại chuyện này một khi phát sinh số lần quá nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ bị người hữu tâm ngầm suy đoán lung tung a. Vậy ta còn thật muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ, nói một chút ta. Một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm Cao Tùng Mẫn đánh giá một lần, Chu Dương cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này đi tới tỉnh ủy bộ tổ chức về sau Cao Tùng Mẫn chính xác tiến bộ không thiếu. Bất quá đối với Cao Tùng Mẫn nói ra ý nghĩ, Chu Dương cũng không có ôm hy vọng quá lớn. nhưng mà văn phòng bên trong các loại cao tùng mẫn mới mở miệng tại trước mắt hắn chợt liền phảng phất giống như là mở ra một phiến mới tinh cửa sổ trong lúc nhất thời chu dương trên mặt nguyên bản loại kia vẻ mặt nhẹ nhõm thoáng chốc liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó hoàn toàn chính là một loại vẻ mặt cực kỳ chăm chú ý của người là dứt khoát thuận nước đẩy thuyền sau đó đem gạo nấu thành cơm chương 443, bộ trưởng vẫn trách chương 443, bộ trưởng vẫn trách văn phòng bên trong chu dương nói xong cao tùng mẫn hơi chút do dự mới mở miệng nói bộ trưởng không sai biệt lắm là ý tứ này nhưng mà cũng không hoàn toàn là nói như vậy ta cảm thấy càng chuẩn xác thuyết pháp hẳn là khương thái công câu cá lại mong có người cắn câu ngay nhìn a bây giờ khảo sát tổ bên kia cán bộ khắp nơi gấu trưởng phòng đã hoàn thành đối với đông giang đại học sư phạm cùng nam giang đại học công nghệ hai cái đơn vị khảo sát việc làm nhưng mà khảo sát tài liệu mặc dù đã thu đi lên bất quá khảo sát ý kiến còn không có phía dưới pháp theo lý thuyết dù cho trong này thật sự có người biết rõ một lần này khảo sát ý đồ nhưng mà ít nhất trước mắt ở trên ngoài sáng còn không có một cái hết sức rõ ràng thuyết pháp truyền đạt tiếp bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là ở trong lòng ngờ tới mà thôi cho nên căn cứ vào loại tình huống này, chúng ta có hay không có thể làm hai cái tiểu động tác tới mê hoặc một chút phán đoán của bọn hắn. Một là lập tức giống chống thua chiên vậy làm ra một bộ tư thái. Lần thi này xem xét trọng điểm mục tiêu chính là mấy cái trường cao đẳng ba tử, dù cho có ít người sẽ không tin tưởng, nhưng mà ít nhất cũng có thể đưa đến một cái phóng bom khói tác dụng, đem lực chú ý đều hấp dẫn đến cái này phía trên tới. Hai là ta cho rằng chúng ta bộ tổ chức có thể mau chóng công bố một cái nhằm vào Đông Giang Đại học Sư Phạm cùng Nam Giang Đại học Công nghệ khảo sát kết quả cùng ý kiến. đương nhiên. ý kiến biết như thế nào có cái gì thiên về điểm chúng ta phải thật tốt làm một chút văn chương ta gần nhất lượng xem một chút hai cái này diễn đàn của trường học cùng website, sai phát hiện người một bài viết đếm trợt hạ xuống nếu như không có đoán sai hẳn là bộ tuyên truyền môn ra tay rồi trừ cái đó ra trên tay bọn họ nếu quả thật nắm giữ lần này khảo sát nội dung dựa theo lẽ thường nhất định sẽ căn cứ vào khảo sát nội dung tới tiến hành tài liệu phương diện chuẩn bị cứ như vậy khảo sát tổ căn bản cũng không khả năng có được đồ vật mong muốn nhưng mà đã như vậy mà nói vậy chúng ta sao không tương kế tự kế trực tiếp đang khảo sát ý kiến bên trong đem chúng ta muốn biết đồ vật có lẽ có thể đủ khía cạnh lấy được tài liệu ném đi ra tiếp đó ngoan ngoan mà đem hai cái này trường học phê một trận ta tin tưởng chỉ cần có thể làm xáo trộn phán đoán của bọn hắn một khi xuất hiện tự loạn trận cước tình huống vậy khẳng định liền sẽ có vấn đề nổi lên mặt nước hít một hơi thật sâu cao tùng mẫn cơ hội là một hơi liền nói xong hoàn chỉnh ý nghĩ lập tức liền mẩn người không nói một lời vậy mà lúc này chu dương trong lòng lại cực kỳ chấn động không thể không nói lúc trước hắn chính xác xem thường cao tùng mẫn cái này chính mình trước kia thư ký bởi vì căn cứ hắn nắm giữ tin tức để phán đoán Cao Tùng Mẫn mấy cái này đề nghị hẳn là có thể đưa đến tác dụng rất lớn, thậm chí sẽ nhất cử đạt đến khảo sát cuối cùng hiệu quả đi hoạn lộ tiến quan trưởng. Có mấy người dám nói chính mình không có vấn đề, chỉ sợ sẽ là Hán Chu Dương chính mình cũng không dám nói là không dính một giọt nước. Đơn giản chính là vấn đề lớn nhỏ trải qua không trải qua nội tra, có thể hay không bị tra sự tình ngược lại là không nhìn ra. Tới bộ tổ chức thời gian ngắn như vậy ngươi tiến bộ không nhỏ. Như vậy đi, ngươi bây giờ liền trở về suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, tiếp đó mô phỏng một cái phương án đi ra, buổi sáng ngày mai giao cho ta. Nếu là lần thi này xem xét nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. đến lúc đó cho ngươi nhớ nhất công năm sáng sớm hôm sau Chu Dương vừa mới đến văn phòng lập tức liền gọi điện thoại đem Cao Tùng Mẫn đeo tới gặp Cao Tùng Mẫn quả nhiên trong vòng một đêm liền khởi thảo ra một phần hoàn chỉnh phương án Chu Dương lập tức liền thở dài một hơi kỳ thực Chu Dương chính mình vô cùng rõ ràng hắn vị này phó bộ trưởng bây giờ tại rất nhiều người trong mắt chỉ sợ sớm đã là cưới ngựa khó mà xuống được khảo sát việc làm tiến hành hơn một tháng cả cái gì thành quả cũng không có lấy ra cái này tại rất nhiều người xem ra đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi chỉ bất quá đám bọn hắn làm sao biết Chu Dương bản thân liền có kéo dài thời gian ý nghĩ đương nhiên. tại Chu Dương xem ra lần thi này xem xét mặc kệ cuối cùng có thể hay không chịu đến sự kiện kia ảnh hưởng ít nhất chính mình ở đây khẳng định muốn lấy ra một phần để cho bộ trưởng tổ chức từ hướng Dương hài lòng bài thi Chu bộ trưởng ngài bây giờ có rảnh không bộ trưởng để cho ngài đi qua một chuyến văn phòng bên trong cơ hội là Cao Tùng Mẫn chân trước vừa rời đi Chu Dương vội vàng đem phương án nhìn một lần tiếp đó ở trong đầu hoàn thiện một chút từ hướng Dương thư ký Dương Hoan lập tức liền gõ văn phòng môn nói đi ta lập tức đi qua như thế nào bộ trưởng có phải hay không lại chửi mà nó nhìn thấy Dương Hoan trên mặt rõ ràng mang theo một tia thấp thỏm biểu lộ. Chu Dương đột nhiên trêu tức lấy hỏi, bất quá Dương Hoan ngoại trừ cười hắt hắt hai tiếng cũng không nói cái gì. Trên thực tế ngay tại phút chốc phía trước, Từ Hướng Dương đã đem Dương Hoan gọi đến văn phòng bên trong đại phát một trận tinh khí, mà phát tác đối tượng thỉnh lình lại là trước mặt vị này Chu Phó Bộ trưởng. Xem như thư ký, hắn chẳng qua là gặp vạ lây thôi lãnh đạo đi sao có thể không có tinh khí? Phát cáo bình thường, ta trước đó cũng không thiếu bị lãnh đạo chỉ vào cái môi chửi mẹ. Vô vô Dương Hoan bà vai, Chu Dương cười nói một câu, lập tức liền cầm lấy trên bản phương án đi từ hướng Dương bên kia. Quả nhiên, vừa vào văn phòng hắn liền phát hiện Từ Hướng Dương sắc mặt có cái gì rất không đúng, thấy hắn đi vào. càng la hư lạnh một tiếng nói cái này đều một tháng trôi qua rồi à khảo sát tổ bên kia còn không có kết quả đừng kết quả là ta tại trước mặt tỉnh ủy nghiêm bí thư vô ngực đều vang động trời ngươi chu dương ngược lại ở phía sau cho ta cản vừa nghe đến từ hướng dương lời nói chu dương trong lòng liền bỗng nhiên một hồi lộ bộ không hề nghi ngờ từ hướng dương thật sự phát hỏa văn phòng bên trong chỉ thấy chu dương hít một hơi thật sâu lại ngẩng đầu phủi từ hướng dương một mắt thấy hắn coi trọng biểu lộ chậm rãi bình tĩnh trở lại rồi mới lên tiếng bộ trưởng ngài yên tâm nếu quả thật cản ngài duy ta là hỏi bất quá ta chỗ này thảo ra một công việc mới phương án ngài nhìn nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống bên hai lập tức liền nghe được bịch một tiếng lần này từ hướng dương trực tiếp liền nổi trận lôi đình mới khảo sát phương án ta nói ngươi chu dương có phải thật vậy hay không đem bộ tổ chức xem như là ngươi nhà mình mở sớm tại một tháng phía trước phương án liền đã rất rõ ràng mà chuyển tới khảo sát đơn vị ngươi bây giờ nói với ta về có mới khảo sát phương án ngươi coi khảo sát việc làm là chơi nhà tròi vẫn là bán cao ra chó phương án ta sẽ không nhìn ngươi bây giờ lập tức lập tức cho ta cứ về hảo, hảo suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể đem bây giờ cục diện bế tắt đánh vỡ ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở ngươi vấn đề này trong phòng theo từ hướng dương tiếng nói rơi xuống bầu không khí giữa hai người lập tức liền cương tới cực điểm mà giờ khắp này tại phía ngoài phòng nghe được âm thanh đám người càng là từng cái câm như hến nhưng mà chu dương bây giờ cũng không có rụt rẻ mà là chờ từ hướng dương cảm xúc thoáng hòa hoãn một điểm lúc này mới hít một hơi thật sâu chuẩn bị tổ chức lần nữa ngôn ngữ bất quá không đợi hắn mở miệng từ hướng dương lập tức liền hướng hắn liếc qua hỏi còn sự ở đây làm gì nhưng mà chu dương nghe vậy lại bất vi sở động thậm chí đấy lòng càng ngày càng bình tĩnh trở lại một mực chờ đến từ hướng dương mắng hảo một trận rồi mới lên tiếng bộ trưởng cái kia phần này phương án ngài Trong lúc nhất thời từ hướng Dương cũng bị khí cười, hảo một cái Chu Dương, hợp lấy ta phát như thế một trận tính khí là tóc trắng bất quá nghe được câu này, hắn chính xác bình tĩnh không thiếu, trong lòng cũng cảm thấy Chu Dương chính xác lòng can đảm rất lớn, chính mình phát như thế một trận hỏa, hắn lại còn có thể bình tĩnh như vậy, nếu như không phải thật là ngốc kẻ lỗ mãng, vậy đã nói rõ phần này phương án bên trong chỉ sợ có cái gì. Nhưng mà, một cái 29 tuổi tròn liền có thể nhận được tỉnh ủy bí thư coi trọng đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hậu bị cán bộ có thể sẽ là cái kẻ ngu sao? Chương 444, Chu Dương đại thủ bút. Chương 444. Chu Dương đại thủ bút người xác định cái phương án này có thể tạo được hiệu quả. Văn phòng bên trong, Từ Hướng Dương ngẩng đầu thật sâu liếc Chu Dương một cái, lúc này mới lên tiếng. Bất quá thần sắc trên mặt đã rõ ràng hòa hoạn không thiếu. Chu Dương tất nhiên không đóc, nhưng mà tiểu tử này làm sự tỉnh quá thẳng thắn nói dễ nghe một điểm gọi giảng nguyên tắc, có tính mềm dẻo, không dễ nghe chính là để tâm vào chuyện vụn vặt không biết biến báo. Bất quá Từ Hướng Dương rất rõ ràng, Chu Dương làm như vậy hẳn là có nhất định lý do, bởi vì so sánh giới hắn chắc chắn là thuộc về cái trước. Thấy hắn gật đầu một cái, Từ Hướng Dương cũng sẽ không hỏi nhiều, lập tức từ trong tay hắn tiếp nhận phần kia nhìn cũng không dài, trên thực tế xác thực chỉ có vài trang giấy phương án dựa bàn nhìn, trong phòng cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh. Nhưng mà theo không ngừng mà đem Chu Dương phần này mới phương án xâm nhập nhìn xuống, Từ Hướng Dương đáy lòng vẫn không khỏi đến có chút chấn động. Dựa theo phương án thương nội dung, Chu Dương đầu tiên là kế hoạch thông qua làm ra khảo sát trưởng cao đẳng tư thái tới nghe nhìn lẫn lộn đem bộ tổ chức khảo sát vũng nước này quấy đủ, sau đó lại tuyên bố liên quan tới Đông Giang Đại học sư phạm cùng Nam Giang Đại học công nghệ khảo sát ý kiến tới đục nước méo cỏ. Hắn thấy phần này khảo sát việc làm phương án sát thực không có phủ định trước đây cấp phát thông chi nội dung hơn nữa còn tại trên cơ sở này đưa ra một cái rất không tệ biện pháp đó chính là khương thái công câu cá lại mong có người cần câu hảo tiểu tử thẳng thắn là một cây gân chút, nhưng mà không thể không nói chu dương đầu chính xác rất dễ sử dụng cho dù là từ hướng dương chính mình cũng tự nhận là trong thời gian ngắn nghị không ra loại biện pháp này nếu như ta không có phán đoán sai lầm ngươi là muốn trực tiếp đem khảo sát mục tiêu chủ yếu đặt ở nam giang học đại học a như thế nào ngươi cảm thấy nam giang đại học ban tử có vấn đề. xem xong trong tay phương án từ hướng dương trung quy làm ở miệng bất quá hắn cái này mới mở miệng lập tức liền để chu dương khỏe miệng giật một cái quả nhiên gương đúng là càng già càng cay à từ hướng dương vị này tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức vẹn vẹn chỉ là nhìn một lần phương án nội dung thế mà liếc mắt liền nhìn ra chính mình cái phương án này nhằm vào chủ yếu nhất mục tiêu là nam giang đại học phải biết tại phương án bên trong hắn nhưng là nửa cái liên quan tới nam giang đại học vấn đề đều không nhắc tới đi ra nói thực ra nam giang đại học có vấn đề hay không chu dương kỳ thực cũng không biết nhưng mà làm người hai đời trong đầu của hắn vẫn còn sót lại cái này không thiếu ký ức nếu như nhớ không lầm Tại 2016 năm 6 tháng cuối năm, theo tỉnh ủy cái nào đó lãnh đạo sự kiện bộc phát sau đó, sớm nhất chịu đến sung kích chính là Nam Giang Đại học. Tại lần này trong sự kiện, Nam Giang Đại học bên này hết thể có hai cái trường học lãnh đạo bị chuyển giao ngành Tư pháp xử lý, tình tiết nghiêm trọng nhất một cái kia thậm chí phán quyết chết trì hoãn. Từ một điểm này nhìn lại, Nam Giang Đại học chắc chắn là có vấn đề, hơn nữa vấn đề vẫn còn tương đối nghiêm trọng, đơn giản liền là ai trước tiên chọc ra sự tình đời trước Nam Giang Đại học cán bộ phát mấu chốt chính là ở Nam Giang tỉnh ủy lãnh đạo rơi đài, nhưng mà lần này Chu Dương nghĩ đổi bị động vì chủ động bộ trưởng có vấn đề hay không ta không dám nói. nhưng mà đem nam giang đại học xem như khảo sát trọng điểm mục tiêu ta suy tính là nam giang đại học cùng khu công nghệ cao bên kia quan hệ hợp tác mật thiết nhất không chỉ hiệu trưởng đảm nhiệm khu công nghệ cao quản ủy hội chủ nhiệm hơn nữa căn cứ ta hiểu khu công nghệ cao liên tục hai giới ban lãnh đạo bên trong có vượt qua một nửa người đều có nam giang đại học nhậm chức hoặc tốt nghiệp bối cảnh và kinh nghiệm cái khác ta không dám hứa chắc nhưng mà nếu như khu công nghệ cao ban lãnh đạo có vấn đề cái kia nam giang đại học chắc chắn thoát không khỏi liên quan bây giờ tổ chức chỗ kia bên cạnh đối với khu công nghệ cao ban tử khảo sát tình huống cũng không hy vọng nếu như muốn có chỗ đột phá ta nghĩ nam giang đại học hẳn là một cái không tệ điểm bảo văn phòng bên trong từ hướng dương nghe vậy thoáng chút năm chiêu hướng chu dương lướt qua thần xác trên mặt lập tức cũng lần nữa vì đó dừng một chút có phần này phương án cái kia khảo sát trọng điểm vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng đây đối với toàn bộ khảo sát việc làm tiến trình mà nói đích thật là một tin tức tốt hơn nữa chu dương lựa chọn cái này trọng điểm khảo sát đối tượng chính xác rất phù hợp tình thế trước mặt cần nước mắt hướng chu dương nhìn một chút trong lúc nhất thời từ hướng dương đối với chu dương ấn tượng cũng khá không thiếu bất kể nói thế nào tiểu tử này năng lực làm việc vẫn là có thể nhìn vấn đề rất chính xác hơn nữa lòng can đảm rất lớn đổi lại một người khác lời nói chưa chắc liền dám đối với Nam Giang Đại học hạ thủ vậy cứ dựa theo cái phương án này đi làm ngoài ra ta cho ngươi bổ sung hai điểm một là khảo sát ý kiến không chỉ muốn lấy thông báo dưới hình thức phát hơn nữa bộ tổ chức bên này còn muốn đối với Đông Giang Đại học sư phạm cùng Nam Giang Đại học công nghệ hai chỗ trưởng cao đẳng tiến hành chỉ đích danh phê bình hai là ngươi lập tức tổ chức một cái giai đoạn thứ nhất khảo sát công tác hội bàn bạc đồng thời mời trong tỉnh tương quan truyền thông tham gia đến lúc đó ta sẽ có ghế hội nghị nói chuyện thanh thế mới lớn trong phòng Chu Dương nghe vậy lập tức liền hai mắt tỏa sáng. trong lòng lập tức liền hiểu từ hướng dương ý tứ đây chính là điển hình thật cao cầm lấy nhẹ nhàng đôn xuống đồng tử dơ thật cao đến tột cùng rơi xuống trên người ai nhưng là khó mà nói nhưng mà đông giang đại học sư phạm cùng nam giang đại học công nghệ lần này chỉ sợ không dễ chịu nhưng mà không thể không nói luận thủ đoạn chính trị từ hướng dương chính xác so với chính mình cờ cao nhất chiêu trong hành lang từ từ hướng dương văn phòng bên trong đi ra chu dương đáy lòng cũng ngoan ngoan mà nhẹ nhàng thở ra giải quyết dưới mắt phiền thoái nhất một vấn đề vậy kế tiếp chính là bố trí rất nhanh ngay tại hắn cùng từ hướng dương gặp mặt nói chuyện sau đó ngày thứ hai chu dương lập tức tự mình khởi thảo hơn nữa lấy tỉnh ủy bộ tổ chức dưới danh nghĩa phát một phần liên quan tới thông báo tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ khảo sát công tác thông tri thông tri nghiêm khắc phê bình đông giang đại học sư phạm cùng nam giang đại học công nghệ bệnh hình thức cùng thói quan liêu tác phong vấn đề đồng thời chỉ ra đang khảo sát phát hiện ban lãnh đạo nghị sự quyết sách quyết thiếu dân chủ dư luận khống chế quá thượng cương thượng tuyến cơ sở cán bộ quản lý thân người dựa vào hiệu ứng cùng quan hệ bám váy nghiêm trọng các loại tình huống Thông chi bên trong mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng là nghiêm khắc yêu cầu hai chỗ trưởng cao đẳng đảng ủy thành viên ban ngành lập tức khai triển từ sửa chữa tự tra cùng bản thân chỉnh đốn và cải cách, so sánh cán bộ khảo sát yêu cầu từng cái đưa ra chỉnh đốn và cải cách tự động. Lập tức, ngay tại thông chi một chút phát sau đó ngày thứ hai, Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức lại một lần nữa long trọng tổ chức toàn tỉnh cán bộ khảo sát việc làm giai đoạn tính chất tổng kết hội nghị. Trong buổi họp, tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức từ hướng dương chỉ đích danh thông báo cùng phê bình Đông Giang đại học sư phạm cùng với Nam Giang đại học công nghệ cán bộ việc làm. Trong lúc nhất thời. cái này hai chỗ tỉnh quảng trường trọng điểm lập tức liền như là nhấc lên một hồi kinh thiên địa chấn cứ việc lúc này trường học vẫn ở vào ngày nghỉ nhưng mà trường học đảng ủy văn phòng vẫn là tại trước tiên liền thông chi toàn trường mỗi bộ môn viện chỗ người phụ trách toàn bộ trở về trường học khai triển tự tra chỉnh đốn và cải cách việc làm cùng lúc đó theo hai cái động tác này kết thúc về sau chu dương trước tiên ngay tại bộ tổ chức nội bộ triệu tập cán bộ bốn phía tất cả khoa cấp trở lên cán bộ tổ chức mới một lần khảo sát công tác hội bàn bạc trong buổi họp chu dương đưa ra muốn tại đông giang đại học sư phạm cùng nam giang đại học công nghệ khảo sát công tác trên cơ sở đối với nam giang đại học tiến hành toàn bộ bao trùm khảo sát việc làm không chỉ muốn thực hiện toàn bộ bao trùm, hơn nữa còn quan trọng trục trọng điểm xâm nhập cơ sở rộng rãi nhất mà nghe lấy cơ sở thầy cho ý kiến, lập tức càng lấy tỉnh ủy bộ tổ chức danh nghĩa hướng Nam Giang Đại học hạ phát một đầu khảo sát công tác thông chi, thu đến thông chi sau, toàn bộ Nam Giang Đại học lập tức như lâm đại Địch, trường học bí thư đảng ủy Thạch Tấn Bình cùng trường học đảng ủy phó bí thư, hiệu trưởng trương Kiến quốc trước tiên liền tổ chức trường học đảng ủy hội nghị mở rộng tám cuối tháng, từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương dẫn đội cán bộ bốn phía một nhóm tổng cộng tám nhân chính thức vào ở Nam Giang Đại học bắt đầu cán bộ khảo sát việc làm, nhưng mà lệnh khảo sát tổ tất cả mọi người không tưởng tượng được là Ngay tại khảo sát công tác tiểu tổ vào ở Nam Giang Đại học ngày đầu tiên, Chu Dương Vị này tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thế mà thả xuống trong tay việc làm không làm chạy đến Nam Giang Đại học trên bãi tập đi theo một đám trẻ tuổi sinh viên đá bóng đi. chương 445, như thế gọi thú. chương 445, như thế gọi thú. Nam Giang tỉnh, huyện thành thành phố. Xem như toàn bộ Nam Giang tỉnh duy hai hai chỗ lực ảnh hưởng bao trùm cả nước phạm vi trọng điểm trường cao đẳng, Nam Giang Đại học tọa lạc vị trí cũng là được trời ưu ái, ngoại trừ chủ giáo khu ở vào thành phố trung tâm vị trí, tại khu công nghệ cao bên trong còn có một cái chiếm diện tích vượt qua một mẫu đất mới giáo khu. trong đó ở vào nội thành xây dựng lộ chủ giáo khu nếu như là lái xe mà nói từ tỉnh ủy cao ốc đi qua cũng bất quá hơn 20 phút lộ trình bởi vì chính vào nghỉ hè cho nên trong sân trường lao sư cùng học sinh cũng không nhiều lớn như vậy sân trường có vẻ hơi trống trải bất quá ngay cả như vậy tại vì ở bắc giáo khu trường học vụ cao ốc văn phòng bên trong lúc này lại lộ ra một mảnh bận rộn nhất là tại trường học văn phòng trường học đảng ủy bộ tuyên truyền cùng với trường học đảng ủy bộ tổ chức mấy cái bộ môn cơ hồ tất cả bên ngoài nghỉ phép nhân viên công tác khi nhận được trường học sau khi thông qua đều tại trước tiên bên trong liền chạy về trường học muốn nói không có ý kiến chắc chắn là không thể nào dù sao ngày nghỉ chưa kết thúc liền đem người từ trên nửa đường gọi trở về thậm chí có không ít nhân viên công tác người đã tại đường đi lên kết quả nhưng lại không thể không trong đêm mua vé máy bay chạy về huyện thành thành phố mà giờ khắc này ở trường vụ trong phòng học nam giang đại học trường học bí thư đảng ủy thạch tấn bình lại có vẻ có chút sắc mặt nghiêm túc từ lúc tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi một chút tới cán bộ khảo sát công tác tiểu tổ nhậm chức nam giang đại học đã có một tuần lễ tả hữu nhưng mà cái này hơn một cái tuần lễ đối với hắn mà nói quả thật có chút gian nan ngươi nói là khảo sát tổ vẫn không có ý tứ muốn đi bí thư không sai biệt lắm là như thế này Hơn nữa dựa theo vị kia gấu trưởng phòng ý tứ, bước kế tiếp chỉ sợ còn muốn mở rộng nói chuyện phạm vi Văn phòng bên trong, nghe được trường học văn phòng chủ nhiệm mà nói, thạch tấn bình không khỏi những mày. Theo lý thuyết xem như khảo sát đối tượng, dựa theo dị vãng việc làm lệ cũ, khảo sát tiểu tổ chắc chắn sẽ đang khảo sát quá trình bên trong cùng trường học có một chút tư để hạ giao lưu, nhưng mà tình huống một lần này lại hoàn toàn làm cho người có chút không nghĩ ra. Một phương diện. xem như lần này cán bộ khảo sát công tác người phụ trách tỉnh ủy bộ tổ chức vị kia chu phó bộ trưởng ngoại trừ tại vào ở ngày đầu tiên cùng trường học ban lãnh đạo gặp qua một lần sau đó liền sẽ không có công khai lộ mặt qua thậm chí ngay cả việc làm rẽ số cũng là thường xuyên ở vào trạng thái tắt máy một phương diện khác khảo sát tiểu tổ còn lại nhân viên công tác và ở về sau ngoại trừ đi làm thời gian còn lại cơ hồ vẫn luôn là chờ ở trường đảng ủy bộ tổ chức an bài trong phòng học liền cơm trưa cũng là nhà an bên kia đóng gói dễ đưa qua ngoại trừ một vị phụ trách cùng khảo sát tổ liên lạc trường học văn phòng phó chủ nhiệm căn bản là cùng những người khác không có bất cứ liên hệ nào Trước đây Thạch Tấn Bình thậm chí nghe nói khảo sát tổ một vị nhân viên công tác khi biết trường học văn phòng vì khảo sát tổ chuẩn bị cà phê cùng hoa quả thời điểm, vậy mà trực tiếp liền đem đồ vật đưa đi ra. Bất quá ngay cả như vậy, Thạch Tấn Bình cùng hiệu trưởng Trương Kiến Quốc vẫn căn dặn trường học văn phòng bên kia hết thể dựa theo khảo sát tổ yêu cầu làm chuẩn bị, không có yêu cầu cũng không cần vẽ rắn thêm chân, nhưng mà càng là như thế, hai người đấy lòng càng là có chút bất an. Phải biết, tình huống quỷ dị như vậy tại Nam Giang đại học xuất hiện vẫn là tại mấy năm trước tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật kiểm tra tiểu tổ tiến vào chiếm giữ trường học thời điểm, mà lúc đó tại trải qua trong vòng một tháng điều tra sau đó, toàn bộ Nam Giang Đại học ban lãnh đạo đều xảy ra kịch liệt biến hóa, ngoại trừ tiền nhiệm trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng bị song quy, bị liên lụy còn có một vị phó hiệu trưởng cùng hơn 10 người trường học trung tầng cán bộ. Cho nên đụng tới loại tình huống này, cho dù là tại giáo dục hệ thống làm hơn nửa đời người Thạch Tấn Bình cùng Trường Kiến Quốc trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Nhất là đối với vị kia tỉnh ủy bộ tổ chức Chu Bộ trưởng, mặc kệ là Thạch Tấn Bình vẫn là Trường Kiến Quốc căn bản là không mò ra đối phương xáo lộ. Theo lý thuyết lây Chu Dương tuổi còn trẻ liền leo đến tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cao vị, trên thân chắc chắn sẽ có chút Trường Dương cùng cao giọng tập tính. Nhưng mà cái này vừa tiếp xúc xuống. hai người phát hiện đối phương căn bản chính là một cái quan trường kẻ ra đời hoàn toàn chính là một bộ nước tắc không lọt tư thế trước đây thạch tấn bình thông qua mình tại tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia quan hệ đi qua phó bộ trưởng lưu cương giới thiệu hẹn chu dương ăn một bữa cơm nhưng mà một bữa cơm ăn tới này vị chu phó bộ trưởng đơn giản chính là giữ miệng giữ mồm đối với lần này khảo sát tình huống hoàn toàn liền không có để lộ ra bất luận cái gì ý trong lúc nhất thời thạch tấn bình cũng có một loại một đấm đánh vào trong đông cảm giác bất lực vậy bọn hắn xác định nói chuyện phạm vi không có vẫn là vẫn cùng phía trước một dạng ngẫu nhiên giúp người trước đây tổ điều tra tiến bảo chiếm giữ tại an bài nói chuyện câu nguyên bản nam đại bên này đã định ra một phần nói chuyện danh sách trong đó bao quát trường học ban lãnh đạo thành viên trung tầng cán bộ cùng với giáo sư đại biểu nhưng mà làm cho người không nghĩ tới tổ điều tra không chỉ không có sử dụng danh sách hơn nữa trực tiếp liền đem phần danh sách này phủ định lập tức lại lần nữa dựa theo trường học phòng nhân sự trong hệ thống dẫn xuất tới danh sách lập tức điều đi gần tới khoảng hơn trăm người tiến hành nói chuyện văn phòng bên trong trường học văn phòng chủ nhiệm gật đầu một cái thạch tấn bình lông mày lập tức liền nhíu rõ ràng hơn trong lòng càng là có một loại mưa gió nổi lên cảm giác đối với thạch tấn bình cùng trương kiến quốc tâm tư chu dương kỳ thực cũng sớm đã coi nói trước. đương nhiên, đây cũng chính là trước đây hắn cùng bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương đi qua sau khi thương lượng muốn đạt đến mục đích, đó chính là cho toàn bộ khảo sát việc làm chế tạo không khí khẩn trương. rất rõ ràng, thông qua liên tiếp sắp đặt, mục đích này dưới mắt đã hoàn toàn đạt đến tám trung tuần tháng một hồi mưa to đến nhanh cũng đi nhanh, bị mưa to rửa sạch sau nam giang sân trường đại học cũng biến thành phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. mà giờ khắc này chu dương lông mạnh lại níu chặt đến cùng một chỗ, ngươi xác định ngươi cung cấp những tài liệu này đều là loại thực sao? ở cách nam giang đại học cũng không xa trong một gian quán cà phê. Chu Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt đeo kính đen cùng mũ lươi chai Lư Giang, thần sắc trên mặt cũng là vô cùng lo lắng. Lư Giang là Nam Giang Đại học Điện khí hóa tự động công trình chuyên nghiệp một cái năm thứ hai thạc sĩ nghiên cứu sinh, hơn nữa còn là cái này chuyên nghiệp chuyên nghiệp người phụ trách. Từ vừa rồi trò chuyện cùng với lần này nói chuyện tiền kỳ chuẩn bị tình huống đến xem, Chu Dương rất chắc chắn cái này tên là Lư Giang học sinh có vượt qua người đồng lứa tỉnh táo cùng đầu não. Dù sao một cái có thể được đến khảo sát tổ vào ở Nam Giang Đại học tin tức sau đó có căn đảm thông qua thủ đoạn không thường quy đem nhân viên công tác hẹn ra, hơn nữa ở trước mặt tố cáo Nam Giang Đại học trường học đảng ủy thường ủy. phó hiệu trưởng tồn tại quyển sách giao dịch học sinh cũng không nhiều. quan trọng nhất là lưu giang sử dụng thủ đoạn cho dù là chu dương cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng hắn đầu tiên là nghe được khảo sát tổ việc làm chỗ phòng họp tiếp đó cho trong phòng họp lấp một phong thư trong phong thư chứa một tấm chỉ viết một câu nói tờ giấy ngày mai buổi sáng 9 điểm ngoài trường thuận gió quán cà phê có vấn đề quan trọng cần tố cáo vốn là đụng tới loại vấn đề này khảo sát tổ dựa theo thường quy phương thức làm việc hơn phân nửa là sẽ không giúp cho hiểu nhưng mà chu dương quyết định thăm dò kỹ cho nên tự mình tới quán cà phê kết quả hắn hoàn toàn không có dữ liệu đến là Đối phương vạch trần đi ra ngoài tin tức vậy mà lại là vấn đề khó giải quyết như vậy. Xem như Nam Giang Đại học phân công quản lý nghiên cứu khoa học cùng ngành học kiến thiết trường học Đảng ủy Thường ủy, Phó hiệu trưởng, Tống Thiệu Dương tư liệu Chu Dương Kỳ thực trước kia đã thấy rất kỹ càng. Người này niên kỷ cũng không lớn vừa mới hơn 50, từ bối cảnh đến xem, Tống Thiệu Dương là Nam Giang Đại học bản to lớn bát tốt nghiệp, tiếp đó ở lại trường đảm nhiệm điện khí hóa tự động công trình chuyên nghiệp giảng sư, đằng sau một đường tấn thăng, các đời Nam Giang Đại học điện khí hóa tự động hệ xây dựng hệ chủ nhiệm, điện tử công trình phó viện trưởng, viện trưởng, Nam Giang Đại học giáo vụ chỗ trưởng phòng. Trường học văn phòng chủ nhiệm 2011 năm, lúc năm 547 tuổi Tống Tiệu Dương bị được bổ nhiệm vì Nam Giang Đại học Trường học Đảng ủy Thương ủy, phó hiệu trưởng, phân công quản lý nghiên cứu khoa học cùng ngành học xây dựng việc làm, đồng thời còn là điện tử công trình chuyên nghiệp tiến sĩ sinh đạo sư. Trong lúc đó còn treo trách nhiệm đảm nhiệm qua 3 năm Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao quản ủy hội phó chủ nhiệm. Theo lý thuyết, giản lược tóm tắt đến xem Tống Tiệu Dương hoàn toàn chính là một chỗ địa đạo đạo học viện phái cán bộ, nhưng mà Lư Giang cung cấp tin tức cùng tài liệu. lại làm cho Chu Dương không thể không hoài nghi vị này Tổng Phó Hiệu Trường không chỉ thăng quan tốc độ không chậm, hơn nữa bí mật có thể là một chỗ địa đạo đạo học thuật bại hoại, cực kỳ am hiểu quyển sách giao dịch gọi thú. Chương 446 Minh Tu Sàn Đạo Chương 446 Minh Tu Sàn Đạo trong quán cà phê trong không khí mang theo một tia đậm đà mùi sữa thơm, mà giờ khắc này Chu Dương trong lòng lại không có nửa điểm hưởng thụ loại này buổi sáng trà tâm tình, không thể không nói Lưu Giang cho hắn cung cấp những tin tức này đúng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Trên thực tế mặc dù tiền kỳ bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ. bất quá khảo sát tổ tại nam giang đại học bên này đã chờ đợi gần tới một tuần lễ thời gian nhưng kết quả điều tra ra đồ vật cũng không có quá nhiều thực tế ý nghĩa đương nhiên tại nguyên bản phương án bên trong chu dương cũng không muốn thông qua loại này bình thường chương trình khảo sát ra bao nhiêu tình hình thực tế bất quá từ dưới mắt đến xem lưu giang loại tình huống này hẳn sẽ không là duy nhất ngoài ý muốn một phương diện tỉnh ủy bộ tổ chức tiền kỳ đủ loại động tác đã chế tạo ra tương đương khẩn trương không khí nam giang đại học bên này bây giờ không nói khoa chương hoàn toàn chính là thảo mục giai binh. một phương diện khác tiền kỳ tỉnh ủy bộ tổ chức phía dưới phát đến đông giang đại học sư phạm cùng nam giang đại học công nghệ Thông Tri. cũng làm cho nam giang đại học bên này có kiên kỵ nhất là đang tuyên truyền một khối này mặc dù vụ trộm không khỏi có chút nhỏ động tác nhưng mà đối với diễn đàn của trường học một ba cùng với đủ loại xã giao bình đài cũng không có từng tiến hành phân hạn chế trừ cái đó ra khi khảo sát tổ đưa ra muốn đối một bộ phận học sinh đại biểu tiến hành nói chuyện nam giang đại học bên này cũng cực kỳ phối hợp cái này có gì không xác định lãnh đạo nếu như tài liệu không là thật mà nói ta căn bản liền sẽ không tìm các ngươi khảo sát tổ dù sao ta bây giờ còn là một học sinh nếu như bị phát hiện tốt nghiệp chắc chắn là không nên nghĩ tốt nghiệp chỉ sợ còn muốn chịu đến rất nghiêm trọng xử lý vị trí gần cửa sổ nghe được chu dương lời nói cái này gọi lưu giang học sinh không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp nói nhưng mà nghe vậy chu dương lại một lần nhữ mày xử lý cái này nói thế nào chẳng lẽ trường học còn có thể bởi vì chuyện này tìm người gây chuyện hay sao lãnh đạo ngài hỏi như vậy ta đều có chút hoài nghi ta có phải hay không tìm luận người bất quá bây giờ ta cũng không có biện pháp khác mặc kệ ngài sẽ sẽ không thật sự quản chuyện này ta cũng chỉ có thể cùng ngài ăn ngay nói thật nói thật tống người chuyện này đã không phải là lần đầu tiên từ hắn đảm nhiệm phó viện trưởng bắt đầu liền đã có học tỷ bị uy hiếp của hắn chuyện này năm đó ở nam giang đại học truyền đi sôi trào dương dương nhưng kết quả đây tống mẫu người không chỉ không có chuyện gì hơn nữa rất nhanh liền thăng lên viện trường mà lúc trước hướng trường học tố cáo hắn cái kia học tỷ không chỉ tại tốt nghiệp về vấn đề bị kẹt hơn nữa nghe nói ngầm còn bị tống mẫu người uy hiếp về sau tinh thần đều xảy ra vấn đề cuối cùng không thể không nghỉ học lãnh đạo chuyện này cũng không phải ta nói lung tung, không tin ngươi có thể đi ngay ngóng trong trường học rất nhiều người đều biết gặp chu dương không nói một lời lư giang cũng có chút hoảng hồn lập tức cử động càng là khác chu dương giật nảy cả mình chỉ thấy cái kia gọi lư giang học sinh tựa hồ có chút chần chừ, nhưng mà sau một lát đột nhiên liền cầm lên điện thoại tiếp đó từ trong ba lô lấy ra một cái ú bản cùng một con số tuyến kết nối hảo sau đó lúc này mới mím môi một cái đưa di động màn hình mở ra phóng tới chu dương trước mặt nói lãnh đạo vốn là ta là không muốn đem những tài liệu này cho ngươi xem nhưng là bây giờ ta thật sự là không có biện pháp khác ngài nếu như hoài nghi ta cách nói mới vừa rồi chính ngài xem những tài liệu này trong quán cà phê chu dương vẫn không nói một lời thế nhưng là đưa tay cầm lên điện thoại chỉ thấy trên màn hình rõ ràng là từng trường trước đó bảo tồn tốt hình ảnh những thứ này hình ảnh đều không ngoại lệ cũng là không chít chắc đối thoại ghi chép Chu Dương im lặng không lên tiếng nhìn đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Từ những thứ này dỉn dặt tin tức biểu hiện đến xem, liên quan đến học sinh hết thệ có năm cái. căn cứ vào đối thoại nội dung có thể đoán được, cái này năm danh học sinh cũng là tống thiệu Dương tiến sĩ sinh hoặc thạc sĩ sinh, chỉ có điều niên cấp khác biệt. sớm nhất đối thoại ghi chép thậm chí muốn ngược dòng đến 2013 năm cả hữu Nhưng mà đều không ngoại lệ, đối thoại nội dung đều vô cùng rõ ràng cùng làm cho người khó mà nhìn thẳng. đang tán gẫu bên trong, tống thiệu Dương thủ đoạn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. không chỉ trần chuồng lấy phát biểu chất lượng, cao luận văn hoặc ở lại trường việc làm làm điều kiện để cho liên quan chuyện nữ sinh cùng hắn phát sinh quan hệ, hơn nữa còn có trực tiếp áp dụng uy hiếp phương thức, dĩ vô pháp tốt nghiệp hoặc luận văn không thể qua thẩm vì lý do ám chỉ học sinh cùng hắn đi công tác hoặc tham gia cái gọi là học thuật hoạt động. tối lệnh chu dương tam quan hủy hết chính là đang tán gẫu bên trong, Tống thiệu dương thậm chí có ý định đem liên quan chuyện nữ sinh giới thiệu cho khu công nghệ cao liên quan người phụ trách xí nghiệp hoặc trong miệng hắn cái nào đó năng lượng rất lớn thủ đoạn thông thiên tỉnh lãnh đạo. tại chu dương xem ra cái này đã không chỉ là quyền sắc giao dịch, mà là xích loa miệt thị pháp luật kỷ luật cùng biến tướng mục nát lợi ích chuyển vận. trong quán cà phê, Chu Dương xem xong đưa điện thoại di động thả xuống thật lâu cũng không có nói gì, nhưng mà đấy lòng rung động có thể nói căn bản là khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt, không hề nghi ngờ, một khi Lưu Giang Nâng chứng nhận những tài liệu này là thật, đây tuyệt đối là một cái đại án. Nếu như chỉ vẹn vẹn là Tống Thiệu Dương vấn đề, vậy chuyện khả khống độ đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều, nhưng mà mấu chốt chính là ở từ những tài liệu này nhìn lại, Tống Thiệu Dương vấn đề một khi bộc phát, đây tuyệt đối là không ra củ cải mang ra bùn, thậm chí rất có thể sẽ dẫn phát toàn bộ Nam Giang tỉnh quan trường một hồi động đất. Bởi vì Tống Thiệu Dương đang đối thoại bên trong nâng lên mấy cái kia tên thật sự là quá nhạy cảm. đương nhiên cái này cũng ân chứng chu dương đối với lần này nam giang tỉnh đại án ký ức bất quá cũng đủ để nhìn ra được tống thiệu dương lòng can đảm chính xác rất lớn quyền lợi mang đến cho hắn không chỉ là dục vọng bành trướng hơn nữa còn có có can đảm nhiều lần đột phá ranh giới cuối cùng đảm lượng trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy đồ trong tay đơn giản chính là vô cùng phỏng tay như vậy đi nếu như ngươi tín nhiệm ta lời nói liền đem những vật này giao cho ta đằng sau xử lý như thế nào chính là ta sự tình, ngươi yên tâm liên quan tới của cá nhân ngươi tin tức ta sẽ không có bất kỳ tiết lộ nhưng mà ngươi phải cùng ta căn đoan những tài liệu này nơi phát ra không có vấn đề trên thực tế sự tình đến một bước này chu dương đáy lòng cơ hồ đã chắc chắn tống thiệu dương chắc chắn là xong thì nhìn tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được càng nhiều tài liệu lưu giang trong tay những tài liệu này bây giờ ngược lại cũng không có trọng yếu như vậy hắn sở dĩ cần những vật này vẹn vẹn chỉ là xem như thuyết phục tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật một cái ví dụ chứng minh trong quán cà phê lưu giang cũng không có chần chờ mà là trực tiếp liền đem u bản giao cho chu dương chu dương tự nhiên đoán được lấy người học sinh này đầu não tám phần mười khẳng định có danh trước hơn nữa không chỉ như thế thậm chí hôm nay trận này nói chuyện đối phương trăm phần trăm đã làm ghi âm. bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì dưới mắt hắn cần có nhất suy tính là thế nào xử lý vấn đề này, bởi vì một lần này sự kiện một khi buộc phát liên lụy đến vấn đề thật sự là quá lớn, cho dù là hắn cũng không dám cam đoan nhất định không có ngoại ý muốn đương nhiên. trước đó, nam giang đại học bên này chắc chắn không thể để lộ ra cái gì chân ngờ cùng phong thanh. thế là rất nhanh, đang lúc nam giang đại học trường học bí thư đảng ủy thạch tấn bình cùng hiệu trưởng trường kiến quốc có chút lo sợ bất an, khảo sát tổ bên kia đột nhiên truyền đến tin tức, nói là nhiều nhất lại có một tuần lễ sẽ kết thúc khảo sát việc làm. không chỉ như thế. tình bộ tổ chức vị kia làm cho người có chút suy nghĩ không tấu chu phó bộ trưởng thậm chí cực kỳ ngoài dự liệu bên ngoài mà tự mình làm chủ mở tiệc chiêu đại thạch tấn bình cùng trương kiến quốc mấy vị nam giang đại học ban lãnh đạo thành viên chu bộ trưởng cho ngài giới thiệu một chút vị này là chúng ta trường học đảng ủy thường ủy phó hiệu trưởng tống thiệu dương tổng hiệu trưởng thế nhưng là nổi danh điện khí chuyên gia bác đạo tại chuyên nghiệp trong lĩnh vực danh tiếng lớn lao a trong phòng khách chu dương nghe vậy ngẩng đầu hướng tống thiệu dương quan sát một cái đáy lòng lại âm thầm có chút thở dài nhìn từ ngoài tống thiệu dương đúng là tuấn tú lịch sự làn da trắng nõn dáng người toan dài hơn nữa ngũ quan nhìn cũng cực kỳ làm cho người thoải mái dễ chịu nếu như không phải trước đó nhìn qua tài liệu hắn thậm chí hoàn toàn không thể tin được trước mắt vị này nhã nhặn tống phó hiệu trưởng bí mật lại là một cái lòng tham không đáy dục vọng bành trướng lớn sâu một ngày khỏe tống hiệu trưởng hôm nay chúng ta thế nhưng là lần đầu gặp mặt đợi lát nữa muốn nhiều uống hai chén cùng tống thiệu dương nắm tay chu dương cũng không nói thêm cái gì một bữa cơm ăn gần tới hai cái giờ mới tan cuộc trong bữa tiệc chu dương thay đổi trước đây làm cho người suy nghĩ không thấu thần bí địa bộ trực tiếp liền nói tới lần thi này xem xét trọng điểm nhiệm vụ là tuyển phối khu công nghệ cao cùng mấy cái địa cấp thành phố ban lãnh đạo trong lúc nhất thời bao quát Thạch Tấn Bình cùng Trương Kiến Quốc ở bên trong mấy người lập tức liền nhao nhao liếc nhau một cái, lập tức càng là liên tiếp cùng Chu Dương ngâm chén, mà Tống Thiệu Dương càng là cực kỳ nhiệt tình lôi kéo Chu Dương cánh tay liên tục làm ba chén độ cao rượu đế. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, ngay tại khảo sát tổ lại một lần nữa dòng chống khua chiêng mà tại Nam Giang Đại học phòng nhân sự hệ thống trong danh sách ngẫu nhiên điều một nhóm nói chuyện nhân viên đồng thời, Chu Dương lại trực tiếp liền chạy tới tỉnh ủy bộ tổ chức, mang theo Lư Giang giao cho hắn cái kia bàn thẳng đến bộ trưởng từ hướng Dương văn phòng bên trong. Chương 447, người nào mới thật sự là phía sau màn hát thủ? Chương bốn người nào mới thật sự là phía sau màn hát thủ xem như nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức kỳ thực trong khoảng thời gian này từ hướng dương áp lực trên người cũng không coi là nhỏ chỉ bất quá hắn áp lực cũng không phải là xuất từ khảo sát tổ có một số việc xuất phát từ bảo mật cần hắn chỉ có thể lựa chọn nát vụn tại trong bụng nhưng mà theo tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn bên kia cho áp lực đang không ngừng gia tăng tại tỉnh ủy bộ tổ chức trong mắt mọi người gần nhất bộ trưởng từ hướng dương đối với khảo sát tổ bên kia tiến độ đã rõ ràng có chút bất mãn điểm này từ hắn liên tục hai lần hướng khảo sát tổ người phụ trách chu dương phát cáo cũng đủ để nhìn ra được đương nhiên ngoại trừ từ hướng dương ai cũng không biết chu dương đã nghĩ ra một cái đả thảo kinh xà biện pháp hơn nữa một lần nữa định ra một phần khảo sát phương án cứ như vậy toàn bộ khảo sát việc làm liền từ lúc mới bắt đầu trên dưới một đường đã biến thành một sáng một tối hai đầu tuyến sắp đặt trên mặt nổi lần này cán bộ khảo sát chủ yếu là vì giải quyết khu công nghệ cao cùng an sơn mấy người ba cái địa cấp thành phố ban lãnh đạo điều chỉnh vấn đề nhưng mà vụ trộm chu dương lại đem hỏa lực toàn bộ tập trung đến nam giang học đại học tính toán tới một chiêu minh tu sạn đạo ám độ trở đường, cuối cùng thực hiện lấy nhỏ đối lớn toàn diện đột phá nhưng mà từ hướng dương không nghĩ tới Chu Dương vậy mà lại đột nhiên xuất hiện mà giao cho mình như thế một phần cho dù ai nhìn đều biết run như cầy sấy tài liệu. Nam Giang tỉnh, tỉnh ủy bộ tổ chức, bộ trưởng văn phòng bên trong, Chu Dương đưa trong tay nắm giữ cái kêu u bản đưa cho Từ Hướng Dương, lập tức liền sắc mặt bình tĩnh ngồi ở Từ Hướng Dương trên ghế salon đối diện, chỉ có điều bình tĩnh dưới bề ngoài, chỉ có Chu Dương chính mình tình tưởng giờ này khắc này hắn đấy lòng khẩn trương đến một mực tại bộ trồn. Dù sao so sánh với việc này phía trước tại Hoàng Giang huyện vạn ngã thường vụ phó huyện trưởng Lưu Ba sự kiện, lần này Nam Giang đại học tống tiểu Dương bản án một khi điểm nổ mà nói. cái kia tại nam giang trên quan trường liền không khác là một hồi sao hỏa đụng phải trái đất động đất văn phòng bên trong bây giờ an tĩnh ngay cả châm rơi âm thanh đều biết tích có thể nghe bên hai nghe từ hướng dương ngón tay cờ lật con chuột phát ra cọ cọ âm thanh chu dương thần kinh cũng cảm thấy căng thẳng con mắt càng là không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên mặt bản cái kia chính cùng từ hướng dương máy tính nối liền cùng một chỗ ưu bản tại chu dương xem ra thứ này xác thực phòng tay đến không được từ lúc từ lư giang cầm trong tay tới tay sau đó hắn cơ hồ là trong toàn bộ ngày đều nhét vào túi láo sơ mi chỉ sợ tiết lộ ra tài liệu bên trong đồ vật bên trong ngươi tất cả đều nhìn sao ước chừng qua hơn 10 phút. Từ hướng dương cuối cùng bông ra nắm con chuột tay phải, tiếp đó ngẩng đầu hướng Chu Dương liếc qua hỏi. Chỉ có điều khác Chu Dương hiếu kỳ chính là, xem xong tài liệu từ hướng dương vậy mà phản phất không có chút nào ngoài ý mớn. Cùng lúc đó, tựa hồ ý thức được chính mình hỏi một câu nói nhảm, Từ hướng dương đưa tay liền đem trước mặt máy tính hướng trước mặt đẩy mới mở miệng lần nữa. Đồ vật nơi phát ra có thể tin cậy được hay không? Bộ trưởng, đồ vật là từ Nam Giang Đại học một cái nghiên cứu sinh năm thứ hai học sinh nơi đó bắt được, trong tư liệu cái kia gọi Từ Lâm Lâm Nữ Hải tử chính là của hắn bạn gái. Nói xong câu đó Chu Dương lại một lần nữa giữ ý lặng, bởi vì hắn biết rõ. Tài liệu tám chín phần mười không phải làm giả. Bây giờ mấu chốt thì nhìn từ hướng dương đến cùng áp dụng một loại gì thái độ đi xử lý. Theo lý thuyết xem như cán bộ trong quá trình khảo sát vấn đề xuất hiện, bộ tổ chức bên này xác thực có thể áp dụng hai loại phương thức đi xử lý, hoặc là mở một con mắt nhắm một con mắt, hoặc là đem vấn đề đưa đến tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia. Nhưng mà từ hướng dương phản ứng lại lần nữa làm hắn lấy làm kinh hãi cá nhân ngươi cảm thấy phần tài liệu này độ tin cậy lớn bao nhiêu? Nghĩ rõ lại nói, ngươi tất nhiên nhìn qua trong tài liệu nội dung, vậy thì hẳn là tin tưởng vấn đề này một khi buộc phát ra kết quả là cái dạng gì? Trên ghế salon. Chu Dương nghe vậy lập tức chính là sướng sở, hắn chính xác không nghĩ tới từ hướng Dương vậy mà lại hỏi cái này vấn đề, nhưng mà không chần chờ chút nào, hắn lập tức liền gật đầu một cái nói, Bộ trưởng, nếu như đồ vật không đáng tin mà nói, ta tin tưởng lấy kỹ thuật hiện tại còn có thể giám định được. Mặt khác, ta cho rằng xem như tổ chức bộ môn, phát hiện loại vấn đề này hướng thượng cấp đảng ủy hồi báo là trách vô bằng thải sự tình, nếu như nhất định muốn cá nhân ta đưa ra một cái ý kiến, ta tin tưởng nó thật sự. Lúc này... Chu Dương trong đầu không khỏi hiện ra trong tư liệu mấy cái kia liên quan chuyện nữ sinh tại bị uy hiếp tình huống phía dưới hướng Tống Thiệu Dương đau khổ cầu khẩn hình ảnh, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên nghị. Bất quá hắn làm hắn có chút bất ngờ là, nghe được câu này từ Hướng Dương lập tức liền hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói, xem ra Văn Sơn bí thư không có nói sai, ngươi ngược lại thật đúng là cái cường hạc lệnh, như thế nào? Tại ngươi Chu Dương trong mắt ta Từ Hướng Dương cứ như vậy không chịu nổi. còn cần ngươi dùng tổ chức điều lệ tới nhắc nhở ta. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe vậy trong lúc nhất thời cũng là bị Từ Hướng Dương câu nói này làm cho có chút mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói thực ra hắn vừa rồi chính xác nghĩ lầm. cho là từ hướng dương sẽ đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra bộ trưởng ta ngược lại không phải ý tứ kia bất quá đi mặc kệ ngươi là ý tứ kia vẫn là ý tứ này nhưng mà một lần này khảo sát việc làm cho đến bây giờ ngươi xem như chân chính khảo sát ra một điểm ra dáng đồ vật đi ra đã ngươi đã nắm giữ tình huống này cái kia có một số chuyện ta có thể không cần giấu giếm ngươi kỳ thực tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật tại một tháng trước liền đã nhận được liên quan tới tình ủy cái nào đó lãnh đạo cử báo tín hơn nữa tùy thuộc vấn đề cực kỳ nghiêm trọng nhằm vào vấn đề này tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật lập tức liền ở trong tối bên trong khai triển liên quan điều tra theo từ hướng dương âm thanh rơi xuống văn phòng bên trong chu dương biểu tình trên mặt thoáng chốc liền gây dại thậm chí ngay cả từ hướng dương đằng sau nói thứ gì cũng không lớn nghe rõ ràng bởi vì hắn quả thật bị từ hướng dương câu nói này chấn động phải có chút ngộng cuối cùng là gì tình huống một tháng trước tỉnh ban kiểm tra kỷ luật liền đã đã tham dự chuyện này nếu là như vậy vậy vậy lần này cán bộ khảo sát chẳng phải là nghĩ tới đây chu dương lập tức một mặt hoảng sợ hướng từ hướng dương nhìn sang nhưng mà nhìn thấy từ hướng dương trên mặt đông nhiên một bộ vô cùng biểu tình bình tĩnh chu dương đáy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút lập tức trên mặt cũng cảm thấy lộ ra một nụ cười khổ không hề nghi ngờ cho đến giờ phút này chu dương mới hiểu được luận quan trưởng quyền mưu từ hướng dương mới thật sự là cá nhân cao thủ bởi vì nếu như từ hướng dương nói là sự thật vậy lần này tỉnh ủy bộ tổ chức khai triển toàn tỉnh cán bộ khảo sát trên thực chất chính là một cái mạnh khỏe, hoặc có lẽ là vì phòng ngựa đả thảo kinh xàm mà làm ra một cái động tác giả trên thực chất chân chính điều tra việc làm là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên kia đang chủ trì ý niệm tới đây chu dương lập tức liền triệt để hiểu rồi vì cái gì trước đây chính mình cố hết sức phản đối đối với khu công nghệ cao cán bộ nhân tuyển tiến hành khảo sát thời điểm từ hướng dương vậy mà không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phản bác trở về Còn có đằng sau khảo sát tiến độ vẫn luôn không là rất lý tưởng thời điểm, Từ Hướng Dương mặc dù nhìn như mắng rất hung thế, nhưng là cũng không có cái gì tính thực chất cách làm. Hợp lấy Nguyên Lai dễ lại ở nơi này, trong lúc nhất thời Chu Dương đấy lòng cũng không biết nói cái gì cho phải, nói gừng càng già càng tay chỉ sợ câu nói này đều không đủ lấy đánh giá Từ Hướng Dương cổ tay, chính mình gọi là cái gì đả thảo kinh xả, càng che càng lộ còn tạm được, người đây mới thật sự là minh tu sạn đạo ám đội trần thương bộ trưởng, cái kia khảo sát sự tình. Tại Chu Dương xem ra, tất nhiên tỉnh ủy cũng sớm đã có bố trí. vậy lần này khảo sát việc làm đến nơi đây mới thôi tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống hắn lập tức liền thấy từ hướng dương khoát tay háo nói khảo sát việc làm tiếp tục chuyện này cũng không ảnh hưởng các ngươi khảo sát tiến độ bất quá có ngươi cung cấp những tài liệu này lần này khảo sát mục đích thực sự trên cơ bản đã đạt đến hơn nữa còn là vượt xa bình thường phát huy ngươi yên tâm lần này ta nhất định sẽ tại tỉnh ủy nghiêm bí thư nơi đó cho ngươi ký thượng nhất công mặt khác nam giang đại học bên kia tạm thời không cần đả thảo kinh xả hôm nay ta nói những lời này người một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài nếu như xảy ra vấn đề ta duy ngươi chu dương là hỏi gật đầu một cái. Chu Dương cũng không có nhiều lời rời đi từ hướng Dương văn phòng, bất quá trong đầu trong thời gian ngắn vẫn khó mà bình tĩnh. Làm người hai đời, đời này hắn kể từ bước vào hoạn lộ bắt đầu, kỳ thực trong lòng vẫn có một loại nắm chắc phần thắng ý nghĩ, nhưng mà lần này Chu Dương quả thật bị ngoan ngoan mà rung động đến mặc kệ là tỉnh ủy nghiêm tuấn bí thư vẫn là từ hướng Dương, đây mới thật sự là quan trường lao hồ ly, chính mình cách bọn họ còn kém xa lắm. Bất quá để cho người ta vui mừng là, lần này đối với Nam Giang Đại học tiến hành khảo sát, bao nhiêu xem như có thu hoạch, có chính mình cung cấp những tài liệu kia, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên là có thể tìm tới vụ án đột phá khẩu. cái này cũng là vì cái gì vừa rồi từ hướng dương nói phải nhớ hắn nhất công nguyên nhân chỉ có điều lần này chỉ sợ toàn bộ nam giang tỉnh chính đàn đều phải đất dung núi truyền ít nhất một cái tỉnh ủy thường ủy cấp bậc lãnh đạo cán bộ xuống ngựa sau lưng liên lụy đến người và sự việc đơn giản cũng không cách nào tính toán chương 448, kinh thiên đại án chương 448, kinh thiên đại án thời gian bất chi bất giác đã đến chính sơ nam giang đại học bên này tỉnh ủy bộ tổ chức khảo sát tổ đã chính thức tuyên bố khảo sát kết thúc khảo sát tổ trở về tỉnh ủy bộ tổ chức tối hôm đó Thạch Tấn Bình cùng Trương Kiến Quốc tự mình làm chủ, lấy Đại học Đông Hải Trường học Đảng ủy danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương một nhóm. Trong phòng khách, nhìn xem nam Giang đại học hai vị này ý cười đầy mặt trường học lãnh đạo, Chu Dương đáy lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế theo hắn từ từ hướng Dương bên kia biết được lần tin này xem xét chân chính nội tình sau đó, Chu Dương trong lòng vẫn đang tính toán Thạch Tấn Bình cùng Trương Kiến Quốc có phải hay không đã liên lụy đến sắp buộc phát trận này kinh thiên đại án bên trong. Bất quá xem ra đến bây giờ, khảo sát tổ bên này nắm giữ tài liệu cũng không thể lời thuyết minh hai người tồn tại cái gì vấn đề trọng đại, thậm chí ngay cả Trường học Đảng ủy phó bí thư Phó hiệu trưởng Tống Tiệu Dương bên kia cũng sạch sẽ rất. Ngược lại là Nam Giang Đại học một cái khác Đảng ủy Thường ủy, trường học Đảng ủy phó bí thư Triệu Xuân bên kia, khảo sát tổ đã nhận được ít nhất 3 phong cử báo tín, hơn nữa đều không ngoại lệ cũng là tố cáo vị này Triệu bí thư tại trong cán bộ tuyển bạn phân công dùng người không khách quan, lớn làm quan hệ bám váy cùng họ hàng gần sinh sôi. Nhằm vào vấn đề này, khảo sát tổ trước tiên liền đối với Nam Giang Đại học Đảng ủy tiến hành thông báo, hơn nữa giao trách nhiệm bọn hắn lập tức khai triển tự tra, xem như lần này chủ yếu nhất khảo sát đối tượng, Nam Giang Đại học trường học bí thư Đảng ủy Thạch Tấn Bình cùng Đảng ủy phó bí thư hiệu trưởng trương kiến quốc nghe được tin tức này cũng coi như là triệt để thở dài một hơi dù sao tại hai người bọn họ xem ra nếu như khảo sát tổ bảy ra như thế chiến trận nhưng cái gì cái gì cũng không có điều tra ra cái kia ngược lại có chút làm cho người trong lòng rún sợ dù sao chuyện như khắc thường tất có yêu bây giờ thông báo trung điểm tên chỉ ra triệu xuân vấn đề hơn nữa giao trách nhiệm bọn hắn lập tức tiến hành tự tra hai người ngược lại là yên tâm chu bộ trưởng tình huống lần này đặc thù chiêu đại không chủ đáo quay đầu có rảnh thưởng tới chúng ta bên này tỉnh ủy bộ tổ chức cách chúng ta nơi này chính là không xa à chúng ta trương hiệu trưởng mỗi ngày đi làm ở trên đường thời gian đều đổi phải bên trên hai lần thời gian này nghe được thạch tấn bình âm thanh chu dương gật đầu một cái lập tức liền nói đùa nói cái kia trương hiệu trưởng có thể cân nhắc ở trường học phụ cận mua bộ phòng ở so với tính cách linh hoạt mạnh bị gạo bạo vì tiền thạch tấn bình trương kiến quốc vị này nam giang đại học hiệu trưởng rõ ràng chính là loại kia trực sản tính tình mặc dù xem như sảnh cục cấp cán bộ hắn cũng không khuyết thiếu trên ngôn ngữ nghệ thuật cùng kỹ xảo bất quá chu dương nhìn ra được vị này trương hiệu trưởng kỳ thực trong xương cốt vẫn là một cái phần tử trí thức cùng thạch tấn bình cùng trương kiến quốc ăn chung xong cơm chu dương về đến nhà đã là buổi tối 9 giờ. trong phòng khách, an hiệu khiết đang giúp khuê nữ nha nha bỏng quần áo, tiểu gia hỏa tám cuối tháng thời điểm đã đi rời nhà không xa một cái tư nhân trong vườn trẻ đi danh, bây giờ mỗi ngày đều là chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng đưa đón trường học thủ tục làm thế nào. trong phòng khách, hai vợ chồng cùng nhau động thủ đem quần áo xếp xong, chu dương đơn giản rửa mặt liền lên giường, một cái tay rắn vào an hiệu khiết vai cong bên trên bóng loáng làn ra như ngọc đi ngang qua đi qua đem người ôm ở trong lực, mặc dù đã là kết hôn bảy tám năm vợ già chồng già, bất quá loại này ra thị coi mắt cảm giác vẫn là để cho chu dương có chút ý động. bất quá cứ việc an hiệu khiết vừa mới mang thai vẫn chưa tới ba cái nguyện. nhưng mà chu dương trên cơ bản cũng không thể nào cùng với nàng có quá mức kịch liệt động tác cố nén thân thể phản ứng tự nhiên một cái tay khác đặt ở an hiệu khiết ngực nhẹ nhàng xoa nắn lấy hỏi không sai biệt lắm xong xuôi bất quá đông sư đại bên kia còn có chút sự tình phải xử lý tháng này hẳn là còn phải lại đi qua mấy lần bởi vì chính mình điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức nếu như an Hiểu khiết tiếp tục chờ tại đông giang đại học sư phạm mà nói hai người cũng chỉ có thể dị địa mà chỗ cho nên nhậm chức sau đó chu dương lập tức liền cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia đánh một cái liên quan tới phối ngẫu điều động công việc báo cáo cũng may nam giang tỉnh bên này đối với sảnh cục cấp cán bộ dị địa nhậm chức phối ngô an bài công việc có tương quan quy định cho nên báo cáo của hắn đánh lên đi sau đó tỉnh ủy văn phòng tổng hợp rất nhanh liền đối với vấn đề này giúp cho giải quyết bất quá cho ra phương án hết thể có ba cái một cái là tiếp tục lưu lại trường cao đẳng bên trong nhậm chức đối khẩu đơn vị là nam giang đại học một cái muốn đi tỉnh liên đoàn phụ nữ bên kia còn có một cái là đến tỉnh hồng tập tự an hiểu khiết cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục lưu lại trường học đi nam giang đại học bất quá lần này không có đi nam giang đại học trường học đảng ủy bộ tổ chức mà là lựa chọn thư viện nhà trường cái kia vừa làm trợ lý nghiên cứu viên đồng thời còn kiêm nhiệm thư viện tập san trung tâm phó chủ nhiệm 6. thứ hai sáng sớm Chu Dương trở lại tỉnh ủy bộ tổ chức trước tiên liền bị từ hướng Dương gọi tới văn phòng bên trong đơn giản hỏi thăm một chút Nam Giang đại học bên kia khảo sát việc làm kết thúc công việc tình huống từ hướng Dương nghe được Chu Dương đã cho Nam Giang đại học phát khảo sát ý kiến không khỏi gật đầu một cái tất nhiên Nam Giang đại học bên này khảo sát việc làm đã hoàn thành vậy kế tiếp ngươi cũng không cần nhàn rỗi tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên kia ta đã cùng Trần Vượng bí thư chạm qua mặt khảo sát tổ bên này còn muốn kiên trì một đoạn thời gian hơn nữa thanh thế không thể rất xuống. Kế tiếp dành thời gian đối với những thứ khác mấy cái đơn vị tiến hành khảo sát ra. Chu Dương gật đầu một cái, lại cùng Từ Hướng Dương hồi báo một chút tiếp xuống an bài lập tức liền trở về văn phòng. Chính như Từ Hướng Dương nói tới, đó lấy bên trong toàn bộ 9 tháng mãi cho đến 10 nguyện quốc khánh tiết kết thúc, Chu Dương cơ hồ đều tại ngựa không ngừng vó câu đối với còn giữ lại mấy cái đơn vị tiến hành đông đúc thức khảo sát, hơn nữa tỉnh ủy bộ tuyên truyền bên kia cũng là cực kỳ cao điệu mà đối với một lần này khảo sát việc làm tiến hành dư luận tuyên truyền. Không chỉ như thế, tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn càng là liên tục tại trên hai lần tỉnh ủy thường ủy hội nhấn mạnh cán bộ nhận tiền khảo sát công tác tầm quan trọng hơn nữa điểm danh biểu dương lần này tỉnh ủy bộ tổ chức công tác tình huống nhưng mà liền với gần 2 tháng tại tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên này toàn bộ cao ốc văn phòng bên trong bầu không khí lại trở nên càng ngày càng làm cho người suy nghĩ không đấu thậm chí là có chút quỷ dị nhất là tỉnh ủy thường ủy tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng cơ hồ thường xuyên ba ngày hai đầu cũng không nhìn thấy bóng người Văn phòng bên trong một chút kinh nghiệm ra dặn kiểm tra kỷ luật viên lập tức liền ý thức được có thể muốn xảy ra vấn đề lớn. Bất quá loại chuyện này cũng không tốt tự mình bắt mửa dù cho thật có cái gì tin tức ngầm đám người cũng không dám đường hoàng nghị luận. Cùng lúc đó tại tỉnh ủy bộ tổ chức bên này, Chu Dương cũng dị thường phát hiện từ hướng Dương Lịch làm việc bên trong nhiều mấy cái không thuộc về hắn vị này tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức việc, tỉ như có mặt cái nào đó công trình làm xong cắt băng nghi thức, cùng đi tỉnh trưởng dư tắc thành tiếp đái xí nghiệp ra đại biểu các loại, mà nguyên bản những nhiệm vụ này trên cơ bản đều là do tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng Hoàng Đằng đạt phải làm. Kỹ thực Chu Dương trong lòng rất rõ ràng. Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên kia tám chín phần mười đã bố trí đúng chỗ, chỉ chờ ra lệnh một tiếng lập tức có thể xốc lên cái nắp 10 cuối tháng. Thứ hai buổi sáng, từ hướng Dương tự mình chủ trì tổ chức tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ sẽ. Trong buổi họp, từ hướng Dương cực kỳ khắc thường phê bình một ít lãnh đạo cán bộ đang tuyển người mặc người quá trình bên trong không nhìn tổ chức điều lệ tình huống. Hơn nữa tại chỗ chỉ đích danh thông báo Nam Giang tỉnh giáo dục sành đảng ủy tại trong đề cử cán bộ bổ nhiệm tồn tại mấy vấn đề. Sau đó, tỉnh ủy bộ tổ chức tổng hợp văn phòng hướng tỉnh giáo dục sảnh truyền đạt bộ vụ biết hội nghị tinh thần. rất nhanh tại trên tỉnh ban kiểm tra kỷ luật học phí cof sai đột nhiên xuất hiện mà công bố một đầu làm cho người tin tức khiếp sợ dựa theo tỉnh ban kiểm tra kỷ luật thông tri, nam giang đại học trường học bí thư đảng ủy thạch tấn bình trường học đảng ủy thường ủy phó hiệu trưởng tống thiệu dương bởi vì nghiêm trọng vi kỷ bị tạm dừng hết thệ chức vụ đồng thời chính thức lập án điều tra trong lúc nhất thời toàn bộ nam giang tỉnh giáo dục hệ thống nhất là trường cao đẳng lập tức trở nên có chút thần hồn nát thần tính ngay sau đó sau khi tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức tuyên bố lượt này khảo sát kết thúc công tác mỗi trường cao đẳng lập tức khai triển một lần hành động nhanh chóng tự tra từ đội nghề động không chỉ đối với lãnh đạo cán bộ tự thân trong sạch hóa bộ máy chính trị tác phong xây dựng tiến hành trọng điểm loại bỏ hơn nữa còn công khai một loạt liên quan tới tăng cường lãnh đạo cán bộ tuân thủ luật pháp chức trách nhiệm vụ cử động bất quá ai cũng không ngờ tới đây mới là vừa mới bắt đầu 11. đầu tháng theo thời gian chậm rãi bước vào cuối thu thời tiết một hồi mưa phùn vội qua toàn bộ huyện thành thành phố đầu đường quấn ngõ mọi người phản phất trong vòng một đêm liền cải biến ăn mặc còn dài ống tay áo toàn bộ đều từ đáy hòm lật ra đi ra buổi sáng chín giờ nam giang tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tin tức việc làm chỗ khẩn cấp tổ chức một lần buổi họp báo mà ở hiện trường buổi họp báo Khi đáp ứng lời mời mà đến ký giả truyền thông nhìn thấy trên đại hội nghị vậy mà trưng bảy tỉnh ủy thường ủy tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng hàng hiệu lúc lập tức liền ý thức được hôm nay trận này buổi họp báo nhất định là có cực kỳ tin tức quan trọng nhất là khi thời gian đi đến 9 điểm một khắc theo ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chủ nhiệm cùng với tin tức việc làm chỗ trưởng phòng cùng đi phía dưới đi lên đài chủ tịch tiếp đó sắc mặt nghiêm túc ngồi xuống thời điểm hiện trường buổi họp báo lập tức trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ nhưng vào lúc này tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư ho khan một tiếng sau trực tiếp liền tuyên bố hôm nay buổi họp báo chính thức bắt đầu nhưng mà không có cho đám người quá nhiều thời gian phản ứng, Trần Vượng tiếp xuống một câu nói trực tiếp liền để toàn bộ không khí của hội trường đột nhiên trở nên vì đó ngưng lại. chương 449, đây chính là ngươi nói công lao. chương 449, đây chính là ngươi nói công lao. hiện trường buổi họp báo, tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà tình bàn kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng trên mặt vô cùng vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng vừa rồi tin tức kia thật sự. trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường buổi họp báo lập tức liền lâm vào trong một hồi lặng ngề, nhưng mà rất mau theo lấy tiếng vào đặt câu hỏi khâu thoáng chốc trở nên vô cùng huyết não. chỉ thấy từng cái phóng viên tranh nhau chen lấn mà giơ tay lên, mà có ít người thì cúi đầu, mười ngón như bay, đùng đùng mà tại trên bàn phím đập tin tức thông cáo, tính toán tại trước tiên đem cái này tin tức trọng yếu truyền lại trở về. Không có cách nào, chủ yếu là lần này Trần Vượng tiết lộ ra ngoài tin tức thật sự là quá kinh bạo cơ hồ không có người sẽ hoài nghi. Theo tin tức này chuyển ra toàn bộ Nam Giang tỉnh chính dàn đều biết bộ phát ra một lần kinh người phong bạo. Vẹn vẹn đầu thứ nhất, Nam Giang tỉnh ủy Thường ủy, Thường vụ phó tỉnh trưởng Hoàng Đẳng Đạt, Nam Giang tỉnh ủy Thường ủy Uyển Thành thành phố thị ủy bí thư Hồ Vi dân Bởi vì nghiêm trọng vi kỷ bị xong quy cái tin tức này, chỉ sợ cũng đủ để tại Nam Giang quan trường nhắc lên một hồi động đất, dù sao hai vị tỉnh ủy thường ủy cấp bậc trọng lượng cấp quan lớn xảy ra vấn đề, cái này tại toàn bộ Nam Giang tỉnh trong lịch sử cũng không thấy nhiều. Cùng lúc đó bị ban kiểm tra kỷ luật mang đi lập án điều tra còn có Nam Giang tỉnh công thương hành chính cục quản lý đảng tổ bí thư, cục trưởng Hách Diệp, huyện thành thành phố thị ủy thường ủy, phó thị trưởng Trương Quốc binh cùng với nguyên Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao quản ủy hội đảng tổ bí thư mấy người hết thảy mười một tên phó cục cấp trở lên lãnh đạo cán bộ. Có thể không chút do dự nói, theo quy mô khổng lồ như thế tham nhũng án buộc phát. Toàn bộ Nam Giang tỉnh chỉ sợ đều biết trở thành cả nước chú ý tiêu điểm. Nhưng mà mức độ nghiêm trọng của sự việc còn xa không chỉ buổi họp báo bên trên thông báo những tình huống này. Tại ba ngày sau, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật lần nữa tin tức truyền ra, Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Lưu Cương, tỉnh ủy bộ tổ chức tổ chức chỗi trưởng Phòng Lâu Khiêm, bởi vì dính líu tại cán bộ khảo sát cùng phân công quá trình bên trong xuất hiện quyền tiền giao dịch, quyền sắc giao dịch cùng với lợi ích chuyển vận chờ nghiêm trọng vì kỷ vấn đề bị song quy đồng thời công bố còn có một nhóm dựa theo tổ chức chương trình bị y pháp xét xử cán bộ danh sách liên quan chuyện nhân. Viên ước chừng cao tới hơn trong người, cái này một số người không chỉ có tỉnh ủy cơ quan cán bộ, còn có trường cao đẳng, xí nghiệp cùng với địa phương cán bộ. trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Giang tỉnh chính đàn bầu không khí lập tức trở nên vô cùng thần trương, nhất là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật công bố trên danh sách liên quan đến đơn vị, có thể nói hoàn toàn chính là lòng người bảng hoàng một mảnh thần hồn nát thần tính. dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này đã không chỉ chỉ là người nào đó tham nhũng vấn đề, mà là một lần đoàn thể tính chất lớn, cho dù là tại toàn bộ Nam Giang tỉnh trong lịch sử cũng là ít có đại án trọng án. Ngay tại tất cả mọi người đều đang chờ sau này kết quả lúc, quả nhiên, theo Nam Giang tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật tin tức công bố, rất nhanh bên trong ban kiểm tra kỷ luật công tác tổ lập tức liền đi đến luyện thành thành phố, từ một tên phó bí thư tự mình dẫn đội tỏa trấn Nam Giang tỉnh. Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức. Mặc dù đã là buổi tối 9 giờ, nhưng mà toàn bộ trong đại lâu vẫn một mảnh đèn đuốc sáng trưng, trong phòng họp đang tại triệu khai là tỉnh ủy bộ tổ chức toàn thể sự cấp trở lên cán bộ sẽ bàn bạc. Trong phòng họp, tỉnh ủy Thường ủy, tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Từ Hướng Dương một mặt xanh xám hướng trong phòng họp đám người nhìn lướt qua, lập tức ánh mắt liền rơi xuống trên thân phó bộ trưởng Chu Dương. Không hề nghi ngờ Lần này sự kiện bộc phát, Chu Dương vị này Phó Bộ trưởng nổi lên đến tác dụng là không nhỏ, cứ việc từ hướng Dương rất rõ ràng Chu Dương mặc dù không có tham dự vào tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật hành động thực tế bên trong, nhưng mà lần này Bộ tổ chức cán bộ khảo sát việc làm, lại tại ở mức độ rất lớn vì tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật hành động cung cấp hiểm hộ. Không chỉ như thế, khảo sát công tác tiểu tổ tại Nam Giang Đại học lấy được tài liệu. cũng vì tỉnh ban kiểm tra kỷ luật nhanh chóng như vậy mà công phá hoàng đẳng đạt tham nhũng án cung cấp đột phá khẩu cùng điểm vào tỉnh ban kiểm tra kỷ luật chính là thông qua đối với nam giang đại học viện bí thư đảng ủy thạch tấn bình cùng nguyên phó hiệu trưởng tống thiệu dương án xâm nhập điều tra lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc đánh tan hoàng đẳng đạt đám người tâm lý phòng tuyến thu được chứng cứ xác thực trong phòng họp chu dương ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt nhìn chầm trầm trước mặt máy vi tính sách tay bút ký trong đầu cũng cảm thấy nghĩ tới đây một lần sự kiện bộ phát sau sẽ sinh ra kết quả xem như tình thường ủy đang đặt cùng hộ vi dân rơi đại không thể nghi ngờ sẽ để cho nam Giang tỉnh ủy thường ủy ban tử phát sinh rất lớn thay đổi nhân sự, căn cứ vào trước đây tin tức, tỉnh trưởng dư tắc thành điều nhiệm trung ương đã là sự thực đã định, mặc dù dưới mắt còn không có chính thức thuyết pháp, nhưng mà phong thanh đã truyền rất lâu. Nhưng mà tại giờ phút quan trọng này, bộ phát loại đại án này, chuyện này có thể hay không phát sinh trọng đại biến hóa, bây giờ Chu Dương cũng không nói được, hắn duy nhất có thể xác định chính là xem như tỉnh ủy người đứng thứ hai Đàm Văn Sơn, lần này chắc chắn là lớn nhất bên thắng. bởi vì mặc kệ là hoàng đằng đạt vẫn là hồ vi dân kỳ thực cũng là tỉnh ủy bí thư người nghiêm tuấn thường ủy ban tử bên trong xuất hiện lớn như thế tham nghiêm tuấn tại trung ương cách nhìn có thể xuất hiện hay không biến cố gì ai cũng nói không rõ ràng ủy ban cải cách và phát triển lâm kiến vĩnh tới nam giang nhậm chức có thể thành hay không hình càng là ẩn số bất quá có một chút có thể xác nhận lần này từ hướng dương đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng khả năng tinh chất sẽ rất lớn mà tỉnh ủy bộ tổ chức bên này thì nhìn thường vụ phó bộ trưởng quan Dật phi có thể không thể thành công thượng vị có chút lãnh đạo cán bộ cầm trên tay quyền lợi coi như là đồ vật của mình Tổn hại đảng kỷ quốc pháp cùng tổ chức kỷ luật nhiều lần xúc phạm danh giới cuối cùng thậm chí lấy quyền nhu tư cực đại tổn hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích xem như tổ chức bộ môn lãnh đạo cán bộ cần phải cố thủ kỷ luật danh giới cuối cùng nhớ kỹ pháp luật pháp quy ly thanh quyền lợi và nghĩa vụ quan hệ trong đó các đồng chí tình huống một lần này cũng coi là cho chúng ta tỉnh ủy bộ tổ chức gõ cảnh báo đối với lưu cương cùng lâu khiêm hàng này chúng ta nhất định muốn lấy đó mà làm gương thẩm vấn tự thân bên hai từ hướng dương âm thanh có thể nói là đình thai như góc bất quá lúc này chu dương hoàn toàn lòng có chút không yên xem như tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hắn nhậm chức thời gian mặc dù không dài Nhưng mà lần này khảo sát công tác tổ thành tích không chỉ một lần lấy được tình ủy lãnh đạo khen ngợi. Không nói Chu Dương trong lòng mình sẽ có ý tưởng gì, liên bộ tổ chức bên này, Chu Dương cũng phát hiện rất nhiều người nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, phải biết, ban đầu ở trên bộ vụ sẽ hắn nhưng là hết lòng lâu khiêm đi đông giang bên kia, nhưng kết quả Phó Bộ trưởng Lưu Cương tự mình điểm tướng để cho lâu khiêm bọn hắn đi khu công nghệ cao cùng huyện thành thành phố. Nhất là lần này thời gian bộc phát. Là tại Chu Dương dẫn đội khảo sát Nam Giang sau đại học mới xảy ra, hơn nữa ngay tại khảo sát tổ rời đi Nam Giang sau đại học, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật lập tức liền tra ra Nam Giang đại học trường học bí thư đảng ủy Thạch Tấn Bình cùng phó hiệu trưởng Tống Tiệu Dương vi kỷ vấn đề. Nhắc tới bên trong không có Chu Dương cái bóng, chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng. Hội nghị kết thúc. Chu Dương quả nhiên nhận được Từ Hướng Dương muốn tìm hắn nói chuyện tin tức, nhưng mà vừa vào bộ trưởng văn phòng, Từ Hướng Dương lập tức liền bổ đỉnh đầu khuôn mặt một trận cùng mắng. Bởi vì văn phòng môn cũng không có đóng lại chỉ là khép, cho nên Từ Hướng Dương thanh âm gầm thét lập tức ngay tại trong hành lang truyền ra. mỗi văn phòng bên trong nhân viên công tác trong lúc nhất thời cũng nhao nhao trở nên câm như hến mà giờ khắc này tại trong từ hướng dương văn phòng chu dương càng là giống như đặt mình vào sóng to gió lớn đồng dạng bất quá lúc này trong lòng của hắn ngược lại bình tĩnh dị thường kỳ thực chu dương vô cùng rõ ràng từ hướng dương âm thanh mặc dù lớn nói chuyện cũng rất khó nghe nhưng mà trên thực tế lại không có một câu nói là mang hắn đơn giản chính là mượn cơ hội này ngoan ngoan mà phát một trận nộ khí quả nhiên văn phòng bên trong chờ từ hướng dương thoáng bình tĩnh trở lại sau đó chu dương lập tức liền nghe được từ hướng dương được hữu sở chỉ hỏi theo ý người Tổ chức chỗ kia bên cạnh việc làm hẳn là để cho ai tới tiếp nhận tốt hơn. Nghe được từ Hướng Dương lời nói, Chu Dương cũng là đột nhiên sửng sở. Bất quá lập tức liền biết, đây chính là từ Hướng Dương lúc trước cho mình cam kết công lao, tỉnh ủy bộ tổ chức tổ chức chỗ trưởng phòng để danh. Chương 450, người trẻ tuổi không đơn giản. Chương 450, người trẻ tuổi không đơn giản. Văn phòng bên trong, nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ từ Hướng Dương, Chu Dương trong đầu cũng cảm thấy lâm vào một hồi trầm tư, qua rất lâu mới nghiêm mặt nói bộ trưởng, tổ chức chỗ việc làm dính đến ngành mọi mặt, nếu như không có nhất định kinh nghiệm làm việc lời nói chỉ sợ khó mà có thể đánh vác. hơn nữa làm người còn muốn chứng trạng, ta cho rằng cán bộ một nơi phó trưởng phòng thái phát bình là một cái người tốt tuyển thái phát bình niên hữu kỷ mặc dù lớn một điểm nhưng mà làm người lão thành chứng trạng, dưới mắt tổ chức chỗ phát sinh loại vấn đề này vừa vặn cần một cái dạng này người để ổn định cục diện đến nơi thái phát bình phó trưởng phòng vị trí ta bên này ngược lại là cũng có một nhân tuyển thích hợp cũng không biết bộ trưởng ngài bên này có bỏ được hay không thả người ý của ngươi là để cho tiểu dương qua đi chu dương tiếng nói vừa dứt bên hai lập tức liền nghe được từ hướng dương hơi nghi hoặc một chút tiếng nói bộ trưởng ngài thực sự là liệu sự như thần ta để cử nhân tuyển đúng là dương hoan dương thư ký mặc dù trẻ tuổi nhưng mà cũng là lao tổ chức nếu như ta nhớ không lầm tại đảm nhiệm ngài thư ký phía trước dương thư ký liền làm qua cán bộ một nơi phòng cán bộ khoa trưởng a lại để cho hắn trở về làm một nhiệm kỳ phó trưởng phòng ta xem rất phù hợp chu dương một mặt bình tĩnh nói mà lặng lặng nghe chu dương lời nói từ hướng dương thì tựa hồ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái trên thực tế chu dương đoán không sai từ hướng dương sở dĩ để cho hắn đề cử tổ chức chỗ trưởng phòng ứng cử viên quả thật có mấy phần nguyên nhân là bởi vì hắn một lần này biểu hiện tại mới vừa rồi triệu khai tỉnh ủy thường ủy hội bên trên Tỉnh ủy bộ tổ chức bên này bởi vì phó bộ trưởng Lưu Cương cùng tổ chức chỗ lâu khiêm xảy ra chuyện nguyên nhân, tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn đối với bộ tổ chức công tác có thể nói là tiến hành cực kỳ hiếm thấy hơn nữa nghiêm khắc phê bình. Nếu như không phải tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn ở giữa hòa giải, lại thêm lần này bộ tổ chức khảo sát việc làm chính xác xem như cực đại cho tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật khai triển công việc cung cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn vì tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật tìm được vấn đề đột phá khẩu cung cấp căn cứ mà nói, từ hướng Dương trên mặt chắc chắn không dễ nhìn đến nỗi Chu Dương đề cử tổ chức chỗ trưởng phòng nhân tuyển, hắn ngược lại là cũng không có quá lớn ngoài ý mớn, Thái Phát Bình người này hắn biết đúng như là cùng chu dương nói tới coi là lao thành chức trạng hơn nữa xem như nghiên linh sắp đến nhận chức phó trưởng phòng tại bộ tổ chức đã thăng không thể thăng lên đi tổ chức chỗ đảm nhiệm trưởng phòng không thể nghi ngờ là một cái ngoại ý muốn niềm vui chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chu dương vậy mà lại đề nghị từ dương hoàn tới nhận chức thái phát bình cán bộ một chỗ phó trưởng phòng nghĩ tới đây từ hướng dương lõm sâu tiến hốc mắt con mắt không khỏi hướng chu dương quan sát một cái hắn thấy người trẻ tuổi này thật không đơn giản a từ lần này khảo sát trước trước sau, sau tình huống đến xem chu dương năng lực chính xác rất không tầm thường hơn nữa trên người có một cỗ tinh khí ánh mắt rất lão đạo từ lúc ngay từ đầu chu dương liền phản đối đối với khu công nghệ cao ban tử tiến hành khảo sát đằng sau khảo sát việc làm gặp phải bình cảnh thời điểm lại có can đảm cách khắc kỳ kính tới phá vỡ cục diện bế tắc quan trọng nhất là chu dương không tham công có thể ẩn nhẫn biết tiến thối tại đương thời nam giang tỉnh trên quan trường đây chính là ưu điểm lớn nhất không thể không nói chu dương đề nghị để cho thái phát bình đảm nhiệm tổ chức trưởng phòng là một bước hào cờ nhưng mà để cử dương hoan tiếp nhận thái phát bình đảm nhiệm cán bộ một nơi phó trưởng phòng cảng là một bước diệu kỳ Phải biết lần này phân công quản lý tổ chức chỗ cùng cán bộ một nơi phó bộ trưởng Lưu Cương bị song quy, bộ tổ chức nội bộ lãnh đạo phân công chắc chắn cũng muốn tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Thái Phát Bình một trắng ra đều là thường vụ phó bộ trưởng người quan giật phi, thái Phát Bình được bổ nhiệm tổ chức chỗ trưởng phòng, chu dương ném chi lấy đảo, quan giật phi chắc chắn cũng muốn tại phân công báo cáo chi lấy lý. Mà Dương Hoan xem như bộ trưởng thư ký tiếp nhận cán bộ một nơi phó trưởng phòng, được bổ nhiệm trưởng phòng cũng chính là chuyện trước mắt. cứ như vậy tổ chức một nơi phân chia công việc tất nhiên sẽ rơi xuống chu dương trên đầu dù sao trừ hắn bên ngoài trước mắt thường vụ phó bộ trưởng quan giật phi cùng phó bộ trưởng vương học binh trên cơ bản không phân quản cụ thể sự vụ mà là kiêm nhiệm tỉnh cục nhân sự và an sinh xã hội cùng lao can cục cục trưởng cái kia mở ra từ sự tình đến nỗi một vị khác phó bộ trưởng nhậm đan đan cùng sắp được bổ nhiệm phó bộ trưởng ai sẽ tự làm mất mặt đi phân công quản lý một cái bộ trưởng thư ký đảm nhiệm phó trưởng phòng cán bộ một chỗ ngược lại là để cử dương hoan đảm nhiệm phó trưởng phòng chu dương có đến trời ban ưu thế cứ như vậy Phân công quản lý quyền trọng cực lớn cán bộ một chỗ, cán bộ hai chỗ cùng với cán bộ khắp nơi Chu Dương, tự nhiên là sẽ nhảy lên trở thành bộ tổ chức phân công quản lý công tác cụ thể phó bộ trưởng bên trong xếp hạng cao nhất vị kia. Không đến 30 niên kỷ làm đến mức này, cho dù là từ hướng Dương cũng không thể không thừa nhận, Chu Dương tiền đồ hoàn toàn có thể tính được là bừng sáng làm bừa bãi. Ta nếu là đúng như ngươi nói liệu sự như thần, Lưu Cương còn có thể mắt của ta cái mũi phía dưới xảy ra chuyện. Bất quá ngươi đề nghị này có mấy phần đạo lý, như vậy đi, buổi chiều mở bộ vụ sẽ để cho mấy vị khác phó bộ trưởng cùng một chỗ thảo luận một chút vấn đề này. Đúng. lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, tùy thuộc cán bộ càng là nhiều đến hơn 100 người. Tỉnh ủy nghiêm bí thư đã liên tục nhấn mạnh cán bộ để bạn cùng nhận đuổi kỷ luật vấn đề. nghiêm bí thư cho là chúng ta Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức dùng người quy định là tồn tại thiếu sót, đối với cán bộ giám sát cùng khảo sát rất không đúng chỗ. nhưng mà lần này bộ tổ chức khảo sát việc làm lấy được nghiêm bí thư điểm danh biểu dương. kế tiếp bộ tổ chức bên này khẳng định muốn đại quy mô tiến hành cán bộ khảo sát, công việc này liền từ ngươi đi phụ trách, vừa vận tiền kỳ khảo sát việc làm có cơ sở. hai ngày này ngươi khổ cực một chút cầm một cái phương án đi ra, ta đến lúc đó cùng nghiêm bí thư hồi báo. nghe vậy chu dương cũng là biến sắc. hắn cũng không nghĩ đến từ hướng dương vậy mà lại đem trọng yếu như vậy việc làm giao cho mình tới phụ trách phải biết lần này tống thiệu dương một án cùng hoàng đẳng đạt một án liên lụy đến nhân viên số lượng có thể nói là cực kỳ khổng lồ vẹn vẹn sành cục cấp cán bộ chống chỗ liền có mười mấy cái chớ nói chi là xử cấp phương diện vậy càng là vừa nắm một bó to nếu như từ tự mình tới phụ trách chuyện này chu dương hoàn toàn có thể tưởng tượng được thời điểm điện thoại của mình chắc là phải bị đánh nổ, bất quá cái này đối chính mình tới nói đương nhiên là một chuyện tốt dù cho nói là quyền hành đại thịnh cũng không đủ bất quá chu dương cũng không có chân chờ, gật đầu một cái đáp ứng lập tức liền đứng dậy rời đi từ hướng dương văn phòng, mà giờ khắc này đứng tại ngoài hành lang dương hoan nhìn thấy chu dương đi ra, lập tức liền cười đi lên trước. nhưng mà lệnh dương hoan không tưởng tượng được là, ngay tại hắn đang muốn mở miệng cùng chu dương chào hỏi thời điểm, vị này trẻ tuổi phó bộ trưởng lại đột nhiên vỗ bả vai của hắn một cái nói, dương thư ký trước đó đảm nhiệm qua cán bộ một chỗ phòng cán bộ khoa trưởng a. đúng vậy chu bộ trưởng, bất quá đây đã là mấy năm trước sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút lúc đó vẫn là rất không thành thục a. nhưng mà nghe vậy chu dương chỉ là cười cười chấm ngâm sau một lát mới lên tiếng vậy thì thật là tốt lần này có cơ hội lại trở về rèn luyện một chút bộ trưởng đối ngươi mong đợi cũng không phải là một cái thư ký đơn giản như vậy nha nói xong chu dương lập tức liền quay đầu trở về văn phòng mà dương hoan thì một mặt ngây người mà đứng tại chỗ trong đầu ông ông tựa hồ có chút không biết làm sao chu bộ trưởng đây là ý gì lại trở về rèn luyện một chút chẳng lẽ ta muốn đi cán bộ một chỗ xem như bộ trưởng thư ký nếu như đi cán bộ một chỗ hắn tự nhiên không thể nào là tiếp tục gánh mặt cho khoa trưởng mà trưởng phòng vị trí lấy hắn bây giờ tư lịch chỉ sợ còn có chút không đủ tư cách vậy dĩ nhiên là chỉ có thể là phó trưởng phòng cán bộ một nơi phó trưởng phòng mặc dù vẹn vẹn chỉ là phó xử cấp cương vị lãnh đạo nhưng mà phải biết đây chính là tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ một chỗ phụ trách nhưng là toàn bộ nam giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ cơ quan ngành cán bộ khảo sát cùng nhận đuổi việc làm quyền hạn chi đại kham sưng là tiểu tỉnh ủy bộ tổ chức bộ trưởng thư ký mặc dù ngăn nắp nhưng mà dù sao chỉ là một cái thư ký dưới mắt từ bộ trưởng điều nhiệm tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng âm thanh cực lớn một khi từ bộ trưởng điều nhiệm cái kia cái này thư ký nhưng là lúng túng. Lấy từ bộ trưởng tác Phong, chắc chắn là không thể nào đem chính mình rất xuống tỉnh ủy tỉnh chính phủ cái kia vừa đi, khả năng lớn nhất chính là chuyển xuống đến địa phương đi đảm nhiệm phó huyện trưởng hoặc cái nào đó tỉnh thẳng cơ quan đi làm sự cấp phó trước, có thể hay không tiến ban tử còn khó nói. Nhưng mà nếu như là điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ một chỗ đảm nhiệm phó trưởng phòng mà nói, vậy thì không thể so sánh nổi trong lúc nhất thời Dương hoan đáy lòng cũng là vui mừng không thôi. Chương 451, đột nhiên xuất hiện bổ nhiệm nhân sự. Chương 451, đột nhiên xuất hiện bổ nhiệm nhân sự. Toàn bộ 11 tháng có thể nói nam giang tỉnh chính đảng thế cục đã hoàn toàn phát sinh biến hóa đầu tiên là bên trong ban kiểm tra kỷ luật điều tra công tác tiểu tổ tại trải qua chừng một tháng điều tra sau đó chính thức tuyên bố một loạt làm trái quy tắc vì kỷ nhân viên xử lý tình huống ngay sau đó nam giang tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cũng trọng quyền xuất kích tìm hiểu nguồn gốc mà cách chức mất một nhóm lớn cơ sở cán bộ chức vụ Tình ủy bộ tổ chức bên này tại phó bộ trưởng lưu cương cùng tổ chức chỗ trưởng phòng lâu khiêm bị miễn chức chuyển giao ngành tư pháp về sau đi qua bộ vụ sẽ nghiên cứu thảo luận quyết định nhân viên nhậm chức tình huống cũng đổi một lần bộ tổ chức ban tử bên này cán bộ khắp nơi trưởng phòng hùng lâm nhiều năm con dâu trung quy là hầm thành bà bà tại một lần này thay đổi nhân sự bên trong thành công thượng vị tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng xếp hạng tại phân công quản lý phó bộ trưởng nhậm đan đan cùng chu dương đằng sau bất quá công việc cụ thể phân công vẫn phải chờ tới công nhân bày tỏ kỳ kết thúc chính thức bổ nhiệm về sau lại cái khác thảo luận mà theo hùng lâm thăng nhiệm phó bộ trưởng chức cán bộ bốn phía chống chỗ ra trưởng phòng chức thì từ phó trưởng phòng ngụy chính phan hâm mộ nhân vật thượng tuyến đảm nhiệm ngụy chính niên kỳ không lớn Năm nay vừa mới 36 tuổi trọn, tại trẻ tuổi cán bộ bên trong cũng là tương đối xuất sắc, nhưng mà tại cán bộ khắp nơi phó trưởng phòng vị trí đã làm ước chừng 3 năm, trước đây còn tại trường, cao đẳng đảm nhiệm qua 2 năm đảng ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, xem như tổ chức việc làm chỉ tuyến. Lao phát sư. Theo sát phía sau cán bộ một nơi phó trưởng phòng Thái Phát Bình lâm về hưu phía trước bị nhìn như ngoài ý muốn kỳ thực lại tại hợp tình lý mà bị được bổ nhiệm vì tổ chức chỗ trưởng phòng, mà cán bộ một nơi phó trưởng phòng chức thì càng là ngoài dự liệu mà từ bộ trưởng từ hướng Dương Thư ký Dương Hoan đảm nhiệm. tại một vòng này điều chỉnh ở trong nguyên bản xếp hạng nhất là dựa vào sau phó bộ trưởng Chu Dương tự nhiên là lớn nhất bên thắng, không chỉ thông qua Dương Hoan cùng Thái Phát Bình tăng cường tại cán bộ một chỗ cùng tổ chức chỗ quyền lên tiếng, hơn nữa tại phó bộ trưởng xếp hạng trung thượng thăng lên một vị, thông qua loại biến hóa này, Chu Dương vị này trẻ tuổi phó bộ trưởng xem như triệt để tại tỉnh vị bộ tổ chức đứng vững bước chân, hơn nữa nắm giữ không nhỏ quyền lợi đương nhiên tối, làm cho người bất ngờ là sau khi Dương Hoan đảm nhiệm cán bộ một nơi phó trưởng phòng chức vụ. vừa mới dày mới tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ phòng cán bộ phó khoa trưởng nửa năm cao tùng mẫn vậy mà ngoại ý muốn được bổ nhiệm làm bộ trưởng từ hướng dương thư ký các bậc cũng từ đây phía trước phó khoa để nhất cấp đến chính khoa bộ tổ chức tất cả mọi người tin tưởng trước đây phó bộ trưởng chu dương tại hoàng giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm cao tùng mẫn chính là chu dương thư ký kiêm văn phòng đảng ủy huyện phó chủ nhiệm bây giờ cao tùng mẫn ngược lại đảm nhiệm bộ trưởng thư ký đối với chu dương tới nói tự nhiên cũng là một loại lợi hảo bất quá lợi tức lớn nhất đương nhiên vẫn là cao tùng mẫn bản thân bởi vì đề nghị này là bộ trưởng từ hướng dương tiếp thu chu dương ý kiến mới làm ra tới quyết định bộ trưởng ta ta không biết nên như thế nào cảm tạng ngài đây là ta cùng mạnh linh thương lượng với nhau cho ngài mua một kiện âu phục kích thước cùng màu sắc tiểu dáng cũng là dựa theo ngài bình thường mặc quần áo trọn mặt khác chính là một chút ứng quý hoa quả không phải thứ quý trọng gì cuối tuần chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng đang cùng con dâu an Hiểu khiết tại trong phòng bếp vội vàng nấu cơm chiêu đãi khách nhân trong phòng khách chu dương thì ông nữ nhi nhà nhà cho nàng đâm bím tóc tiểu gia hỏa lập tức vượt qua năm liền muốn năm tuổi trọn bây giờ cũng bắt đầu học được thích diện bất quá chu đại bộ trưởng hai đời làm người nơi nào đâm qua bím tóc không thể làm gì khác hơn là tay chân vụng về mà tùy tiện cho nàng rằng co một trận, treo đến nha nha không ngừng nói ba ba ngốc đến muốn mạng, vẫn là bên cạnh thân thấy thế cười không dứt mạnh linh đem nha nha kéo tiến trong lòng ngực của mình cho nàng dọn dẹp, mà đổi thành một bên cao tùng mẫn thì xe nhẹ đường quen mà đứng dậy cho chu dương cái ly trước mặt bên trong đổ đầy nước trà, lập tức an vị xuống vừa cười vừa nói, nghe vậy chu dương hướng trên ghế sofa túi hàng lướt qua, trong lòng cũng biết cao tùng mẫn xem như bỏ hết cả tiền vốn, món này quần áo có thể không tiện nghi, không có ngóc nét một vạn khối tiền nhưng cầm không tới, cao tùng mẫn cho mình đảm nhiệm thư ký đoạn thời gian kia chu dương vẫn là tương đối hài lòng. Cao Tùng Mẫn niên kỷ mặc dù nhỏ hơn mình không được mấy tuổi, bất quá trên thân cũng không có loại kia người trẻ tuổi trưng dương. Tại cơ sở hương chấn ma luyện mấy năm ngược lại lộ ra rất trứng trạc. Điểm này là Chu Dương rất coi trọng. Hơn nữa Cao Tùng Mẫn nội tình quốc tệ, bản thân là trọng điểm đại học tốt nghiệp, hiểu kinh tế cũng hiểu tổ chức việc làm, đạo lý đối nhân xử thế mặc dù không thể nói là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng mà xem như thư ký chính xác rất hợp cách. Theo Hoàng Đặng đạt xuống ngựa, bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng Dương bây giờ đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy, thường, thường vụ phó tỉnh trưởng tiếng hô rất cao. Chu dương từ đàm văn sơn bên kia lấy được tin tức cũng biểu hiện từ hướng dương điều động đã tiến nhập tổ chức khảo sát chương trình chỉ chờ trung ương khảo sát kết thúc tiến hành công nhân bày tỏ đến lúc đó từ hướng dương đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng cao tùng mẫn mười có tám chín cũng sẽ cùng theo điều chỉnh đến tỉnh chính phủ bên kia cái này đối chính mình tới nói cũng là một cái trợ lực ngươi cùng tiểu mạnh tâm ý ta nhận bất quá quần áo ta liền không thu tình huống của ta ngươi cũng biết không thiếu một bộ y phục ngược lại là ngươi cái này bộ trưởng thư ký cũng không thể quá keo kiệt hai ta hình thể không sai biệt lắm quần áo chính ngươi lấy về xuyên đi theo từ bộ trưởng cũng không thể ăn mặc như cái đồ nhà quê đúng không đương nhiên hoa quả ta thu trong phòng khách cao tùng mẫn nghe vậy ngượng ngùng cười cười kỳ thực hắn cũng biết bằng vào chu bộ trưởng điều kiện gia đình chắc chắn sẽ không thu đồ vật của mình nhưng mà hắn nói cũng là nói thật chính xác không biết như thế nào cảm tạ chu dương phải biết ban đầu ở hoàng giang huyện hải khẩu trấn đảng ủy văn phòng hắn biệt khuất ước chừng thời gian 3 năm nếu như không phải chu dương tuyển liên lạc viên những cơ hội rơi xuống trên đầu của hắn lúc này hắn còn không chắc tại cái gì địa phương đánh gốc vít. chớ nói chi là tuần tự đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư thư ký Văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm, càng bị Chu Dương mang theo tới tỉnh ủy bộ tổ chức, bây giờ lại đề cử hắn đi đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thư ký đối với người bình thường mà nói, đây chính là nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ sự tình. Cao Tùng Mẫn bây giờ cả người đều có chút chó mặt, tin tức đi ra ngoài đêm hôm đó, hắn chỉ là nghe điện thoại liên tiếp hai cái giờ, Hoàng Giang huyện bên kia bằng hữu thân thích, không sai biệt lắm toàn bộ đều cùng hắn liên lạc một lần. Mẹ vợ Lý Nhật Hồng cùng nhạn phụ Mạnh Trình cương hai vợ chồng thương lượng một chút, càng là lấy ra trong nhà không sai biệt lắm hơn một nửa tiền tiết kiệm cho hắn cùng Mạnh Linh tại huyện thành thành phố mua pháo, cái này đặt ở trước đó căn bản chính là không thể nghĩ tượng ăn cơm chưa. Chu Dương đem Cao Tùng Mẫn gọi vào trong thư phòng, cùng hắn thật tốt hẳn huyên một chút đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thư ký hẳn là chú ý vấn đề. Lập tức lúc ra cửa lại để cho An Hiểu Khiết cầm cho Cao Tùng Mẫn một bình rượu Mao Đài mang về. Thứ hai sáng sớm, trở lại văn phòng bên trong, Chu Dương lập tức liền đem khởi thảo tốt một vòng mới cán bộ khảo sát việc làm phương án giao cho trong tay từ hướng Dương. Trong hành lang, nhìn thấy Chu Dương gõ môn đi vào bộ trưởng văn phòng bên trong, trong lúc nhất thời toàn bộ, bộ tổ chức ngôi phòng làm việc kẻ tò mò đối với Chu Dương vị này phó bộ trưởng bức kế tiếp việc làm phân công cũng cảm thấy tò mò. Phải biết tại lần này chấn động toàn quốc Nam Giang tỉnh phản hủ trong khi hành động. phó bộ trưởng chu dương thế nhưng là lấy được tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn điểm danh hiệu dương trước đây bộ vụ sẽ bên trên liền có tin tức chuyển tới nói chu phó bộ trưởng việc làm phân công rất có thể sẽ phát sinh trọng đại biến hóa bất quá đối với loại đồn đái này chu dương mình ngược lại là không có cái gì ý tưởng quá lớn tỉnh ủy bộ tổ chức bên này bây giờ năm cái phó bộ trưởng toàn bộ phối tề, đi qua một vòng này điều chỉnh sau đó hắn thứ hạng là vị thứ tư dù thế nào sớm căng hết cỡ cũng chính là vượt qua nhậm đan đan bài danh thứ ba phía trước hai cái đang cục cấp phó bộ trưởng là chắc chắn càng không qua nhưng mà chu dương vạn bạn không nghĩ tới là thời gian qua đi một tháng tiến vào mười đầu tháng Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng tỉnh ủy bộ tổ chức đại cục đã định thời điểm, một đầu một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nhân sự bổ nhiệm nhưng trong nháy mắt liền phá vỡ tất cả mọi người phỏng đoán, cho dù là Chu Dương cũng cảm thấy kinh ngạc tại Nam Giang tỉnh ủy đại thú bút. Chương 452, quyền hạn chi đạo. Chương 452, quyền hạn chi đạo 12 đầu tháng. Dựa theo lần gần đây nhất tỉnh ủy thường ủy hội hội nghị tinh thần, Nam Giang tỉnh ủy quyết định chính thức khởi động toàn tỉnh nhân sự tổ chức quy định cải cách, cải cách nội dung chủ yếu dính đến ba đầu. Một là đem tỉnh nhân sự cục phân chia ra tỉnh ủy bộ tổ chức thiết lập Nam Giang tỉnh tài nguyên nhân lực văn phòng tổng hợp, đồng thời giảm bớt tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng biên chế. hai là toàn diện khai triển toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức tất cả chính sự cấp trở xuống nghiên linh không cao hơn ba mươi tròn tuổi trẻ tuổi cán bộ cũng có thể báo danh tham gia trong tỉnh cán bộ giao lưu nhậm chức nhậm chức thời gian là hai năm ba là tại tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức thiết lập cán bộ giao lưu chỗ chuyên trách chuyên trách phụ trách tuyển phối cùng quản lý toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm ngay sau đó tại trên tỉnh ủy thường ủy hội tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương đề nghị từ tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng quan giật phi ra mặt cho tỉnh ủy thường ủy tỉnh nhân sự sảnh sở trưởng đồng thời thu được thường ủy hội biểu quyết thông qua lập tức báo cáo trung tổ bộ lập tức tại tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ sẽ bên trên bởi vì quan giật phi cách mở bộ tổ chức phó bộ trưởng vương học binh thì thuận thế tiếp nhận tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng kiêm lão can cục cục trưởng chức vương học binh đảm nhiệm thường vụ phó bộ trưởng sau đó trước tiên ngay tại bộ vụ sẽ nâng lên ra đối với phó bộ trưởng phân chia công việc tiến hành điều chỉnh ý kiến hắn đề nghị từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương phân công quản lý cán bộ một chỗ cán bộ hai chỗ cùng với mới thành lập cán bộ giao lưu chỗ phó bộ trưởng nhậm đan đan thì đổi thành phân công quản lý tổng hợp văn phòng cán bộ ba chỗ cùng với cán bộ phía đến nỗi tổ chức chỗ cùng còn lại còn lại mấy cái bộ môn thì từ mới được bổ nhiệm phó bộ trưởng Hùng Lâm Vận Quảng. Cứ như vậy, tỉnh ủy bộ tổ chức năm tên phó bộ trưởng dựa theo tỉnh ủy yêu cầu giảm mất biên chế đã biến thành bốn tên, mà Chu Dương thì nhảy lên trở thành tỉnh ủy bộ tổ chức gần với thường vụ phó bộ trưởng Vương Học binh xếp hàng thứ hai phó bộ trưởng. Tỉnh ủy cái này liên tiếp động tác có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi đám người ngoài ý liệu, xem như đầy đủ thấy được quan trường quyền lợi tranh đoạt cùng bảy mưu lập kế mị lực bởi vậy cũng có thể gặp không tầm thường. Cho dù là Chu Dương cũng bị đột nhiên xuất hiện này biến động làm cho sợ hết hồn, đáy lòng càng là không khỏi cảm khái vô số người vóc đến nhọn cả đầu nghĩ đưa thân tiến vào ban ngành chính phủ thật là chuyện đương nhiên. Một phương diện khác, hắn cũng không khỏi không bội phục từ hướng Dương năng lượng chi đại thủ cổ tay cao, xem như sắp đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng bộ cấp cử đầu, từ hướng Dương cái này liên tiếp vận hành có thể nói hoàn toàn chính là vì hắn thượng vị thường vụ phó tỉnh trưởng làm đến cờ. Dùng một cái tỉnh ủy thường ủy, nhân sự sành sở trưởng chức vụ, không chỉ triệt để đem quan giật phi lôi kéo đến mình trong trận giành, hơn nữa còn ngoài định mức thu được một cái tỉnh ủy thường ủy danh ngạch, nếu như lại thêm tỉnh ủy bộ tổ chức bên này sắp đặt, như vậy hắn xem như triệt để bắt được toàn tỉnh nhân sự quyền bộ nhiệm, miễn nhiệm, mặc kệ tỉnh trưởng dư tắc thành đến tột cùng có thể hay không tiếp tục lưu lại Nam Giang tỉnh ít nhất hắn vị này thường vụ phó tỉnh trưởng không phải là một cái bài trí trừ cái đó ra vương học binh đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng cũng là nước chạy thành sông tại chính hắn điều nhiệm phía trước xem như không có rét lạnh cấp dưới tầm, mà để cho chu dương cảm thấy xem như thần lai chi bút chính là đẩy mình một cái xem như phân công quản lý cán bộ một chỗ cán bộ hai chỗ cùng với cán bộ giao lưu chỗ thứ hạng của phó bộ trưởng không thể nghi ngờ tại bốn cái phó bộ trưởng bên trong đã chỉ gần với thường vụ phó bộ trưởng vương học binh thậm chí vượt qua nguyên bản bài danh thứ ba phó bộ trưởng nhậm đan. đan. cứ như vậy từ hướng dương một phương diện xem như thực hiện trước đây cho mình nhớ nhất công thuyết pháp quan trọng nhất là tại hắn đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng sau đó nhất định có thể nhận được tỉnh ủy phó bí thư đảng văn sơn ủng hộ nhưng mà bất kể như thế nào lần này chính mình vị này mới lên cấp phó bộ trưởng xem như trở thành cả sự kiện bên trong được lợi lớn nhất bên tháng một trong 6. lần này nhường ngươi phân công quản lý cán bộ một chỗ hai chỗ cùng với cán bộ giao lưu chỗ cũng là đầy đủ cân nhắc đến toàn bộ thanh niên cán bộ giao lưu công tác tầm quan trọng xem như tổ chức bộ môn lãnh đạo có nhiều quyền lợi liền muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm trên một điểm này trong lòng chính ngươi phải có đếm Mặt khác, lần này khai triển một vòng mới toàn tỉnh cán bộ khảo sát việc làm, có thể cùng thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức kết hợp lại, quay đầu người mau chóng đem trước đây phần kia phương án tiến hành một chút điều chỉnh, tranh thủ tuần sau bên trên tỉnh ủy thường ủy hội. Bộ trưởng văn phòng bên trong, từ hướng dương hôm nay lộ ra đặc biệt có kiến nhẫn, cùng chu dương tỉ mỉ hàn huyên một chút phân công tình huống công tác, lúc này mới nói về một lần này cán bộ khảo sát cùng thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức sự tình. Ngay vậy Chu Dương gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết do từ hướng Dương ý tứ, thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức xem như lần này tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn dốc hết sức thúc đẩy nhân sự tổ chức quy định cải cách nội dung chủ yếu, nó trọng yếu tính chất không cần nói cũng biết, mà mình tại tỉnh ủy bộ tổ chức bên này, mặc dù xếp hạng tăng lên trên diện rộng, nhưng mà cuối cùng vẫn là nội tỉnh cạn một chút, nhất là tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ lệ thuộc trực tiếp cơ quan cùng với phía dưới mà lãnh đạo thành phố bên kia. Nhưng mà nếu như đem thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm cùng lần này toàn tỉnh cán bộ khảo sát việc làm đem kết hợp, cái kia rất nhiều chuyện lập tức liền nên nhận như giải. một phương diện chính mình cái này phó bộ trưởng xem như lần này cán bộ khảo sát người phụ trách chẳng khác gì là trong tay nắm giữ một chi phán quan bút cầm không thiếu lãnh đạo cán bộ danh môn có cái quyền lợi này cái kia tại thôi động thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức trên sự tình tự nhiên cũng không có người dám lá mặt lá trái một phương diện khác đem hai cái này việc làm kết hợp lại cùng một chỗ thao tác cũng phù hợp tỉnh ủy thường ủy hội nói lên muốn tinh binh giản chính hết thẻ giản lược trên cơ sở phô trương lãng phí cùng khiến cho náo loạn hội nghị tinh thần trên thực tế đã trải qua cái này liên tiếp sự kiện sau đó kỳ thực chu dương đối với quyền lợi vận dụng đã lần nữa đạp lên một cái giai đó mới mặc kệ là tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cũng tốt, vẫn là phó bí thư Đàm Văn Sơn cũng tốt, thậm chí là từ hướng Dương cũng được, những thứ này tỉnh bộ cấp đại lão liền không có một cái đơn giản. Có thể nói mỗi một cái động tác sau lưng đều có cực kỳ phong phú nội hàm cùng suy tính, chính mình lấy trước kia loại chỉ cần làm xong công việc ý nghĩa vẫn là quá mức non nớt một chút. Trên quan trường xem trọng cho tới bây giờ cũng không phải là đơn thuần làm việc làm việc năng lực vấn đề, mà là như thế nào lấy cao siêu cổ tay đang làm chuyện làm chuyện đồng thời còn có thể đem chính mình chính trị ý đồ thông suốt tiếp, rất rõ ràng, cách một bước này hắn cũng không thiếu lộ muốn đi bộ trưởng, ta mau chóng đem phương án đưa đến ngài bên này. Từ Hướng Dương điểm một chút cũng không nói cái gì, bất quá cũng không để cho Chu Dương ra ngoài, mà là đốt điếu thuốc hít một hơi, qua một hồi lâu mới hỏi: "Ta nghe nói ngươi cùng ủy ban cải cách và phát triển Lâm Kiến Vĩnh lâm chủ nhiệm tương đối quen thuộc." Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe vậy cũng là sức sở, hắn ngược lại là không ngờ tới Từ Hướng Dương sẽ hỏi chính mình một cái vấn đề như vậy, bất quá trong lòng lập tức liền ý thức được Lâm Kiến Vĩnh chỉ sợ thật muốn tới Nam Giang nhập trước, bằng không Từ Hướng Dương căn bản liền sẽ không quan tâm chuyện này đến niệm tới đây, Chu Dương tự nhiên hiểu rồi Từ Hướng Dương ý tứ, thế là châm trước sau một lát nói: "Bộ trưởng, ta phía trước đi thủ đô thăm hỏi Đông Hải thành phố tiền nhiệm thị ủy phó." bí thư kim thục bình đồng chí thời điểm cùng lâm chủ nhiệm gặp qua hai mặt bất quá thời gian không dài lâm chủ nhiệm hẳn là một cái vô cùng có chủ kiến người ở trước mặt hắn ta nào dám nói nhiều chẳng qua nếu như ta nhớ không lầm lâm chủ nhiệm con rể lý nhất đồng chí hẳn là tại hán đông bỏ bất chính phủ nhậm trước bây giờ hẳn là hắn đông tỉnh ủy văn phòng tổng hợp văn phòng phó chủ nhiệm từ hướng dương ha ha cười cười cũng không nói cái gì chỉ là nguyên bản có chút vận đục trong con ngươi đột nhiên dần hiện ra một vòng sáng vô cùng thần thái lập tức liền hơi có thâm ý hướng chu dương quan sát một cái xem gia vị này trẻ tuổi phó bộ trưởng so với hắn trong dự liệu càng có đầu não một chút Xem như ủy ban cải cách và phát triển đảm nhiệm chính bộ cấp phó chủ nhiệm nhiều năm lãnh đạo, Lâm Kiến Vĩnh đương nhiên vô cùng có chủ kiến, Chu Dương câu nói này chẳng khác gì là nói nhảm, nhưng phía sau cái kia tin tức hẳn là mới là Chu Dương chân chính muốn biểu đạt đồ vật. Hán Đông, là thật địa phương a. Bấm ngón tay tính toán, chính mình từ Hán Đông tỉnh chính phủ phó tỉnh trưởng bộ nhiệm điều nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức cũng có 3 năm a, nếu như nhớ không lầm, Hán Đông tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm vẫn là mình đảm nhiệm phó tỉnh trưởng lúc thư ký. Chương 453, quay về tiểu điệm. Chương 453, quay về tiểu điệm. Thời gian nhoáng một cái đã đến 12 trung tuần tháng Thời gian nhanh Chu Dương cảm giác chính mình còn chưa làm mấy chuyện một tuần lễ thời gian liền lại qua. Xem như phân công quản lý cán bộ một chỗ cùng cán bộ hai chỗ mấy cái trọng yếu ngành phó bộ trưởng, hắn bây giờ trên tay chủ yếu nhất việc làm một cái là khai triển một vòng mới cán bộ khảo sát, một cái khác chính là muốn thủ khải động toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức sự tình. Hai cái nhiệm vụ này cũng là cuối năm nay tỉnh ủy bộ tổ chức các hạng công tác quan trọng nhất đầu tháng thời điểm, từ hắn phụ trách thảo ra liên quan tới khai triển toàn tỉnh cán bộ nhậm tiền khảo sát cùng thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm phương án đã thu được tỉnh ủy thường ủy hội phê duyệt thông qua. Phần công tác này phương án thu được tỉnh ủy lãnh đạo gật đầu. Chu Dương tự nhiên chẳng khác gì là lấy được giấy thông hành, lập tức ngay tại bộ vụ sẽ nâng lên bàn bạc thành lập chuyên hạng công tác tiểu tổ, từ thường vụ Phó Bộ trưởng Vương Học binh gánh đảm nhiệm Tổ trưởng, hắn cùng Phó Bộ trưởng nhậm đan đan đảm nhiệm Phó Tổ trưởng, liên lạc viên thì từ cán bộ hai chỗ phòng cán bộ khoa trưởng Vương Vân Phi đảm nhiệm đối với Chu Dương đề nghị, tỉnh ủy Bộ trưởng Bộ Tổ chức từ hướng dương lập. Tức liền tỏ thái độ đồng ý, gặp Bộ trưởng cũng không có bất cứ ý kiến gì. mặc dù cảm thấy để cho một cái khoa trưởng đảm nhiệm liên lạc viên không phải rất thích hợp nhưng mà còn lại mấy cái phó bộ trưởng cũng chỉ đành nhấc tay đồng ý bất quá bộ tổ chức bên trong người sáng suốt cũng nhìn ra được vị này chu phó bộ trưởng quyền thế quá lớn nghiễm nhiên đã vượt qua trước đó xếp hạng càng tại trước mặt hắn phó bộ trưởng nhậm đan đan đến nỗi tân nhiệm phó bộ trưởng hùng lâm càng là không cách nào so sánh được nói đến hùng lâm tại được bổ nhiệm phó bộ trưởng phía trước vẫn là chu dương thuộc hạng bây giờ được bổ nhiệm phó bộ trưởng về sau không dám nói duy chu dương như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng mà nói ngược lại khả năng cũng không lớn so với cao tùng mẫn vương vân phi niên kỷ muốn hơi lớn một chút, bất quá 27 tuổi chính khoa cấp cán bộ cũng coi như là tương đối siêu quần bạn tụy Vân Phi, phía trước nhường ngươi mô phỏng phần kia thông chi mô phỏng xong chưa? phát cho ta xem một chút. sáng sớm, chu dương đi tới văn phòng về sau lập tức liền đem vương vân phi gọi tới văn phòng bên trong hỏi tham khảo sát việc làm thông báo sự tình. lần này cán bộ khảo sát bao trùm mặt rất rộng, dựa theo tỉnh ủy yêu cầu là muốn đối toàn tỉnh thích hợp cán bộ đều tiến hành một lần triệt để tính chất khảo sát. khảo sát tổ bên này ngoại trừ tỉnh ủy bộ tổ chức mấy cái phòng làm việc người, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật trại cho mỗi cái khảo sát tổ đều trang bị một vị kiểm tra kỷ luật viên. xem như khảo sát công tác người phụ trách chu dương tự nhiên là cảm thấy áp lực tăng gấp bội bất quá áp lực càng lớn cũng liền mang ý nghĩa lần này khảo sát việc làm càng ngày càng trọng yếu cũng may dù sao có tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đứng ra lại thêm lần này hoàng đẳng đạt án mang tới chấn nhiếp hiệu quả cho nên hắn thấy một lần này khảo sát việc làm trên toàn thể lại so với lần trước muốn thuận lợi rất nhiều bất quá để cho hậu thỏa lần này chu dương cũng không có như lần trước khảo sát như thế làm cái gì mình tuyến an tuyến mà là trực tiếp đem toàn bộ khảo sát công tác tổ chia làm ba cái tiểu chất hợp thành phố khác biệt địa phương gắn đặt tới tại tết xuân phía trước kết thúc toàn bộ khảo sát việc làm mà Chu Dương chính mình thì dẫn đội đi tới Đông Giang thành phố, một mặt là khảo sát Đông Giang thành phố ban lãnh đạo, một phương diện khác nhưng là mang cán bộ giao lưu chỗ người đi Hoàng Giang huyện khảo sát thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức tình huống công tác Chu Bộ trưởng thông tri đã mô phỏng tốt, bất quá liên quan thông chi nội dung bên trong đảm nhiệm Bộ trưởng bên kia còn có một chút khác biệt ý kiến văn phòng bên trong nghe được Chu Dương lời nói Vương Vân Phi rõ ràng có chút khẩn trương đảm nhiệm Bộ trưởng đi, ta đã biết, người đi về trước mau lên chờ Vương Vân Phi rời đi văn phòng Chu Dương lúc này mới nhíu mày một cái bình thường khảo sát việc làm thông tri nhậm đan đan cũng sẽ có bất đồng. bất quá chu dương cũng không tiếp tục đợi đến hết bây giờ thời gian căn bản là không có còn lại bao nhiêu thế là xế chiều hôm đó chu dương lập tức liền mang theo cán bộ giao lưu trôi trưởng phòng trần hồng mai một nhóm đi đông giang thành phố tại nam giang tỉnh thành thông hướng đông giang thành phố trên đường cao tốc chu dương hiếp mắt tựa ở trên chỗ ngồi nhắm mắt giữa thần trong đầu vẫn đang suy nghĩ lần này trở về đông giang sự tỉnh kỳ thực đông giang thị ủy bí thư mãn minh quang mấy ngày trước đã cùng hắn gọi điện thoại nghe ngóng lần này khảo sát công tác tình huống theo lý thuyết xem như đông giang thị ủy bí thư Mãn Minh Quang cũng là huyện thành thành phố thị ủy bí thư hữu lực cạnh tranh nhân tuyển, nhưng mà Mãn Minh Quang lớn nhất không đủ chính là tại Đông Giang thị ủy bí thư bổ nhiệm thời gian vẫn chưa tới 2 năm. Bất quá tổ chức việc làm chính là như thế, nếu như đặc biệt cất nhắc mà nói, chắc chắn cũng có đặc biệt cất nhắc thuyết pháp. Chỉ có điều Chu Dương rất rõ ràng, Mãn Minh Quang lần này được bổ nhiệm cơ hội cũng không lớn. Ngược lại là ở vào Đông Giang Nam Giang Đại học Công nghệ bên kia, trường học đảng ủy phó bí thư Linh Hiểu Hồng mới thật sự là khảo sát nhân tuyển Linh Hiểu Hồng bản thân là quản lý học lĩnh vực giáo sư, tiến sĩ sinh đạo sư, đảm nhiệm qua hệ chủ nhiệm, chuyên nghiệp người phụ trách cùng với cấp hai học viện viện trưởng, bí thư đảng ủy. về sau tại quản lý học viện bí thư đảng ủy trên chức vị điều nhiệm trường học văn phòng chủ nhiệm tấn thăng nữa trường học đảng ủy phó bí thư có thể nói là tiêu chuẩn học viện phái cán bộ tấn thăng đường đi đinh hiệu hồng có một cái hết sức rõ ràng ưu thế đó chính là tại đảm nhiệm trường học đảng ủy phó bí thư bổ nhiệm đã từng tạm giữ chức đảm nhiệm qua đông bộ duyên hải khu vực cái nào đó khu phát triển kinh tế bí thư lần này khu công nghệ cao ban lãnh đạo gây dựng lại tỉnh ủy ý kiến vô cùng rõ ràng đó chính là bài trừ trước tiên quản ủy hội phụ trách chế thành lập khu công nghệ cao đảng ủy thực hành đảng ủy dưới sự lãnh đạo khu công nghệ cao khu trưởng phụ trách chế cứ như vậy. đinh Hiểu hồng nếu như có thể đảm nhiệm khu công nghệ cao bí thư đảng ủy mà nói mặc dù hành chính trên cấp bậc vẫn là phó sành cấp nhưng mà phải biết khu công nghệ cao người đứng đầu là tất nhiên phải vào huyện thành thành phố thị ủy thường ủy ban từ bộ trưởng chúng ta là đi trước đông giang hay là trực tiếp đến hoàng giang bên kia trong xe trần hồng mai gặp chu dương mở mắt ra liếc một cái điện thoại thế là tiến đến chu dương bên cạnh thân nhỏ giọng hỏi trong lúc nhất thời ngồi ở hàng phía trước ngồi kế bên tài xế vương vân phi cũng cảm thấy dựng lỗ thai lên người bộ tổ chức đều biết tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng phía trước chu bộ trưởng đảm nhiệm chức vụ chính là hoàng giang huyện huyện ủy bí thư hắn thấy chu bộ trưởng lần này trở về đông giang không khác áo gấm về làng theo lý thuyết trước tiên khẳng định muốn đi đông giang thị ủy chính phủ thành phố bên kia dù sao chuyện cũ kể thật tốt áo gấm không về quê giống như cầm ý dạ hành lần này đi đông giang chỉ sợ đông giang thành phố thị ủy bí thư cùng thị trưởng đối với chu bộ trưởng cũng phải khách khách khi khi à dù sao lấy phía trước là thuộc hạ của mình bây giờ lại ngược lại thành tỉnh ủy bộ tổ chức lãnh đạo nhưng mà lệnh trần hồng mai cùng vương vân phi kinh ngạc là chu dương nghe vậy trầm ngâm phút chốc lại nói thẳng đi trước hoàng giang huyện trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nói cái gì cho phải như thế nào các ngươi cảm thấy đi hoàng giang không tốt vậy các ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi trước kia hoàng giang đó là chân chính rừng thiêng nước độc nhưng mà lúc này không giống ngày xưa đoạn thời gian trước lễ quốc khánh các ngươi không xem tin tức à năm nay lễ quốc khánh trong lúc đó hoàng giang huyện hết thể tiếp đại hơn một triệu du khách so đông giang thành phố còn nhiều hơn bây giờ hoàng giang cũng không phải lấy trước kia cái phá địa phương nói mà không có bằng chứng đợi lát nữa đến địa phương các ngươi cũng không cần thống chi hoàng giang huyện ủy huyện, huyện chính phủ ta trước tiên mang các ngươi đi hoàng giang đi một vòng xem hoàng giang phong thổ buổi tối lại mời các ngươi ăn một bữa thành thành thật thật hoàng giang toàn ngư Tiến. Ha ha ha. Vậy thì tốt nhanh chóng cùng một chiếc xe khác bên trên người nói một tiếng. Buổi tối hôm nay lãnh đạo mời khách, để cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng rộng mở cái bụng có một bữa cơm no đủ. Trần Hồng Mai tại đảm nhiệm cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng phía trước chính là tỉnh ủy bộ tổ chức tổng hợp văn phòng thâm niên phó trưởng phòng, lão cơ quan. Năm nay vừa qua khỏi 42, mươi hai, niên kỷ so Chu Dương lớn một vòng. Bất quá nói chuyện làm việc cũng không dám tại vị này Chu Phó Bộ trưởng trước mặt có nửa địa bưng lòng Lúc này nghe được Trần Hồng Mai lời nói, Chu Dương trong đầu cũng cảm thấy nhớ tới tại Hoàng Giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư từng ly từng tí. Hoàng Giang huyện. Đây mới là sĩ đồ của mình chân chính đi lên quỹ đạo địa phương A Hơn nữa ở đây lưu lại cho mình hồi ức thật sự là nhiều lắm, có giao tình người, cũng có chuyện xưa, chỉ có điều thời gian qua đi hơn nửa năm về lại Hoàng Giang, rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng đã xưa đâu bằng nay. Chương 454, Hoàng Giang chuyển điện Chương 454, Hoàng Giang chuyển điện Xe từ trên đường cao tốc xuống tiến vào Hoàng Giang huyện Thành lúc sau đã là buổi chiều bốn điểm nhiều. Xuất phát từ khảo sát nhiệm vụ bảo mật tính, Chu Dương cũng không có sắp xếp người sớm cùng Hoàng Giang huyện ủy huyện, huyện chính phủ chào hỏi, cho nên đến Hoàng Giang sau đó, một đoàn người trực tiếp liền đi đặt trước trong làm tốt thủ tục nhập cư, Chu Dương lập tức liền mang theo Trần Hồng Mai cùng Vương Vân Phi một nhóm đi ra cửa Hà Khẩu Trấn tham quan đã hoàn thành Long Thành truyền hình điện ảnh căn cứ. Mặc dù khoảng cách Chu Dương rời đi Hoàng Giang bất quá hơn nửa năm, nhưng mà bây giờ Hà Khẩu Thành thị diện mạo đã lần nữa xảy ra biến hóa không nhỏ. Phía trước Chu Dương đảm nhiệm Viện ủy Bí thư thời điểm đề nghị khởi động khu phố cổ cải tạo. Năm nay trước lễ quốc khánh đã hoàn thành kỳ thứ hai công trình, bây giờ toàn bộ khu phố cổ nhìn thấy hình ảnh liền cùng Chu Dương đợi trước tại Đông Bộ Duyên Hải Thành thị nhìn thấy những cái kia cổ trấn so sánh, có thể nói từ sắp đặt bên trên là sắp xỉ như nhau, mặc dù cổ xưa lại cũng không lộ ra Cứ việc bởi vì doanh thương hoàn cảnh chỉnh đốn để cho bên đường không nhìn thấy gì vãng loại kia bảy đầy đầu đường cửa hàng nhỏ, bất quá toàn bộ khu phố cổ thương nghiệp bản khối vẫn lộ ra 10 phần náo nhiệt, vừa có hoàng Giang người địa phương, cũng có một phần là mộ danh mà đến mê điện ảnh cùng du khách. Mặc dù là mùa ít khách du lịch, bất quá phải nhờ vào long thành truyền hình điện ảnh căn cứ rơi xuống đất cùng với thương nghiệp khu phức hợp vận hành, lại thêm hoàng gia nhân công thả câu sân bãi mấy cái bộ môn khải dụng, Hà khẩu bên này tiểu thương nghiệp trên toàn thể đã sơ hiện phồn bình cảnh tượng. Nhất là xuyên qua ảnh thị thành đi tới Hà khẩu sông nhỏ đường dành cho người đi bộ sau đó, một đoàn người nhìn phía xa mặt trời chiều ngã về tây sóng gợn lăn tăn mặt sông mặt sông một bên phảng phất một mắt không nhìn thấy cuối sông nhỏ kỵ hành đường dành cho người đi bộ trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người tại không đến Hoàng Giang tận mắt nhìn thấy nơi này phát triển phía trước nói thực ra không có ai sẽ ngờ tới tại trong Hoàng Giang loại này huyện nghèo lại còn sẽ thấy như thế tựa như từ trong tranh sơn dầu đi ra tinh mỹ hình ảnh ta thiên không nhìn lầm chứ ở đây thật là một cái 18 tuyến huyện thành nhỏ tại sao ta cảm giác cùng huyện thành thành phố sóng biết hồ quanh hồ đại đạo không sai biệt lắm ta cũng cảm thấy có điểm giống hơn nữa nơi này chất lượng nước so sóng biết hồ còn tốt hơn Các ngươi nhìn bên kia là có người hay không đang câu cá à ta đi, cái này tháng ngày cũng quá thư thái. Trong sông này có cá. Đi, đi xem một chút. Giải như vậy rộng như vậy sông khẳng định có cá. Xa xa đứng tại một đoàn người đằng sau. Chu Dương ghé vào lưu xa hạ bờ sông trên lan can nhìn phía xa mặt sông cùng sông nhỏ đường dành cho người đi bộ bên trên rộn ràng đám người trong lòng lộ ra một cố vui sướng đối với hoàng giang cái này địa phương, hắn quả thật có rất không tầm thường tâm tình. Là người hai đời, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Chu Dương đều ở nơi này từng có cuộc sống và công tác kinh nghiệm. Đời này càng là tại Hoàng Giang lần đầu thực hiện chính mình chấp chính một phương tâm nguyện, có thể nói Hoàng Giang là hắn chân chính bước vào và lộ lên cao thông đạo điểm xuất phát. Tại Hoàng Giang Chu Dương có quá nhiều quen thuộc người và sự việc, bất quá dù sao từ Hoàng Giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm rời đi thời gian cũng không dài, mặc dù Hoàng Giang phát triển có rất nhiều biến hóa mới, huyện ủy huyện chính phủ ban lãnh đạo bên trong cũng không có quá nhiều gương mặt lạ. Huyện ủy bí thư Hoàng Hòa Bình cùng tự mình tính được là bạn vong niên, mà huyện ủy phó bí thư, huyện trưởng Trương Thanh cho mình đúng nghĩa thứ nhất chính trị đối thủ. mặc dù hai người tại hậu kỳ hợp tác thời gian càng dài nhưng mà không thể không nói trương thanh người này chính xác không thể khinh thường. bất kể là phía trước kỳ hắn đem toàn bộ lão hoàng giang nhất hệ nhân mã kinh doanh bền chắc như thép vẫn là hậu kỳ có thể sạch sẽ dứt khoát phối hợp chính mình chạm trừ lưu ba loại này con sâu làm dầu đổi canh trên thân trương thanh đều cho thấy rất nhiều điểm nhấp nháy đương nhiên loại này hạn chế tại đầy đất tính cách cùng tầm mắt cũng quyết định hắn chỉ thích hợp làm một cái huyện trưởng muốn đi được cao hơn chỉ sợ cũng rất khó bộ trưởng ngài trước đó tại hoàng giang làm huyện ủy bí thư thời điểm có nghĩ qua hoàng giang có thể phát triển thành bộ dáng bây giờ đi nghe được trần hồng mãi âm thanh Chu Dương không khỏi bên mặt hướng vị này, trước đó có thể nói là tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ trần trưởng phòng liếc mắt nhìn, trong con ngươi cũng đầy là hồi ức muốn nói một chút cũng không nghĩ tới cái kia cũng không có khả năng. Dù sao Hoàng Giang nhận Tân Nguyệt Dị phát triển cũng là dựa theo chính xác con đường phát triển tới đi, phương hướng chính xác, phương pháp chính xác, thi hành chính xác, tự nhiên sẽ có một cái so sánh kết quả tốt. Đương nhiên, có chính xác hay không cũng không phải ta một người nói tính toán, cũng là muốn dùng sự thực đi nói chuyện. Bất quá bây giờ xem ra đi, ta vị này tiền nhiệm viện ủy bí thư có chút cách làm vẫn là chính xác. Gật đầu một cái. Trần Hồng Mai ngược lại sẽ không cảm thấy Chu Dương đây là tại vương bà bán dương mèo khen mèo dài đôi, là một chấp chính giả, có thể làm được Chu Dương nói ba cái chính xác cũng không dễ dàng, lợi mặc dù ngay thẳng, nhưng mà đạo lý cũng không đơn giản, trước mắt Hoàng Giang chính là Chu Dương ba cái chính xác thể hiện. Chỉ có điều vừa nghĩ tới bên cạnh thân vị này, Chu bộ trưởng đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư thời điểm mới vừa vặn 27 tuổi tròn, Trần Hồng Mai đáy lòng liền có kiềm chế không ngừng rung động cùng tò mò. 27 tuổi huyện ủy bí thư, có thể đem một cái huyện nghèo mang ra một đầu chính xác phát triển trí lộ, cái này làm sao không làm cho người sợ hai tháng sáu. Hà Khẩu chấn mười dặm hương thủ quán cơm là một đôi tuổi không lơ lắm, ước chừng ba mươi ra mặt tiểu phu thêm mở tiệm cơm. Chu Dương tại Hoàng Giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm liền từ trong miệng văn phòng huyện ủy chủ nhiệm Đào Dương nghe qua căn này tiệm cơm tên, nghe nói làm cá là nổi danh á ngon, lần này hắn cũng coi như là mộ danh mà đến. Tiệm cơm là một tòa trên dưới hai tầng lầu nhỏ, bởi vì một đoàn người vào cửa hàng thời điểm đúng lúc gặp là giờ cơm, cho nên trong tiệm cũng sớm đã là kín người hết chỗ. Cũng may Chu Dương đắng người bọn họ nhiều, tăng thêm hai cái tài xế lời nói ước chừng là chín cá nhân. vừa vặn tiệm cơm lầu hai có một cái có thể ngồi mười túi sách của người kia toa các đồng chí buổi tối hôm nay là lãnh đạo mời khách các ngươi đều không cần khách khí muốn ăn cái gì liền chút gì bất quá đã nói trước chúng ta nhưng là muốn đĩa xi đi ha ha ha trong phòng khách trần hồng mai tiếng nói vừa dứt mọi người nhất thời liền cười lên cùng vị này trần trưởng phòng tiếp xúc qua một đoạn thời gian chu dương cũng biết trần hồng mai là thuộc về loại kia tương đối sẽ sống vọt không khí cán bộ nghe vậy cũng cười nói hồng mai đồng chí nói rất đúng tối nay là làm thịt nhà giàu các ngươi cũng không nên nương tay bất quá ngày mai còn có chuyện phải bận rộn cho nên rượu chúng ta buổi tối hôm nay liền không uống chờ lần thi này xem xét kết thúc. công tác, ta lại mời lại ra. không thể không nói, mười dám hương làm đồ ăn sư phó chính xác rất hiểu hoàng giang thủy sinh ra phương pháp ăn, làm ra hương vị rất có hoàng giang đặc sắc. bọn hắn một nhóm chín cá nhân hết thể điểm 13 đạo đồ ăn, trong đó hoàng lạt đinh hầm đậu hũ, xào lăn con lươn đoạn, thịt kho tàu con ba ba cùng với tỏi nướng hoàng giang nghiêm. cái này mấy đạo chiêu bài đồ ăn đáng người cho đánh giá cũng rất cao. ngược lại là chu dương tình hữu độc trung hoàng giang thối cá mẹ chỉ có vương vân phi mấy người số ít mấy người hạ đỗ tử, trần hồng mai vị này cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng càng là lướt qua một ngụm nhỏ liền kiên quyết không dưới cái mùi này ta. thật sự là ăn không được ha ha ha hồng mai đồng chí vậy nguy, nhưng là thiếu đi một phần lực ăn tại hoàng giang món ăn này thế nhưng là già trẻ danh nghi trong phòng khách chờ phục vụ viên đem đồ ăn lên đủ, có trần hồng mai vị này mạnh vì gạo bạo vì tiền trưởng phòng tại bầu không khí mặc dù không phải loại kia huyên náo hoạt động mạnh nhưng mà cũng không đến nỗi vắng vẻ bất quá lúc này toàn bộ trong tiểu lâu người dùng cơm đều rất nhiều cho dù là cách bao xương tấm cách ly đám người vẫn có thể nghe được bên ngoài trong đại sảnh huyên náo tiếng ồn nào nhưng mà đúng vào lúc này theo ngoài phòng khách đột nhiên giống như là có người ở tranh luận hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ sự tình trên mặt mọi người biểu lộ lập tức trở nên có chút không đúng muốn ta nói việc này cùng huyện trưởng trương thanh có quan hệ gì nói trắng ra vẫn là huyện ủy bí thư không có quyết đoán trước đây chu bí thư ở thời điểm như thế nào không ra loại chuyện này những cái này bất động sản thương, cái nào dám làm như vậy lại nói hắn hoàng hòa bình nếu là năng lực phía trước huyện trưởng thế nào làm không nổi nữa cũng không thể nói như vậy hoàng bí thư trước kia không làm tiếp được đó là bởi vì tiền nhiệm bí thư không làm ngươi quên xây dựng lộ là ai tu còn có chạm xe hơi đường xa là ai xây hoàng bí thư năm đó còn là làm mấy chuyện Bất quá nói cho cùng mặc kệ là hoàng hòa bình vẫn là trương thanh cái này từng cái một đều không dùng được hoàng giang muốn dựa vào bọn hắn phát triển đi lên ta xem khó khăn đáng tiếc à thật vất vả tới một cái chu bí thư kết quả không có làm hai năm liền đi nghe nói chu bí thư bây giờ đã đến trong tỉnh đi làm đại quan a tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đúng đúng đúng chính là cái này ta xem nếu là thực sự không được trực tiếp viết cử báo tín gửi đến chu bí thư nơi đó để cho chu bí thư để ý tới quản chuyện này cái này không có đạo lý à tiền đặt cọc đều thanh toán cho vay cũng trả Bây giờ giao phòng thời gian kéo dài thời hạn không nói, hơn nữa lại còn muốn đúng hạn giao cầm chìa khóa tiền. Chương 455, người có tên cây cỏ bóng. Chương 455, người có tên cây cỏ bóng. Trong phòng khách, Chu Dương tự nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài nghị luận âm thanh, bất quá biểu tình trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ có điều mọi người cũng không biết lúc này Chu Dương đáy lòng lại nhịn không được đang âm thầm nghi hoặc. Rất rõ ràng, bây giờ Hoàng Giang không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, kéo dài thời hạn giao phòng, thậm chí dưới loại tình huống này còn muốn sớm thanh toán một ít phí tổn. Không thể nghi ngờ cái này tất nhiên là Hoàng Giang bất động sản thị trường xuất hiện vấn đề. trên thực tế hắn thấy hoàng giang bất động sản thị trường theo lý thuyết là rất có triển vọng nhất là tại dưới mắt cả nước kinh tế tổng thể bất động sản thị trường một mảnh phồn vinh đại bối cảnh phía dưới chỉ cần hoàng giang phát triển kinh tế không ra vấn đề cư dân thu vào kéo dài tính chất tăng thêm cái tiêu bất động sản thị trường vô cùng có khả năng liền sẽ trở thành hoàng giang phát triển kinh tế trọng yếu trụ cột nhưng là bây giờ xem ra hoàng hòa bình cùng trương thanh rõ ràng không có xử lý tốt trong này mâu thuẫn trong lúc nhất thời chu dương đấy lòng cũng là trăm mối cảm xúc một ngang bất quá vấn đề tình huống đến tột cùng là bộ rắn, gì tại không có nhận được tin tức xác thực phía trước hắn ngược lại không tốt vọng có kết luận bộ trưởng ta xem chúng ta cũng ăn được không sai bị lắm không bằng trở về khách sạn a trần hồng mai cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện mặc dù chu dương sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh bất quá nàng đã phát giác chu dương cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp thế là cẩn thận từng ly từng tí đề nghị rất nhanh một đoàn người kết thúc cái này bỗng nhiên hoàng giang toàn Ngư Yến, lập tức liền trở lại trong tựu điếm bất quá lúc này chu dương trong đầu nghiễm nhiên đã bình tĩnh không được kỳ thực trước đây hắn đã cùng hoàng hòa bình liền hoàng giang bất động sản phát triển vấn đề trao đổi qua ý kiến bất quá hoàng hòa bình đối với lần này đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư lộ ra lòng tin rất đủ tình huống thực tế cũng chính xác như thế lần này điều nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư sau đó hoàng hòa bình đối với hoàng giang huyện cục thế trưởng khống viễn siêu phía chức đảm nhiệm huyện trưởng thời điểm trong đó rất trọng yếu một cái nhân tố cũng là bởi vì chu dương để lại cho hắn thật nhiều chính trị tài nguyên huyện trưởng trương thanh muốn phát triển hoàng giang kinh tế nhất định phải cùng hoàng hòa bình hợp tác này liền ngăn cản sạch huyện ủy bí thư cùng huyện trưởng sinh ra trọng đại mâu thuẫn khả năng huyện ủy thường ủy Phó Bí thư viên Quân Vĩ trước đây một mực đảm nhiệm Đông Giang Thành Phố Thị Ủy Bộ Tổ Chức Phó Bộ trưởng, Huyện Ủy Thường Ủy, Thường vụ Phó Huyện trưởng Khâu Binh nhưng là từ Đông Giang Chính Phủ Thành Phố Văn Phòng Chủ nhiệm vị trí hạ xuống tới, hai người kia cũng là Thị trưởng Bành luận Sinh nhất hệ nhân mã, tới Hoàng Giang chủ yếu nhất vẫn là vì bắt kịp Hoàng Giang phát triển chuyến xe này, mà không phải tới tranh quyền lợi lợi, cho nên hai người này hơn phân nửa cũng sẽ không cản tay Hoàng Hòa Bình trưởng không thường ủy hội. Ngoại trừ mấy vị này, tại trong Thường Ủy Ban Tử, Huyện Ủy Thường Ủy, Văn Phòng Đảng Ủy Huyện Chủ nhiệm Đào Dương cùng với Huyện Ủy Thường Ủy, Ủy Ban Chính trị và Pháp Luật Bí thư Trần Bình còn có Huyện Ủy Thường Ủy. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Lưu Kiến bọn người là Chu Dương một tay để bạt cán bộ. Tại Chu Dương rời huyện ủy bí thư về sau, mấy người này báo đoàn khả năng tương đối lớn, dù sao mặc kệ là Đào Dương vẫn là Trần Bình, cùng Trương Thanh cũng không phải hoàn toàn một lòng, mà mới tới huyện ủy bí thư Hoàng Hòa Bình bên kia chắc chắn cũng muốn từ từ ma hợp. Lưu Kiến bản thân liền đảm nhiệm qua Hoàng Hòa Bình thư ký, cùng Hoàng Hòa Bình tiến tới cùng nhau là Chu Dương đã sớm dự liệu đến tình huống. Cho nên tại Chu Dương xem ra, nếu như dưới loại tình huống này Hoàng Hòa Bình còn tưởng là không tốt cái này huyện ủy bí thư mà nói, vậy đã nói do hắn thật sự không thích hợp chủ chính một phương. Bất quá liền nhìn trước mắt tới Hoàng Hòa Bình làm được cũng không tệ lắm, chỉ cần dựa theo trước mắt xu thế phát triển tiếp, tương lai chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Cái này cũng là vì cái gì Chu Dương khi nghe đến vừa mới những lời kia sau đó, cũng không có trước tiên đem nguyên nhân quy kết đến trên Hoàng Hòa Bình thân nguyên nhân, ở trong đó chưa hẳn liền không có cái gì hắn không nắm giữ tình huống. Dù sao rời đi Hoàng Giang đã hơn nửa năm nhiều thời giờ, xuất hiện một chút tình huống mới vấn đề mới là tất nhiên sẽ phát sinh vấn đề. Trong phòng khách, Chu Dương cũng không có vội vã nghỉ ngơi, thung thung tiếng đập cửa đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn, mở cửa sau, hắn lập tức liền phát hiện cán bộ giao lưu chỗ Trần Hồng Mai đang một mặt vui vẻ đứng ở ngoài cửa như thế nào. hồng mai đồng chí đêm hôm khuya khoác không ngủ được chạy đến nơi này liền không sợ tính ngay lý gian chuyển ra không tốt âm thanh bộ trưởng ngài nói đùa ta một người lao châu hoàng lao bà chính là chuyến ai cũng sẽ không chuyển đến ta chỗ này không phải nghe vậy trần hồng mai vừa cười vừa nói gật đầu một cái chu dương lập tức liền nghiêng người thỉnh trần hồng mai đi vào lập tức giữ cửa hở khép nửa bên cạnh là như vậy bộ trưởng chúng ta lần này tới đông giang khảo sát về thời gian hết thẻ chỉ có ba ngày ngày mai tại hoàng giang cái này vừa làm thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức kinh nghiệm tọa đàm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra xế chiều ngày mai thì đi đông giang bên kia ngài nhìn một chút có còn hay không sắp xếp khác trong phòng khách gọi trần hồng mai ngồi xuống chu dương lập tức liền đẩy cửa sổ ra đốt điếu thuốc nghe vậy lập tức như mày ba ngày thời gian quả thật có chút ngắn nhưng mà lần này đông giang thị ủy chính phủ thành phố cũng không phải bọn hắn khảo sát trọng điểm tại chu dương xem ra hoàng giang bên này nhập trình thậm chí đều phải quan trọng hơn một điểm bất quá loại lời này hắn xem như khảo sát công tác tổ người phụ trách chắc chắn không thể nói ra miệng mà nhìn thấy chu dương như mày trần hồng mai lập tức liền nói bộ trưởng ngài nhìn dạng này được hay không ngày mai hoàng giang chuyện bên này kết thúc về sau chúng ta chia binh hai đường ta mang mấy cái người đi nam giang đại học công nghệ bên kia liền không đi chung với ngài đông giang thị ủy chính phủ thành phố tại trần hồng mai xem ra chu dương bản thân liền là đông giang phía dưới khu huyện đi ra cán bộ lần này trở về đông giang hơn nữa còn là lấy nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng toàn tỉnh cán bộ nhậm tiền khảo sát công tác tổ tổ trưởng danh nghĩa trở về tự nhiên muốn đi bái phòng một chút đông giang thị ủy lãnh đạo nhưng mà trần hồng mai tiếng nói vừa mới rơi xuống chu dương cũng không chần chờ liền trực tiếp khoắt tay nào nói ngươi cái chủ ý này không tệ bất quá trình tự muốn điều chỉnh một chút dạng này ngày mai ta liền không cùng các ngươi cùng đi đông giang ngươi trước tiên dẫn người đi đông giang thị ủy chính phủ thành phố cái kia vừa làm khảo sát chương trình lưu một chiếc xe cho ta ngoài ra để cho tiểu vương cũng lưu lại đến nỗi phương nam đại học công nghệ bên kia ta tới phụ trách bộ trưởng an bài như vậy đông giang thị ủy chính phủ thành phố bên kia sẽ có hay không có ý kiến trần hồng mai quả thật bị chu dương sự an bài này làm cho có chút không rõ ràng cho lắm bất quá chu dương cũng không quá nhiều giảng giải thấy hắn kiên chỉ phải dùng cái này sách lược trần hồng mai cũng không nói gì nhiều hai người lập tức tán gâu vài câu trần hồng mai liền đứng dậy trở về gian phòng của mình trong phòng khách chờ Trần Hồng Mai vừa đi Chu Dương lập tức đứng dậy đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ sáng trói hoàng giang cảnh đêm trong lòng cũng ở trong tối từ suy xét trên thực tế Trần Hồng Mai nói ra biện pháp chính xác cho hắn cung cấp một cái giải quyết dưới mắt cái vấn đề này sẽ lược. lần này toàn tỉnh cán bộ khảo sát mặc kệ là Đông Giang Thị ủy Bí thư Mãn Minh Quang vẫn là thị trưởng bành luận sinh có thể tiến thêm một bước tính chất hắn thấy cơ hội đều không có nhưng mà chính hắn là Đông Giang đi ra cán bộ bây giờ càng là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng có thể nói ở thời điểm này thân phận là mười phần nhạy cảm một khi chính mình xuất hiện tại Đông Giang Thị ủy Chính phủ thành phố tự nhiên là khó tránh khỏi sẽ truyền lại một chút tin tức sai lầm ra ngoài nguyên bản hắn còn tại xoắn suýt vấn đề này nên xử lý như thế nào trần hồng mai đề nghị này không thể nghi ngờ để cho hắn mở ra mạch suy nghĩ chờ nam giang đại học công nghệ bên kia khảo sát kết thúc công tác chính mình hoàn toàn có thể tránh đông giang thị ủy chính phủ thành phố trở lại trong tỉnh đến lúc đó mãn minh quan cùng bành luận sinh dù cho nghe được tin tức chỉ sợ cũng vô sự vô bổ quan trọng nhất là thông qua loại này tới mà không thấy phương thức chỉ cần mãn minh quan cùng bành luận sinh không đốc, nên có thể rõ ràng chính mình muốn truyền đi tin tức sáng sớm hôm sau đám người ăn xong điểm tầm chu dương lập tức để cho trần hồng mai cùng hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ bên kia bắt được liên lạc lập tức một đoàn người liền lên xe chạy tới hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ cao úc trở lại cho cũ chu dương cũng nói không ra chính mình đến tội cùng là tâm tình gì vậy mà lúc này đối với trong xe mọi người còn lại tới nói lại có vẻ có chút phá lệ hưng phấn bởi vì tất cả mọi người biết sắp đi chính là chu bộ trưởng đã từng chấp chính trị địa bọn hắn cũng tò mò khi chu dương lấy thân phận hoàn toàn mới lần nữa trở lại hoàng giang lại là một bộ tình hình gì phải biết bây giờ tại tỉnh ủy bộ tổ chức trẻ tuổi phó bộ trưởng Chu Dương cũng sớm đã trở thành rất nhiều người trong lòng một tòa không thể vượt qua núi cao. Không đến 30 tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, hơn nữa còn là xếp hàng thứ hai phó bộ trưởng. Có thể nói Chu Dương ba năm liền đã đạt đến tuyệt đại đa số người cả một đời cũng khó có thể sánh bằng thành tựu. Nhưng mà khi xe chậm rãi tiến vào Hoàng Giang huyện ủy huyện, huyện chính phủ đại viện, mặc dù trong lòng sớm đã coi đó trước, nhưng mà xuyên thấu qua cửa sổ xe mở nhìn thấy trong viện tình hình tất cả mọi người vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lúc này ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân Trần hôm Ai trong đầu càng là không cách nào ức chế mà bước lên tới một cái rất kỳ quái ý niệm. Chương 456, Hoàng Giang bạn cũ. Chương 456, Hoàng Giang bạn cũ làm quan cũng có thể làm đến nước này, chu phó bộ trưởng đây mới là chân nam nhân A. Hoàng Giang huyện ủy đại viện. Trong xe, nhìn xem trước mắt cái này cũng không thấy nhiều chẳng cảnh, Trần Hồng Mai trong đầu đột nhiên bước lên một cái cực kỳ ly kỳ ý niệm, nhưng mà lập tức hai gò má cũng không khỏi phải đỏ lên, mang thai càng là nóng bỏng lợi hại. Bên mặt hướng chu Dương nhìn sang, thấy vậy lúc vị này trẻ tuổi phó bộ trưởng trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc hư phấn, thay vào đó ngược lại là một bộ cao mày biểu lộ trong lúc nhất thời Trần Hồng Mai cũng không nhịn được gắt một cái nội tâm tùy theo cũng bình tĩnh trở lại sáu phụ trách cho Chu Dương lái xe là khảo sát tổ một cái cơ tầng tiểu khoa viên Ngô Văn Tuấn tuổi không lớn lắm nhưng mà người rất chữ trạng nhưng mà theo xe chậm rãi tiến vào huyện ủy đại viện lúc này Ngô Văn Tuấn lại nhịn không được những mày trên thực tế Hoàng Giang huyện ủy đại viện mặc dù là một tòa thế kỷ trước 90 niên đại xây dựng lao viện tử lúc đó cân nhắc đến việc làm cần sân chiếm diện tích lại cũng không tính toán tiểu vậy mà lúc này bây giờ lớn như vậy trong viện lại đông nghị toàn bộ đầy áp người ảnh Lô văn tuấn đáy lòng thậm chí đang hoài nghi có phải hay không hoàng giang huyện ủy huyện, huyện chính phủ tất cả nhân viên công tác đều đi tới trong sân kỳ thực mặc dù không có Lô văn tuấn nghị khoa trương như vậy nhưng mà tình huống thực tế cũng gần như ngay tại văn phòng đảng ủy huyện, huyện tiếp vào điện thoại trần hồng mai biết được tỉnh ủy khảo sát công tác tiểu tổ đã đi tới hoàng giang huyện hơn nữa dẫn đội vẫn là nguyên huyện ủy bí thư bây giờ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương thời điểm văn phòng huyện ủy chủ nhiệm đào dương lập tức liền đem tin tức cùng huyện ủy bí thư hoàng hòa bình cùng huyện trưởng trương thanh làm hồi báo hai vị huyện lãnh đạo biết được tin tức này sau đó căn bản là không kịp họp An bài tiếp đại sự tình trực tiếp liền để đào dương cho huyện ủy đại viện bên trong mỗi bộ môn đều phát tiếp đại thông chi thí dụ như văn phòng đảng ủy huyện, huyện ủy bộ tổ chức, huyện ủy bộ tuyên truyền, huyện ủy thống chiến bộ các loại đồng thời tiếp vào thông báo còn có tất cả huyện ủy thành viên ban ngành. trong lúc nhất thời toàn bộ huyện ủy trong đại viện có thể nói trong nháy mắt trở nên náo động khắp nơi tại chu dương xe chậm rãi tiến vào huyện ủy đại viện thời điểm huyện ủy bí thư hoàng hòa bình cùng huyện trưởng trương thanh thình lình đã mang theo một đám người đứng ở trong viện chờ lấy bộ trưởng xe đã không lái qua được ngài nhìn hoặc là ta nhấn loa để cho bọn hắn nhường một chút. Trong xe, xuyên thấu qua phía trước cản pha lên nhìn thấy bên ngoài đông nghịt một đám người, Nô Văn Tuấn có chút có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bất quá nghe vậy, Chu Dương còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh thân Trần Hồng Mai đã nghiêm nghị nói: "Tiểu nô, ngươi cũng đừng nhấn loa, bên ngoài cũng là bộ trưởng trước kia đồng sự." "Tiểu nô, ngươi trước tiên đem xe dừng lại tới, chúng ta xuống." Đúng lúc này, hai người bên thai nghe được Chu Dương âm thanh, Nô Văn Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhanh chóng dừng xe xong, lập tức liền thấy bộ trưởng Chu Dương một tay đẩy cửa xe ra đi xuống. Từ trên xe bước xuống, mặc dù lúc này là 12 giữa tháng hạ tuần, trong không khí đã rõ ràng lộ ra một tia lên ý, nhưng mà Chu Dương vẫn cảm thấy một hồi rất tinh tưởng khí tức đâm đầu vào hướng chính mình nào tới đây là duy nhất thuộc về hoàng giang khí tức, vẫn là loại kia làm cho người rất quen thuộc hương vị. Lúc này xe đã ba tầng trong ba tầng ngoài mà đã vây đầy người, nhìn thấy Chu Dương xuống xe xuất hiện tại trước mặt thời điểm, đứng tại trong huyện ủy đại viện đám người thế mà không hẹn mà cùng bắt đầu vỗ tay. nhìn thấy dạng này một bộ tình hình cho dù là Chu Dương đáy lòng cũng không khỏi có chút cảm xúc bành trướng chỉ thấy hắn giơ tay lên trong chiều người phất phất tay bên hai lập tức liền nghe được đủ loại hướng chính mình thanh âm chào hỏi Chu Bí thư tốt Chu Bí thư chào mừng ngài trở về hoan nên Chu Bí thư trở về Hoàng Giang bây giờ theo sát Chu Dương sau khi xuống xe khảo sát tổ Trần Hồng Mai mấy người cũng không thể không nho nhau xuống xe nhưng mà nhìn thấy trước mắt cái này cũng không thấy nhiều một màn trong lòng mọi người âm thầm lấy làm kỳ đồng thời cũng khó tránh khỏi lòng sinh hâm mộ. chỉ sợ làm quan chỉ có làm đến chu bộ trưởng mức này mới không có tiếp nối a dù sao trên quan trường còn nhiều người đi tràn ngụi tác phẩm văn học bên trong viết loại kia hoàn toàn như trước đây đoàn tụ xôn về hình ảnh cuối cùng chỉ là một cái ảo tưởng tốt đẹp bây giờ nhìn thấy trước mắt một màn này mọi người mới ý thức được địa vị của chu bộ trưởng tại hoàng giang vượt xa bọn hắn trước đây tưởng tượng tại mọi người xem ra chu dương có thể tại cái tuổi này liền lên làm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng xác thực cũng không phải may mắn chỉ bằng hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ bày ra bộ dạng này chiến trận năng lực cùng hy vọng cũng liền cũng có thể tưởng tượng được chu bộ trưởng hoan tới hoàng giang trong đám người gặp chu dương hướng đám người phất phất tay hoàng hòa bình lập tức đợi cơ hội lên tiếng chào hỏi kỳ thực nguyên bản hắn là muốn gọi một đời chu lao đệ cũng may trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến chu dương thân phận xưa đâu bằng nay hơn nữa lại là đám người trước mắt lập tức liền phản ứng lại sửa lại chu dương cười một cái nói hoàng bí thư hôm nay có chút quá ta xem vẫn là để đại gia trở về việc làm a không ngờ bên cạnh thân đột nhiên liền truyền đến một đạo thanh niên quen thuộc chu dương đồng chí lời này nói không đúng chúng ta hoàng giang một trăm vạn người dân thế nhưng là đã sớm nóng trông ngươi trở về đi một lần nhìn một chút nói chuyện chính là huyện trưởng trương thanh, bất quá so với hoàng hòa bình cẩn thận, trương thanh rõ ràng liền muốn tự nhiên nhiều lắm lao trương huyện trưởng đây chính là giết sát ta trăm vạn hoàng giang nhân dân ngóng trông cũng không phải ta chu dương, hẳn là hoàng giang phát triển mới đúng. nói xong chu dương lại quay đầu nhìn về phía trương thanh đứng sau lưng hai trung niên bộ dáng cán bộ, bên hai lập tức liền nghe được huyện ủy bí thư hoàng hòa bình âm thanh chu bộ trưởng, hai vị này là hoàng giang huyện huyện ủy phó bí thư viên quân vĩ đồng chí cùng Thường vụ phó huyện trưởng khâu binh đồng chí. nghe vậy chu dương lập tức cùng hai người nắm tay. trên thực tế mặc kệ là viên quân vi vẫn là khâu binh chu dương đều không phải là lần thứ nhất gặp mặt trong đó viên quân vi khi đảm nhiệm đông giang thành phố thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương cũng bởi vì thị ủy bộ tổ chức không có nói phía trước thông chi hoàng giang huyện ủy liền đối với hoàng giang huyện khai triển cán bộ khảo sát chuyện công việc cùng hắn sinh ra quá mức kỳ không lỗi thời cách thời gian một năm lần nữa gặp mặt trước đây chút chuyện nhỏ kia tự nhiên cũng tan thành mây khói lúc này viên quân vi trên mặt cũng không có trước đây phần kia sắc lệ nội liễm mà là cực kỳ cung kính kêu một tiếng chu bộ trưởng sau liền chủ động đứng ở bên cạnh nhưng mà đúng vào lúc này đám người lại đột nhiên nghe được có người đang kêu chu bí thư. Trong lúc nhất thời sắc mặt lập tức cũng theo đó biến đổi, viên quân vĩ cùng Khâu binh thậm chí nhịn không được liếc nhau một cái. Nói chuyện tự nhiên là huyện ủy thường ủy, văn phòng huyện ủy chủ nhiệm Đào Dương, mà theo sát Đào Dương đứng ở phía sau nhưng là huyện ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng Trần Bình bí thư, lần này trở về tại Hoàng Giang có thể chờ lâu mấy ngày a? Đào Dương biểu tình trên mặt rõ ràng có vẻ hơi kích động, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Trần Bình càng là nắm lấy Chu Dương tay rất lâu cũng không có bông ra như thế nào. Chẳng lẽ ngươi đạo chủ nhiệm muốn mời ta ăn cơm? Nghe được Đào Dương âm thanh, Chu Dương một câu nói lập tức liền trêu đến đám người cười ha hả. Mở ra miệng Đào Dương thì tính toán tận lực để cho chính mình đấy lòng bình tĩnh trở lại, nhưng mà cái này hiển nhiên cũng không dễ dàng, phải biết, trước mắt vị này trẻ tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư hình ảnh Phạm Phất đang ở trước mắt sự tình. Càng quan trọng chính là, chính mình lúc trước tại trấn bí thư đảng ủy bộ nhiệm bị kéo xuống ngựa, vẫn là Chu Dương tự mình đề bạt chính mình đảm nhiệm huyện ủy thường ủy, văn phòng huyện ủy chủ nhiệm. Từ mức độ nào đó tới nói, tại Hoàng Giang huyện cái này địa phương, chỉ có hắn Đào Dương cùng Trần Bình mới là Chu Dương chân chính dòng chính, cái này cũng là vì cái gì vừa rồi hắn cùng Trần Bình hô Chu Dương bí thư mà không phải Chu bộ trưởng thời điểm đáng người nhau nhau biến sắc nguyên nhân. trong đám người nhìn thấy trên mặt mọi người dáng vẻ biểu lộ khác nhau chu dương đương nhiên biết mình suy đoán cũng không kém trước mắt hoàng giang huyện thường ủy hội thế cục có thể nói là vô cùng quỷ dị huyện ủy bí thư hoàng hòa bình cùng huyện trưởng trương thanh mặc dù duy trì mặt mũi hòa thuận nhưng mà vẫn luôn đang âm thầm phân cao thấp tính toán triệt để trưởng khống thường ủy hội mà huyện ủy phó bí thư cùng thường vụ phó huyện trưởng khâu binh cũng là ngoại lai hộ hai người mới đến tự nhiên sẽ bù đắp nhau bảo trì trung nhau tiến lùi cũng không dám dễ dàng đảo hướng bí thư hoàng hòa bình cũng sẽ không thiên hướng huyện trưởng trương thanh mà trần bình cùng đào dương xem như tiền nhiệm huyện ủy bí thư dòng chính xuất phát từ nguyên nhân tự vệ chắc chắn cũng sẽ báo đoàn Cứ như vậy trực tiếp liền đưa đến toàn bộ huyện ủy ban tử trên mặt nội là huyện ủy bí thư cùng huyện trưởng tất cả thành một bộ, nhưng mà bí mật có chia ra làm bốn rắc rối phức tạp thế cục. Lần này tự mình tới Hoàng Giang, chỉ sợ không ít người đều phải ngờ tới Hoàng Giang quan huyện chẳng có phải hay không muốn phát sinh biến hóa nào đó. Bất quá chỉ có Chu Dương trong lòng mình mới rõ ràng, Hoàng Giang thế cục, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì chính mình đến có bất kỳ biến động. Chương 457, nghi ngờ tái hiện. Chương 457, nghi ngờ tái hiện. Ngọc Sơn khách sạn. Chu Dương cười cùng Ngọc Sơn tân quán quản lý Chu trí Trung nắm tay, gần tới hơn nửa năm không gặp, vị này Chu tổng tựa hồ phát phúc không thiếu. gặp Chu Chí Trung cùng huyện ủy bí thư Hoàng Hòa Bình cực kỳ rất quen mà lên tiếng chào hỏi. Chu Dương tự nhiên biết vị này, Chu Tổng quả nhiên vẫn là như dị vãng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bất quá cùng Hoàng Hòa Bình vị này huyện ủy bí thư đứng chung một chỗ, hai người ngược lại tính được là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh như thế nào. Chu lão bản, buổi tối hôm nay ta cùng Hoàng bí thư là lão bằng hữu gặp mặt ôn chuyện một chút. Ngươi cũng là lão bằng hữu, hoặc là liền cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa phiếm vài câu à? Khách sạn Đại Sảnh. Chu Chí Trung nghe vậy cũng là sương sở trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là bùi mùi mai thôi. nói thực ra có thể tại Hoàng Giang huyện cái này địa phương kinh doanh một nhà khách mười mấy năm mà không ngã ngược lại vẫn luôn là xem như huyện ủy huyện, huyện chính phủ chiêu đãi khách sạn tồn tại Chu Chí Trung năng lực rõ ràng cũng không đơn giản cái này mấy chục mấy năm qua Chu Chí Trung thấy qua tiếp xúc qua huyện ủy lãnh đạo thậm chí là trong thành phố trong tỉnh tới lãnh đạo cũng không phải số ít nhưng mà đối với Chu Dương vị này Hoàng Giang huyện tiền nhiệm bí thư hắn ấy lòng quả thật có chút cảm giác không giống nhau Kỳ thực Ngọc Sơn khách sạn bên này là xế chiều hôm nay mới tiếp vào thông chi bảo là muốn tiếp đai trong tỉnh tới lãnh đạo nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới muốn tiếp đãi vậy mà lại là Hoàng Giang trước kia bí thư Chu Dương. Hắn thấy Chu bí thư đây chính là áo gấm bề làng. Lúc này nghe được Chu Dương câu nói này, Chu Trí Trung đương nhiên biết mình có thể được đến Chu Dương mời, hơn phân nửa là bởi vì vị này trước kia Chu bí thư, bây giờ Chu bộ trưởng còn đọc mấy phần hai năm trước tại Ngọc Sơn khách sạn đặt chân thời điểm tỉnh cũ phần. Nhưng mà Chu Dương nhớ tới phần nhân tình này cũng không có nghĩa là chính mình cũng muốn đánh rắn thượng côn, dù sao tỉnh ủy tới lãnh đạo cùng huyện ủy bí thư cùng nhau ăn cơm, chính là một cái đồ đần cũng đoán được hai vị lãnh đạo chắc chắn là có lợi muốn đàn luận, hắn một cái tiệm cơm lão bản dính vào tính là chuyện gì không cần không cần. Chu bí thư, ta lão Chu chính là một cái đại lão. cũng sẽ không nói lời gì, liền sẽ xảo vài món thức ăn, buổi tối hôm nay ta tự mình xuống bếp cho hai vị lãnh đạo cả một bàn chính gốc hoàng Giang đồ ăn, ta sẽ không để giày ngài hai vị. Nói xong Chu Trí Trung lập tức liền mang theo Chu Dương cùng Hoàng Hòa Bình đi ở vào khách sạn lầu 21 gian trong phòng tiếp tân, để cho phục vụ viên dâng nước trà sau đó, lúc này mới đóng lại cửa ra ngoài. Mà lúc này tại trong phòng tiếp tân, ngồi xuống chỗ của mình sau, Hoàng Hòa Bình cũng không có vội vã lập tức mở miệng, mà là thừa dịp Chu Dương cởi áo khoác xuống công phu hướng vị này trẻ tuổi tỉnh vị bộ tổ chức phó bộ trưởng đi qua, trên mặt cũng là như có điều suy nghĩ. chỉ trước mắt cách mình cùng Chu Dương lần đầu gặp mặt 8 năm thời gian đã qua 8 năm trước chính mình cũng đã là chính sử cấp Đông Giang thành phố bộ giáo dục cục trưởng mà lúc đó Chu Dương còn vẹn vẹn chỉ là đại học Đông Hải giáo dục học viện một cái bình thường khoa viên mà bây giờ chính mình mặc dù đã chấp chính một phương là cao quý huyện ủy bí thư nhưng mà hắn cái này huyện ủy bí thư còn là bởi vì nhận được người trẻ tuổi trước mắt này để cử mới thành công thượng vị mà Chu Dương đâu không chỉ từ đại học Đông Hải tiến nhập chính phủ cơ chế hơn nữa một cái trước mắt liền thành Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức cấp trên của phó bộ trưởng lãnh đạo thời gian nửa năm này quả nhiên là Thương Hải tăng điển cảnh còn người mất Hơn nữa lấy Chu Dương niên kỷ cùng tư lịch, Hoàng Hoa Bình dù cho lại bảo thủ cũng biết, tình ủy bộ tổ chức tuyệt đối không phải là điểm cuối của hắn, đến nỗi tương lai hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, Hoàng Hoa Bình cảm thấy chính mình sinh thời là nhìn thấy. Có lẽ tương lai Đông Dương một ngày, coi là mình hai bên tóc mai hoa dâm ngậm kẹo của cháu, sẽ chỉ vào trên tivi xuất hiện đạo nhân ảnh kia nói vài thập niên trước chính mình cũng tiếp thụ qua vị đại nhân vật kia cho hắn liên tiếp ba chén rượu hành động vĩ đại cũng khó nói. Trong phòng tiếp tân, Hoàng Hoa Bình mặc dù không còn xưng hô Chu Dương vì Chu lão đệ, mà là mở miệng một tiếng Chu bộ trưởng, bất quá Chu Dương vẫn là lấy Hoàng lão ca sướng. cái này khiến hoàng hòa bình càng ngày càng cảm khái ngoài, trong lòng cũng nhiều hơn một phần tự ngạo. tại ân tình trên sân cũng tốt, trên quan trường cũng được, cho tới bây giờ cũng là giúp người khi gặp nạn thiếu, thêm gấm thêm hoa nhiều, nhưng mà hắn hoàng hòa bình hết lần này tới lần khác liền làm đến người thường không thể. sớm mấy năm liền nhìn ra chu dương tiềm lực, bây giờ phần này nhãn lực xem như chân chính được đến đáp. hai người hàn huyên vài câu, chu dương cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp liền đã hỏi tới bất động sản sự tình. trên thực tế nếu như không phải chuyện này một mực làm hắn trong lòng không bỏ xuống được mà nói, chu dương kỳ thực nguyên bản buổi chiều nên đi đông giang thành phố. Buổi sáng khảo sát tổ một nhóm đến huyện ủy đại viện sau đó, Hoàng Hoa Bình cùng Trương Thanh lập tức liền an bài một cái ngắn gọn việc làm hồi báo. Hội nghị sau khi kết thúc, buổi chiều Chu Dương một nhóm liền đi Hoàng Giang huyện ủy bộ tổ chức cùng Lưu Kiến tặng kẽ kẻ hiểu rõ một chút Hoàng Giang huyện thanh niên cán bộ giao lưu quy định chứng thực tình huống đợi đến bộ tổ chức chuyện bên này kết thúc, Trần Hồng Mai liền mang theo còn lại mấy người thẳng đến Đông Giang thị ủy chính phủ thành phố. Mà Chu Dương thì mang theo Ngô Văn Tuấn cùng Vương Vân Phi hai cái trẻ tuổi cán bộ tiếp tục lưu lại Hoàng Giang huyện kỳ thực chuyện này, nói đến cũng là ta quá bất cẩn, Chu bộ trưởng, hoa long tình huống bên kia ngươi cũng biết, lý Giang Hoa người này trước đó như thế nào chúng ta không nói. nhưng mà hai năm này tại trên hoàng giang bất động sản đầu nhập tài chính cũng không ít chu dương gật đầu một cái hoa long tình huống hắn không dám nói bốc nói phép bảo hoàn toàn hiểu rõ tình hình nhưng mà chính xác không xa lạ gì thậm chí ngay cả lý giang hoa tránh thoát phía trước thị ủy bí thư hoàng tiến hoa một tán liên lụy chính mình còn ra qua một điểm khí lực nói đến sự tình cũng thực sự là kỳ quặc hai năm này hoa long mắt xích tài chính tại bất động sản ngành nghề vẫn là hết sức ổn định nhưng mà năm nay tám tháng hoa long bên kia đột nhiên liền chuyển ra mắt xích tài chính chưa đủ tình huống lúc đó chuyện này ta không có gây nên đầy đủ coi trọng nhưng mà đến chín đầu tháng Chuyển biến Hoa có thể nói đơn giản chính là hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Lúc đó tỉnh thành một nhà tên là Cảnh Đức Lan đầu tư cơ quan đột nhiên hướng huyện ủy huyện chính phủ đưa ra muốn một lần nữa ký kết trước đây đầu tư hợp đồng, phụ trách chuyện này Khâu Binh phó huyện trưởng tự nhiên không chịu, thật không nghĩ đến kết quả đối phương vậy mà lấy ra một phần cổ quyền chứng minh, dựa theo phần này chứng minh đến xem, Cảnh Đức Lan đầu tư công ty vậy mà trở thành Hoa Long đại cổ đông. Chúng ta sau đó hỏi qua Lý Giang Hoa, dựa theo hắn ý tứ, Hoa Long đích xác đã đem đại bộ phận cổ phần bán cho Cảnh Đức Lan từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Hoa Long chính là Cảnh Đức Lan toàn ra công ty. Trong phòng tiếp tân Chu Dương nghe vậy lập tức nhíu mày trước đây không phải đã ký qua hiệp nghị sao? Tại sao còn muốn một lần nữa ký? Là ký qua chúng ta trước kia cũng là muốn như vậy, nhưng mà Hoa Long bên kia ngay sau đó liền tuyên bố công ty phá sản. Tiếp đó danh hạ tòa nhà cùng mặt đất đều dựa theo thủ tục pháp luật tiến hành thanh toán. cảnh nước Lan đầu tư bên kia đáp ứng thế bản, nhưng mà điều kiện chính là một lần nữa ký hiệp nghị. Bằng không Hoa Long danh hạ tòa nhà chính là tòa nhà chưa hoàn thành. Gật đầu một cái, Chu Dương cũng coi như là hiểu rồi trong này lộ gì? Đơn giản chính là Hoa Long Địa sản xuất hiện mất tích tài chính đứt gãy tình huống không thể không tuyên bố công ty phá sản. Tất nhiên Hoa Long phá sản, cái kia trước đây ký kết hiệp nghị tự nhiên muốn hết hiệu lực, danh hạ tòa nhà trở thành tòa nhà chưa hoàn thành cũng là chuyện tất nhiên, kéo dài thời hạn giao phòng kia liền càng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, cái này cùng để cho người mua sớm giao tiền xử lý thủ tục có quan hệ gì? Lại nói chút tiền ấy cũng không đủ giải quyết Hoa Long tài chính khó khăn, nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi lên trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà Hoàng Hòa Bình mới mở miệng, Chu Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người, lập tức càng là thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Chương 458, Nam Giang tỉnh chính biến đổi lớn. Chương 458 Nam Giang tỉnh chính đàn biến đổi lớn liên quan tới vấn đề này ta ngược lại thật ra biết, bởi vì mấy cái kia tòa nhà tiền kỳ khoản tiền chắc chắn từ hầu như đều bị Hoa Long đập trúng mấy cái khác tòa nhà bên trong, còn lại khoản tiền chắc chắn từ căn bản không đủ lấy để cho phòng ở đúng thời hạn giao phòng, cho nên lúc đó huyện chính phủ bên kia đi qua nghiên cứu sau đó quyết định hay là trước cam đoan phòng ở có thể giao phó, cho nên mấy cái này nguyên bản từ Hoa Long khai thác, tòa nhà cũng không tiếp tục giao cho gây dựng lại sau đó Hoa Long, mà là giao cho thị lý một cái khác bất động sản xí nghiệp. Đến nơi lúc nào giao phòng, thông qua cái gì hình thức giao phòng các loại vấn đề, lúc đó khâu huyện trưởng để bảo đảm giao phòng mục tiêu. đáp ứng đều do cái xí nghiệp kia tới quyết định, kết quả là náo động lên chuyện như thế, bây giờ huyện chính phủ bên kia cũng tại cùng đối phương câu thông, hy vọng đem cái này giải quyết vấn đề đi. Nghe được Hoàng Hòa Bình lời nói, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thầm chửi một câu đầu óc heo, đường đường huyện ủy huyện chính phủ, cư nhiên bị một cái xí nghiệp tư nhân lấy loại này vẽ bánh nướng phương thức hố, hắn thật không biết những người này là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Trong phòng tiếp tân gặp Chu Dương sắc mặt có chút khó coi, Hoàng Hòa Bình cũng là lúng túng vô cùng, dù sao cũng là tại chính mình bổ nhiệm xảy ra loại chuyện như vậy, trong lòng càng là đem khâu binh sao cái cầu hết lâm đầu. Trong cơ quan đi ra ngoài cán bộ, quả nhiên là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng tình huống, cụ thể ta đã biết vấn đề này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hướng về đại lý thuyết đó chính là huyện ủy huyện chính phủ ngay cả cơ bản thị trường quy tắc đều không biết. Rõ ràng, hướng về tiểu thảo luận cũng chính là nhiều chi giao một điểm vấn đề tiền. Nhưng mà Hoàng Lão ca, loại bầu không khí này cũng không thể dung dưỡng. Tư bản cũng là ăn người không nhà xương, tất nhiên bây giờ dám làm một một, vậy sau này liền dám làm 15, cổ phong này khí nhất định muốn áp chế xuống. Đến nỗi sự tình giải quyết như thế nào, ta nhìn các ngươi huyện ủy huyện chính phủ tốt nhất vẫn là mau chóng quyết định đi ra. Đừng chờ đến lửa cháy đến nơi mới đi cứu hỏa. Mặt khác, quay đầu ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi liên lạc với người này liên hệ, thực sự không được, hoa long mấy cái kia tòa nhà các ngươi liền giao cho hắn đi xử lý, nhưng mà chỉ này một lần, lần sau nếu như còn xuất hiện loại tình huống này, các ngươi liền đợi đến ban kiểm tra kỷ luật tới nói chuyện tốt. Nói xong Chu Dương lập tức liền trầm mặt xuống cũng không mở miệng, Hoàng Hòa Bình thấy thế tự nhiên biết Chu Dương thật sự phát hỏa, lúc này cũng không nhiều lời lập tức liền đứng dậy cáo tử. chờ Hoàng Hòa Bình vừa đi, Chu Dương lập tức liền cầm lên điện thoại cho Trương Mao Mao gọi một cú điện thoại kể một chút chuyện này, lập tức lại để cho hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút cái kia cảnh Đức Lan đầu tư công ty tư liệu. Sáng sớm hôm sau, tại Hoàng Giang huyện ủy Bí thư Hoàng Hòa Bình, huyện trưởng Trương Thanh đám người cùng đi, Chu Dương điều nghiên Hoàng Giang huyện Hà Khẩu Trấn Kỳ thứ hai khu phố cổ cải tạo tình huống, lập tức lại đi Hoàng Giang nhân công thả câu ngư trường bên kia hỏi thăm một chút ngư trường quản lý kinh doanh vấn đề. xế chiều hôm đó, Chu Dương ngay tại một đám người vui vẻ tiễn biệt xuống rời đi Hoàng Giang huyện đi tới Đông Giang thành phố. Tại đến Đông Giang thành phố ngày thứ hai. chu dương một nhóm cũng không có đi tới đông giang thị ủy chính phủ thành phố mà là trực tiếp đi nam giang đại học công nghệ tại nam giang đại học công nghệ trường học vụ trong phòng họp chu dương tự mình cùng trường học đảng ủy thường ủy đảng ủy phó bí thư đinh Hiểu hồng tiến hành cán bộ nhậm tiền khảo sát nói chuyện đinh giáo sư nói đến chúng ta đây đã là lần thứ hai gặp mặt trong phòng họp nghe được chu dương lời nói đinh Hiểu hồng cũng là xương sở trong đầu suy nghĩ kỹ một hồi đều không nhớ lại chính mình lúc nào cùng vị này tỉnh ủy bộ tổ chức chu phó bộ trưởng đã gặp mặt là ta nói quá sơ lượng không biết ngài có nhớ hay không đại khái là tại năm nay năm tháng ngài có phải hay không đi qua thủ đô tại phòng khách chờ chuyến bay thời điểm ta an vị tại ngài đối diện về sau lên máy bay hai ta vẫn là ngồi cùng một chỗ nhìn thấy đinh Hiểu hồng trên mặt biểu tình hồng nghi, chu dương cười giải thích nói quả nhiên hắn kiểu nói này đinh Hiểu hồng lập tức liền nhớ ra rồi ai nha nhớ ra rồi nhớ ra rồi ngài nhìn cái này đúng thật là đúng dị, bất quá khi đó thật sự không nhận ra được cũng không hẳn lúc đó nếu không phải là nhìn thấy ngài đang xem một phần hạng mục trình báo trên sách có tên của ngài ta sợ rằng cũng không biết trong phòng họp có một khúc nhạc đệm như vậy hai người sau đó nói chuyện tự nhiên cũng liền buông lỏng không thiếu dựa theo tổ chức chương trình, chu dương tự mình hỏi linh hiểu hồng mấy cái liên quan tới khu phát triển kinh tế quản lý vấn đề nhất là trọng điểm giải nàng tại tạm giữ trước trong lúc đó kinh nghiệm sau đó lập tức cũng không có tại đông giang thành phố dừng lại trực tiếp trở về huyện thành được biết chu dương đã trở lại tỉnh ủy bộ tổ chức về sau đông giang thị ủy bí thư mãn minh quang cùng thị trưởng bành nhuận sinh quả nhiên lập tức liền cho hắn gọi điện thoại. bất quá ở trong điện thoại hai người đều rất thông minh mà không tiếp tục tiếp tục hỏi cái này một lần cán bộ khảo sát tình huống chỉ là oán trách hai câu chu dương trở lại đông giang thành phố vậy mà không có đi thị ủy chính phủ thành phố lập tức liền cúp điện thoại một nguyện thừa tuần. một vòng mới cán bộ nhậm tiền khảo sát việc làm toàn bộ kết thúc cùng lúc đó chu dương cũng hoàn thành một phần liên quan tới tại toàn tỉnh khai triển thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức áp dụng ý kiến cùng phương án bản dự thảo lập tức tỉnh ủy bộ tổ chức tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cùng với tỉnh tài nguyên nhân lực sành liên hợp tổ chức một lần buổi họp báo đối với lần này khai triển toàn tỉnh cán bộ nhậm tiền khảo sát tình huống tiến hành thông báo tại trên buổi họp báo tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương đối mặt một đám phóng viên cặn kẽ trình bày toàn bộ khảo sát công tác tình huống hơn nữa trả lời các ký giả đặt câu hỏi buổi họp báo kết thúc về sau Tỉnh ủy bộ tổ chức lập tức tổ chức bộ vụ sẽ đối với lần này khảo sát tổ hình thành khảo sát báo cáo tiến hành thảo luận đồng thời liền toàn tỉnh cán bộ điều động nhậm chức phương án định ra sơ thảo đi qua hội nghị biểu quyết sau sơ thảo lập tức liền báo tiễn đưa tỉnh ủy thường ủy hội tiến hành xem xét ngay sau đó ngay tại khoảng cách 2.017 năm Tết Xuân còn có không đến 20 thiên thời điểm Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức tuần tự tại dài đến trên dưới một tuần lễ thời gian bên trong lần lượt ban bố nhiều đến hơn 10 đầu nhân sự nhận đội thông chi dựa theo thông chi An Sơn thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức Chu Thụ xâm điều nhiệm Nam Giang đại học đảm nhiệm trường học bí thư đảng ủy. chính là bước vào chính thống cấp cán bộ danh sách. Nam Giang Đại học Công nghệ trường học đảng ủy phó bí thư đinh hiểu hồng điều nhiệm Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao đảm nhiệm bí thư đảng ủy, cao phối huyện thành thành phố thị ủy thường ủy. ngũ tuyển thị phó thị trưởng hùng triệu hoa điều nhiệm Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao đảm nhiệm đảng ủy phó bí thư, khu công nghệ cao chủ nhiệm sáu. chu lão đệ, lần này lao kata đa tạ lời nói không nói, quay đầu chờ ta đi huyện thành thành phố, chúng ta hẹn lại cái thời gian thật tốt tụ họp một chút. văn phòng bên trong, tiếp vào chu thụ xâm vị này trung ương trường đảng đồng học điện thoại chu dương kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao lần này có thể đảm nhiệm Nam Giang Đại học trường học bí thư đảng ủy. chu thụ sâm tới một mức độ nào đó xem như đặc biệt đề bạn nam giang đại học mặc dù cấp bậc chỉ là đang sành cục cấp đơn vị nhưng mà dù sao cũng là 211 trăm trưởng cao đẳng lấy chu thụ sâm tư lịch cùng lịch việt ở trên vị trí này chơi lên mấy năm tương lai điều nhiệm tỉnh thẳng cơ quan người đứng đầu cũng tốt điều nhiệm mà đảm đảm nhiệm đảng ủy người đứng đầu hoặc chính phủ người đứng đầu cũng tốt cũng là chuyện đã rồi đến nỗi chu dương đến tuột cùng tại trong điều động công việc của mình phát huy bao lớn tác dụng chu thụ sâm mặc dù không tốt ngông cùng ngờ tới nhưng mà một vị tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hơn nữa còn là xếp hạng cực kỳ cao phó bộ trưởng có thể cùng thâm giao tự nhiên là một kiện có lợi không một làm hại sự tình, thống chi hắn cùng Chu Dương còn có trường đảng đồng học như thế một mối liên hệ tại đó không thành vấn đề, ta liền đợi đến ngươi Chu lão ca tới. Cúp điện thoại, Chu Dương trong đầu cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lập tức liền đem lần này khảo sát chỉnh thể tình huống trong đầu qua một lần. Thông qua lần này khảo sát, hắn đối với toàn bộ Nam Giang tỉnh chính đàn hiểu rõ trình độ không hề nghi ngờ đã có một cái chất tăng lên, đây đối với hắn kế tiếp thêm một bước thôi động thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức phương án chứng thực không thể nghi ngờ cũng có chỗ tốt rất lớn đối với tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đại lực thôi động thanh niên cán bộ trao đổi ý nghĩ, Chu Dương kỳ thực là trong lòng ủng hộ Chính hắn chính là từ cơ sở bỏ lên cán bộ, tự nhiên biết cơ sở cán bộ không dễ dàng. Nhưng mà nếu mà có được một cái chế độ như vậy, tình huống kia có lẽ liền có thể nhận được chuyển tốt, không chỉ có lợi cho thanh niên cán bộ trưởng thành, hơn nữa cũng có thể cực đại đề thẳng cơ sở cán bộ chủ động tính chất cùng tính tích cực xấu. Theo cuối năm gần tới, Chu Dương cuối cùng cũng có một tia thời gian thở dốc, ngay tại lúc toàn bộ nam Giang tỉnh tỉnh ủy cơ quan mỗi bộ môn đang tại khu chiêng gõ chống mà khai triển cuối năm việc làm khảo hối lúc, một cái đến từ trung tổ bộ cán bộ nhận đuổi tin tức lại đột nhiên liền phá vỡ phần này bình tĩnh. Khi quốc nội mỗi truyền thông nhau nhau đem trung tổ bộ cái tin tức này tiến hành đăng lại sau đó, Toàn bộ Nam Giang tỉnh chính đàn không thể tránh khỏi lại một lần nữa bắt đầu chấn động. Chương 459, thời buổi rối loạn. Chương 459, thời buổi rối loạn. Kỳ thực Bao quát Chu Dương ở bên trong, cứ việc cũng sớm đã nghe được một tia phong thanh, nhưng mà ai cũng không thể ngờ tới, ngay tại khoảng cách 2017 năm Tết xuân còn có không đến nửa tháng thời điểm, Trung tổ bộ học phí COF sai vậy mà lại đột nhiên công bố như vậy một đầu tin tức. Nhưng mà không ít người rất nhanh liền phát hiện, trung ương lần này đối với Nam Giang tỉnh tỉnh ủy hệ điều chỉnh, kỳ thực đã sớm tại hoàng đẳng đặt một án lúc buộc phát liền đã chôn xuống phục chỉ có điều rất nhiều tin tức người bình thường cũng không biết mà thôi. dựa theo trung tổ bộ trên lọt phì cà nếp sẽ công nhân bày tỏ nhân sự nhận đội thông chi miễn đi từ hướng dương đồng chí nam giang tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức chức vụ mô phỏng đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng miễn đi thái tuệ đồng chí nam giang tỉnh tỉnh ủy thư ký trưởng chức vụ mô phỏng đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức miễn đi lý bình quân đồng chí an sơn thành phố thị ủy bí thư chức vụ mô phỏng đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng miễn đi của Bạc đồng chí bộ thương vụ văn phòng chủ nhiệm chức vụ mô phỏng đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy huyện thành thành phố thị ủy bí thư theo trung tổ bộ công nhân bày tỏ đi ra Không thể nghi ngờ đối với toàn bộ Nam Giang tỉnh chính đàn mà nói đều coi là một lần một lần nữa thanh thầy, hơn nữa cường độ chi lớn hoàn toàn ngoài đám người ngoài ý liệu, trong lúc nhất thời toàn bộ Nam Giang tỉnh tất cả đi các giới đều đang sôi nổi nghị luận. Trên thực tế, sơ tại Hoàng Đằng đặt một án bạo phát đi ra sau đó, rất nhiều người ngay tại ngờ tới đến tột cùng ai sẽ đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng chức vụ, bất quá tỉnh ủy bộ tổ chức bên này chu dương kỳ thực cũng sớm đã đoán được từ hướng dương điều nhiệm là chuyện chắc như linh đóng cột. chỉ bất quá hắn cũng không có nghĩ đến chính thức thông tri vậy mà tới nhanh chóng như vậy vốn là hắn cho rằng rất có thể sẽ đợi đến năm sau đương nhiên so với từ hướng Dương đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng cùng với An Sơn Thị ủy bí thư Lý Bình Quân đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng kết quả tỉnh ủy thư ký trưởng Thái Tuệ tiếp nhận tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức ngược lại là không có như vậy làm cho người kinh ngạc dù sao tỉnh ủy thư ký trưởng tiếp nhận bộ trưởng tổ chức đã coi như là trạng Thái Bình thường thao tác đến nỗi từ trung ương trên xuống xuống vị kia huyện thành thành phố thị ủy bí thư bởi vì không có người nào giải kỳ nhân tình huống cụ thể trong lúc nhất thời vị này của bí thư ngược lại là bị người lựa chọn tính chất mà lãng. nhưng mà cái này còn xa xa không có kết thúc Liên tại đây mấy cái công nhân bày tỏ đi ra ngoài ngày thứ ba Trung tổ bộ lần nữa công nhân bày tỏ một cái tin tức nặng ký tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng dư tắc thành bị miễn trước chuyển công tác quốc gia ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm mà ủy ban cải cách và phát triển nguyên phó chủ nhiệm lâm tiến vĩnh thì mô phỏng đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư đại tỉnh trưởng đến nước này toàn bộ nam giang tỉnh tỉnh ủy thành viên ban ngành toàn bộ điều chỉnh xong bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được lần này trung ương đối với nam giang tỉnh bán tự tiến hành điều chỉnh Cũng không có xuất hiện đám người trước đây tưởng tượng loại kia toàn bộ từ trung ương trên xuống cán bộ nhậm chức tình huống cái này ít nhiều có chút ra rất nhiều người đó trước dù sao hoàng đẳng đặt một án tại cả nước đưa tới ảnh hưởng là vô cùng ác liệt đường đường tỉnh ủy thường ủy thường, thường vụ phó tỉnh trưởng dẫn đầu tạo thành tập thể tính chất lún từ mức độ nào đó trung ương cũng có thể hoàn toàn cho rằng nam giang tỉnh chính trị sinh thái xuất hiện vấn đề nhưng mà bất kể như thế nào đối với người bình thường mà nói dạng này thay đổi nhân sự cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên một chút trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện bất quá đối với chu dương tới nói cái này không khác nào một cái khảo nghiệm lớn đương nhiên cũng là một cái không nhỏ kỳ ngộ dù sao tại tỉnh ủy trong ban là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn tự mình điểm tướng để cho hắn đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đối với người khác trong mắt trên người hắn tự nhiên mang theo nghiêm tuấn lạc ấn nhưng mà lại cực ít có người biết không chỉ tân nhiệm tỉnh trưởng lầm kiến vĩnh cùng hắn rất quen thuộc tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn càng là hắn bá nhạc ngoại trừ mấy vị này đại lão tân nhiệm tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương nhưng là hắn tại bộ tổ chức lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo đương nhiên đối với tân nhiệm bộ trưởng tổ chức thái tuệ chu dương lại cũng không quen thuộc thậm chí có thể nói là có chút lạ lẫm xem như nam giang tỉnh giữa hai người gặp nhau cũng không nhiều, thậm chí gặp mấy lần cũng là tại tỉnh ủy tổ chức cán bộ đại hội thời điểm. cho nên trong lúc nhất thời, Chu Dương trong lòng cũng không biết nên cảm khái vận khí của mình là tốt hay là không tốt. nhưng mà theo một loạt bổ nhiệm nhân sự công bố sau đó, Nam Giang tránh khỏi lại một lần nữa bạo phát ra một lần vô cùng ác liệt sự kiện, xem như toàn bộ Nam Giang tỉnh Bắc Bộ một cái duy nhất coi là trung tâm kinh tế hoài Đông thành phố. vậy mà tiếp vào đại lượng dân mạng cùng quần chúng tố cáo thị ủy bộ tổ chức tại 2016 năm cán bộ lựa chọn và bổ nhiệm cùng công chức tuyệt bạc bên trong tồn tại ngầm thao tác tình huống. sự kiện bộc phát sau. Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố không chỉ không có ở trước tiên tiến hành đáp lại, ngược lại là khẩn cấp tiến hành dư luận quan hệ xã hội cùng công chế. Nhưng mà chỉ sợ Hoài Đông thành phố thị ủy cùng chính phủ thành phố cũng không ngờ tới, cơ hội là trong vòng một đêm tin tức này ngay tại toàn bộ mạng nổ tung lên, ngay sau đó trực tiếp liền leo lên mỗi cái sân thượng hot sẽ ấp, trong lúc nhất thời không chỉ Hoài Đông thị ủy cùng chính phủ thành phố mất tất vông, ngay cả tỉnh ủy bộ tổ chức bên này cũng cảm thấy áp lực núi đè. Dù sao tân nhiệm bộ trưởng tổ chức vừa mới nhậm chức, người chỉ chớp mắt liền xuất hiện lớn như thế ý kiến và thái độ của công chúng. Có thể tưởng tượng được bộ trưởng Thái Tuệ Tâm bên trong có nhiều nén giận, Chu Dương khi biết tin tức này sau đó, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái một câu quả nhiên là thời buổi rối loạn. Rất nhanh, một cuối tháng, tình ủy bộ tổ chức. Tại mới vừa rồi nhậm chức tình ủy bộ trưởng bộ tổ chức thứ nhất tuần lễ, tân nhiệm bộ trưởng Thái Tuệ thậm chí còn không đợi quen thuộc việc làm lập tức liền chủ trì tổ chức lần thứ nhất bộ trưởng công tác hội bàn bạc. Trong phòng họp, Chu Dương cùng thường vụ phó bộ trưởng Vương Học Bình phân ngồi ở Thái Tuệ hai bên trái phải, mà đối diện thì ngồi phó bộ trưởng Lưu Cương cùng phó bộ trưởng Nhậm Đan Đan, trừ cái đó ra còn có tình ủy bộ tổ chức mấy cái nhất cấp tuần sát viên cùng cấp 2 tuần sát viên cũng bị yêu cầu tham gia hội nghị trong buổi họp thái tuệ cũng không có bởi vì mới nhậm chức bộ trưởng bộ tổ chức chức liền mực phòng thủ lề thói cũ mà là ngay từ đầu liền trực kích yếu hại để cho đám người nghĩ biện pháp lập tức giải quyết hoài đông thành phố vấn đề nhưng mà loại tình huống này phàm là đối với tổ chức việc làm có một chút hiểu rõ người đều biết nghĩ tại trong thời gian ngắn tra ra kết quả giải quyết vấn đề căn bản chính là không thể nào Chu dương đồng chí ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi nghe được thái tuệ âm thanh chu dương cũng là sức sở hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thái tuệ vậy mà lại không theo lẽ thường ra bài không hỏi tham thường vụ phó bộ trưởng Vương Học Bình ý nghĩ mà là trực tiếp vượt qua qua Vương Học Bình đem cái này khoai lang bỏng tay ném tới trước mặt mình. Bất quá tất nhiên bộ trưởng đều lên tiếng, hắn tự nhiên cũng không thể cứ như vậy xử ở nơi đó, cho nên hơi chút do dự sau đó lập tức liền nói, bộ trưởng, ta cho rằng lần này Hoài Đông ra hiện loại tình huống này tạm dừng không nói chuyện thật giả, nhưng mà một khi loại tình huống này thật tồn tại, cái kia tám chín phần mười chính là Hoài Đông thị ủy ban tử xảy ra đại vấn đề. Chu Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong phòng học nguyên bản còn muốn chờ Chu Dương lên tiếng kết thúc sau đó cùng lên tiếng mọi người nhất thời cũng không dám nói tiếp, nói đùa. tại sự tình không có cha rõ ràng phía trước ai dám chắc chắn thì nhất định là hoài đông thị ủy ban tử xảy ra vấn đề xem như tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức nếu như thái thuệ nói như vậy vậy dĩ nhiên có thể dù sao tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức là tỉnh ủy lãnh đạo chất vấn hạ cấp bộ môn tồn tại vấn đề cũng không tính cái đại sự gì nhưng mà bao quát thường vụ phó bộ trưởng vương học binh ở bên trong một đám phó bộ trưởng cùng tuần sát viên cũng không dám cho rằng như vậy cho nên thoáng chốc trong phòng họp bầu không khí lập tức trở nên có chút cổ quái. ngoại trừ bộ trưởng thái Tuệ những người còn lại cũng là túi đầu hoặc sự ở nơi đó không nói một lời chương bốn cường thế phó bộ trưởng chương 460, cường thế phó bộ trưởng. Chu Dương lời nói cũng chưa có nói hết, thấy mọi người không lên tiếng nữa, thế là hắn sau đó tiếp tục nói bộ trưởng, xảy ra vấn đề người bình thường phản ứng đầu tiên ta nghĩ chắc là giải quyết vấn đề a, nhưng mà giải quyết vấn đề phương thức có nhiều loại, đến cùng là đem vấn đề cho che vẫn là mình khám phá vén rèm tự, cái này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Lần này Hoài Đông ra hiện loại này tiêu cực tình huống, xem như địa phương ban lãnh đạo, không có trước tiên đi ra làm sáng tỏ vấn đề, giải quyết vấn đề, mà là tính toán đem vấn đề che, thậm chí nóng lòng hướng tình vị cầu viện, ta cho rằng đây là cực kỳ không thích hợp, cho nên tại xử lý cái vấn đề này thời điểm chúng ta tỉnh vị bộ tổ chức kiên quyết không thể phạm sai lầm giống vậy. đương nhiên, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. đây cũng chỉ là ta nhất ra chi ngôn, các vị bộ trưởng cũng có thể nói hai câu đi. lần này chu dương cũng không có giữ nguyên ý kiến, bất quá nói xong cũng trực tiếp ngậm miệng lại không lên tiếng nữa, hiển nhiên là không muốn tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp. kỳ thực tại chu dương xem ra, hoài đông vấn đề mặc dù nhìn như là thủ, nhưng mà tuyệt đối không phải là một cái lệ. gần nhất nửa năm này thời gian, thông qua liên tục hai lần cán bộ khảo sát việc làm, hắn chính xác phát hiện mỗi địa phương nhiều bao nhiêu thiếu đều tồn tại loại này ngầm thao tác tình huống. nước quá trong ác không có cá. đây là lao tổ tông dùng mấy ngàn năm thời gian rèn luyện đi ra ngoài một câu lời lẽ chí lý nhưng mà chính như hắn nói tới xảy ra vấn đề đều biết giải quyết vấn đề nhưng mà đến tột cùng là che cái nắp vẫn là khám phá đây chính là khác biệt phương thức xử lý nói đến lần này tỉnh ủy bộ tổ chức cũng là sơ suất mất kinh châu quá tin tưởng hoài đông thị ủy cùng thị ủy bộ tổ chức giải quyết vấn đề năng lực cần phải đợi đến vấn đề không đè ép được lúc này mới bắt đầu muốn xuất thủ mà bây giờ là thời đại nào nếu như là vài thập niên trước còn có thể hậu phát chế nhân bây giờ internet tin tức phát đạt như vậy ngươi như thế nào đi hậu phát chế nhân bây giờ tốt hoài đông thị ủy không bưng bít được chỉ chớp mắt liền đem vấn đề giao cho tỉnh ủy bộ tổ chức, Hoài Đông thị ủy bí thư Tiêu Nguyên Nhiên thậm chí chạy đến tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn nơi nào đây âm dương quái khí nói tỉnh ủy bộ tổ chức chỉ đạo phương thức tồn tại vấn đề. Nếu như không phải Đàm Văn Sơn trước đó không biết chuyện, trước tiên liền gọi điện thoại cùng hắn hỏi thăm tình huống này để cho Chu Dương có âm thanh báo trước cơ hội, vậy trách nhiệm này sẽ rơi xuống ai trên đầu? Chỉ đạo địa phương khai triển cán bộ khảo sát cùng tuyển chọn là tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ nhiệm vụ, phân công quản lý cán bộ hai chỗ chính là hắn Chu Dương. Trong phòng họp, Chu Dương hướng về vị phó bộ trưởng liếc mắt nhìn, gặp mấy người đều không ra tiếng, trong lòng cũng không khỏi cười lạnh không thôi. đều nói tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng quyền cao chức trọng nhưng đã đến loại này phải chết thời điểm cũng chưa chắc có ai sẽ trực lăng lăng xông lên đi lên rùa đen rút đầu thời điểm ngược lại là một cái so một cái nhanh mà lúc này hắn những lời này lọt vào thái tuệ trong hai, vị này tân nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức trong lúc nhất thời lại nhịn không được hào hảo mà hướng chu dương đánh giá hai mắt đã sớm nghe nói tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương là một cái cường hạng lệnh thái tuệ một bắt đầu còn cho rằng đây là chu dương trẻ tuổi nóng tính không đủ trưởng trạng. nhưng mà tỉnh ủy bộ tổ chức nửa năm này liên tục mấy lần động tác vị này chu phó bộ trưởng biểu hiện cũng có thể nói là biết tròn biết méo bây giờ lại nghe hắn kiểu nói này trong lòng càng là cảm thấy chính mình lúc trước nghĩ lầm thế này sao lại là cái gì trẻ tuổi nóng tính hoàn toàn liền có thể coi là đam yêu túc trí quan trường lao hồ ly chu dương ý tứ nàng tự nhiên biết rõ tất nhiên hoài đông thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên có thể hướng tỉnh ủy phó bí thư lâm học đây là hắn thị ủy bí thư hồi báo công tác quyền lợi như vậy tỉnh ủy bộ tổ chức tự nhiên cũng có thể cho rằng bọn họ hoài đông thị ủy bộ tổ chức thậm chí thị ủy ban tử có vấn đề cái này cũng là tỉnh ủy tổ chức bộ môn điều tra vấn đề quyền lợi ý niệm tới đây thái tuệ ho khan một tiếng nói mấy vị khác phó bộ trưởng còn có muốn nói sao thấy mọi người lắc đầu nàng lập tức liền hướng chu dương nhìn sang chu bộ trưởng vậy theo ngươi ý tứ nếu như hoài đông thị ủy ban tử thật tồn tại vấn đề chúng ta giải quyết như thế nào một lần này đột phát tình huống trong phòng họp chu dương nghe vậy ngẩng đầu hướng thái tuệ lướt qua trong lúc nhất thời đáy lòng cũng có chút đoán không được vị này thái bộ trưởng đến tuột cùng là tính toán gì phải biết hoài đông thị ủy ban tử có tồn tại hay không vấn đề định tính đối với như thế nào giải quyết phiền phức cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau tồn tại vấn đề có tồn tại vấn đề phương thức giải quyết không tồn tại vấn đề cũng có không tồn tại vấn đề phương thức giải quyết bộ trưởng ta vừa rồi đã nói qua không có điều tra thì không có quyền lên tiếng hoài đông thị ủy ban tử có vấn đề hay không vấn đề lớn bao nhiêu trước mắt chúng ta đều không rõ ràng ta đề nghị tốt nhất là do tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên kia lập tức phái người tiếp đem đầu đuôi sự tỉnh thăm dò rõ ràng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật nghe được chu dương lời nói trong phòng họp mọi người nhất thời cũng không khỏi phải âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh một chiêu này quá đầu các ca phải biết đến cùng là tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đi điều tra vẫn là tỉnh ủy bộ tổ chức đi điều tra cái kia tính chất có thể hoàn toàn không giống mặc dù tỉnh ban kiểm tra kỷ luật xuống cũng là căn cứ vào không có vấn đề tiền để khai triển điều tra nhưng mà ban kiểm tra kỷ luật xuất mã xã hội dư luận nhìn thế nào toàn bộ nam giang tỉnh quan trường lại là nhìn thế nào không có vấn đề tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đi làm cái gì các ngươi hoài đông một khi tỉnh ban kiểm tra kỷ luật phái người tiếp đó chính là chiều hướng phát triển không có vấn đề mọi người thấy ngươi hoài đông ban tự ánh mắt cũng không giống nhau đi hôm nay vấn đề này liền thảo luận đến nơi đây tan hòa chu dương lưu lại trong phòng họp, gặp họp thảo luận không ra cái như thế về sau, hơn nữa lại để cho Chu Dương nói tiếp, không chắc còn muốn bước lên kinh người gì ngữ điệu. Thái Tuệ quả quyết lựa chọn tan họp, bất quá vẫn lưu lại Chu Dương đám người nhao nhao đứng dậy rời chỗ sau đó, vị này tân nhiệm bộ trưởng tổ chức lập tức liền hướng Chu Dương hỏi: Chu Dương, ngươi quả thực cho rằng Hoài Đông thị ủy ban tử tồn tại vấn đề? Không có những thứ khác phó bộ trưởng tại chỗ, Chu Dương đương nhiên sẽ không quá cứng ngạnh, mà là nét môi cười hồi đáp: Bộ trưởng, có vấn đề hay không cũng muốn điều tra qua mới biết được, kỳ thực ta mới vừa rồi còn có mấy câu chưa nói xong, một là Hoài Đông một lần này sự kiện ta cho rằng tuyệt đối không phải ngoại lệ. toàn tình loại tình huống này nghĩ đến cũng không phải chỉ có Hoài Đông mới tồn tại. Hay là tất nhiên Hoài Đông thị ủy ban tử đến bây giờ còn không mở cái nắp tiến hành tự tra, mà là trước tiên liền hướng tỉnh ủy cầu viện, ít nhất thái độ này là không thỏa đáng. Nếu như địa phương đều làm như vậy, chẳng lẽ tỉnh ủy ngày ngày đều muốn cho bọn hắn chú ý đít hay sao? đã như vậy, như vậy tùy bọn hắn ý, nhiều tỉnh ban kiểm tra kỷ luật phái người đi điều tra, vừa tới tỉnh ban kiểm tra kỷ luật xuống chắc chắn sẽ không có người hoài nghi là chúng ta tỉnh ủy bộ tổ chức chỉ đạo có vấn đề. Thứ hai làm như vậy cũng có thể lên dùng cây dọa khí tác dụng. trong phòng họp. Thái Tuệ một nghe lời này tự nhiên là hiểu rồi Chu Dương ý nghĩ. Bất quá nàng đấy lòng băn khoăn vấn đề cũng không phải là những thứ này. Nam Giang tỉnh ủy ban tử vừa mới phát sinh trọng đại điều chỉnh, Tân nhiệm tỉnh trưởng vừa mới đến nhận chức lập tức liền xuất hiện vấn đề này. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Chẳng lẽ các ngươi tỉnh ủy bộ tổ chức đây là đang cấp lãnh đạo mới một hạ mã huy không thành? Theo lý thuyết nàng xem như tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức, lĩnh hội lãnh đạo ý đồ chắc chắn là cực kỳ trọng yếu. Lúc này tốt nhất biện pháp xử lý kỳ thực chính là cao cầm đệ nhẹ, lặng yên không một tiếng động đem vấn đề giải quyết. nhưng mà chu dương cắn chặt vấn đề này không thả nàng cũng không khả năng đánh nhịp tìm tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đi người điều tra nhà thị ủy ban tử cái này không được nhà tròi sao nơi nào còn có một kia tổ chức công tác uy nghiêm có thể nói bộ trưởng kỳ thực còn có một cái biện pháp chính là chỉ là có chút ly kinh bạn đạo Liên tại đây là chu dương đột nhiên mở miệng nói chương 461, trăm tỉnh trưởng điều tra nghiên cứu chương 461, trăm tỉnh trưởng điều tra nghiên cứu trong phòng họp đột nhiên nghe được trong miệng chu dương xuất hiện một câu nói như vậy thái tuệ một thời gian cũng là xứng sờ lập tức cũng có chút bị hắn vị này phó bộ trưởng thuyết pháp làm tức cười ly kinh bạn đạo câu nói này từ trong miệng ngươi chu dương một cái tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nói ra đó mới là thật sự ly kinh bạn đạo a ngươi liền nhượng tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đi người điều tra nhà một cái thị ủy hê kích biện pháp đều nghĩ đi ra ít nhiều đều có một chút như vậy tống nhân tông chủ chính cả triều gián quan đại sự nghe phong thanh tấu chuyện chi phong ý tứ chẳng lẽ còn có so cái này càng ly kinh bạn đạo nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng thái tuệ bên thai lập tức liền nghe được chu dương vẫn bình tĩnh nhưng mà lại không thua gì một đạo kinh lôi âm thanh bộ trưởng ta nghe nói lâm tỉnh trưởng định ra thị sát trong hành trình thứ nhất địa phương chính là thành phố hoài tây Hoài Tây cùng Hoài Đông chính là một thủy chi cách. Nếu như Lâm Tỉnh trưởng có thể thuận tiện đi một chuyến Hoài Đông mà nói, vậy ta đoán trưởng sự tỉnh thì đơn giản Hoài Đông Tiêu Bí thư To Gan cũng không dám ngay trước. Mặt Lâm Tỉnh trưởng che cái nắp a. Đến nỗi Lâm Tỉnh trưởng sẽ đi hay không Hoài Đông cũng không khó. Lần này Lâm Tỉnh trưởng đi Hoài Tây chủ yếu nhất việc làm chính là điều tra Hoài Giang thủy lợi quản lý vấn đề. Lưỡng Hoài khu vực trong vấn đề này từ trước đến nay chính là bất phân Đông Tây. Nào có Hoài Tây quản tốt Hoài Đông liền nhất định không có vấn đề đạo lý. Trong phòng họp, Thái Tuệ nghe vậy lập tức quả nhiên hai mắt tỏa sáng. Lập tức càng là ngoan ngoan mà trưởng Chu Dương một mắt nói, Chu Dương đồng chí. Ta nhìn ngươi vừa rồi tại trên sẽ là có chỗ giữ lại à? Nghe vậy Chu Dương lập tức cười hì hì rồi lại cười nhưng mà cũng không nói cái gì, giữ lại tự nhiên là có giữ lại, bị Hoài Đông thị ủy làm thành như vậy, bây giờ Hoài Đông sự tình không chỉ là cái khoai lang bằng tay, hơn nữa còn là một trứng thối, đập trong tay ai cũng là một cái số khí hơn thiên. Hắn Chu Dương cũng không phải ba đầu sáu tay, đồng dạng là hai đầu bả vai gánh một cái đầu, trừ phi là đầu góc bị cánh cửa kẹp mới có thể tại Bộ trưởng Công tác hội bổ từ trên xuống loại chuyện này đem tình trưởng làm vũ khí sử dụng. hắn cũng không phải ngại chính mình mạng lớn đi, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giấu giốt, biện pháp này đúng là một biện pháp tốt, bất quá cụ thể làm thế nào ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút. mà khác lần này lâm tỉnh trưởng phía dưới cơ sở thị sát, tự mình chỉ đích danh muốn chúng ta bộ tổ chức phái người hộ tống, ta xem liền từ ngươi vị này phó bộ trưởng đi thôi. trong phòng họp nghe được thái tuệ âm thanh, chu dương trong nháy mắt liền im lặng ở cái gì. tân nhiệm tỉnh trưởng phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu, ngài một cái tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức không ngồi cùng, để cho ta một cái phó bộ trưởng đi. đây không phải chơi ta sao? sớm biết ta còn lẫn vào chuyện này làm gì? làm nửa ngày quanh đi quẩn lại trở về lại ta chỗ này bây giờ chu dương đấy lòng ý nghĩ đúng là viết kép bất đắc dĩ bộ trưởng ta không đi phù hợp à hoặc là ngài nhìn vẫn là để vương bộ trưởng đi vương học binh là thường vụ phó bộ trưởng chuyện này đương nhiên là để cho hắn đi càng thích hợp chỉ có điều thái tuệ hiển nhiên đã hạ quyết tâm muốn để hắn đi giải quyết hoài đồng cái này năng thủ sân dụ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ngươi coi là nhà tròi vẫn là mời khách ăn cơm muốn cho ai đi liền để ai đi lâm tỉnh trưởng lần này xuống một phương diện chủ yếu là muốn hiểu địa phương tình huống phát triển một phương diện khác cũng không phải không có điều tra nghiên cứu cán bộ khảo sát cùng nhận đuổi công tác ý tứ Ngươi là phân công quản lý cán bộ hai chỗ phó bộ trưởng, ngươi đi so Vương Học Bình phù hợp, không cần nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, chờ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thông chi. Nói xong Thái Tuệ liền không lại mở miệng. Chu Dương thấy thế cũng biết chuyện này từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật đầu một cái lập tức liền đứng dậy trở về văn phòng. Sau khi Chu Dương đứng dậy rời đi, Thái Tuệ lần này a thở dài, trong lòng càng là cảm khái và phần thực sự cầu thị nói, Chu Dương vừa rồi lời nói kia chính xác đem nàng đả động. Lần này tỉnh ủy bộ tổ chức bị Hoài Đông thị ủy thọt tới một cái tiến tối lượng nan tình cảnh, đứng ra ai trách nhiệm khẳng định muốn rơi xuống. không ra mặt ta cùng tỉnh ủy bộ tổ chức chức trách không tương xứng hướng về tiểu bên trong nói là chút đầy trách nhiệm hướng về đại lý thuyết chính là không làm không đảm đương cái tội danh này áp xuống tới nặng cái này bộ trưởng cũng chịu không được nhưng mà chu dương biện pháp này liền rất tốt mà giải quyết vấn đề này đi theo mặt tỉnh trưởng đi ra vừa thật tốt mà giải quyết tỉnh ủy bộ tổ chức muốn hay không ra mặt vấn đề đem cái này khoai lang bỏng tay ném đi cũng có thể cho hoài đông thị ủy một cái chấn nhiếp, ngươi không phải hướng tỉnh ủy cầu viện sao ta đem tỉnh trưởng đều thỉnh động cũng không thể nói không làm a hơn nữa mấu chốt là vấn đề này đối với thái tuệ tới nói cũng không khó Dù sao nàng vừa mới từ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng vị trí điều chỉnh đến bộ tổ chức, văn phòng tổng hợp bên kia vẫn là chen mồm vào được. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, ngay tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chính thức công bố tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh điều tra nghiên cứu hành trình sau đó, Chu Dương lập tức ngay tại lịch trình nhìn lên đến nguyên bản một cái không nên xuất hiện địa danh, Hoài Đông thành phố 6. Đi điều tra nghiên cứu. Lão công, lần này ngươi ra ngoài phải mấy ngày, cũng không bao nhiêu thời gian liền muốn qua Tết. Trong phòng khách, Chu Dương hiếm thấy để điện thoại di động xuống nằm trên ghế salon ôm khưe nữ nha nha nhìn một hồi phim hoạt hình. Tiểu gia hỏa lập tức liền muốn năm tuổi tròn bây giờ tính cách ngược lại không có hồi nhỏ như vậy chơi đùa. Bất quá đối với nha nha thích xem TV thói quen, Chu Dương nhưng có chút lo lắng, nho nhỏ một người ngồi ở chỗ đó xem TV xem xét chính là trước giờ. Cũng may tiểu gia hỏa cũng không biết là kế thừa ai tính tình, tuổi không lớn lắm tự hạn chế tính chất nhưng thật ra vô cùng mạnh. Xem xong quy định mấy tụ tập phim hoạt hình lập tức liền tự mình chủ động tắt TV. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Dương vẫn là cùng An hiểu khiết thương lượng một chút phải giảm bớt nha nha xem TV vấn đề thời gian, những thứ khác không nói trước, đối mặt lực chắc chắn là có ảnh hưởng. Hắn đến trường nhiều năm như vậy đều không kính. cũng không thể nuôi cái khuê nữ còn dưỡng ra một cái mắt cận thị tới nhìn tình A, tết xuân phía trước chắc chắn liền muốn kết thúc điều tra nghiên cứu lâm tỉnh trưởng bên kia tết xuân trong lúc đó còn có tham viếng lão cán bộ nhiệm vụ hắn không có khả năng một mực điều tra nghiên cứu tiếp đúng cha mẹ có hay không nói năm nay ăn tết sẽ đông giang sự tình. trên ghế salon chu dương đưa thay sở sở an hiểu khiết đã rõ ràng nô lên tới bụng hỏi khoảng cách 8 tháng điều tra ra mang thai bà bảo dưới mắt đã có 7 tháng 10 tháng hoài thai xem ra lão nhị cũng muốn tại thượng nửa năm xuất sinh nha nha là bốn nguyện ra đời lao nhị tám chín phần mười là tại năm tháng phía trước đề lấy miệng nói là cuối năm không trở về đông giang mấy người đầu xuân tết thanh minh thời điểm lại trở về một chuyến con dâu mang thai hai thai kỳ thực cao hứng nhất chính là chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng trước đó đến mỗi lúc sau tết hai vợ chồng liền vội vàng chuẩn bị trở về đông giang láo ra năm nay ngược lại là ngoại lệ trực tiếp liền không có sách về sự tình vậy là tốt rồi những chuyện khác chờ sang năm đầu xuân rồi nói sau đúng hiểu phong tiểu tử kia ngươi tốt nhất gọi điện thoại cùng hắn liên lạc một chút để cho hắn tết xuân trong lúc đó tới một chuyến huyện thành thành phố nếu như thuận tiện đem nhỏ hơn cũng cùng một chỗ mang tới ở vài ngày hắn cũng trưởng thành cứ như vậy một mực kéo lấy con gái người ta không tốt nói đến em vợ an hiểu phong chu dương cũng có chút tức giận yêu đương nói chuyện nhiều năm như vậy cũng không đề cập tới chuyện kết hôn ta mới lời nhắc cùng hắn liên hệ chính ngươi liên hệ hắn à ta bây giờ là không quản được hắn chẵng chu dương một dạng an hiểu khiết thuận thế liền đem đầu khoác lên trên bả vai hắn tết xuân phía trước cuối cùng một tuần nam giang tỉnh ủy phó bí thư đại tỉnh trưởng lâm kiến Vĩnh đang thức khai triển đối với nam giang tỉnh bắc bộ khu vực thành phố hoài tây cùng với hoài đông thành phố mấy người bốn cái địa thị điều tra nghiên cứu việc làm cùng đi điều tra nghiên cứu ngoại trừ thường vụ phó tỉnh trưởng từ hưng dương cùng với tỉnh ủy thư ký trưởng Lý Bình Quân bên ngoài, còn có tỉnh thẳng cơ quan liên quan lãnh đạo cán bộ, mà tỉnh ủy bộ tổ chức bên này nhưng là phó bộ trưởng Chu Dương hộ tổng. Chương 462, tùy cơ ứng biến Chu bộ trưởng. Chương 462, tùy cơ ứng biến Chu bộ trưởng một nguyệt 23 ngày, thứ hai. Sáng sớm vẫn chưa tới 9 giờ, Chu Dương liền tiếp vào tỉnh ủy văn phòng điện thoại để cho hắn đuổi tới tỉnh chính phủ bên kia tụ tập. Sớm đã có chuẩn bị Chu Dương để điện thoại xuống cũng không chậm trễ, lập tức liền cầm lấy đồ vật vô cùng lo lắng mà thẳng đến sát vách tỉnh chính phủ cao Úc. Lúc này dưới lầu đã ngừng đại khái năm sáu chiếc xe công vụ, Chu Dương nhìn lướt qua lập tức liền không nhịn được những mày, những thứ này cũng đều là lần này Lâm Kiến Vinh xuống điều tra nghiên cứu phải dùng cỗ xe, nhưng mà chiến trận có phần cũng quá lớn một điểm, phải biết cái này còn không bao quát phụ trách an toàn cảnh vệ cỗ xe. Trung ương đã ba lệnh năm thân muốn tại cái này phía trên chú ý lần tránh, bây giờ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp còn ngược gió lớn làm điều nghiên chiến trận, đây không phải cho Trung ương nói xấu sao? Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng đành chịu mà lắc đầu, nếu như chuyện này Lâm Kiến Vinh thật sự không biết chuyện mà nói, cái kia tình ủy văn phòng tổng hợp phụ trách điều tra nghiên cứu xuất hành công tác phân công quản lý lãnh đạo hôm nay một trận phê chắc chắn chạy không được. Nhưng mà nếu như Lâm Kiến Vĩnh hiểu rõ tình hình mà nói, vậy chuyện này cũng có chút nghi ấm. Trong đại sảnh, Chu Dương đợi không đến 5 phút, tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh ngay tại thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương cùng tỉnh ủy thư ký trưởng Lý Bình Quân cùng đi phía dưới từ trong thang máy đi ra. Bây giờ trong đại sảnh đã đứng đầy hộ tống nhân viên, một nhóm tổng cộng có mười mấy người, trong đó có ít người Chu Dương nhận biết, có ít người thì giống như đã từng gặp mặt nhưng mà trong thời gian ngắn còn gọi không bên trên tên. Quả nhiên. ngay tại Lâm Kiến Vĩnh tử trong đại sảnh đi ra, tiếp đó nhìn thấy dưới lầu thế mà ngừng lại ba chiếc xe nhỏ còn có ba chiếc kiểm tra tư đặc biệt thời điểm biểu tình trên mặt lập tức cũng có chút ý vị sâu xa, lập tức trực tiếp quay đầu hướng bên cạnh thân thư ký trưởng Lý Bình quân hỏi, thư ký trưởng, hôm nay xuất hành an bài tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia là vị nào đồng chí phụ trách? Bây giờ là thời buổi rối loạn a, mà nghe được Lâm Kiến Vĩnh câu nói này, Lý Bình quân đấy lòng thoáng chốc liền hơi hồi hộp một chút thẩm têu không tốt, không hề nghi ngờ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp lần này phỏng đoán sai lãnh đạo ý tứ, dựa theo tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia ý nghĩ. Tân nhiệm đại diện tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh là mới vừa điều nhiệm Nam Giang tỉnh, lại là từ Trung ương các bộ và Ủy ban Trung ương xuống cán bộ, lần thứ nhất phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu không khác tại Nam Giang tỉnh lần đầu lộ diện, chiến trận lớn hơn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Lâm Kiến Vĩnh câu này thời buổi rối loạn, lập tức liền để Lý Bình Quân lấy lại tinh thần trước mắt Nam Giang tỉnh, mặc dù Trung ương cũng không có tại tỉnh Ủy ban từ phía trên động sự giải phẫu, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Trung ương liền tán thành Nam Giang tỉnh cách làm tân nhiệm tỉnh trưởng phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu bảy lớn như thế chiến trận tăng thêm phụ trách bảo an xe cảnh sát đều nhanh theo kịp các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo xuất hành đây không phải ở không đi gây sự sao? bất quá có thể từ an sơn thị ủy bí thư vị trí núi được bộ nhiệm tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân tự nhiên cũng không phải không có trải qua mưa gió không chút do dự lập tức liền tiếp nhận lầm kiến vĩnh lời nói vừa cười vừa nói tỉnh trưởng văn phòng tổng hợp bên kia cũng là cân nhắc đến lần này xuống điều tra nghiên cứu có không ít ngành đồng chí tùy hành cho nên liền nhiều an bài mấy chiếc xe làm chuẩn bị tỉnh trưởng đợi lát nữa nếu là xe đủ ta để cho bọn hắn triệt tiêu một bộ phận. Trong đám người, nghe được Lý Bình Quân lời nói, Chu Dương cũng cảm thấy âm thầm thán phục vị này thư ký trưởng tùy cơ ứng biến trí năng, rõ ràng chính là đã sớm sắp xếp xong xuôi, lại còn có thể bị hắn chết nói thành sống, không, có một chút định lực, bị tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh hỏi lên như vậy, người bình thường tạm thời ôm chân Phật có thể nghĩ không ra loại biện pháp này. Nhưng mà bất ngờ là, Lâm Kiến Vĩnh nghe vậy biểu tình trên mặt cũng không có cái gì quá rõ ràng biến hóa, mà là lập tức quay người hướng đám người lên tiếng chào hỏi, trong lúc nhất thời đám người cũng không thấy rõ Lâm tỉnh trưởng đến tụt cùng là là có ý gì. Cái này điều tra nghiên cứu chiến trận đến cùng là lớn vẫn là nhỏ, ai cũng náo không rõ ràng a bất quá rất nhanh, vị này Lâm tỉnh trưởng ánh mắt lập tức liền rơi xuống đứng tại đám người phía sau nhất trên thân Chu Dương. Nhìn thấy Lâm Kiến Vĩnh Hương chính mình từng xem tới, Chu Dương tự nhiên biết mình hôm nay chắc chắn là không trốn mất, cái này danh tiếng không ra mặt đều không được, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng hướng phía trước đi vài bước cung kính thêu lên tỉnh trường hảo. Bây giờ nhìn thấy Chu Dương cử động, lại nhìn nhìn Lâm Kiến Vĩnh biểu tình trên mặt, đám người tự nhiên biết vị này Chu phó bộ trưởng 89 phần 10 là cùng Lâm tỉnh trưởng nhận biết, trong lúc nhất thời đấy lòng tự nhiên cũng là suy nghĩ ngàn vạn dáng vẻ khác nhau. Trên thực tế Xem như tỉnh ủy bộ tổ chức mấy cái phân công quản lý bộ môn một trong công việc phó bộ trưởng, theo lý thuyết một cái phó bộ trưởng cũng sẽ không quá mức chọc người chú mục, nhưng mà Chu Dương tình huống tương đối đặc thù, một cái là tuổi của hắn chính xác rất trẻ trung, cho dù là đặt ở tỉnh ủy một đám lãnh đạo thư ký bên trong đều xem như tiểu nhân, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn đã là phó cục cấp tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. Một cái khác dĩ nhiên chính là hơn nửa năm đó thời gian bên trong tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia động tác, cũng quả thật làm cho không ít người đều biết đến nơi này vị Chu phó bộ trưởng thủ đoạn. Chỉ có điều có rất ít người biết, Chu Dương vị này Phó Bộ trưởng thậm chí ngay cả mới tới tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh đều biết, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn không vẹn vẹn nhận biết đơn giản như vậy. Quả nhiên, Chu Dương tiếng nói vừa ra, Lâm Kiến Vĩnh lập tức liền vừa cười vừa nói, như thế nào? Chu Bộ trưởng hôm nay cũng cùng chúng ta cùng một chỗ xuống điều tra nghiên cứu. Trong lúc nhất thời Chu Dương đáy lòng cũng là cười khổ không thôi. Cái này Lâm tỉnh trưởng thật đúng là sẽ tìm thời điểm, nhắc tới lần xuất hành danh sách Lâm Kiến Vĩnh chưa có xem, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, nhưng mà tất nhiên lãnh đạo đều lên tiếng hắn còn có thể phản bác sao, thế là lập tức liền đem tỉnh ủy bộ tổ chức bên này an bài hắn hộ tống điều tra nghiên cứu sự tình hồi báo một chút, thừa dịp hắn mở miệng công phu, thư ký trưởng Lý Bình Quân cũng vây tay đem văn phòng tổng, hợp một cái phụ trách xuất hành công tác phó chủ nhiệm kêu đến giao phó hai câu. nhưng mà Chu Dương không nghĩ tới, ngay tại hắn giọng điệu cứng rắn nói xong thời điểm, Lâm Kiến Vinh vậy mà không có lên xe ý tứ, mà là nhiều hứng thú hỏi một cái lệnh mọi người tại đây đều không khỏi vì đó biến sắc vấn đề cái kia theo người Chu bộ trưởng ý kiến đến xem, chúng ta lần này phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu làm lớn như thế chiến trận có thích hợp hay không. Lâm Kiến Vinh câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, quả nhiên Bao Quát Thường vụ phó tỉnh trưởng Từ Hướng Dương trong nháy mắt cũng là sương sở, thư ký trưởng Lý Bình Quân càng là sắc mặt đại biến, phất phất tay để cho vị kia phó chủ nhiệm rời đi, lập tức liền một mặt thấp thỏm nhìn chằm chằm Chu Dương. Mà giờ khắc này, Chu Dương đáy lòng cũng là giống như vạn mã buôn đằng, không phải hắn nhắc gan, mà là vấn đề này thật sự quá khảo nghiệm người. Nói chiến trận tốt đẹp khó tránh khỏi sẽ có định bỡ lãnh đạo hiểm nghi, nói chiến trận lớn không tốt, đó là ở trước mặt đánh thư ký trưởng khuôn mặt. Bất quá tâm tư lưu động ở giữa, Chu Dương cũng không kịp trần chờ tình trường. Chúng ta Nam Giang tỉnh cảnh nội Đại Giang Đại Hà không thiếu, Lương Hoài khu vực bao năm qua tới hai họa càng là ảnh hưởng cực lớn địa khu phát triển cùng lợi ích của nhân dân của chúng. Ngài vừa mới nhậm chức, điều tra nghiên cứu chọn đầu tiên chạm thứ nhất chính là Lương ngoài khu vực, cái này đầy đủ nói rõ chúng ta Nam Giang tỉnh tỉnh tỉnh chính phủ đối với thủy lợi công tác xem trọng trình độ. Chuyến này không chỉ có tỉnh ủy cơ quan lãnh đạo cán bộ, còn có không ít thủy lợi phương diện chuyên gia cùng nhân viên quản lý, đây đối với lưỡng hải khu vực tăng cường thủy lợi quản lý, để thằng ứng đối phong hiểm hai hại năng lực không thể nghi ngờ có trợ giúp thật lớn. Cho nên lần này điều tra nghiên cứu ta cho rằng ngược lại là không có cái gì chiến trận lớn không lớn vấn đề, liên quan tới xúc tiến khu vực phát triển, giữ gìn nhân dân quần chúng lợi ích sự tình, chính là đặt ở trọng yếu đến đâu vị trí đều không đủ. Chương 463, có khổ khó nói. Chương 463, có khổ khó nói. Tỉnh chính phủ cao ốp con đường phía trước trên này. Lâm Kiến Minh ánh mắt không khỏi híp thành một đường thẳng hướng Chu Dương quan sát một cái. vừa rồi hắn hỏi vấn đề kia mặc dù là tùy tâm mà phát nhưng mà chưa hẳn liền không có làm khó dễ Chu Dương ý Tứ nhưng mà trước mắt vị này trẻ tuổi phó bộ trưởng biểu hiện có thể nói coi là ngoài dự đoán của mọi người kinh diễm người trẻ tuổi này thật đúng là dám nói tự mình hỏi hắn sao xuất hành chiến trận hắn thậm chí ngay cả lưỡng hoại địa khu lũ lụt thai hại vấn đề đều kéo ra thậm chí còn thăng lên đến giữ gìn Nam Giang nhân dân quần chúng lợi ích độ cao bất quá mặc dù biết rõ tiểu tử này là đang trộm lương hoán trụ đổi khái niệm nhưng mà Chu Dương lời nói chính xác rất có trình độ phần này nhanh trí cũng không phải hắn cái tuổi này người trẻ tuổi tùy tiện liền có. Thể có. xem như đảm nhiệm qua quốc gia ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm loại này cấp bậc quan lớn lâm kiến minh tại quan trường trong ngoài thấy qua ưu tú người trẻ tuổi đến không hết không cần nói những cái kia hai ba mươi tuổi người trẻ tuổi chính là rất nhiều hiện sự cấp thậm chí sành cục cấp cán bộ có đôi khi đối mặt hắn làm khó dễ cũng là tiến thối thất thố mất hết mặt mũi bây giờ chu dương biểu hiện có thể nói là làm cho người hai mắt tỏa sáng trong đầu lâm kiến minh thậm chí không khỏi lại nghĩ tới trước đây chu dương tại kinh thành tham gia thọ yến thời điểm tình hình thư ký trưởng tất nhiên ngay cả bộ tổ chức đồng chí đều lên tiếng vậy ta trông xe cũng không cần giảm lên đường đi nói xong lâm kiến vĩnh liền một ngựa đi đầu trên mặt đất trong đó một chiếc kiểm tra tư đặc biệt mà thấy thế đám người cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra tình ủy thư ký trưởng lý bình quân càng là vô vụu chu dương bả vai tiểu chu biểu hiện hôm nay không tệ đợi lát nữa ngươi ngồi ở chúng ta phía sau trên chiếc xe kia để phòng vạn nhất lâm tỉnh trưởng có vấn đề gì muốn hỏi ngươi nghe được lý bình quân lời nói chu dương gật đầu một cái nhưng mà đấy lòng ý nghĩ nhưng có chút cái gì vị này thư ký trưởng sẽ không thật sự đem mình làm đội viên cứu hỏa phải biết vừa rồi đây chính là hắn gặp may mới nghĩ ra được một cái biện pháp như vậy lâm kiến vĩnh nếu là lại như thế tới mấy lần không thể không đem hắn bất tử trên thực tế. lâm kiến vĩnh vấn đề này bật thốt lên thời điểm kỳ thực mặc kệ là tỉnh ủy thường ủy thường, thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương vẫn là tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh thì càng đừng sách mọi người chung quanh liên quan tới lần này tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đi tới phương bắc tứ địa điều tra nghiên cứu sắp xếp hành trình vấn đề trước đây tiếp vào nhiệm vụ lý bình quân trước tiên tìm từ hướng dương tiến hành thương lượng chỉ có điều hai người đều không nghĩ đến vậy mà lại náo ra mọt màn trước mắt nếu như không phải lập tức tình cảnh này mà là đổi tại trên thường ủy hội lâm kiến vĩnh câu nói này kỳ thực đã hoàn toàn coi là chu tâm nữ điệu nhưng mà đợi đến chu mặc kệ là từ hướng dương vẫn là lý bình quân đều biết cửa này chúng quy là đi qua bất quá đối với chu dương cái khó lo cái khôn nói ra được mấy câu nói kia trong lòng hai người cũng là ý nghĩ khác nhau nếu như không phải bọn hắn rất rõ ràng lâm kiến vĩnh mục đích của chuyến này là vì sang năm hai sẽ bố trí sợ không phải thật đúng là muốn bị chu dương cho vòng vào đi bất quá không thể không nói vị này chu phó bộ trưởng đầu cũng chính xác gọi là linh quang người bình thường bị tỉnh trưởng hỏi lên như vậy khả năng cao chính là nói năng lộn xộn thể diễn mất hết chu dương ngược lại là tới một cái tùy cơ ứng biến hơn nữa những lời này trình độ nào đó cũng coi là cho lần này điều tra nghiên cứu đặt nhạc dạo tại đoàn người vây quanh lâm kiến minh rất nhanh liền lên chiếc xe thứ hai nhưng mà sau khi ngồi xuống vị này lâm tỉnh trưởng ý nghĩ trong lòng lại có chút khác thường phức tạp hắn chính xác không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng lần nữa cùng chu dương gặp mặt đối phương vậy mà đã ẩn ẩn có một tia đại gia khí độ thậm chí là có tham dự vào tỉnh ủy phương diện đánh cờ bên trong trọng lượng chính mình vừa dày mới nam giang tất nhiên sẽ cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn tranh đoạt thường ủy hội quyền lên tiếng cái này cùng hai người phải trang đồng xuất nhất hệ cũng không có quá lớn quan hệ chấp chính lý niệm khác biệt tất nhiên sẽ dẫn đến kết quả như vậy nhưng mà nghiêm tuấn tại nam giang tỉnh kinh doanh nhiều năm Vô luận là cần cơ hay là thực lực đều không phải là chính mình một cái vừa mới nhậm chức tỉnh trưởng có thể so sánh. Nhưng mà dưới mắt Nam Giang tỉnh tỉnh ủy ban tử đi qua một vòng này điều chỉnh sau đó, tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn ngoại trừ chịu đến trung ương chắc cứ, càng là tự đoạn một tay chém dụng thường vụ phó tỉnh trưởng Hoàng Đằng đặt cùng nguyện thành thành phố thị ủy bí thư hai cái này thường ủy danh lệnh, có thể nói đối với thường ủy hội trưởng không lực đã giảm mạnh. Chỉ cần mình có thể lôi kéo tỉnh ủy nhân vật số ba cũng chính là Đàm Văn Sơn, vậy chưa chắc liền không có cùng nghiêm Tuấn tranh cao thấp một cái cơ hội. Bất quá Đàm Văn Sơn người này trước kia tại trung ương phòng nghiên cứu chính sách chính là nổi danh thối tàng đá, ai sổ sách đều không mua. sau lưng căn cơ lại thâm hậu vô cùng chính mình muốn lôi kéo hắn khả năng cũng không cao nhưng mà lần này hoài đông thị ủy buộc phát ra vấn đề lại là một cái cơ hội rất tốt hoài đông thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên là đàm văn sơn đi tới nam giang sau đó cất nhắc thứ nhất thị ủy bí thư cũng là bước kế tiếp vào thường hữu lực người cạnh tranh có thể nói là thỏa đáng đảm hệ nhân mã nguyên bản nam giang tỉnh cục diện chính trị đi qua mấy vòng dung chuyện tỉnh ủy ban tử nhất trí ý kiến là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có nhưng mà ai cũng không ngờ tới tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia vậy mà trực tiếp liền cho hoài đông thị ủy tới một cái tồn tại vấn đề định tính đây cơ hồ chẳng khác nào cho hắn đưa tới một cái mài đến sáng như tuyết khói đao đến nôi đến tột cùng là giải quyết dứt khoát vẫn là trận chiến đao cầu hòa đàm văn sơn căn vốn là không được chọn quan trọng nhất là từ dưới mắt đến xem cây đao này chính là tỉnh vị bộ tổ chức vị này trẻ tuổi phó bộ trưởng tự tay mài đi ra ngoài nghĩ tới đây lâm kiến binh trong lúc nhất thời cũng không thể không cảm khái và phần xem ra đàm văn sơn cùng kim thục bình chính xác cho đông hải nhất hệ thì một vị nhân tài rất giỏi đám người tuần tự lên xe đội xe cuối cùng chậm rãi động Lần này Chu Dương cũng không có cùng bất luận cái gì tỉnh ủy lãnh đạo ngồi chung một xe, mà là đuổi theo đằng sau một chiếc kiểm tra tư đặc biệt, lập tức tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Trong xe, một đám thủy lợi ngành chuyên gia cùng học giả, cùng với tỉnh ủy cơ quan mấy cái xử cấp cán bộ lập tức cũng không nhịn được nhao nhao hướng Chu Dương nhìn sang. Phải biết mới vừa nghe được tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh câu nói kia thời điểm, không có khoa trường chút nào nói. Bọn hắn thật sự khẩn trương tới cực điểm, nhưng mà vị này trẻ tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lại tại đang lúc trở tay liền đem một lần để cho ra đầu người ta tê dại đại phiền thoái tan giã tại trong lúc phát tay, phần này cơ trí cùng đầu não chính xác cho bọn hắn một cái sâu sắc không gì sánh được ấn tượng đi qua 3 giờ đường dài lữ hành sau đó, đội xe rất nhanh liền đã tới. Chuyến này chạm thứ nhất thành phố Hoài Tây. Tại thành phố Hoài Tây thị ủy ban tử lãnh đạo chủ yếu cùng đi phía dưới, Lâm Kiến Mỹ một nhóm tuần tự tham quan điều nghiên thành phố Hoài Tây trong nước công trình bộ môn quản lý cùng với ở vào Hoài Tây cảnh nội Hoài công trình thủy lợi trình. trừ cái đó ra, tại một buổi chiều thêm một buổi sáng trong hành trình, Lâm Kiến Vinh còn đi thăm thành phố Hoài Tây mấy nhà đại biểu tính chất xí nghiệp, nghe Hoài Tây thị ủy chính phủ thành phố làm việc làm báo cáo. Dọc theo con đường này, lần đầu tham gia loại này tỉnh ủy lãnh đạo phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu hoạt động tru dương, cũng coi như là lần đầu thấy được một vị tỉnh trưởng quyền hạn quá lớn, Lâm Kiến Vinh chỗ đến, vô luận là cơ quan, nhà máy cùng xí nghiệp, vẫn là cộng đồng cùng đường đi, vây quanh mà đến đám người cũng là lít nha lít nhít, các cấp cán bộ càng là vô cùng cẩn thận từng ly từng thí. Thảo sát ngày thứ hai buổi chiều điều nghiên tổ rời đi thành phố hoài tây thẳng đến một thủy chi cách hoài đông nhưng mà chu dương không có dự liệu đến là ngay tại đội xe vừa mới muốn xuất phát thời điểm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp một cái nhân viên công tác lại chạy tới tìm được hắn nói là lâm tỉnh trưởng để cho hắn đi trước mặt trên xe trong lúc nhất thời chu dương chỗ chiếc này kiểm tra tư đặc biệt trong xe nghe vậy mọi người nhất thời nhao nhao hướng hắn hâm mộ nhìn sang tại mọi người xem ra tỉnh trưởng tự mình chỉ đích danh cùng xe đây chính là rất nhiều người khát vọng và không thể được cơ hội tốt nhưng mà chỉ có chu dương chính mình tin tưởng lâm kiến minh đem chính mình tiêu lên tám chín phần mười chính là vì lần này hoài đông tại cán bộ khảo sát nhận đổi cùng công chức tuyển bạn phía trên buộc phát ra vấn đề quả nhiên ngay tại hắn đi theo tỉnh ủy văn phòng tổng hợp vị này nhân viên công tác lên phía trước chiếc xe kia sau đó chu dương cùng mấy vị lãnh đạo chào hỏi bắt chuyện xong vừa ngồi xuống tới bên hai lập tức liền nghe được lâm kiến vĩnh có chút thanh âm nghiêm túc trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng là có khổ khó nói chương 464, làm tỉnh trưởng trong tay một cây đao chương 464, làm tỉnh trưởng trong tay một cây đao tiểu chu ngươi là bộ tổ chức người hơn nữa còn là phân công quản lý địa thị cán bộ khảo sát cùng nhận đổi công tác phó bộ trưởng Hiện tại nói một chút, lần này trên mạng tố cáo Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố những vấn đề này rốt cuộc là thật hay giả. Nghe được Lâm Kiến Vĩnh lời nói, Chu Dương mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà đấy lòng vẫn hơi lung túng một chút, kỳ thực trước đây tại tỉnh ủy bộ tổ chức tổ chức bộ trưởng công tác hội bàn bạc thời điểm, Thái Tuệ liền đã hỏi qua hắn không sai biệt lắm vấn đề. Mấu chốt chính là ở lúc này không giống ngày xưa, cùng Thái Tuệ hắn có thể nói thoải mái không cố kỵ chút nào, bởi vì dù cho nói sai rồi cái kia cũng vẹn vẹn chỉ thuộc về việc làm thái độ bên trên bất động, nhưng đã đến Lâm Kiến Vĩnh bên này sự tỉnh chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố có vấn đề hay không? trả lời đương nhiên là khẳng định nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là trên chủ quan phán đoán căn bản cũng không có thể xem như tổ chức khảo sát tài liệu thị trường, liên quan tới vấn đề này ta trước đây đã cùng thái bộ trưởng từng có thảo luận cá nhân ta cho rằng lần này hoài đông thị ủy chính phủ thành phố rõ ràng nhất vấn đề chính là ở gặp chuyện không có trước tiên giải quyết vấn đề mà là vội vã đi che giấu sự thật đương nhiên nếu như chỉ chỉ dựa vào mượn điểm này liền cho rằng hoài đông thị ủy chính phủ thành phố ban tử có vấn đề cái kia có phần cũng có chút đoán nhưng mà chu dương lời nói còn chưa nói xong lâm kiến Bình đột nhiên liền khoát tay nào không cần phải nói những thứ này ta liền hỏi ngươi theo ngươi phán đoán ngươi cho rằng hoài đông đến cùng có vấn đề hay không trong xe lâm kiến vĩnh câu nói này vừa nói ra khỏi miệng lập tức toàn bộ trong xe thoáng chốc trở nên vô cùng an tĩnh lại thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương cùng thư ký trưởng lý bình quân cứ việc vẫn là một bộ dáng vẻ bình chân như vậy, nhưng mà đấy lòng đồng dạng run lên bận bận rất rõ ràng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đối với lần này hoài đông hành trình là có suy tính mà những thứ này suy tính tiền đề chính là đối với hoài đông ban tử có vấn đề hay không cùng với vấn đề lớn nhỏ phán đoán Chu dương ngẩng đầu hướng từ hướng dương cùng lý bình quân liếc mắt nhìn gặp hai người tựa hồ cũng không có ý lên tiếng Đấy lòng cũng không nhịn được thở dài, chính mình hôm nay xem như gặp xui xẻo liên tục bị Lâm Kiến Vĩnh phát hỏi, hơn nữa hỏi cũng đều là loại này vô cùng vấn đề nhạy cảm. Phải biết, Hoài Đông Ban tử đến cùng có hay không cố tình vi phạm, chẳng lẽ xem như tỉnh ủy lãnh đạo thật sự không nhìn ra được sao? Dưới gầm trời này mọi thứ cũng là không có lựa làm sao có khói, nếu quả thật không tồn tại vấn đề này, chẳng lẽ mấy ngàn mấy vạn cái dân mạng cũng là ở nơi đó ở không đi gây sự. Dân mạng lời không thể tin, cái kia ban kiểm tra kỷ luật nhận được những cái tiêu cử báo tin đâu. Chẳng lẽ cũng là nhàm chán sinh sự. Đương nhiên, vấn đề tất nhiên có, nhưng mà vấn đề đến cùng có nghiêm trọng không? Dính đến người nào còn cần phải chờ thêm một bước điều tra. Vấn đề là, Lâm Kiến Minh bây giờ chính là rõ ràng muốn hắn Chu Dương, hoặc có lẽ là tỉnh ủy bộ tổ chức tỏ thái độ, lời nói đương nhiên được nói, nói chỉ là kết thúc như thế nào. Chẳng lẽ muốn hắn Chu Dương đem đầu sách tại trên thắt lưng quần đi tìm Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố đối chất hay sao? Trong lòng ý niệm tới đây, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút ngũ tâm bực bội, bất quá cứ như vậy ngậm miệng không nói lời nào chắc chắn cũng không phải biện pháp, nghĩ nghĩ đấy lòng quét ngang nói, "Tỉnh trưởng, Hoài Đông vấn đề khẳng định có, nhưng mà cụ thể là vấn đề gì ta không vọng có kết luận, cần thêm một bước điều tra." Nói xong câu đó, Chu dương cả người đều có một loại thoát lực cảm giác hắn đương nhiên biết rõ câu nói này vừa nói ra khỏi miệng vậy thì mang ý nghĩa đàm văn sơn bên kia sợ rằng phải gặp phải phiền toái lại nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có căn bản cũng không khả năng kế tiếp tất nhiên là một phen long tranh hồ đấu quả nhiên nghe được câu này lâm kiến vĩnh đột nhiên liền thay đổi lúc trước bộ dáng nghiêm túc thậm chí vui tươi hớn hở mà bả vai nói của hắn một cái ngươi cái này chu bộ trưởng chẳng lẽ thật đúng là cho là ta lâm kiến vĩnh hồ đồ đến không thông qua điều tra liền võ đoán mà cho rằng một cái thị ủy ban tử có vấn đề sao Đây là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng đồng chí đem qua giao cho ta tài liệu, người tốt nhất xem. Nói xong Lâm Kiến Vĩnh liền đem trên tay một phần tài liệu đưa tới Chu Dương trong tay, mà cầm tới tài liệu sau đó, Chu Dương cũng nửa tin nửa ngờ mở ra cặp văn kiện, lập tức ánh mắt lập tức liền rơi xuống tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cung cấp văn bản trong nội dung, nhưng mà cái này xem xét, đáy lòng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Cùng mình tại ở đây phiền muộn nửa ngày, nguyên lai tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cũng sớm đã nắm giữ có thể đối với Hoài Đông bày ra điều tra chứng cứ, nhưng mà nghĩ đến đây một lần tám phần mười muốn cho Đàm Văn Sơn mang đến phiền phức, Chu Dương đáy lòng cũng có chút chán ghét. nhưng mà không có cách nào lâm tiến minh muốn cho hắn làm trong tay cây đạo kia chính mình căn bản là không có cơ hội phản kháng ngươi mới vừa nói hoài đồng ban tử khẳng định có vấn đề có can đảm làm ra thứ phán đoán này tối thiểu nhất ngươi là có nghiêm túc nghiên cứu qua hoài đồng tình huống nhưng mà mọi thứ đều xem trọng một cái chứng cứ tình ban kiểm tra kỷ luật những tài liệu này chỉ có thể chứng minh phán đoán của ngươi phương hướng không có vấn đề chính như như lời ngươi nói cụ thể là vấn đề gì còn cần tiến một bước điều tra cho nên chu dương đồng chí lần này đi hoài đông điều tra nghiên cứu đến địa phương ngươi cũng không cần tiếp tục cùng lấy điều nghiên tổ liền lưu lại hoài đông cho ta triệt triệt để để mà đem hoài đông vấn đề thật tốt cha một chút tranh thủ cha một cái nguyên cớ đi ra đương nhiên một mình ngươi cũng không làm được sự tình gì tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia ta đã cùng thái tuệ bộ trưởng chào hỏi nếu như động tác khá nhanh mà nói đoán chừng tỉnh ủy bộ tổ chức người đã trước tiên chúng ta một bước đến hoài đông đợi lát nữa ngươi liền sớm xuống xe đi cùng bọn hắn tụ hợp trong xe lâm kiến minh nói xong cũng sẽ không mở miệng nhưng mà chu dương đáy lòng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải nói cho cùng vẫn là chính mình tuổi còn rất trẻ Không có ở lúc mới bắt đầu thì nhìn đi ra chuyện này quan hệ đến tình ủy lãnh đạo ở giữa đấy cờ, bất quá chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ nói cái gì đã chết rồi. Kế tiếp, Lâm Kiến Minh quả nhiên tại đội xe tiến vào Hoài Đông thành phố khu trước tiên tìm một cái địa phương dừng xe để cho hắn đi cùng tình ủy người bộ tổ chức tụ hợp, điều nghiên tổ phía sau hành trình Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không cần tham gia. Bất quá có ban kiểm tra kỷ luật cung cấp cái này một phần tài liệu, Hoài Đông vấn đề điều tra căn bản là không có quá lớn khó khăn. Chúng chi bây giờ Hải Đông toàn bộ xã hội mặt dư luận cũng đã ở vào không cách nào quản chế trạng thái, cơ hầu người người đều biết thị ủy chính phủ thành phố tại cán bộ khảo sát nhận đuổi cùng công chức quá trình chọn lựa bên trong tồn tại vấn đề. Cho nên vẹn vẹn mất không đến ba ngày, Chu Dương một nhóm liền đã thu được mong muốn tài liệu, lập tức trực tiếp trở về huyện thành thành phố. Ngay sau đó, ngay tại 2017 năm năm mới sắp đến lúc, tỉnh ủy bộ tổ chức trên hoặc phỉ cán web đột nhiên xuất hiện một cái công nhân bày tỏ danh sách, liên quan tới Hải Đông thị ủy bí thư Tiêu Nguyên Nhiên điều động tin tức động nhiên ở vào danh sách hàng ngu như nhất. Dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức công nhân bày tỏ kết quả. Hoài Đông Thị ủy Bí thư Tiêu Nguyên Nhiên bị miễn đi đương nhiệm chức vụ, mô phỏng đảm nhiệm Nam Giang Tỉnh Nhân sự sánh phó thứ trưởng, đang cấp thị trưởng Quách Linh Quyên thị điều nhiệm Nam Giang Tỉnh nhà văn hóa sở trưởng, đảng tổ bí thư. Người sáng suốt đều biết, hai vị này mặc dù tiến nhập tỉnh thẳng cơ quan nhậm chức, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói kỳ thực đã coi như là xuống chức sử dụng. Dù sao xem như Hoài Đông Thị ủy Bí thư, Tiêu Nguyên Nhiên nếu như cố gắng nhịn mấy năm mà nói, chưa hẳn không thể tiến vào tỉnh ủy thường ủy ban tử Nhưng mà tại nhân sự thành vậy cũng không biết phải chờ tới bao giờ, mà tỉnh nhà văn hóa càng là không có cái gì thực quyền bộ môn. Từ Hoài Đông chính phủ thành phố thị trưởng vị trí thượng điều đảm nhiệm nhà văn hóa sở trưởng Quách Linh Quyền chính trị tiếp sống cũng coi như là đi đến cuối con đường đối với Tân nhiệm tỉnh trưởng Lâm Kiến vĩnh thủ đoạn sấm rền gió cuốn như thế, không ít người đang âm thầm kinh hãi đồng thời cũng không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Bất quá bất kể như thế nào, 2016 năm Nam Giang tỉnh trung binh là tại trong một mảnh gió em sóng lặng vẽ lên một cái viên man dấu trăm tròn, 2017 năm Tết Xuân đã lặng yên đi tới. Chương 465, gia sự quốc sự. Chương 465, gia sự quốc sự. Thuận buồn xuôi gió ngôi sao may mà đến, vạn sự như ý phúc lâm môn. Phi, từ cựu nên tân ngày ba mươi tháng chạp sáng sớm Chu Dương đi ra cửa tỉnh ủy bộ tổ chức thời điểm chú Hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng ngay tại trong phòng đội vàng thu xếp cơm tất nhiên trên ghế salon bảy mới toanh câu đối hồng để Kim tự lộ ra phá lệ vui mừng sắp ăn tết nữ nhi nha nha không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất một cái bất quá hai năm này bởi vì một mực tại Đông Giang bên này không có trở về Đông Hải thành phố ăn tết chính xác nhiều hơn mấy phần náo nhiệt mỗi khi gặp tuổi ba mươi thời điểm. Cứu Cứu Vương Ái Văn cùng Mợ Dương Hồng Hà đều biết thu xếp tại Đông Thăng tiệm cơm bên kia đặt trước một bàn đồ ăn, người một nhà vô cùng náo nhiệt mà đoàn viên cùng một chỗ, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ngày lễ bầu không khí, chỉ có điều đáng tiếc năm nay trở về Đông Giang ăn Tết chắc chắn là không thể thành hàng bộ trưởng. Đây là ngài muốn liên quan tới toàn tỉnh 35 tuổi tròn trở xuống khoa sử cấp cán bộ danh sách, ta đã dựa theo khu vực toàn bộ phân. Loại làm tiến một cái bảng biểu bên trong, mà khác liên quan tới đồng cấp cương vị thống kê tình huống, trước mắt biên xử lý bên kia còn không có hồi phục ta. Bởi vì là năm trước ngày cuối cùng, bộ tổ chức bên này ngoại trừ sáng sớm mở một lần bộ vụ sẽ bố trí tết xuân trong lúc đó việc làm bên ngoài trên cơ bản cũng không có cái gì chuyện lớn. bất quá chu dương trong tay dưới mắt còn có một cái công việc rất trọng yếu phải xử lý. đó chính là mở năm sau đó lập tức sẽ bắt đầu khai triển thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức nhiệm vụ. năm trước tỉnh ủy tổ chức văn phòng thư ký của họ, tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn lần nữa nhấn mạnh công việc này tầm quan trọng. hơn nữa tự mình nghe tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ việc làm hồi báo. dựa theo tỉnh ủy yêu cầu, sang năm mở năm sau đó. Tỉnh ủy bộ tổ chức bên này nhiệm vụ chủ yếu liền là mau chóng đem năm bên trong thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức xin thông chi phát hạ đi, đồng thời còn muốn trải vốt ra có thể cung cấp giao lưu cùng điều động cương vị mục lục. Cứ việc trước đây khi đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư, Chu Dương liền tự mình bố trí qua công việc này. Bất quá dù sao lúc này không giống ngày xưa, Hoàng Giang chỉ là một cái tiểu địa phương, liên quan đến giao lưu nhậm chức nhân viên số lượng cùng cương vị số lượng cùng toàn bộ Nam Giang tỉnh so sánh đều không thể so sánh nổi. Cho nên Chu Dương dự định thừa dịp Tết Xuân ngày nghỉ công phu hảo hảo địa quen thuộc cùng trải vớt một chút toàn tỉnh chỉnh thể tình huống. tối thiểu nhất sơ kỳ việc làm bản dự thảo khẳng định muốn tạo thành một cái sơ thảo mới được, bằng không đến lúc đó tỉnh ủy bên kia vẫn trách xuống chỉ sợ cũng ứng phó không kịp ân. ngươi đặt ở ta trên mặt bàn a, đứng vân phi, biên xử lý bên kia ngươi cùng bọn hắn liên hệ cực kỳ bí mật một điểm, phải nhanh một chút đem tư liệu nắm bắt tới tay, bằng. không ta bên này việc làm khai triển không được. văn phòng bên trong. chu dương nghe vậy ngẩng đầu hướng vương vân phi lướt qua, vừa dùng tay che lấy mịt rộ phồn vừa nói tốt bộ trưởng, ta sẽ mau chóng thúc giục một chút. khoát tay áo, chờ vương vân phi kéo lên văn phòng môn ra ngoài chu dương lúc này mới tiếp tục đem mịt dô nâng lên bên thai người chớ cùng ta nói những thứ này có không có thời gian liền định tháng riêng sơ tam đến lúc đó ta với ngươi tỷ đi phi trường đón ngươi cùng nhỏ hơn đúng hiểu phong ta như thế nào nghe ngươi tỷ tỷ nói ngươi muốn đổi công tác bây giờ cái này làm không thoải mái vẫn là nơi nào có vấn đề đi tiểu tử ngươi chớ cùng ta dịu dàng trước tiên nói như vậy tình huống cụ thể chờ các ngươi đến đây bàn lại Cúp điện thoại chu dương nhịn không được giật giật khoe miệng an hiệu phong cái này em vợ đúng là càng ngày càng không có ý lòng Cùng bạn gái vu miểu nói chuyện gần 3 năm công phu dĩ nhiên thẳng đến kéo tới năm nay an tết mới dẫn người trở về tương nam đi gặp phụ mẫu, nếu như không phải an hiệu khiết lần nữa thúc giục mà nói, chỉ sợ năm nay đều quá sức. Hôn nhân đại sự như trò đùa của trẻ con cũng sẽ không nói, dù sao xem trọng chính là một cái nước chạy thành sông, vấn đề là bây giờ cái này em vợ vậy mà manh động muốn từ chức đi thi công chức ý nghĩ, sớm mấy năm nhà phụ an hoàng vũ liền hỏi qua hắn ý kiến này, coi là tiểu tử này thế nhưng là chết sống cũng không chịu tiến quan trường, bây giờ ngược lại là chủ động muốn đi vào bất quá chu dương cũng có thể đoán được một điểm trong này tám chín phần mười là cùng vu miệu có quan hệ cái này cũng là chu dương nhất định muốn hai người tháng riêng sơ tam tới nam giang tỉnh bên này ở mấy ngày nguyên nhân chỉ bằng hai cái này thanh niên dưới mắt cái này khoan thai chậm rãi bộ dáng chu dương cảm thấy nếu như không còn đẩy một cái mà nói hai người sự tỉnh hoặc là liền muốn thất bại hoặc là cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể kết hôn tại tỉnh ủy bộ tổ chức cơ quan trong phòng ăn đơn giản ăn bữa cơm trưa chu dương buổi chiều lập tức triệu tập mấy cái phân công quản lý phòng làm việc phó sự cấp trở lên lãnh đạo cán bộ ngắn gọn mở một công việc sẽ chủ yếu là hiểu rõ một chút các bộ môn ngày nghỉ an bài công việc Tiếp đó đơn giản nói hai câu liền tuyên bố tan họp. Bởi vì đã là âm lịch năm ngày cuối cùng, Chu Dương cũng không muốn làm loại kia Hà khắc lãnh đạo, cho nên vừa đến điểm chính mình trước hết rời đi văn phòng về nhà, dù sao hắn người lãnh đạo này nếu như không đi, người còn lại chắc chắn cũng muốn lề mề một hồi lâu đều nói bây giờ bên trong thể chế việc làm quá quấn, kỳ thực tại Chu Dương xem ra, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là mấy ngàn năm quan bản vị tư tưởng hại trước người, liền lấy chính hắn đến so sánh, trước đó tại Đông Hải thành phố, Giang Loan Khu đảm nhiệm khoa trưởng thời điểm, khu ủy lãnh đạo không có tan tầm, hắn vạn vạn là không dám nhắc tới đi về trước người. Trong xã hội hiện tại có rất nhiều thuyết pháp Bảo là muốn trông cậy vào 95 sau 98 sau còn có tương lai không không sau cải thiện chỗ làm việc quá quấn không khí, mà ở Chu Dương xem ra, loại này cuốn văn hóa kỳ thực cùng nhiên linh quan hệ cũng không phải rất lớn, nói trắng ra vẫn là bởi vì lợi ích dẫn hướng. Thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng về, chỉ cần có lợi ích tồn tại một ngày, nội quyền loại này văn hóa hơn phân nửa cũng sẽ không tiêu thất. Chu Dương khi về đến nhà thời gian đã đến 6 giờ tối, nha nha đã sớm nói nhao nhau mà muốn ăn cơm. Bởi vì Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình cùng Tiểu Gia hỏa hứa hẹn cơm nước xong xuôi liền mang nàng đi dưới lầu bắn pháo hoa 2016 năm huyện thành thành phố nội thành kỳ thực đã toàn diện cấm châm ngòi pháo hoa pháo bất quá đối với loại kia cỡ nhỏ cầm trong tay pháo hoa chờ đồ chơi cũng không có tương quan nước thúc, cho nên mấy ngày nay Chu Dương buổi tối cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Tiểu Khu. Quảng trường có phụ huynh mang theo tiểu hài tử đang đùa loại vật này. Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình đối với nha nha cái này lớn tôn nữ xem như cương triệu tới cực điểm, không có khoa trương chút nào nói, phàm là có thể lên thiên đem ngôi sao hái xuống, hai cái lão nhân liền chắc chắn sẽ không để cho trên đỉnh đầu còn thừa lại dù là một cái ánh sáng. bất quá đối với loại này yêu triều chu dương nhiều ít vẫn là có chút không quá ủng hộ chỉ là rất đáng tiếc ở bên ngoài hắn là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nhưng mà ở gia đình ủy viên sẽ bên trong địa vị chỉ sợ cũng chính là xếp hạng đệ ngũ gần với chu hướng quân hai vợ chồng lại thêm an hiểu khiết cùng khuê nữ nha nha theo an hiểu khiết mang thai cái bài danh này ít ngày nữa sau đó đoán chừng còn phải lại rơi nữa vừa giảm mới được đến nỗi hàng bao nhiêu thì nhìn an hiểu khiết có hay không sinh xong bảo thai tiềm thôi, ta cháu ngoan tâm can bảo bối à ba ba xem như trở về nhanh rửa tay ăn cơm tất nhiên a nhanh nhanh nhanh rửa tay rửa tay trong phòng xem xét chu dương vào cửa nãi nãi vương ái bình lập tức liền mang theo an thuận đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm trong phòng khách chu hướng quân đang đang bận việc hướng về trên bàn cơm mang thức ăn lên an hiểu khiết bây giờ đã có sắc bảy cái nguyệt ra mặt thân thể bọn hắn nơi nào sẽ để cho con dâu làm những chuyện này dương dương đêm nay chúng ta hai cha con cả một bình trắng lần trước ca dũng cho tặng cái tiêm một cái dương rượu còn không có hủy đi ta xem buổi tối hôm nay liền mở cho hắn bởi vì chu dương bên này cả một nhà ăn tết không có cách nào trở về đông giang cho nên cuối tháng chạm thời điểm người anh em vương dũng liền chuyên môn sai người từ đông giang bên kia mang theo nguyên một dương rượu mao đại tới ngoại trừ rượu còn có không ít đông giang láo gia khẩu vị Chu Dương bây giờ tại tỉnh ủy bộ tổ chức thân cư yếu trước, kỳ thực ngày bình thường muốn cho hắn tặng quà người không phải sỗi. Bất quá hắn đối với loại hành vi này từ trước đến nay chính là xin miễn thư cho kẻ bất tài. Dần ra, cùng hắn quen thuộc người tự nhiên cũng biết vị này Chu Bộ trưởng tập tính, nghĩ tặng lễ tới cửa là không thể nào, nhiều lắm là cũng chính là mời hắn ăn bữa cơm. Bất quá giống người anh em vô dũng, còn có Đông Hải bên kia mấy cái quan hệ bằng hữu thân thiết đưa tới đồ vật. Chu Dương ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Năm nay đâu lại tăng lên một cái cao tùng mẫn một trung tuần tháng từ hướng Dương điều nhiệm tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng thời điểm. không ngoài dự liệu bên ngoài cao tùng mẫn xem như thư ký từ Hưng dương quan hệ nhân sự cùng nhau điều chỉnh đến tình ủy văn phòng tổng hợp bên kia bất quá năm trước thời điểm cao tùng mẫn vẫn là thông qua hoàng giang bên kia đường đi đưa tới cho hắn dòm dẫm một chút giỏ nam giang thủy sản có cá có tôm còn có hai cái kích thước không coi là nhỏ hoàng giang dưới núi loại vật này chu dương ngược lại là không có cự tuyệt bất quá thu đến đồ vật sau đó vẫn là để an hiệu khiết an bài thỉnh mạnh linh cùng cao tùng mẫn hai vợ chồng tới nhà ăn xong bữa cơm rau dưa trước khi đi lại cho tiểu tử này cầm chai rượu mao đại trà ngươi có thể uống nghe được chu hướng quân đồng thanh Chu Dương có chút không lớn xác định, tự mình lao tử kể từ phía trước làm một cái ruột thịt thừa cắt bỏ giải phâu sau đó, lao nương Vương Ái Bình liền không có để cho hắn dính qua rượu uống một chút ta. Gần sang năm mới, uống gì uống? Quên làm giải phâu thời điểm là ai quỷ khóc sói gào đi. Không ngờ tẩy xong tay rắc nha nha trở về phòng khách Vương Ái Bình nghe được câu nói này, lập tức liền một câu nói cho hắn mắng đi qua. Nghe vậy Chu Dương cũng im lặng cùng An Hiểu khiết liếc nhau một cái, thần tiên đánh nhau, hắn cũng không muốn xông lên bị tự mình lao nương một trận phê đây không phải gần sang năm mới đi. Ta cũng không uống nhiều, liền uống như thế một chén nhỏ tử. nói cái này chu hướng quân còn cầm trong tay ly pha lê nhỏ dựng lên một chút chính ngươi nhìn xem xử lý à đến lúc đó khó chịu chỗ nào người chớ cùng ta nói năm tháng riêng mùng hai dựa theo nam giang bên này quy củ xuất giá khuê nữ phải về nhà mẹ để thăm viếng bất quá an hiểu khiết trở về tương nam chắc chắn là không thể nào cho nên sáng sớm người một nhà cơm nước sông xuôi, chu dương liền lái xe cùng đi tỉnh thành một cái chủ đề nhạc viên bên trong chơi trên thực tế hắn cũng là hiếm thấy khoảng không xuống ngày đầu tháng riêng cả ngày công phu hắn hầu như đều tại nhận gọi điện thoại hoặc trả lời thư mấy năm này theo địa vị của hắn không ngừng tăng lên. loại này dường ra việc làm cũng sớm đã trở thành trạng thái bình thường năm nay thăng nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng sau đó nhận cứ gọi điện thoại cùng phát tin tức quy mô càng là lại một lần nữa làm lớn ra không thiếu nhạc viên bên trong chu dương dắt An hiểu khiết tại một cái dài mảnh trên ghế ngồi xuống nhìn cách đó không xa đang phụng bồi nữ nhi an thuận chơi đến quên cả trời đất phụ mẫu trong lúc nhất thời đấy lòng cũng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn người sống một đời lớn nhất khoái hoặc kỳ thực đơn giản chính là phụ mẫu khỏe mạnh nhi nữ song toàn ngày thường việc làm quá bận rộn cơ hồ không có thời gian giống như bây giờ hưởng thụ khó được một phần tính mình nhưng mà lưu cho chu dương thời gian cũng không nhiều ngay tại người một nhà từ trong công viên đi ra tiếp đó thẳng đến ăn cơm địa điểm thời điểm chu dương đột nhiên nhận được đàm siêu nhiên điện thoại người hôm nay như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta không có buổi tiếp kim bí thư về nhà xem kim thục bình năm ngoái lần nữa trở về từ coi chết một lần bây giờ đã coi như là triệt để lui xuống xuất viện sau đó đúng lúc gặp phương bắc thời tiết chuyển sang lạnh leo quyết định thật nhanh lập tức trở về nam giang tỉnh bên này đàm siêu nhiên là 8 tháng thời điểm đi đông xuân tỉnh bây giờ bao nhiêu cũng là huyện cấp thị ủy thị bí thư bất quá chu dương luôn cảm thấy tính cách của người này cho dù là sau này làm thị trưởng tỉnh trường chỉ sợ cũng là giống nhau ngươi cho ta vui lòng điện thoại cho ngươi còn không phải trong nhà lãnh đạo phân phó nhiệm vụ nói ngươi chỉ định muốn lên môn để cho ta nói với ngươi một chút nếu như muốn đi qua liền buổi tối hôm nay ngày mai sau đó liền không có khoảng không tiếp đãi ngươi nghe được điện thoại bên kia đàm siêu nhiên âm thanh chu dương cũng là sức sở hắn ngược lại là không nghĩ tới đàm văn sơn vậy mà lại để cho đàm siêu nhiên gọi điện thoại cho mình nói chuyện như vậy bất quá vừa nghĩ tới đàm văn sơn tính cách đây cũng thật là là có khả năng bất quá đàm siêu nhiên nói không sai Hắn vốn là tính toán đợi đến tháng Giêng sơ tam cũng chính là ngày mai đi làm ra, hiện tại xem ra chỉ có thể buổi tối hôm nay đi qua là ca. Nhạc viên bên trong, cúp điện thoại, An hiệu Khiết không khỏi hỏi ân, đảng bí thư để cho ta hôm nay buổi tối đi qua, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong cơm ta đi về nghỉ một chút lại xuất phát. Chương 466, phó bí thư tỉnh ủy phụ thượng giao phong. Chương 466, phó bí thư tỉnh ủy phụ thượng giao phong. Nam Giang tỉnh tỉnh ủy gia thuộc đại viện tại cuối năm ngoái trải qua một lần sửa chữa lại. sửa chữa lại sau đó đại viện góc tường vị trí gieo không thiếu nam giang tỉnh địa phương một loại thanh trúc cho dù là trời đông giá rét thời tiết vẫn màu xanh biết rạt rào chu dương đổi tới đàm văn sơn một nhà cư trú lầu tòa nhà lúc trước thời gian đã đến trạm vạng tối 6 giờ cửa ra vào đàm siêu nhiên bỗng nhiên một bộ dáng vẻ âu phục dày ra ngược lại để hắn lấy làm kinh hãi phải biết gì vạng ra hỏa này thế nhưng là áo ngủ thêm dép lê đái khách hôm nay cái này hiển nhiên chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao đừng một bộ bộ dáng chưa từng va chạm xã hội ta cái này gọi là nhập ra tùy tủ vỗ chu dương bà bay hai người quen biết tương giao nhiều năm. đàm siêu nhiên tự nhiên có thể đoán được chu đại bộ trưởng ý nghĩ trong lòng đúng là nhập ra tùy tục chỉ là có chút lạnh hoảng lại nói ngươi chính là ăn mặc đẹp hơn nữa cũng vẫn là độc thân cầu một cái à đàm bí thư lan ta tự ngu tự nhạc được hay không bị chu dương chơi ghẹo hơn nữa còn là điểm chết người là vấn đề hôn nhân đàm siêu nhiên cũng kinh được, được được ngươi là bí thư ngươi nói tính toán trong nhà người đến chơi thì chơi nhưng mà đàm siêu nhiên ăn mặc như thế chu dương tự nhiên đoán được bây giờ đàm ra trong phòng tám chín phần mười còn có khác khách nhân trọng yếu gặp đàm siêu nhiên gật đầu một cái chu dương lập tức cũng có chút hiếu kỳ thân phận của người đến nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới giờ khác này ở đàm gia trong phòng khách đang ngồi lại là mới vừa từ hoài đông thị ủy bí thư vị trí điều nhiệm nam giang tỉnh nhân sự thành phó thính trưởng đang cung cấp tiêu nguyên nhiên nói thực ra nếu như không phải tại đàm gia đúng là ngoài ý muốn hắn chính xác cũng không quá muốn ở thời điểm này cùng tiêu nguyên nhiên gặp mặt dù sao đối với lần này hoài đông thị ủy ban tử có thể tồn tại vấn đề tỉnh ủy bộ tổ chức bên này là dốc hết sức chủ trương điều tra cũng chính bởi vì lần này điều tra tiêu nguyên nhiên mới bị tỉnh ủy cách chức mất hoài đông thị ủy bí thư chức vụ cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói hắn cùng tiêu nguyên nhiên gặp mặt nhiều ít có một điểm cửu nhân gặp mặt hương vị tiêu thính trưởng hảo tiến vào phong khách khi chu dương đem tư thái thả không tính thấp cũng không cao lắm theo sát tiêu nguyên nhiên lên tiếng chào hỏi tiếp đó nhìn thấy tiêu nguyên nhiên vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái tựa hồ cũng không có đứng dậy cùng chính mình bắt tay bộ dáng chu dương tự nhiên cũng hiểu không chỉ là chính mình có loại ý nghĩ này trước mắt vị này tiêu thính trưởng đối với chính mình ấn tượng sợ là cũng không có thật tốt trên thực tế bây giờ nhìn thấy chu dương cũng không nhận được tâm tình của mình ảnh hưởng mà là ngay sau đó liền cùng đảm siêu nhiên bảng được vô nhân chuyện trò vui vẻ nói lên chuyện công tác Tiêu Nguyên Nhiên nãy lòng vốn là còn có chút khinh thường ý nghĩ lại chợt ở giữa trở nên tan thành mây khói đói. Nguyên bản hắn thấy, Chu Dương một cái liền 30 tuổi cũng chưa tới tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, hơn phân nửa là dựa vào quan hệ lên đường, nhưng mà bây giờ hắn cũng hiểu được mình đích thật đánh giá thấp người tuổi trẻ trước mắt này. Trong phòng khách Đàm Văn Sơn là tại Chu Dương vào cửa đợi đại khái 10 phút sau mới cầm điện thoại di động từ trong thư phòng đi ra, từ vị này bây giờ là cao quý nam giang tỉnh nhân vật số 3 trên mặt nhìn thấy một tia vui thích biểu lộ, Chu Dương tự nhiên biết vị này Đàm bí thư tối hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, lúc này liền cùng Tiêu Nguyên Nhiên cùng một chỗ đứng dậy hỏi một tiếng hảo đảm bí thư. Ngại khỏe đảng bí thư, khoát tay áo, Đàm Văn Sơn để cho hai người ngồi xuống lúc này mới nhìn chằm chằm Chu Dương cùng Tiêu Nguyên nhân nhìn một chút, trong miệng lập tức lại hỏi như thế nào. Hai người các ngươi một cái là làm qua thị ủy người bí thư, một cái là làm qua huyện ủy người bí thư, buổi tối hôm nay vẫn là lần đầu gặp mặt ta, có ý kiến gì không? Nghe được câu này, Chu Dương phản ứng còn tính là bình thường, dù sao hắn trước đó cũng không biết sẽ ở Đàm gia đụng tới Tiêu Nguyên Nhân, nhưng mà giờ phút này vị Tiếu Thính trưởng biểu tình trên mặt rõ ràng liền có vẻ hơi lung túng. Chỉ thấy hắn nĩu mày hướng Chu Dương liếc mắt nhìn, Tiêu Nguyên nhân dù sao cũng là làm qua thị ủy người bí thư. ứng phó loại tình huống này tự nhiên là xe nhẹ được quen thế là lập tức liền vừa cười vừa nói đảm bí thư muốn nói ý nghĩ ta lớn nhất cảm xúc chính là chu phó bộ trưởng chân nhân so bên trong tưởng tượng ta còn muốn trẻ tuổi không thiếu a bây giờ trong tình thế nhưng là có không ít người đều tại nói tình ủy bộ tổ chức chu dương phó bộ trưởng mặc dù trẻ tuổi nhưng mà nói lý lẽ luật việc làm đây tuyệt đối là người trong nghề nhưng mà nghe được tiêu nguyên nhiên câu nói này chu dương vẫn không khỏi phải những mày vị này tiếu thính trưởng tựa hồ có chút kẻ đến không tiện tại tỉnh ủy bộ tổ chức mấy cái phó bộ trưởng bên trong tuổi của mình vẫn luôn là rộng được chú ý một vấn đề dù sao không đến 30 tròn tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cái này đặt tại nơi nào cũng là một cái rất dễ dàng gây nên mánh khoe tiêu điểm tiêu nguyên nhiên nói câu nói này rõ ràng chính là có chút hết chuyện để nói hơn nữa trong lời nói nhiều ít có mấy phần châm chọc hắn chỉ biết nói xung không hiểu thực lực ý tứ trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút chán ghét bất quá cũng không muốn ngay trước mặt đàm văn sơn lao vị này thiếu thính trưởng mũi thế là vừa cười vừa nói thiếu trưởng nói quá lời phía ngoài truyền ngôn nơi nào có thể tin cũng là người phía dưới nghe nhầm đồ bệnh bất quá trước đây tại hoài đông vốn là suy nghĩ cùng ngài gặp một lần nhưng mà sợ chậm trễ ngài thời gian cũng không có, có ý tốt mở miệng ngược lại là không nghĩ tới hôm nay hai chúng ta tại đảng bí thư bên này chả mặt nghe được hắn câu nói này tiêu nguyên nhiên nguyên bản dần dần bình phục nỗi lòng thoáng chốc lại trở nên có chút phức tạp phải biết chu dương nhiên kỷ so với hắn nhỏ ước chừng 20 tuổi trở lên nhìn không nhiên linh đây chính là một cái cùng con trai mình không lớn bao nhiêu người trẻ tuổi nhưng mà đối phương đã là cao quý một tỉnh bộ tổ chức phó bộ trưởng hành chính cấp bậc càng là chỉ so với chính mình thấp được cấp Nhưng mà chính là một người trẻ tuổi như vậy, lần này chính mình vậy mà một đầu ngã đến trong tay đối phương, kết quả là lại còn cần đàm văn sơn ở giữa nói cùng, cái này hiển nhiên không phải một kiện cỡ nào thể diện sự tình. Mặc dù hắn biết Chu Dương câu nói này cũng không có chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại ý tứ, nhưng mà người nói vô tâm, người nghe có ý, trước đây Chu Dương đi theo tân nhiệm tỉnh trưởng Lâm Kiến binh đến Hoài Đông tiến hành điều tra nghiên cứu, mặc dù cũng không hề lộ diện, nhưng mà dù sao loại tin tức này vẫn là không che giấu được. Theo lý thuyết xem như đương nhiệm thị ủy Bí thư. Tỉnh ủy Bộ Tổ chức Phó bộ trưởng đến chính mình liền nhậm chi địa tiến hành điều tra nghiên cứu hắn Tiêu Nguyên Nhiên khẳng định muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Nhưng khi đó đối với tỉnh ủy bộ tổ chức tổ điều tra không cáo mà tới Tiêu Nguyên Nhiên vốn chính là nổi giận trong bụng, biết được lần này tỉnh ủy bộ tổ chức nắm lấy Hoài Đông thị ủy bàn tử vấn đề không thả chính là trước mắt vị này Chu phó bộ trưởng chủ ý, hắn đối với Chu Dương càng là không có cái gì ấn tượng tốt, thế là trực tiếp liền đến một cái mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như căn bản cũng không biết chuyện này. Dù sao tại Tiêu Nguyên Nhiên xem ra, có tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn ở sau lưng chống đỡ. lại thêm tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh vừa vừa điều nhiệm năm giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ chắc chắn sẽ không đối với hoài đông ban tự làm to chuyện nhưng mà đợi đến tỉnh ủy bộ tổ chức tổ điều tra trở lại tỉnh thành sau đó không quá hai ngày hắn liền nhận được tỉnh ủy nói chuyện thông chi thằng đến lúc này tiêu nguyên nhiên mới ý thức tới tự mình tính là triệt triệt để để mà xem thường vị này chu phó bộ trưởng năng lượng một cái có thể ảnh hưởng đến tỉnh ủy quyết sách tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng từ mức độ nào đó tới nói thế nhưng là so với mình phải có lực ảnh hưởng nhiều lắm chương bốn kinh người trưởng thành chương bốn kinh người trưởng thành trong phòng khách Đàm Văn Sơn vừa ngồi xuống không đẩy một lát công phu lại nhận được điện thoại, lập tức lại một lần nữa đi trong thư phòng. Mà nhìn thấy Tiêu Nguyên Nhiên cùng Chu Dương trong câu chữ tựa hồ cũng mang theo một tiêm mùi thuốc súng, Đàm Siêu Nhiên cũng đúng lúc đó cho hai người ngâm chém trả, lập tức liền nói tới chuyện công tác đến cùng là đảm nhiệm qua thị ủy bí thư Lao hồ ly, đối với Đàm Siêu Nhiên nói ra tại Đông Sơn bên kia nhậm chức gặp phải mấy vấn đề, Tiêu Nguyên Nhiên trong lúc phất tay liền nói ra mấy cái rất không tệ ý kiến, cho dù là Chu Dương nghe xong cũng âm thầm gật đầu không thôi. Mặc dù hắn cũng nghĩ đến biện pháp, nhưng mà tại về hiệu quả chưa hẳn liền chắc chắn có thể thắng qua Tiêu Nguyên Nhiên đề nghị Chu bộ trưởng. ta nghe nói năm nay toàn tỉnh cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm tỉnh ủy nghiêm bí thư bên kia đã chỉ định nhường ngươi tới phụ trách không biết tình huống này đến tột cùng là truyền ngôn vẫn là đã quyết định ba người mặc dù một cái là đang sành cục cấp tỉnh nhân sự sành phó thính trưởng một cái là phó cục cấp tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng một cái là huyện cấp thị thị ủy bí thư nhưng mà giờ khắc này ở đàm gia cái này đặc thù nơi lại thiếu đi mấy phần thượng hạ cấp hương vị trong lời nói cũng coi như là hòa thuận bất quá đột nhiên nghe được tiêu nguyên nhân vấn đề chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút hiếu kỳ vị này thiếu trưởng chú ý cái vấn đề này ý đồ đến tột cùng ở nơi nào phải biết Tỉnh ủy Bí thư Nghiêm Tuấn chỉ định để cho hắn phụ trách chuyện này, người biết cũng không nhiều. Dù sao chính thức phương án còn không có công bố ra ngoài, hơn nữa người bình thường tư duy nhất định sẽ cho rằng trọng yếu như vậy việc làm khẳng định muốn từ tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức hoặc thường vụ phó bộ trưởng phụ trách thiếu thính trưởng, tình huống này trước mắt vẫn là ẩn số a, tỉnh ủy an bài công việc chỗ nào là ta một cái phó bộ trưởng có thể biết. thuận miệng đánh một bộ thái cực quyền, Chu Dương cũng không sợ Tiêu Nguyên Nhân đấy lòng có ý kiến, mà một bên gặp Chu Dương vậy mà cùng Tiêu Nguyên Nhân đánh lên dọc ăn Đàm Siêu Nhiên cũng là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Bất quá rất nhanh, ngay tại mấy người nói chuyện vừa mới muốn lần nữa lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Đàm Văn Sơn trùng quy là trở về phòng khách. Thế là hai người cũng rất thức thời cũng không có tiếp tục thảo luận hoài đông sự kiện. Nhưng mà đối với Đàm Văn Sơn để cho chính mình cùng Tiêu Nguyên nhiên gặp mặt đến tột cùng là có cái gì suy tính, Chu Dương trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Dù sao nếu như là nói cùng lời nói vậy căn bản thì không cần, chính mình cùng Tiêu Nguyên nhiên căn bản liền không có trong công tác lui tới, hơn nữa toàn bộ trong quá trình nói chuyện, Đàm Văn Sơn cũng không chút nào sách vấn đề này. Nhưng mà rất nhanh Đàm Văn Sơn một câu nói lại trực tiếp đem hắn cho đề tỉnh tiểu Chu. Lần này toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức sự tình, Nghiêm Tuấn đồng chí ý tứ ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Trong phòng khách, nghe được Đàm Văn Sơn đột nhiên xuất hiện này vấn đề Chu Dương lúc này cũng là sương sở, ánh lửa điện tiệm ở giữa trong đầu càng là xoay chuyển nhanh chóng. Thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức là tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn từ đầu năm bắt đầu vẫn tại tính toán thúc đẩy công việc trọng yếu, ở trong quan trường, bất kỳ hạng nào chính sách ra sân khấu tất nhiên là chạy cái nào đó mục tiêu rõ rệt, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dựa theo tỉnh ủy yêu cầu, thực hành thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức mục đích chủ yếu chính là xem như nam giang tỉnh nhân sự tổ chức quy định cải cách một cái làm thử phương án mà dựa theo trước đây phán đoán của chu dương nam giang tỉnh nhân sự tổ chức quy định đích sắc tồn tại không ít vấn đề trong đó trọng yếu nhất chính là thanh niên cán bộ nhất là khoa sử cấp thanh niên cán bộ nhậm chức kinh nghiệm quá mức đơn nhất hóa nhậm chức kinh nghiệm cùng năng lực đã rõ ràng có chút theo không kịp sự phát triển của thời đại cùng cương vị nhậm chức yêu cầu điểm này từ gần nhất hai lần cán bộ khảo sát việc làm cùng nam giang tỉnh chính đàn phát sinh án kiện trọng đại bên trong chu dương cũng có phát giác nhưng mà đảm bí thư những lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ có huyền cơ khác hay sao nghĩ tới đây, Chu Dương đấy lòng lập tức linh cơ động một cái, tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn nghiên linh còn tại đó nhắc tới cái chính sách ra sân khấu là vì thêm một bước nền vững chắc nghiêm hệ cơ sở, khả năng hẳn là cũng không lớn đã như vậy mà nói, chẳng lẽ tỉnh ủy thôi động công việc này căn bản điểm xuất phát là đang vì cuối năm nhiệm kỳ mới việc làm sắp đặt. Nếu là như vậy, cái kia, trong lúc nhất thời, Chu Dương đột nhiên nghĩ đến tỉnh trưởng Lâm Tiến Vĩ là tại nhiệm kỳ mới phía trước điều nhiệm Nam Giang đảm nhiệm tỉnh trưởng sự tình, từ một điểm này nhìn lại, trung ương để cho ở lần tiếp theo tiếp nhận nghiêm tuấn tỉnh ủy bí thư vị trí khả năng tính chất cực lớn, một khi nghiêm tuấn đảm nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bí thư. Cái kia phó bí thư Đàm Văn Sơn rất có thể liền sẽ thuận thế xem như Hải Phái đẩy ra ứng cử viên đảm nhiệm tỉnh trưởng, mà thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức hoàn toàn chính là một hạng lâu dài kế hoạch, ảnh hưởng cũng không phải một năm sau Nam Giang tỉnh quan trường, mà là 5 năm sau hoặc 10 năm sau. Từ nơi này thời gian điểm tới nhìn, sẽ ở trên trình độ lớn nhất chịu ảnh hưởng chỉ có tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh cùng tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn. Theo lý thuyết, thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức cùng nói là nhằm vào Nam Giang tỉnh cán bộ vấn đề, không bằng nói là đương nhiệm tỉnh ủy bí thư tại dựa theo trung ương ý đồ đối với Nam Giang tỉnh quan trường tiến hành bố cục lâu dài. Cái này bố cục ý đồ chân chính chỉ sợ cũng ở chỗ triệt để bỏ đi giữa hệ phái ngăn cách. Nhưng mà Đàm Văn Sơn cùng Lâm Kiến Vĩnh thật có thể một lòng sao? Chỉ sợ chưa hẳn, ít nhất tại một đoạn thời gian rèn luyện phía trước, chắc chắn làm không được chung nhau tiến lùi, mà là tất nhiên sẽ phân ra một cái cao thấp. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, lần này Tiêu nguyên Nhiên chỉ có thể nói là đụng phải Lâm Kiến Vĩnh trên học súng, mà Đàm Văn Sơn sợ dĩ không có đứng ra ra sức bảo vệ Tiêu nguy Nhiên, chỉ có thể nói rõ hắn cùng Tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh cũng tại cái nào đó về vấn đề đã đặt thành nhất chia ý kiến. cho nên mặc kệ là lúc trước Lâm Kiến Vĩnh bức bách tình ủy bộ tổ chức tỏ thái độ cũng tốt, vẫn là Đàm Văn Sơn tự đoạn một tay miễn đi tiêu nguy nhiên thị ủy bí thư chức vụ cũng tốt, sau lưng chỉ sợ cũng là hai vị đại lão này đang thử thăm dò đối phương danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Mà chính mình chỉ có thể nói là gặp đúng thời mà giáp tại hai vị đại lão này ở giữa trở thành song phương bố cục một cái rất không đáng chú ý điểm mấu chốt mà thôi, cái này mấu chốt chính là ở thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức đến tột cùng lấy ai là chủ đạo vấn đề. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Dương phía sau lưng không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh đàm bí thư, ta hiểu rồi, Ngài Yên Tâm liên quan tới thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức vấn đề ta nhất định sẽ khắc sâu lĩnh hội tỉnh ủy ý, ý đồ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu chứng thực năm nay nhóm đầu tiên giao lưu danh sách mấy ngày nay ta đã tiến hành trải bước ta cho rằng trước mắt thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức còn chưa thích hợp tại trong phạm vi toàn tỉnh trải rộng ra đám đầu tiên trao đổi danh sách vẫn muốn lấy tỉnh ủy tỉnh chính phủ lệ thuộc trực tiếp cơ quan thanh niên cán bộ làm chủ phải biết đàm văn sơn thế nhưng là tỉnh thẳng cơ quan phân công quản lý phó bí thư a càng quan trọng chính là xem như hải hệ đại biểu đàm văn sơn sau lưng nhưng là đường kim vị kia mặc kệ là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cũng tốt vẫn là tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cũng tốt Tại đánh phá một loại nào đó ngăn cách phương diện, chỉ sợ đều chỉ có thể nắm lô mũi nhận kết quả này. Trong phòng khách, nghe được Chu Dương trả lời, Đàm Văn Sơn thoáng chút đăng chiêu hướng Chu Dương quan sát một cái, đáy lòng lại âm thầm gật đầu một cái, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền biết chính mình là có ý gì, hơn nữa còn có thể xem thấu nam giang tỉnh ủy bố cục ý đồ chân chính, này liền đủ để chứng minh Chu Dương tiến bộ chính xác so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh hơn. Trong lúc nhất thời Đàm Văn Sơn đáy lòng cũng cảm thấy hơi xúc động, trước đây đem Chu Dương từ Đông Hải thành phố điều nhiệm đến Nam Giang tỉnh, hắn kỳ thực cũng không có suy nghĩ Chu Dương có thể trong khoảng thời gian ngắn liền giúp đến chính mình. Nhưng mà hắn cũng không có ngờ tới, vẹn vẹn bất quá thời gian 3 năm, trước đây cái kia vẫn hơi có vẻ non nớt người trẻ tuổi, vậy mà đã có thể chủ trì một tỉnh nhân sự cán bộ quy định cải cách loại ảnh hưởng này tương lai 5 năm thậm chí 10 năm lâu dài bố trí. Chương 468, Chu bộ trưởng cũng muốn nuốt mông ngựa. Chương 468, Chu bộ trưởng cũng muốn nuốt mông ngựa. Lại là một năm Tết xuân tại trong một mảnh hoan thanh thiếu ngữ lặng yên kết thúc, hai đầu tháng, trung ương chính thức công bố liên quan tới xâm nhập tiến lên nông nghiệp cải cách, tăng tốc nông thôn nông nghiệp phát triển thông tri cùng ý kiến. Mà tại bên kia bờ Đại Dương, Một vị sắp tại nhân loại trả lời nói trong lịch sử lưu lại không thiếu đề tài nói chuyện Tổng thống tiên sinh cũng chính thức tuyên thệ liền đảm nhiệm. Mà giờ khắp này cách mỗi năm một lần hai sẽ tổ chức cũng chỉ còn lại không đến thời gian một tháng. Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức. Phó bộ trưởng Chu Dương tại năm sau đi làm ngày đầu tiên liền chủ trì tổ chức Nam Giang tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm khởi động sẽ. Tại trên khởi động sẽ. Chu Dương chính thức tuyên bố Nam Giang tỉnh tỉnh ủy liên quan tới thêm một bước tăng cường thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức công tác thông tri đồng thời cường điệu nhấn mạnh toàn tỉnh các cấp lãnh đạo cán bộ nhất định muốn nghiêm ngặt dựa theo tỉnh ủy bố trí cùng yêu cầu quay chung quanh đề thăng chính phủ hiệu năng, chế tạo một chi tư tưởng kiên định, năng lực nô ra, có thời đại mới sáng tạo cái mới tinh thần cùng chân chính vì nhân dân phục vụ thanh niên cán bộ nhân tài đội ngũ. Sau đó, tỉnh ủy bộ tổ chức lập tức phía dưới phát 2017 năm toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm thông trì, dựa theo thông trì yêu cầu. 2017 năm toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức đám đầu tiên thí điểm đơn vị đem dính đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp, tỉnh ủy bộ tổ chức, bộ tuyên truyền, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật, cùng với tỉnh ủy ban cải cách và phát triển, giáo dục sành, nhà văn hóa mấy người 20 nhiều cái tỉnh thẳng cơ quan. Mặt khác còn bao gồm tỉnh quản ngũ tuyên thị, huyện cấp thị, Hoàng Giang huyện, Hoài Dương huyện, Tháp Hà huyện 10 nhiều cái cơ sở khu huyện. rất nhanh không ít người lập tức phát hiện tại một lần này trên danh sách ngoại trừ kể trên những thứ này đơn vị vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái địa cấp thành phố chúng tuyển đám đầu tiên thí điểm danh sách trong lúc nhất thời toàn tỉnh mỗi cơ sở cũng là nghị luận ở mỹ nhưng mà bất kể như thế nào theo đầu này thông chi một chút phát nam giang tỉnh liên quan tới thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm đã oanh oanh liệt liệt chính thức triển khai văn phòng bên trong Chu dương mấy ngày nay nhận được điện thoại cùng tin tức đơn giản liền có thể nói là trồng chất như núi đang thông chi phía dưới phát sau đó Hán vị này người phụ trách cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiếp vào số lớn điện thoại, những thứ này điện thoại đều không ngoại lệ cũng là đang hỏi thăm cùng nghe ngóng liên quan tới thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức tin tức. Bất quá có đàm Văn Sơn trước đây ám chỉ, đối với những thứ này điện thoại cùng tin tức, Chu Dương một mực lựa chọn đánh thái cực phương thức giúp cho hồi phục 3 đầu tháng, ngay tại cả nước hai sẽ tổ chức lúc, Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng một nhóm sáng sớm liền đi tới ở vào lập quốc lộ trăm linh một số Nam Giang tỉnh tỉnh ủy Trường đảng. xem như nam giang tỉnh phụ trách đối với lãnh đạo cán bộ cùng bên trong thanh niên cán bộ tiến hành huấn luyện chủ yếu cơ quan tỉnh ủy trường đảng hiệu trưởng là từ tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn tự mình kiêm nhiệm trường đảng công việc thường ngày nhưng là từ tỉnh ủy trường đảng phó hiệu trưởng tỉnh cán bộ hành chính học viện viện trưởng trần ái hoa phụ trách trần ái hoa vóc dáng không cao làn da rất trắng nõn trên sống núi cơi một bộ rất chạy theo mô đen màu đen toàn bộ không con mắt một đầu hơi cuộn tóc nhìn rất có một cố đại học giáo sư khí độ bất quá trần ái hoa niên kỳ tại nữ tính lãnh đạo cán bộ bên trong kỳ thực đã không coi là nhỏ xem như 60 đầu thập niên kỳ ra đời người, bây giờ đã qua 55, nếu như không thể tiến hơn một bước mà nói, khả năng cao làm xong cái này một nhiệm kỳ liền muốn lui khỏi vị trí nhị tuyến ta xem trường đảng bên này có không ít học viên ở trên lớp, chẳng lẽ cái này vừa mới mở năm chúng ta trường đảng bên này liền đã có lớp huấn luyện hai ban. trong sân trường, tại phó hiệu trưởng Trần Ái Hoa chiêm hồng quan cùng với Lý Lực mấy cái trường học lãnh đạo cùng đi, Chu Dương tuần tự đi thăm tỉnh ủy trường đảng chính sách lý luận phòng nghiên cứu, nhà ăn cùng học viện ký túc xá cùng với phòng học. mặc dù là vừa mới mở năm, nhưng mà trong lúc này tỉnh ủy trường đảng đã và ở không thiếu học viên. trong sân trường lui tới mà có thể nhìn đến không thiếu cán bộ vội vội vàng vàng thân ảnh chu bộ trưởng mắt sáng như nước trường đảng bên này quả thật có mấy cái lớp huấn luyện đã khai ban kỳ thực chúng ta trường đảng bên này việc làm kế hoạch cùng ban ngành chính phủ là không sai biệt lắm hàng năm huấn luyện kế hoạch cũng là tại phía trước một năm cuối năm liền đã hoàn thành ngoại trừ thường quy huấn luyện hàng năm cũng ngoài định mức có một chút chuyên đề lớp huấn luyện là căn cứ vào trung ương cùng tỉnh ủy tỉnh chính phủ việc làm yêu cầu khai triển những thứ này lớp huấn luyện bình thường đều là nửa đường khác làm bài bất quá thường quy lớp huấn luyện hàng năm mở năm liền sẽ khai ban trong đám người nghe được chu dương tra hỏi trường đảng bên này một cái phụ trách dạy học công tác trưởng phòng lập tức cung kính nói trên thực tế đối với trước mắt vị này bây giờ chủ trì toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu công tác tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tỉnh ủy trường đảng lần này cũng coi như là siêu quy cách tiếp đại, bằng không lấy hiệu trưởng trần ái hoa đang sành cục cấp cán bộ cấp bậc căn bản cũng không có thể tự mình cùng đi chu dương đi đến tất cả khảo sát quá trình nói đến 2 năm này hoàng giang cũng không ít cán bộ tại trường đảng bên này học bộ tốt qua năm nay vừa mới khai ban thanh niên cán bộ lớp huấn luyện bên trong cũng có hai người trẻ tuổi là từ hoàng giang tới nói không chừng chu bộ trưởng ngài còn có ấn tượng. đối với Chu Dương từng tại Hoàng Giang huyện đảm nhiệm qua huyện ủy bí thư kinh nghiệm, tỉnh ủy trường đảng bên này người hữu tâm chỉ cần thoáng thẩm tra qua tự nhiên là biết ta đây vậy mà không biết. Bất quá cán bộ huấn luyện việc làm đối với xúc tiến nơi đó phát triển là cực kỳ trọng yếu. Hoàng Giang kinh tế năm ngoái lấy được rất không tệ phát triển thành tích, cái này cũng nói do tỉnh ủy trường đảng tại chứng thực cán bộ huấn luyện giáo dục, để thăng thanh niên cán bộ nhậm chức dạy trách năng lực phương diện đầy đủ quán triệt tỉnh ủy yêu cầu. Ban về tới ta vẫn một cái lao Hoàng Giang người, Hoàng Giang cán bộ bồi dưỡng việc làm có thể lấy được hiệu quả như thế, cũng may mà tỉnh ủy trường đảng Trần Hiệu Trường cùng các vị lãnh đạo ủng hộ a. Trong đám người. Chu Dương nói xong mọi người nhất thời liền hòa hợp êm em thấm mà cười lên, mở ra miệng vị kia trường đảng giáo vụ chỗ trưởng phòng càng là ngầm cười khổ không thôi. Vị này Chu Phó Bộ trưởng mặc dù trẻ tuổi nhưng mà nhân ra cái này nói chuyện trình độ chính mình chỉ sợ sẽ là sống thêm 20 năm cũng khó hiểu trong đó ba vị. Lúc này Tỉnh ủy trưởng Đảng Phó hiệu trưởng Trần Ái Hoa nghe vậy càng là có chút ghé mắt hướng Chu Dương liếc mắt nhìn. Hoàng Giang huyện 2 năm này phát triển cho dù là đặt ở toàn tỉnh cũng là tương đương chú mục, liên tục 2 năm toàn huyện sinh sản tổng giá trị cơ hồ cũng là tăng gấp bội. Nhưng mà đem Hoàng Giang huyện phát triển kinh tế thành tích cho là do thanh niên cán bộ bồi dưỡng việc làm. Càng là bởi vậy chủ tỉnh ủy trường Đảng ban lãnh đạo một cái mớ ngựa, Trần Ái Hoa đương nhiên biết Chu Dương cái này hoàn toàn chính là đang nói nhảm, nhưng mà dù sao lời dễ nghe ai cũng thích nghe, thú chi nói chuyện vẫn là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. Mà lúc này ở trong sân trường, nhìn thấy một đám trường học lãnh đạo vây quanh một cái niên kỷ cũng không lớn, nhưng nhìn lại rất có uy nghiêm và khí độ tuổi trẻ lãnh đạo đang tại chuyện trò vui vẻ, trong sân trường đâm đầu vào đi qua học viên tự nhiên biết hẳn là có trong tỉnh hoặc càng thượng cấp hơn lãnh đạo tới trường Đảng thị sát. Rất nhanh, một đoàn người đi qua tỉnh ủy trường Đảng lầu dạy học lúc, phó hiệu trưởng chiêm Hồng Quang đề nghị đi đang tại bên trên giảng bài ban thanh niên bên kia xem. Trong hành lang, Chu Dương xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt liền thấy ngồi ở phòng học hàng sau nhất hai cái trẻ tuổi cán bộ, một cái chính là Hoàng Giang huyện Hà khẩu trấn trấn trưởng Lưu Tiểu Đôi, một cái khác nhưng là Hoàng Giang văn phòng Đảng ủy huyện phó chủ nhiệm Diệp Thiên Thiến. Nhưng mà phát giác được hai người ngồi ở phòng học cuối cùng sắp xếp không chỉ không có nghiêm túc nghe giảng bài, ngược lại là tại tập trung tinh thần mà khoanh tay cơ nhìn thời điểm, Chu Dương cũng không nhịn được nhíu mày. Chương 469, Hoàng Giang truyền kỳ. Chương 469, Hoàng Giang truyền kỳ. Thịnh Thái Hòa là khoảng cách Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc cước, chỉ cách xa mấy con phố, không đến 2 km một nhà rất có Nam Giang đặc sắc khách sạn. Khách sạn trang trí nhìn cũng không hào hoa, thế nhưng là rất sạch sẽ hòa nhã gây nên. Chu Dương sở dĩ biết cái này địa phương còn là bởi vì lần trước toàn tỉnh cán bộ nhậm tiền khảo sát kết thúc công tác thời điểm hắn đáp ứng mời mọi người ăn cơm, lúc đó tìm địa phương nhiệm vụ giao cho cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng Trần Hồng Mai, kết quả Trần Hồng Mai liền để cử cho hắn như thế một cái chỗ ngồi. Bất quá ăn qua một bữa cơm sau đó, Chu Dương cũng cảm thấy bên này quả thật không tệ, hoàn cảnh yên tĩnh, hương vị cũng thích hợp, mình bình thường mời một ít bằng hữu ăn cơm đến bên này cũng là lựa chọn tốt. Một tới hai đi ăn xong mấy lần cơm sau đó, hắn ngược lại là trở thành khách quen của nơi này. mà đối với vị này khí độ bất phàm chu thiên sinh khách sạn bên này lờ mờ cũng đoán được chu dương thân phận không đơn giản. bất quá hôm nay chu dương muốn tỉnh người cũng không phải cái gì đại lãnh đạo cũng không phải bạn học của mình hoặc thân thích mà là trong đang tại tỉnh ủy trường đảng tham gia 2017 năm nam giang tỉnh thanh niên cán bộ lớp vấn luyện hai cái hoàng giang học viên lưu tiểu lỗi cùng diệp thiên thiến chu dương vừa mới đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư thời điểm lưu tiểu lỗi là trường lĩnh hương hương trưởng. về sau bởi vì khách vận trạm phong ba bị huyện ủy bộ tổ chức điều nhiệm hoàng giang đoàn huyện ủy bí thư một mực chờ đến chu dương quyết định đối với hà khẩu trấn chính đảng ban tử độc thủ lư tiểu lỗi lúc này mới một lần nữa thu được khải dụng đảm nhiệm hà khẩu trấn trấn đảng ủy phó bí thư trấn trưởng từ một điểm này tới nói lư tiểu lỗi cùng hoàng giang huyện ủy thường ủy văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm đào dương một dạng đều coi là chu dương tại hoàng giang dòng chính mà so với lư tiểu lỗi diệp tiến tiến vận khí kỳ thực muốn tốt rất nhiều chu dương đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư thời điểm diệp tiến tiến vừa mới thông qua công chức khảo thí tiến vào hoàng giang phía dưới hương trấn chính đảng xử lý làm hơn một năm văn bí việc làm về sau Chu Dương khởi động Hoàng Giang huyện thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức Diệp Thiên Thiến bị văn phòng đảng ủy huyện nhìn chúng điều chỉnh đến văn phòng huyện ủy giao lưu tại văn phòng huyện ủy làm hơn một năm không đến thời gian hai năm Chu Dương rời huyện ủy bí thư về sau văn phòng huyện ủy chủ nhiệm Đào Dương tương đối tán thành công tác của nàng thế là liền đem người lưu lại năm ngoái cuối năm thời điểm vừa mới được bổ nhiệm văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm đầu năm nay liền được phái đến tỉnh ủy trường đảng học tập tới trong phòng khách bởi vì đúng lúc gặp cuối tuần cho nên hôm nay bữa tiệc ngoại trừ Lư Tiểu Lỗi cùng Diệp Thiên Thiến vì để cho hai người càng buông lòng một chút Chu Dương còn tận lực đem Cao Tùng Mẫn cùng Mạnh Linh hai vợ chồng hô tới. đối với Hoàng Giang tới cán bộ, Chu Dương thấy lòng quả thật có cách nhìn không giống nhau. Loại tình cảm này mặc kệ là bởi vì cố thổ tình kết cũng tốt, còn là bởi vì Hoàng Giang cái này địa phương với hắn mà nói ý nghĩa không giống nhau cũng tốt. Tóm lại cho dù là Cao Tùng Mẫn cũng nhìn ra được Chu Bộ trưởng đối đãi Lư Tiểu Lỗi cùng Diệp Thiến Thiến hai người chính xác cùng đối đãi bộ tổ chức khác cán bộ không giống nhau. Bất quá cùng tình vị bộ tổ chức phó bộ trưởng cùng nhau ăn cơm, dù cho cũng là người quen, nhưng mà Lư Tiểu Lỗi cùng Diệp Thiến Thiến hai người rõ ràng đều có chút khẩn trương. Cũng may mạnh linh tính cách linh hoạt, có nàng từ bên cạnh xe chỉ luận kim. rất nhanh trong bao xương bầu không khí liền lôi kéo lại uống một điểm rượu nho về sau lư tiểu lỗi cùng diệp tiến tiến cũng mất trước đây phần kêu câu nệ chu bí thư hà khẩu bây giờ phát triển rất tốt năm nay ta cùng đảo bí thư dựa theo huyện ủy hoàng bí thư cùng trương huyện trưởng bố trí quyết định khởi động kỳ cuối cùng khu phố cổ cải tạo việc làm đồng thời đâu còn dự định tại bây giờ long thành truyền hình điện ảnh căn cứ trên cơ sở chế tạo một đầu mới thương nghiệp phố đi bộ trước mắt những công việc này cũng đã đang chuẩn bị khởi động nếu như không ngoài dự liệu mà nói trễ nhất đến sang năm trung tuần liền có thể thuận lợi hoàn thành đến lúc đó ta tin tưởng hạ khẩu kinh tế quy mô cùng thành thị diện mạo chắc chắn cũng sẽ phát sinh một cái khá lớn biến hóa. Trên bàn cơm nhìn xem chủ động đứng dậy cho Chu Dương rót rượu Cao Tùng Mẫn Lưu Tiểu Lỗi vừa cười vừa nói. Bất quá đáy lòng chính xác cũng có một tia hâm mộ, phải biết tuổi của hắn so Cao Tùng Mẫn kỳ thực là lớn thêm không ít, công tác niên hạn càng là nhiều nhanh mười năm. Mà ở Hoàng Giang trên chính đàn Cao Tùng Mẫn tiên chính là một cái kỳ tích, từ một cái phổ thông hương chấn văn bí không đến 3 năm công phu liền thành thượng vụ phó tỉnh trưởng thư ký. mặc dù cấp bậc chỉ là chính khoa cấp nhưng mà người sáng suốt người nào không biết cao tùng mẫn được bổ nhiệm phó phòng là chuyện chắc như đinh đóng cột hơn nữa tương lai không chắc liền muốn chuyển xuống đi nơi nào đảm nhiệm khu huyện đảng ủy người đứng đầu hoặc chính phủ người đứng đầu mà cái này kỳ tích người sáng lập chính là trước mắt chu bí thư bây giờ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trên thực tế khi tới trong tỉnh học tập huyện ủy hoàng bí thư cùng trương huyện trưởng liền đã thông báo hắn cùng diệp thiến thiến như quả có cơ hội muốn đi tỉnh ủy bộ tổ chức bãi phòng một chút chu bộ trưởng kết quả hai người khiếp sợ tỉnh ủy bộ tổ chức khí thế cùng chu dương thân phận bây giờ một mực kéo lấy không có hạ quyết định Kết quả ngược lại là Chu Bộ trưởng tự mình mời bọn họ tới dùng cơm. Chuyện này nếu như bị trong huyện lãnh đạo biết, chỉ sợ lại là không thể thiếu muốn chịu một trận phê. Bất quá Chu Dương nhưng không biết Lưu Tiểu Lỗi trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ. Lần này đem Lưu Tiểu Lỗi cùng Diệp Thiến Tiến kêu đến ăn cơm, một mặt là vì đề điểm đề điểm Hoàng Giang cán bộ, thuận tiện cũng làm cho bọn hắn cùng cao tùng mẫn thiết lập một chút liên hệ. Dù sao cũng là Hoàng Giang đi ra ngoài, trên quan trường bao nhiêu đều phải giảm một điểm đồng hương tình nghĩa. Một phương diện khác tự nhiên là muốn biết một chút Hoàng Giang tình huống hiện tại. Nghe được Lưu Tiểu Lỗi giới thiệu, Chu Dương vẫn là tương đối hài lòng. Hà Khẩu là hoàng giang kinh tế cải cách cùng phát triển trạng thứ nhất, cũng là chính mình chế tạo hoàng giang du lịch sản nghiệp khởi bước địa phương. Hà Khẩu phát triển tốt xấu, trực tiếp sẽ quan hệ đến toàn bộ hoàng giang phát triển toàn cục hơn. Các ngươi có loại này lòng tin là chuyện tốt, lãnh đạo cán bộ thôi động một khu phát triển, ngoại trừ chính sách muốn tới vị, tự thân hy vọng tín nhiệm cũng rất trọng yếu. Bất quá hoàng giang phát triển bản Lý Trường Trinh mới vừa vặn tất bước, ngươi Lưu Trấn trưởng còn muốn thêm chút sức mới được, tranh thủ đem Hà Khẩu kinh tế quy mô làm đến một cái huyện trình độ, cái kia hoàng giang liền xem như thật sự phát triển. Nghe vậy Lưu Tiểu lỗi lập tức cũng là ngẩn ngơ đem Hà Khẩu kinh tế quy mô làm đến một cái huyện trình độ, cái này. đây cũng quá bất khả tư nghị nếu là như vậy cái kêu hoàng rằng kinh tế tổng giá trị sợ rằng sẽ là một cái hù chết người con số quả nhiên chu bí thư quyết đoán căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh nhưng mà dựa theo bây giờ phát triển xu thế cũng chưa chắc không có khả năng tiểu diệp người đây văn phòng huyện ủy việc làm đã hoàn toàn có thể giá khinh tiểu thuộc ca không có tiếp tục cùng lưu tiểu lỗi trò chuyện sự tình hạ khẩu chu dương ngược lại hỏi tới diệp thiến, thiến không có không có chu bí thư ngài ngài đánh giá ta quá cao bây giờ ta bản thân cảm giác còn rất nhiều phương diện không đủ lần này tới tỉnh ủy trường đảng học tập cũng là hy vọng có thể tiếp tục tăng lên một chút trên thực tế diệp thiến Tiến lúc này biểu hiện so với lưu tiểu lỗi ngược lại không thiếu chủ yếu là tâm tư của nàng không có lưu tiểu lỗi nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy có thể bị chu bí thư mời khách ăn cơm vô cùng thưa vấn phải biết tại hoàng giang huyện nếu như nói cao tùng mẫn là một cái kỳ tích mà nói vậy trước kia huyện ủy chu bí thư chính là một cái truyền kỳ nhân vật trong phòng khách chu dương nghe vậy lập tức liền cười lên lập tức liền treo tức lấy hướng hai người treo gẹo nói hai người các ngươi có thể tới tỉnh ủy trường đảng học tập ta vẫn rất cao hứng hoàng giang phát triển cần trẻ tuổi dám xông vào lại có đầu não cán bộ tri thức cũng là thường học thường mới bất quá tiểu diệp đồng chí Ngươi hy vọng tăng lên ý nghĩ là tốt, nhưng mà ngươi cùng Lưu chấn trưởng khi đi học không lắng nghe khóa chơi điện thoại, đây chính là không học được đồ vật ta. Nghe được Chu Dương lời nói, Diệp Thiến Thiến cùng Lưu tiểu lỗi lập tức cũng không khỏi đến sắc mặt đỏ lên. Chương 470, say rượu nữ nhân. Chương 470, say rượu nữ nhân. Bữa cơm này Chu Dương ước chừng bồi Diệp Thiến Thiến cùng Lưu tiểu lỗi ăn ròng rã hơn 2 giờ, đợi đến lúc tan cuộc thời gian đã đến gần tới 9 giờ. Kỳ thực hơn phân nửa thời điểm cũng là đang táng đâu. Diệp Thiến Thiến cùng Lư Tiểu Lỗi đối với có thể cùng Chu Dương ăn cơm trùng cơ hội vẫn là rất chân quý. Đối với Hoàng Giang tình huống cùng với tự thân việc làm đều giới thiệu không thiếu, cũng nghiêm túc thỉnh giáo một vài vấn đề. Cùng lúc đó hai người ước chừng cũng đoán được một tia Chu Dương ý nghĩ, cùng Cao Tùng Mẫn hai vợ chồng cũng quen thuộc không ít. Đợi đến bữa tiệc kết thúc, Chu Dương để cho Cao Tùng Mẫn cùng Mạnh Linh hai vợ chồng lái xe thuận tiện đem hai người đưa về tỉnh ủy trường đảng. Chính mình thì tại bên ngoài quán rượu trên đường cái tản bộ một hồi đoạn thời gian gần nhất, theo thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức công tác khởi động, hàm chính xác không có bao nhiêu thời gian bình tĩnh lại thật tốt. Suy xét liên quan tới tỉnh ủy bộ tổ chức chuyện bên này vụ. khi so với tiền nhiệm bộ trưởng Từ hướng Dương, thái tuệ vị này tân nhiệm bộ trưởng rõ ràng muốn càng tăng mạnh hơn thế. Hơn nữa còn có một cô nữ đồng chí loại kia đặc hữu cẩn thận cùng nghiêm túc. đây đối với bộ tổ chức loại này bộ môn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. tổ chức việc làm vốn là yêu cầu phá lệ cẩn thận. nhưng mà đối với bộ tổ chức đám người mà nói nhưng là chưa chắc là cái gì hiện tượng tốt đoạn thời gian gần nhất. Chu Dương cũng nghe đến một chút âm thanh, mặc dù không tính là tiếng oán than dậy đất, nhưng mà phía dưới mỗi phòng làm việc người cũng là một mảnh không ngừng tê khổ. bất quá có thể là bởi vì chính mình bị tỉnh ủy nghiêm bí thư chỉ đích danh phụ trách thanh niên cán bộ giao lưu công tác nguyên nhân thái tuệ tại đủ loại trong hội nghị ngược lại là không có cho hắn ra nan đề bên lề đường chu dương đốt điếu thuốc dọc theo đường cái chậm rãi hướng trong nhà phương hướng đi trở về điện thoại di động trong túi đột nhiên ông ông chấn không ngừng xem xét tên người gọi đến lại là Điển ngược nam dãy số những mày chu dương cũng không nghĩ đến Điển ngược nam sẽ ở thời điểm này cùng hắn liên hệ trên thực tế từ lúc lần trước tại thủ đô gặp qua một lần sau đó ngoại trừ lúc mùa xuân lẫn nhau phát mấy cái vấn an tin tức hai người cũng có một đoạn thời gian rất dài không có liên lạc qua ruộng đại lao bản hơn nửa đêm không hào hào tăng ca làm sao còn nhớ tới gọi điện thoại cho ta chân chờ phút chốc Chu Dương vẫn là tiếp thông điện ngược nam điện thoại bất quá cùng nữ nhân này giao tiếp hắn từ trước đến nay cũng nói không ra cái gì tốt nghe nhưng mà Chu Dương nói xong câu đó đợi chừng một hồi lâu đều không nghe được trong điện thoại xuyên ra điện ngược nam âm thanh trong lòng nhất thời cũng có chút buồn bực nữ nhân này không phải là không cẩn thận ấn sai số a. ui bi bi điện ngược nam nhưng mà trong loa vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì Chu Dương lập tức cũng không nhịn được nhíu mày nhỏ giọng mắng một câu bị điên rồi. Thực sự là ma bệnh. Nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại đâm đầu vào một trận gió lạnh thổi qua tới. Chu Dương nắm thật chặt cổ áo, mặc dù đã là ba tháng, nhưng mà Nam Giang tỉnh vẫn là Xuân Hàn xe lạnh đúng lúc này. Điện thoại di động trong túi lại một lần nữa vang lên ong ong đứng lên. Chu Dương xem xét vẫn là điện được Nam dây số, lúc này không nói hai lời liền trực tiếp bóp lại nút trả lời ta nói điện được Nam ngươi có phải hay không dành đến hoảng. Hơn nữa đêm gọi điện thoại tiếp thông không mở miệng, treo lại đánh tới. Dạng này chơi rất vui sao? Cái kia. Chu Dương, ngươi ở chỗ nào? Lần này Chu Dương nói rất lời trong ống trung quy là chuyển đến Điền Nhược Nam Âm Thanh, nhưng mà Chu Dương nghe vậy lập tức đã cảm thấy có chút không đúng. Phong cách không đúng a? Hắn cùng Điền Nhược Nam nhận biết nhiều năm như vậy, nữ nhân này lúc nào nói chuyện nhẹ như vậy Âm Thanh thì thầm qua ở đâu? Tại trên đường cái lớn đẻ đường cái. Ngươi có việc? Đừng nói cho ta nói ngươi cũng tại huyện thành. Tân, ta tại hồ sen lộ bên này một cái trong quán ba, ngươi bây giờ có rảnh hay không qua tới bồi ta uống rượu. Nghe được trong loa Điền Nhược Nam rõ ràng có chút thanh âm trầm thấp, Chu Dương cũng là trong nháy mắt xứng sở. Chính mình thật đúng là miệng quá đen, Điền Nhược Nam vẫn thật là tại huyện thành thành phố. Hồ Sen Lộ. Đây cũng là mới hồ thương nghiệp trung tâm bên kia, lộ ngược lại là không xa, đi bộ đi qua cũng chính là 20 phút. Hiện tại cũng khoảng 10 giờ, hồ Sen Lộ bên kia còn mở cửa buôn bán hẳn là chỉ có cái kia một nhóm lớn quầy rượu a. Bất quá vừa nghĩ tới trước kia lần thứ nhất cùng Điền Nhược Nam gặp mặt chính là tại Hoa Hồng Âm Nhạc phòng ăn, Đông Hải thành phố rất nổi danh một cái quán bar trong nhà ăn, Chu Dương cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà cái này hơn nửa đêm nữ nhân này lại còn muốn tự mình đi tới uống rượu, đúng là đầu góc không quá bình thường, ít nhất cùng người bình thường không giống nhau. Bất quá nhiều năm như vậy, điền nhược nam cũng chính xác giúp mình không ít việc hoặc giả thuyết là đôi bên cùng có lợi a đi xem một chút cũng phí không là cái gì sự tình thế là hỏi một chút điền nhược nam vị trí cụ thể chu dương lập tức ngay tại ven đường quét một chiếc xe đạp công cộng thẳng đến điền nhược nam cung cấp cái tia địa chỉ nhưng mà chờ hắn dựa theo địa chỉ đến địa phương tiếp đó tìm được điền nhược nam thời điểm chu dương vẫn không khỏi phải nhữ mày nếu như không phải điền nhược nam cái tia trương như yêu tinh khuôn mặt không có thay đổi mà nói hắn đều không thể tin được đây chính là long thành văn hóa đại la bản trong quán ba hoàng hôn ánh đèn lúc gần lúc hiện ánh sáng rực rỡ chủ cực kỳ chói mắt, toàn bộ quầy rượu trong không khí đều tràn đầy một tia để cho hormone kịch liệt tăng vọt khí tức. Mà tại ở gần quán ba vị trí bên cửa sổ, mặc dù trong phòng nhiệt độ không tính quá thấp, nhưng mà Điển Lực Nam lại còn là một bộ hạ mùa thu tiết tắt mặc, nửa người trên là một kiện màu trắng tinh, mượn ánh đèn rõ ràng nhìn thấy trong áo sơ mi chỉ mặc một kiện màu đen áo ngực. Mà phía dưới nhưng là mặc một đầu quần sọ jean, thon dài và cặp đùi mượt mà phía trên bao trùm lấy một tầng màu đen giữ âm tất chân, trên chân là một đôi màu nâu giày martin. mặc dù cách nhiều năm như vậy, nhưng mà chu dương vẫn nhớ kỹ trước đây lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm liền đã phán định nàng là một cái cùng dương y lý y lý có thể liệu một trận chân tinh bây giờ nhìn vẫn như thế, không thể không nói nữ nhân này dáng người nhiều năm như vậy thật sự không có thay đổi gì, ngược lại trưởng thành theo tuổi tác càng ngày càng có một cô nữ nhân thành thục hư vị. nhưng mà vẹn vẹn từ cách đan mặc này đến xem, đoán chừng ai cũng nghĩ không ra đây là long thành văn hóa giá trị bản thân vượt qua mười mấy ước người đầu tư cùng lớn nhất cổ đông. chỉ là chu dương hiếu kỳ chính là trước mắt điển ngược nam đến tột cùng là uống bao nhiêu rượu? trên mặt bàn chỉ là chai rượu liền có năm, sáu cái. Hắn cũng không nhớ kí điển Nhược Nam tiểu lượng tốt bao nhiêu Chu Dương ngươi. Ngươi đã đến, nói nhảm, ta nếu là không tới, buổi tối hôm nay ngươi sợ không phải cũng bị người ném vào thùng rác. Nhìn thấy sắp biến thành một bãi bùn nhao điện Nhược Nam Chu Dương làm sao không biết buổi tối hôm nay chắc chắn là một cái đại phiền toái. Lời còn chưa nói hết, Chu Dương thuận thế ngay tại điện Nhược Nam bên cạnh thân trên ghế ngồi xuống, kết quả nữ nhân này quay đầu liền ghé vào trên bả vai hắn ở một hơi rượu, trong miệng loại kia mùi nồng nặc trực tiếp liền để Chu Dương nhũ mày ma bệnh a đây là, uống nhiều rượu như vậy là ta tìm địa phương trước tiên đem người dàn xếp lại, vẫn là ta gọi điện thoại tìm người tới đón ngươi. ngươi tại huyện thành thành phố có người con sao không không nên đánh điện thoại ta ta còn muốn uống rượu ngươi có phải hay không có bệnh uống xong hình dáng như quỷ này còn muốn uống nhưng mà chu dương tiếng nói vừa dứt bên hai đột nhiên liền nghe được vừa đến cực kỳ không đúng lúc âm thanh chương 471, không có mập mờ có thể nói chương 471, không có mập mờ có thể nói ta nói minh đệ nhân gia mỹ nữ muốn uống ngươi liền bồi nàng uống thôi uống nhiều một chút đợi lát nữa dễ làm chuyện ngươi nếu là không được chúng ta không ngại giúp ngươi uống bên hai chu dương đột nhiên nghe được một hồi rõ ràng có chút không có hảo ý âm thanh lập tức liền quay đầu hướng người nói chuyện nhìn sang đối phương là một cái nhìn gầy gò thật cao người trẻ tuổi. bất quá trên mặt cái loại biểu tình này vừa nhìn liền biết là trong quán rượu khách quen hơn nữa chỉ sợ vẫn là loại kia không làm cái gì sự tình tốt tiểu tiết kiểm, ngược lại là đáng tiếc một bộ thật dài tương hòa một thân hàng hiệu thời trang. Chu Dương mặc dù đối với mặc cũng không có chú trọng như thế nhưng mà trong nhà An Hiệu kết đối với cái này vẫn rất có hứng thú cũng không thiếu cho hắn phủ cập những thứ này thời thượng đồ chơi. người trẻ tuổi này trên người một bộ này quần áo nếu như không phải tên giả mạo mà nói tối thiểu nhất cũng có thể trị giá mấy trăm ngàn uống rượu là không thể nào sẽ để cho ngươi uống. thừa dịp ngươi bây giờ còn có ý thức ta trước đưa ngươi trở về không để ý đến cái kia thanh niên chu dương một cái nắm điện ngược nam cánh tay trong tay điện ngược nam trên cánh tay ra thịt trắng non rõ ràng có chút ý lạnh ta không không quay về tiếp tục tiếp tục uống uống rượu gặp điện ngược nam đã rõ ràng có chút thần chí mơ hồ chu dương cũng lời cùng hắn dài dòng trực tiếp liền đem điện ngược nam đỡ để cho nàng ghé vào trên mặt bàn lập tức quay người hướng trong quán rượu phục vụ viên vẫy vây tay tính tiền qua một hồi lâu phục vụ viên lúc này mới cầm trả tiền đơn đi tới nhưng mà vừa nhìn phía trên kim lệch chu dương lập tức liền nhíu mày a. một đêm tại trong quán ba vậy mà tiêu phí tiếp cận gần 2.000 khối tiền người không có tính toán sai à? Đắt như vậy, tiên sinh, không có tính sai, ngài có thể xem phía trên danh sách, những vật này cũng là vừa mới vị nữ sĩ này điểm. gật đầu một cái, Chu Dương cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn lướt qua danh sách lại nhìn cái bản, đồ vật phía trên chính xác đối được hảo. chân chu mà trả tiền lúc này mới xoay người, nhưng mà nhìn lại hắn lập tức liền nhíu mày, bởi vì Điền ngược Nam Thình Lình đã trực tiếp ghé vào trên mặt bàn đã ngủ mê man rồi. không nói hai lời, Chu Dương lập tức liền cầm lên điện thoại, khi hắn đang muốn bấm một cái mã số. bên cạnh thân lên tiếng trước người trẻ tuổi kia rốt cuộc lại một lần lại gần hơn nữa lần này ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn có mặt khác hai người trẻ tuổi huynh đệ có muốn hay không chúng ta mấy cái hỗ trợ ngươi yên tâm chúng ta cũng không có gì ý tứ gì khác chính là cảm thấy tiểu tỷ tỷ này rất không tệ mọi người cùng nhau quen biết một chút đi nghe vậy chu dương nếu mày trong lòng nén giận là chắc chắn nén lín giận bất quá hắn cũng biết sự tình làm lớn lên sẽ khá phiền phức đường đường tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hơn nửa đêm không trở về nhà chạy đến trong quán bar tới cùng người đánh nhau hơn nữa còn là vì một cái uống say không còn biết gì thành bùn nữ nhân mặc dù nữ nhân này thân phận rất không bình thường Nhưng mà một khi chuyển ra miệng tiệc nhưng chính là mọc trên người người khác, đến lúc đó chính là nhảy vào hoàng hà hắn cũng rửa không sạch. Cho nên Chu Dương cũng không lý tới biết mấy cái thanh niên, mà là tiếp tục gọi điện thoại, nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh thân đột nhiên đưa tới một cái tay đem hắn điện thoại di động trong tay gắt gao bắt được. Phủi đất lập tức. Chu Dương lập tức liền ngồi thẳng lên. Hắn vừa đứng lên như vậy, ba cái người trẻ tuổi lúc này mới phát hiện Chu Dương vóc dáng thế mà cao hơn bọn họ hơn phân nửa cái đầu, trong lúc nhất thời cũng có chút hai mặt nhìn nhau, bất quá nắm lấy điện thoại di động người trẻ tuổi vẫn không có buông tay buông tay à, có chuyện gì chờ ta nói chuyện điện thoại xong lại nói. trực tiếp từ đối phương trong tay đưa di động kéo qua tới chu dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền bấm cao tùng mẫn điện thoại cùng cao tùng mẫn đơn giản giao phó hai câu chu dương lúc này mới cất điện thoại di động hướng trước mặt mấy người trẻ tuổi nhìn sang có chuyện gì bây giờ nói a ta vừa rồi gọi điện thoại các ngươi hẳn là cũng nghe được tỉnh công an sảnh người lập tức liền đến tỉnh công an sảnh nha thú ai đây ngươi tại sao không nói tỉnh trường sẽ tới phía trước đưa tay chào chu dương tay cơ người trẻ tuổi cứng cổ cười cứ nói bất quá ba người ở giữa này giờ không nói gì người trẻ tuổi kiệt thì thoáng chút đăng chiêu đánh giá chu dương một mắt qua một hồi lâu mới vừa cười vừa nói ngượng ngùng a Ta hai người bạn này uống nhiều quá, có cái gì không đúng địa phương ngươi chớ để ý, trong quán ba đi, tất cả mọi người là uống rượu đùa giỡn. Nói xong không đợi Chu Dương mở miệng, lập tức liền siêu hai người khác trừng mắt liếc, gặp hai người còn muốn nói gì nữa, lập tức liền thấp giọng nói, không muốn chết liền cút sang một bên cho ta. Nghe vậy mà khác hai người trẻ tuổi lúc này mới nửa tin nửa ngờ lui ra, mà còn dư lại người trẻ tuổi kia thì cười hướng Chu Dương hô, ta gọi Lý Phi, sự tình vừa rồi ta lại cùng ngài nói lời xin lỗi, ta xem vị nữ sĩ này đã uống say, có muốn hay không ta giúp ngài gọi chiếc xe? nghe được cái này gọi Lý Phi người trẻ tuổi lời nói, Chu Dương trong bụng nộ khí ngược lại là tiêu tan không thiếu. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ cái Lý Phi này là thế nào đoán được hắn thuộc về loại kia không thể chơi đối tượng, tựa hồ đoán được Chu Dương ý tứ. Lý Phi đột nhiên vừa cười vừa nói, cái kia ta kỳ thực nhìn qua ngại ảnh chụp, cho nên nghe vậy Chu Dương lập tức bừng tỉnh hiểu ra, liền nói đối phương làm sao có thể vô duyên vô cớ sẽ có thứ phán đoán này, cùng nguyên lai like là nhận biết mình. Bất quá này ngược lại là làm hắn càng hiếu kỳ lên Lý Phi thân phận. Bất quá đúng lúc này, cửa quầy rượu đột nhiên bị người lấy ra. Lập tức Chu Dương liền thấy đi mà quay lại Cao Tùng Mẫn cùng Mạnh Linh một đầu mồ hôi ruộng nước hướng trong quán ba vọt vào Tùng Mẫn, bên này, nghe được âm thanh, Cao Tùng Mẫn hai vợ chồng lập tức liền chạy tới cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi người trước tiên cùng Hồ Trưởng phòng lên tiếng chào hỏi, để cho hắn không cần phiền toái, bên này đã không có sự tình. Cao Tùng Mẫn nghe vậy mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là lập tức ra ngoài cho tỉnh công an sảnh phó thính trưởng Hồ Hải tuyển gọi điện thoại. Chờ Cao Tùng Mẫn trở về, Chu Dương này mới khiến Mạnh Linh cùng một chỗ hỗ trợ đỡ say không còn biết gì thành bùn điện ngược nam lên xe, đóng cửa xe, Chu Dương đang muốn lên xe thời điểm đột nhiên liền nghe được Lý Phi âm thanh cái kia. Chu bộ trưởng, sự tình tối hôm nay ta sẽ chú ý bảo mật." Quay người lại, Chu Dương quả nhiên liền thấy Lý Phi một mặt có quắc đứng tại phía sau mình cách đó không xa, bất quá nghe được hắn nói câu nói này, Chu Dương ngược lại có chút muốn cười mặc dù không rõ ràng Lý Phi thân phận, bất quá người tuổi trẻ lòng can đảm cũng không lớn á nhưng mà giữ bí mật. Sự tình tối hôm nay còn giống như không đến nổi trình độ này, thế là nghĩ nghĩ Chu Dương lập tức liền hỏi ngược lại, "Giữ bí mật. Ngươi biết vừa rồi vị nữ sĩ kia là người nào sao?" Nghe vậy Lý Phi ngây người mà lắc đầu. lập tức liền thấy chu dương cũng không quay đầu lại lên tay lái phụ bất quá rất nhanh có nhìn thấy cửa sổ xe bị quay xuống tới ngay sau đó liền nghe được chu dương thanh em nhàn nhạt, nhạt điển tổng là chúng ta nam giang tỉnh tỉnh vị lãnh đạo đều phải tự mình tiếp đãi người đầu tư nàng muốn đi đâu trong cái quậy rượu uống rượu ta nghĩ hẳn không phải là bí mật lớn gì à tùng mẫn lái xe đi long thành đại tử điếm quán ba bên ngoài nhìn xem chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm xe bây giờ đứng tại quán ba bên ngoài lý phi biểu tình trên mặt cũng là lúc xanh lúc trắng nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi chu dương ánh mắt trong lòng cũng không khỏi phải một hồi run dậy. Buổi tối hôm nay thật đúng là gặp quỷ vậy mà lại tại trong quán ba đụng tới cái này một vị. Chương 472 lần nữa được tuyển. Chương 472 lần nữa được tuyển. An bài ổn thỏa điền ngược Nam Tòng Long Thành khách sạn trở về, Chu Dương cũng không có dấu giếm An Hiệu khiết sự tỉnh tối hôm nay, thậm chí đem chi tiết đều nói rất rõ ràng, cho thấy giữa hai người cũng không có cái gì vượt qua bằng hữu bên ngoài quan hệ. Bất quá nữ nhân đối với loại chuyện này tựa hồ có thiên nhiên mất cảm. Trong phòng ngủ, Chu Dương đưa tay đem An Hiệu khiết kéo vào trong lực nhẹ nhàng nuốt ve thê tử cao cao nổi lên phần bụng, trên mặt cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ biểu lộ. trên quan trường từ trước đến nay liền không thiếu khuyết đủ loại thanh sắc quyền mã hoạt động nhưng mà hắn chu dương lại dám nói mình tại trên về vấn đề của nữ nhân tuyệt đối là sạch sẽ điền ngược nam nữ nhân này tâm tư quá phức tạp hoặc giả thuyết là che giấu rất tốt từ nội tâm tới nói hắn đương nhiên có thể phát giác được một tia điền ngược nam ý nghĩ hai người quen biết lúc chính mình thân ở không quan trọng bên trong nhưng mà con đường đi tới này gần tới thời gian 7, 8 năm bọn hắn từ trước đây quen biết hiểu nhau lại đến lẫn nhau căm thủ cuối cùng lại lẫn nhau hợp tác một cái niên kỷ đúng lúc nam nhân bình thường cùng một người chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ nhân Dù cho không phải là bởi vì trên tình cảm vấn đề dây dưa sắp thời gian 10 năm, nhắc tới ở giữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vậy bản thân chính là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Chỉ có điều Chu Dương so bất luận kẻ nào đều biết, ở trong quan trường nữ nhân vấn đề này là dễ dàng nhất tự hủy trưởng thành nhân tố, hơn nữa hắn cùng an hiểu khiết tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm như vậy, cảm tình cho tới bây giờ liền không có trở nên nhạt qua, rất nhiều chuyện dù cho tâm lý năm chắc chỉ sợ cũng chỉ có thể giả vờ mở một con mắt nhắm một con mắt. mà giờ khắc này tựa hồ phát giác được chu dương trong lòng điểm này tính toán an hiệu Khiết nhịn không được dỗi ra hai cây tựa như xanh nhạt tựa như ngón tay ngoan ngoan mà tại trên cánh tay hắn bóp một cái chu dương lập tức đau hít vào một ngụm khí lạnh tê ngươi làm gì vậy ừ ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm gì ngươi cứ nói đi có phải hay không đã sớm đối với người ta điển Nhược nam có ý tứ nam nhân các ngươi trong lòng điểm này bẩn thiệu người nào không biết đã ăn trong bát lại trong trong nồi chẳng bên cạnh thân nam nhân một mắt an hiệu Khiết trong lòng cũng có chút phức tạp mặc dù cùng điển nhược nam gặp mặt số lần cũng không nhiều nhưng mà an hiệu kết đối với điển nhược nam tựa hồ đã sớm có một loại thiên nhiên ý. Dù sao mình nam nhân bị một nữ nhân khác, hơn nữa còn là một cái rất nữ nhân ưu tú như thương, nàng chính là rộng lượng đến đâu trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ghen vông, thậm chí thầm mắng điển lược nam không biết xấu hổ. Nhưng mà một phương diện khác gan hiểu khiết nội tâm lại có chút nho nhỏ mừng thầm, ở trong mắt nàng Chu Dương Mỹ lực theo tuổi ngày càng tăng trưởng cũng từ từ lắng động càng nhiều càng có hương vị, phảng phất như là một vò rượu cũ, nhưng mà vô luận như thế nào trong vấn đề này mình đã thắng được điển lược nam quá nhiều. Bị An Hiểu Khiết vạch Trần chính mình tiểu tâm tư, Chu Dương có chút lúng túng cười h h hai tiếng, bàn tay lại không tự chủ được mà xuyên qua An Hiểu Khiết trong áo ngủ ở giữa nút thắt leo lên một màn kia núi non nhẹ nhàng xoa nó lấy, lòng bàn tay mềm mại cảm giác như ngọc phảng phất vi rút xâm nhập đại nao thần kinh, bên cạnh thân An Hiểu Khiết nghỉ non mềm giọng giọng mũi cũng theo đó rơi vào trong thai lão công, ngươi đừng ngoáy, ta ta khó chịu. xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt tựa như quý trước quả táo, nhẹ nhàng tại Chu Dương trên cánh tay vỗ vỗ, An Hiểu Khiết giống như là có chút thoát lực tựa như, ngay cả nói chuyện cũng mang theo thợ nhẹ ân. Lẫn nhau dựa sát vào nhau hai người nghe lẫn nhau nhịp tim, không có mối tình đầu loại kia rung động. lại nhiều một tia tuyết nguyệt lắng động sau thời gian lâu di hương vô hạn nu tỉnh sáu liên quan tới hoài đông thị ủy chính phủ thành phố của chúng tố cáo sự kiện mặc dù trên mặt nội nhìn như lấy hoài đông thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên điều nhiệm tỉnh nhân sự sành cùng thị trường quách linh quyên điều nhiệm nam giang tỉnh nhà văn hóa sở trưởng đảng tổ bí thư kết quả cuối cùng kết thúc nhưng mà chu dương rất rõ ràng chỉ sợ tiêu nguyên nhân cùng quách linh quyên hai người còn chưa đủ giữ được lớn như thế cái sọn quan trọng nhất là vừa mới tại ba cuối tháng mỗi năm một lần nam giang tỉnh hai sẽ bên trên lấy cao phiếu chính thức được tuyển nam giang bỏ bất giải lâm kiến vĩnh chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha lần này dung cây dọa khỉ cơ hội tốt nói cho cùng vẫn là Nam Giang tỉnh quan trưởng đối với vị này Lâm tỉnh trưởng phong cách quá mức xa lạ. Tháng riêng cùng Đàm Văn Sơn từng đàm thoại sau đó Chu Dương tự nhiên biết trong này còn cong nhiễu nhiễu dưới tình huống Trung ương đã quyết tâm tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn tất nhiên sẽ tại rất trên trình độ ủng hộ Lâm Kiến vĩnh đối với Nam Giang tỉnh quan trưởng tiến hành bản thân cách tân cùng cạo xương chữa thương cách làm. Thế là tại ba giữa tháng hạ tuần thời điểm tỉnh ủy bộ tổ chức liên hợp tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật tại giai đoạn trước điều tra tài liệu trên cơ sở lại một lần nữa xâm nhập mà đối với quần chúng tố cáo vấn đề tiến hành triệt để điều tra. bởi vì tiền kỳ tỉnh ủy bộ tổ chức bên này đã nắm giữ phong phú chứng cứ cho nên lần này hai đại bộ môn liên thủ muốn làm việc làm vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu nguồn gốc đem một loạt liên quan chuyện nhân viên toàn bộ đều đào sâu đi ra ba cuối tháng nam giang tỉnh ban kiểm tra kỷ luật chính thức thông báo hoài đông vấn đề điều tra tình huống ngay sau đó dĩ nhiên chính là một lần lôi đình vạn quân phản hủ phong bạo dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật liên hợp kết quả của điều tra tỉnh ban kiểm tra kỷ luật chính thức quyết định đối với nam giang tỉnh phía trước hoài đông thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng nam giang phát hiện nhậm tỉnh nhà văn hóa sở trưởng quách lâm quên giúp cho miễn chức xét xử xử lý động. thời cùng lúc bị song quy còn có nam giang tỉnh hoài đông thành phố thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng hoài đông thành phố thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức cùng với hoài đông thành phố nhân sự cục cục trưởng mấy người tất cả lớn nhỏ ước chừng 70 nhiều tên lãnh đạo cán bộ có thể nói lần này toàn bộ hoài đông thành phố đều bị thanh tẩy không còn một ống trong lúc nhất thời toàn bộ nam giang tỉnh lần nữa rất là chấn động mà khi biết tin tức này sau đó tỉnh nhân sự sành phó thính trưởng tiêu nguyên nhân trước tiên liền cho tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương gọi một cú điện thoại đi qua lần này tiêu nguyên nhiên đem tư thái của mình thả cực thấp thậm chí đang nói trong ống xưng hô niên linh cùng con trai mình đồng dạng lớn chu dương vị chu lão đệ đối với tiêu nguyên nhiên hậu chi hậu giác chu dương đương nhiên sẽ không đi trả phúng dù sao không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận cho dù là xem ở tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn mặt mũi hắn cũng cần phải mượn dưỡi sườn núi con lựa cho tiêu nguyên nhân giữ lại sau cùng thể diện lần này bộ tổ chức hành động cực kỳ hữu lực hơn nữa phán đoán cũng rất tinh chuẩn ngươi tiểu chu bộ trưởng xem như dựng lên một đại công như thế nào cá nhân ngươi phương diện có cái gì yêu cầu tỉnh chính phủ cẩu tỉnh trưởng văn phòng bên trong. nghe được lâm kiến vĩnh mang theo lấy một tia âm thanh hài hước chu dương nào dám cùng tỉnh trưởng tranh công lúc này liền cười cung kính thanh âm tỉnh trưởng một lần hành động này mấu chốt vẫn là tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo có phương pháp chúng ta chỉ có điều là một điểm kết thúc công việc việc làm bất quá lần này hoài đông ra hiện vấn đề như vậy cũng đáng được chúng ta toàn tỉnh tiến hành cảnh giác a. lâm kiến vĩnh nghe vậy gật đầu một cái chu dương lời nói này hắn ngược lại là cực kỳ đồng ý nam giang tỉnh gần tới 7.000 nghìn vạn bệ chúng nếu như cán bộ việc làm không làm tốt lời nói cái kia đúng là một cái thiên đại phiến phức Hoài Đông Thị ủy Chính phủ Thành phố tại cán bộ khảo sát cùng bộ nhiệm cùng với công chức tuyệt bạc phía trên xảy ra vấn đề, đây chính là cho toàn tỉnh cán bộ việc làm gõ tỉnh cảnh báo. Văn phòng bên trong, Lâm Kiến Vinh thư ký cao đảo đạo im lặng không lên tiếng cho Chu Dương trên cái bàn trước mặt để một ly trà, lập tức ngẩng đầu hướng trước mắt vị này Chu Phó Bộ trưởng liếc mắt nhìn, đấy lòng cũng là âm thầm kinh thán không thôi. Kể từ đảm nhiệm Lâm Tỉnh trưởng thư ký đến nay, hôm nay hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tỉnh trưởng đối với một cái phó cục cấp cán bộ vẻ mặt ôn hòa như thế, phải biết bình thường cho dù là phía dưới địa thị người đứng đầu tiến vào căn này văn phòng nói chuyện cũng là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. nhưng mà cao đào đào vừa mới ngồi thẳng lên trong lúc hắn muốn kéo cửa ra lúc đi ra bên hai lại đột nhiên nghe được tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh tựa như lời nói việc nhà tựa như âm thanh bây giờ trung ương đối với cán bộ công tác xem trọng cường độ cũng là một năm so một năm lớn đối với cán bộ khảo sát bồi dưỡng cùng được bổ nhiệm cũng có ý tiến hành một chút phạm vi nhỏ cải cách buổi sáng ta cùng nghiêm bí thư chạm qua đầu lập tức đảng đại hội liền muốn tổ chức ngươi chu dương là lần trước đại biểu đảng lần này trong tỉnh vẫn là có ý định đề cử ngươi vì cả nước đại biểu đảng chính ngươi đối với nam giang tỉnh cán bộ việc làm có ý kiến gì không một tiếng cao đào đào nhẹ nhàng đóng cửa môn rén trở lại văn phòng. Nhưng mà đấy lòng lại cũng sớm đã giống như nhắc lên sóng to gió lớn đồng dạng. Liên tục hai giới đảm nhiệm cả nước đại biểu đảng, bộ tổ chức vị này Chu Phó bộ trưởng thực sự là không đơn giản a, chương 473, khó giải quyết vấn đề. Chương 473, khó giải quyết vấn đề. Lâm Kiến Minh văn phòng bên trong, nghe được câu này Chu Dương đấy lòng lập tức cũng là khẽ động, đề cử chính mình vì Nam Giang tỉnh cả nước đại biểu đảng. Cái này, đây quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi a. Tin tức quá đột nhiên, hắn thậm chí không có một chút chuẩn bị tư tưởng. Phải biết, trước đây tại Đông Hải thành phố chính mình sở dĩ có thể được tuyển đại biểu đảng, Nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì Giang Loan khoa học và công nghệ khuôn viên đại biểu tính chất, hoàn toàn có thể nói chính mình là nhận được một cái không nhỏ tiện nghi. Mà đi tới Nam Giang tỉnh về sau, Chu Dương thậm chí ngay cả không hề nghĩ tới vấn đề này, dù sao toàn bộ Nam Giang tỉnh đại biểu danh ngạch hết thể cũng chính là 50, 60 người, dựa theo tổ chức phân phối nguyên tắc, tổ chức miệng ngoại trừ tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn, hoặc là tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức được tuyển, hoặc chính là cơ tầng một cái bộ trưởng tổ chức được tuyển, chính mình cái này tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vô luận như thế nào là lấy không đến danh này. Mặc dù bộ trưởng Bộ Tổ chức Thái Tuệ bởi vì bản thân liền là đại biểu nhân dân toàn quốc nguyên nhân 89 phần 10 sẽ để chống một cái danh ngạch vấn đề là dù thế nào cũng sẽ không rơi xuống trên đầu mình ai trong lúc nhất thời Chu Dương cũng có chút hưng phấn, cái này hoàn toàn có thể nói là một cái ngoại ý muốn vui mừng như thế nào. Ngươi cảm thấy rất ngoại ý muốn. Lâm Kiến Vĩnh đương nhiên nhìn ra được người tuổi trẻ trước mắt rõ ràng có chút thất thần, trên thực tế bây giờ Lâm tỉnh trưởng đáy lòng cũng tại cảm khái Chu Dương vận khí tốt tỉnh trưởng, muốn nói không ngoại ý muốn đó chính là lời nói dối. Nhưng mà tất nhiên tổ chức đem thần thánh như vậy sứ mệnh giao cho ta, ta nhất định sẽ cô mà trân quý cơ hội này, dạy hào trách nhiệm tận hào trách, tuyệt không cô phụ toàn tỉnh đảng viên đồng chí đối ta mong đợi. Gật đầu một cái, lâm kiến minh đối với dạng này câu nói này ngược lại là không có hoài nghi. Mặc kệ Chu Dương có phải hay không mình người, ít nhất từ hắn tiến vào tính toán đến nay nhậm chức tình huống đến xem, tiểu tử này vẫn là rất tận trung cương vị, nhất là đoạn thời gian trước Hoàng Giang huyện 2016 năm cả năm phát triển kinh tế chỉ tiêu sau khi đi ra. lâm kiến bình đối với chu dương có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm liền cho hoàng giang mang đến biến hóa lớn như vậy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đương nhiên hắn thấy chu dương vận khí cũng chính xác không phải người bình thường có thể so sánh được với phía trước tại đông hải thành phố thời điểm có thể được đến kim tục bình thường thức tiểu tử này vốn là đến tuột cùng đầy đủ hấp dẫn con mắt nếu như không phải hắn cấp độ quá thấp đoán chừng dư luận chỉ sợ sớm đã truyền ra cái gì chính trị minh tinh hoặc tương lai bộ trưởng các loại thuyết pháp kết quả không nghĩ tới tới nam giang tỉnh sau đó gia hỏa này không chỉ không có yên tĩnh lại ngược lại một bước so một bước đi được chắc chắn đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vẹn vẹn thời gian một năm. không chỉ triệt để tại tỉnh ủy bộ tổ chức đứng vững bước, bước chân, hơn nữa có thể nói là danh tiếng không hai đương nhiên. lần này hắn sở dĩ đại lực để cử Chu Dương được tuyển đại biểu đảng kỳ thực cũng không phải là hành động bất đắc dĩ, dù sao xem như một tình chi giải, còn không đến. mức sẽ xuất hiện bị một cái phó cục cấp phó bộ trưởng quấy nhiêu đấy lòng ý nghĩ tình huống. chỉ có điều Chu Dương đụng tới cơ hội chính xác quá tốt rồi, hắn vừa rồi câu nói kia cũng không phải cái gì lời khách sáo. ngay tại trung ương trường đảng trước đó không lâu vừa mới khai ban bên trong thanh niên cán bộ lớp huấn luyện bên trên, lãnh đạo cấp trên đã lần nữa minh xác đưa ra lãnh đạo cán bộ phải vào một bước tăng cường tư tưởng xây dựng cùng chính trị kiến thiết yêu cầu. kết hợp một tháng công chức công tác hội nghị hòa cả nước bộ trưởng bộ tổ chức công tác hội bàn bạc tinh thần lớn trào công chức đội ngũ xây dựng cùng với cường hóa tổ chức bộ môn tự thân kiến thiết nhiệm vụ yêu cầu thình lình đã bị đặt tới địa phương tổ chức công tác vị trí trọng yếu ở thời điểm này nam giang tỉnh đại lực khai triển thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức cùng nhân sự tổ chức quy định cải cách từ mức độ nào đó tới nói tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn chạy tới phía trước công tác đại biểu tính chất có thể nói là cực mạnh mà xem như tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương không chỉ vừa nhậm chức liền liên tục qua tay mấy lần đại án trọng án tích lũy phong phú cán bộ khảo sát kinh nghiệm làm việc. Hơn nữa bây giờ càng là toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức người phụ trách cùng người thi hành. Hắn được tuyển đại biểu đảng có thể nói là thời thế tạo ra con người người có ý nghĩ này chính là chuyện tốt. Đại biểu đảng mặc dù nhìn như một cái hư trước, nhưng mà phát huy tác dụng chính xác không cách. Nào thay thế, ngươi là bộ tổ chức phó bộ trưởng, lại là lần trước đại biểu. Đối với vấn đề này hẳn là đem so với rất nhiều người sâu hơn. Văn phòng bên trong, Chu Dương lại bị Lâm Kiến Vĩnh tận tâm chỉ bảo trên mặt đất một hồi lâu tư tưởng chính trị khóa. Đợi đến hắn trở lại văn phòng thời điểm, lúc này mới phát hiện lần này nói chuyện lại có ước chừng hơn nửa giờ. nhưng mà đối với tình trưởng lâm kiến vinh thủ đoạn cao minh chu dương đáy lòng cũng là vạn phần bội phục một cái cả nước đại biểu đảng tư cách đối với toàn bộ nam giang tỉnh quan trường tới nói tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục đã không xúc động lợi ích của người nào cũng sẽ không để những thứ khác mấy vị lãnh đạo thương cân độ cốt không chỉ như thế hơn nữa dốc hết sức để cử chính mình được tuyển đại biểu đảng vừa từ khía cạnh biểu đạt đối với tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn mưu đồ khai triển toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức công tác tán thành cùng ủng hộ mạnh mẽ càng là tại trong lúc lơ bán tỉnh ủy phó bí thư Đàm văn sơn một cái nhân tình Tại Nam Giang tỉnh biết mình cùng Đàm Văn Sơn ở giữa phần kia quan hệ lãnh đạo cũng không ít, Lâm kiến lĩnh như thế cách làm đến cùng có thể truyền lại ra dạng gì tin tức. Người hưu tâm tự nhiên có thể hết ngồi đáy giếng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình sắp kẹp ở mấy cái tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu ở giữa, Chu Dương Tâm tình trong nháy mắt lại trở nên có chút khói mù được tuyển đại biểu đảng tự nhiên là một kiện thiên đại hình sự, nhưng mà cái này một được tuyển tình cảnh của hắn nhưng chính là rất lúng túng. Tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn bên kia đối với mình có chút phát chi ẩn, hơn. hơn nữa toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm, nói cho cùng vẫn là tỉnh ủy vị này người đứng đầu ở sau lưng thao bản nhưng mà lâm kiến vĩnh vị này tỉnh trưởng chính mình cũng không thể chơi vào phía trước một lần tại thủ đô thời điểm hắn liền đã linh giáo qua lâm kiến vĩnh lợi hại lần này hoài đông sự kiện càng làm cho hắn cảm thấy lâm kiến vĩnh hoàn toàn cũng không phải là loại kia mềm yếu tính tình mà là tức giận chân chính có thể ra tay độc các sát tinh có thể duy trì có đàm văn sơn bên kia chính mình mới sẽ nhẹ nhõm một chút dù sao đàm văn sơn cũng sớm đã cho hắn xuyên thấu qua thực chất hắn chu dương tới nam giang nhiệm vụ chủ yếu nhất là trưởng thành đến nỗi bày mưu nghị kê chỉ điểm giang sơn hắn còn non một điểm lãnh đạo ta chỗ này đụng phải một cái so sánh khó giải quyết vấn đề cần hướng ngày hồi báo. Văn phòng bên trong, Chu Dương suy tư một hồi lâu công phu, đột nhiên liền nghe được thủng thủng tiếng đóng cửa. Ngay sau đó liền thấy cán bộ giao lưu cho Trần Hồng Mai một mặt thần sắc vội vã đi tới nói khó giải quyết vấn đề. Ngươi nói hộ một chút với bổ, ta xem một chút là vấn đề gì khó giải quyết như vậy, vậy mà để chúng ta trần trưởng phòng đều cảm thấy khó mà xử lý. Đối với Trần Hồng Mai năng lực Chu Dương vẫn là hết sức tín nhiệm. Lần gần đây nhất cán bộ khảo sát việc làm lại thêm Trần Hồng Mai tại thanh niên cán bộ giao lưu chuyên hạng nhiệm vụ bên trong biểu hiện, hắn đủ để phán đoán Trần Hồng Mai cũng không có loại kia nằm ngựa tâm tư, nhưng mà Trần Hồng Mai mới mở miệng, hắn lập tức liền nhíu mày. việc này chính xác không đơn giản a thì ra theo thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức nhiệm vụ không ngừng tiến lên toàn tỉnh xã hội dư luận cũng tại kéo dài theo vào cùng chú ý vấn đề này ở trong đó lớn nhất tiêu điểm dĩ nhiên chính là liên quan tới nhóm đầu tiên giao lưu nhậm chức phạm vi bởi vì trừ tỉnh thẳng cơ quan cũng chỉ có hơn 10 cái tỉnh quản khu huyện nhét vào giao lưu trong danh sách địa cấp thành phố cơ hồ một cái cũng không có cứ như vậy tự nhiên có người đối với cái này theo sắp xếp có dị nghị bất quá tiền kỳ tỉnh ủy bộ tổ chức đã cân nhắc đến nơi này cái vấn đề cho nên chuyên môn phát một cái thông chi đối với toàn bộ giao lưu nhậm chức việc làm tiến hành giải thích dựa theo thông báo giảng giải. Nam Giang Tỉnh cán bộ giao lưu nhậm chức tổng cộng là chia làm ba cái giai đoạn tiến hành, mỗi cái giai đoạn nhiệm vụ không giống nhau. Nhưng mà Trần Hồng Mai vừa vừa cho hắn hồi báo tình huống là, trước mắt trên mạng lại có người ném đi ra một cái quan điểm, nói Nam Giang Tỉnh làm như vậy là đang cấp con em quyền quý hoặc cá nhân liên quan sáng tạo điều kiện. Trong lúc nhất thời, văn phòng bên trong, Chu Dương sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, dù sao không có lửa làm sao có khói, xem ra đây là có người từ trong cản trở á chương 474, vui quá hóa buồn. Chương 474, vui quá hóa buồn. Cao mày trầm tư một hồi. nói thực ra chu dương cũng bị đột nhiên xuất hiện này tình trạng làm cho có chút trở tay không kịp. bất quá có một chút hắn biết rõ thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng nhiệm vụ dính đến toàn bộ nam giang tỉnh ủy cán bộ nhân sự quy định cải cách đại cục xảy ra vấn đề chắc chắn không được dưới mắt xuất hiện như thế một cái khó giải quyết vấn đề việc cấp bách hắn thấy chắc chắn là muốn tìm được lời đồn đại này đầu nguồn đến cùng là tại cái gì địa phương ý niệm tới đây hắn lập tức nói hồng mai trưởng phòng ngươi nhìn dạng này được hay không chúng ta bây giờ đụng tới vấn đề này trong thời gian ngắn cũng gấp không được ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi thăm dò rõ ràng những quan điểm này đến cùng là từ cái gì địa phương xuất hiện từ cái kia sân thượng nào hoặc một nhà kia truyền thông ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định muốn mau chóng đem những tin tức này đều tra rõ ràng điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất ngươi cần phải cùng mỗi bộ môn nói rõ ràng lần này giao lưu nhậm chức cán bộ danh sách nhất định phải là hoàn toàn dựa theo thông chi yêu cầu tiến hành đề cử cùng đề danh xin giao lưu nhậm chức cán bộ cũng phải làm tốt công việc thẩm tra nhất thiết phải bảo đảm cái này một số người không có trọng đại tư tưởng chính trị tác phong cùng kinh tế các loại vấn đề tồn tại ai xảy ra vấn đề tìm ai phụ trách hơn nữa trách nhiệm nhất định muốn truy cứu tới cùng gen sắc còn muốn tự thân cứng rắn tại chu dương xem ra đã có người chạy lần này cán bộ giao lưu nhậm chức công bình công chính đến gây chuyện cái kia tại một khối này tỉnh bị bộ tổ chức khẳng định muốn đầu nhập nhiều nhất tinh lực rất nhanh nhận được chu dương chỉ thị về sau trần hồng mai lập tức tìm được tỉnh lý tin tức bộ môn kỹ thuật tiếp đó lấy cán bộ giao lưu chỗ một cái phó trưởng phòng dẫn đầu thành lập điều tra tiểu tổ lập tức tay đi siêu tập tin tức tương quan mà trần hồng mai chính mình thì mang theo cán bộ giao lưu xử cực kỳ còn lại mấy cái phòng làm việc người khai triển một lần toàn phương diện công việc thẩm tra đối với tất cả cán bộ giao lưu nhậm chức nhân viên tư chất đều tiến hành xâm nhập điều tra. một bên khác chu dương cũng không có nhàn rỗi mà là lập tức liền đem tình huống này cùng tình ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ tiến hành hồi báo Tình ủy bộ tổ chức bộ trưởng văn phòng bên trong chu dương lấy phán đoán của ngươi ngươi cho rằng xuất hiện vấn đề này sau lưng là người nào tại trợ rút vẫn là nói cái này vẹn vẹn chỉ là một cái mạng lưới vấn đề của dư luận rất rõ ràng thái tuệ giống như chu dương cũng là tại trước tiên liền bắt được mấu chốt của vấn đề chỗ bất quá thái tuệ hỏi vấn đề này cũng chính là chu dương khổ sở buồn bực bộ trưởng vấn đề này ta khó trả lời nhưng mà bằng vào ta phán đoán khả năng cao là xã hội vấn đề của dư luận mà tạo thành cái vấn đề này nguyên nhân ta tổng kết lại có thể quy kết làm mấy điểm điểm thứ nhất là tin tức truyền bá lừa dối cùng sai lệch điểm thứ hai nhưng là không bài trừ người hữu tâm tại sai lầm mà dẫn đạo dư luận điểm thứ ba phiền phá nhất đó chính là xã hội trên mặt nhận thức tồn tại vấn đề nghe vậy thái tuệ cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái trên thực tế chu dương làm ra phán đoán như vậy cũng không phải tại suy đoán lung tung mà là có nhất định căn cứ dù sao xem như nam giang tỉnh tỉnh ủy cùng với bộ tổ chức năm nay lớn nhất một động tác thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng nhiệm vụ tiền kỳ đã làm đủ tuyên truyền cùng dẫn đạo tại loại này toàn tỉnh tổng thể chỉnh thế giới cụ thể giới quốc thế, phía dưới mỗi khu huyện cùng tỉnh thẳng cơ quan chắc chắn là không thể nào có người sẽ ở thời điểm này tự tìm phiên phức duy nhất có có thể chính là các nơi thành phố nhưng mà khả năng này chỉ có thể nói có nhưng cũng không lớn dù sao trải qua mấy vòng cán bộ điều động nhân sự bây giờ toàn bộ nam giang tỉnh quan trường có thể nói đã hoàn toàn bị tỉnh bị tạo thành một đoàn có can đảm châm ngòi lộng quyền cán bộ bị đánh rất một nhóm lớn còn lại dù cho còn có cá lọc lưới chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không dám lộ đầu nhưng mà phiền toái trước mắt chính là ở càng là hỏi như thế để ngược lại càng là khó giải quyết nếu thật là người phía dưới đang kiếm chuyện cái kia ngược lại đơn giản hành chính thủ đoạn có thể can thiệp sự tình tại chu dương xem ra đều không phải là vấn đề lớn liên sợ cùng hắn đoán một dạng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần xã hội dư luận vấn đề vậy ngươi dự định như thế nào ứng đối tình huống này ta nghĩ trước nghe một chút ngươi tính toán nếu như không thể thực hiện được mà nói vấn đề này liền muốn kịp thời hồi báo cho tỉnh ủy nghiêm bí thư tránh đằng sau xuất hiện càng lớn cái sọn nghe được thái tuệ âm thanh chu dương nhíu mày bởi vì trước mắt thái bộ trưởng rõ ràng là không lớn cho rằng bộ tổ chức bên này có thể rất nhanh giải quyết đi vấn đề này xem như bộ trưởng tổ chức thái tuệ có cái này cân nhắc tự nhiên tỉnh có thể hiểu dù sao loại vấn đề này hiển nhiên đã không chỉ là bộ tổ chức một cái ngành vấn đề mà là toàn tỉnh dư luận tuyên truyền đều có thể sẽ tồn tại phiên phước nhưng mà chu dương ấy lòng vô cùng rõ ràng nếu như sự tình đâm đến tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn nơi đó hắn gái này phụ trách cụ thể chứng thực công tác phó bộ trưởng trên mặt chỉ sợ cũng có coi vừa mới tỉnh ủy mới đã định phương án để cử ngươi xem như cả nước đại biểu đảng ngay sau đó ngươi lập tức liền cho ta ra một nan đề như vậy văn phòng bên trong chu dương nghĩ tới đây lập tức liền động đầu góc tự hỏi đợi đến thái tuệ mắt bên trong lộ rõ ra một tia không nhịn được thần sắc lúc này mới hỏi dò bộ trưởng tất nhiên chuyện này không dễ dàng cho sử dụng hành chính thủ đoạn tiến hành can thiệp mà nói vậy chúng ta có thể hay không đồng dạng lấy dư luận thủ đoạn đến giải quyết dư luận thủ đoạn ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ thế là chu dương cũng không chậm trễ lập tức liền đem ý nghĩ của mình cùng thái tuệ nói thẳng ra giới thiệu một lần Rất nhanh, thái tuệ trên mặt nguyên bản có chút biểu tình hồ nghi trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đông nhiên 91 phó hứng thú rất đủ biểu lộ ngươi biện pháp này cũng không phải không được, bất quá cụ thể hiệu quả như thế nào ngươi trước tiên cũng có thể thử xem, bất quá ta tối đa chỉ có thể cho ngươi một tuần lễ thời gian, nếu như một tuần lễ. Còn giải quyết không được vấn đề, đến lúc đó liền có thể để cho tình vị ra mặt. Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều lập tức liền đứng dậy trở về văn phòng. Xế chiều hôm đó. Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đột nhiên lấy thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng công tác tiểu tổ danh nghĩa cho toàn tỉnh trường cao đẳng phát một đầu liên quan tới khai triển 2017 năm Nam Giang tỉnh công chức quy phạm quản lý lưu động tuyên truyền giảng giải biết thông chi. Dựa theo thông chi, tỉnh ủy bộ tổ chức kế tiếp một tuần lễ bên trong sẽ phân biệt các cử tuyên truyền giảng giải đoàn đi tới mỗi trường cao đẳng tiến hành hiện trường báo cáo cùng giải đáp nghi vấn. Tuyên truyền giảng giải đoàn thành viên ngoại trừ tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ còn có Nam Giang tỉnh nhân sự sảnh cùng với tỉnh ban kiểm tra kỷ luật người. Đồng thời còn có ít nhất một tên tân tuyển đảm nhiệm công chức đại biểu cùng giao lưu nhậm chức thanh niên cán bộ đại biểu. Thông chi một chút phát sau. Tỉnh ủy bộ tổ chức bên này lập tức liên hợp tỉnh ban kiểm tra kỷ luật, tỉnh nhân sự sành cùng với tỉnh công chức cục gây dựng năm cái lưu động tuyên truyền giảng giải đoàn. Hơn nữa tổ chức lưu động tuyên truyền giảng giải chuyên đề việc làm huấn luyện hội nghị. Trong buổi họp, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương trọng điểm nhấn mạnh lần này lưu động tuyên truyền giảng giải mục đích, hơn nữa đưa ra mấy cái minh sát yêu cầu. Rất nhanh, tại huấn luyện sẽ kết thúc về sau, mấy cái tuyên truyền giảng giải đoàn lập tức phân phó toàn tỉnh mỗi trường cao đẳng chính thức khai triển tuyên truyền giảng giải. Tại một tuần lễ thời điểm, tuyên truyền giảng giải đoàn tại toàn tỉnh mỗi trường cao đẳng bên trong hết thảy tổ chức tiếp cận 40 mươi chuyên đề báo cáo sẽ. Không chỉ tuyên truyền giảng giải Nam Giang tỉnh công chức lựa chọn và điều động chương trình cùng tình huống, hơn nữa trọng giới thiệu lần này toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức nội dung công việc. Tại tuyên truyền giảng giải kết thúc công tác về sau, lập tức ngay tại trong phạm vi toàn tỉnh đã dẫn phát một lần chủ đề nóng, các tin tức lớn truyền thông đầu để vị trí đều đẩy lên tin tức này. Cùng lúc đó, liên quan tới Nam Giang tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức tin tức tương quan cũng tại không ngừng mà đẩy lên ra ngoài. Phải biết, trường cao đẳng học sinh bản thân liền là tư tưởng nhất là tích cực có thể. Hơn nữa những năm gần đây, công khảo nhân số từng năm đều đang lên cao. đối với cái này lưu động tuyên truyền giảng giải các học sinh không thể nghi ngờ là chú ý nhất, thậm chí trên mạng rất nhanh liền xuất hiện chuyên môn chế tác video cùng tuyên truyền giảng giải tập hợp. Không chỉ như thế, theo sự kiện không ngừng lên men, Chu Dương càng là quyết định thật nhanh tại tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ sẽ nâng lên bản bạc lập tức đã thông một cái tỉnh ủy bộ tổ chức hỏi chính cửa sổ, chuyên môn phụ trách trả lời dân mạng đặt câu hỏi. Chu Dương phán đoán, sở dĩ tiền kỳ sẽ xuất hiện loại này tiêu cực dư luận, một nguyên nhân rất quan trọng cũng là bởi vì tỉnh ủy bộ tổ chức bên này khuyết thiếu một cái cùng dân mạng liên hệ thông đạo, dân mạng hoang mang không chiếm được giải đáp. cảm xúc không chiếm được phát tiết tự nhiên là hội suất vấn đề, dù sao lấp không bằng khai thông. quả nhiên, theo cái này hỏi chính cửa sổ thiết lập sau đó, đối với nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức công việc này, trên mạng dư luận cũng là tiếng khen một mảnh, phản phất trong vòng một đêm liền áp đảo trước đây loại kia bất lợi quan điểm, thậm chí xuất hiện một khi có người làm trái lại, lập tức liền có một đám người cùng nhau xử lý tiến hành vây công hình ảnh bộ trưởng. ngài biện pháp này thật sự là thật lợi hại, bây giờ chúng ta tỉnh ủy bộ tổ chức thế nhưng là toàn tỉnh trên mạng đánh giá tốt nhất cơ. quan chính phủ, văn phòng bên trong, nghe được trần hồng mai khen tặng tri tử, chu dương cũng không để bụng. Chỉ có điều đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút tự đắc. Nhưng mà Chu Dương không thể nào đoán trước chính là, ngay tại hắn vừa mới giải quyết đi cái này khó giải quyết vấn đề vẫn chưa tới mấy ngày, tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia lần nữa truyền đến một cái làm hắn dở khóc dở cười tin tức. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là âm thầm thở dài, quả nhiên là vui quá hóa buồn á mươi 475, đồ chó hoang cao dục lương. mươi 475, đồ chó hoang cao dục lương. Thời gian chỉ trước mắt đã đến 2017 năm 4 giữa tháng hạ tuần. Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức. Hôm nay sáng sớm, đi tới văn phòng, vừa ngồi xuống tới Chu Dương lập tức liền bị Thái Tuệ Thư ký gõ môn nói Bộ trưởng tìm hắn nói chuyện Bộ trưởng tìm ta là chuyện gì ngươi có biết hay không. Văn phòng bên trong Chu Dương nghe vậy thuận miệng liền hướng Thái Tuệ Thư ký hỏi Chu Bộ trưởng, cái này ta ngược lại không rõ ràng lắm, bất quá hẳn không phải là chuyện gì xấu, ta xem Bộ trưởng hôm nay tâm tình thật không tệ. Nghe vậy Chu Dương khoát tay háo để cho người ta ra ngoài, lập tức cũng không nghĩ nhiều thu thập một chút trực tiếp liền đi Thái Tuệ văn phòng. Gõ môn đi bảo. Chu Dương phát hiện Thái Tuệ tâm tình chính xác rất không tệ, vậy mà tại trong cầm một cái ấm phun nước cho văn phòng mới buồn lục thực tới nước, gặp Chu Dương đi vào lập tức gọi hắn ngồi xuống, lập tức mới thả xuống trong tay ấm nước xoa xoa tay. Kỳ thực theo cả nước Đảng Đại Hội sắp tổ chức, xem như tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức Thái Tuệ đoạn thời gian này cũng không phải mái, cứ việc Nam Giang tỉnh một vòng mới nhân sự sắp đặt tại mới vừa rồi đi qua trong nửa năm đã không sai biệt lắm toàn bộ kết thúc, bất quá tỉnh ủy Bí thư nghiêm tuấn đối với toàn tỉnh cán bộ nhân sự quy định cải cách vẫn luôn độ cao chú ý, Thái Tuệ đại đa số tinh lực cũng gần như đều nhào tới trong chuyện này. Mà giờ khắc này, Chu Dương vừa mới trên ghế salon ngồi xuống. Bên hai lập tức liền nghe được thái tuệ vậy mà để cho hắn đại biểu Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đến Đông Hải thành phố đi tham gia một cái trong vòng 3 ngày tổ chức phát triển diễn đàn bộ trưởng, cái này không thích hợp à, lại nói ta chỗ này cũng đi không được à, tuyên truyền giảng giải sẽ vừa mới kết thúc, ta còn muốn mượn cơ hội này rèn sắc khi còn nóng nhất cử đem hơn nửa năm cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm xâm nhập tiến. Lên một bước, ngài nhìn hoặc là để cho vương bộ trưởng đi qua. Tại Chu Dương xem ra, nếu là đại biểu Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức Cái kia thường vụ phó bộ trưởng Vương Học Bình tự nhiên so với mình càng thích hợp. Hơn nữa dưới mắt hắn đích xác không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi chuẩn bị chuyện này. Bất quá Thái Tuệ tiếp xuống một câu nói, lại trực tiếp đem hắn lời ra đến khoe miệng cho chặn lại trở về đây là tình ủy Đàm phó bí thư tự mình điểm tướng. Cho ngươi đi Đông Hải học tập một chút phát đạt địa khu kinh nghiệm làm việc. Ngươi cùng. Ta nói những thứ vô dụng này, ngươi nếu là có ý kiến có thể đi tìm đàm phó bí thư nói chuyện. Nghe vậy Chu Dương sắc mặt cứng đờ đấy lòng cũng có chút đoán không ra Đàm Văn Sơn đến tột cùng là có ý tứ gì, vậy mà lại để cho hắn đi Đông Hải thành phố tham gia như thế một cái diễn đàn. Khi thực hắn không quá muốn đi đông Giang đúng là bởi vì có chuyện, một phương diện thanh niên cán bộ giao lưu việc làm dưới mắt đã đến tọa độ mấu chốt, từ lúc ra cái chuyện lần trước sau đó, hiện tại hắn đối với tương quan việc làm trên cơ bản cũng là tự thân đi làm, tránh xuất hiện bất kỳ vấn đề. Một phương diện khác, bệnh viện bên kia phía trước đã xuống thông chi, Ngọc Bạch ngọt dự tính ngày sinh đại khái là tại 4 cuối tháng năm đầu tháng Tả Hữu, nếu như vừa vận động tới mình tại Đông Hải thành phố đi công tác mấy ngày nay, đến lúc đó bởi vì về thời gian xung đột hắn chắc chắn đuổi không trở lại. bất quá bằng hắn nhiều năm như vậy cùng đàm văn sơn giao tiếp được đi ra kinh nghiệm vị này đàm bí thư nguyên tắc tính chất vẫn là rất mạnh tất nhiên làm ra quyết định đó cũng không có dễ dàng để cho tự thuyết phục đạo lý đương nhiên nếu như hắn cưỡng ép tự tuyển đàm văn sơn tự nhiên cũng không đạo lý ép buộc hắn đi bất quá ở trong con trường cùng lãnh đạo đối nghịch tuyệt đối là tối kỵ một khi lưu lại một cái không phục tùng tổ chức an bài ấn tượng cái kia rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi sáu trong phòng khách bởi vì khoảng cách dự tính ngày sinh còn có một cái tuần lễ xung quanh thời gian cho nên an Hiểu khiết gần nhất vẫn ở lại nhà dưỡng thai Nguyên bản Chu Dương là nghĩ đến có hay không có thể sớm một chút đi bệnh viện bên kia làm nằm viện thủ tục, bất quá dù sao cũng là hai thay, có đầu một đẻ con khuê nữ nhà nhà kinh nghiệm, An Hiểu Khiết cũng biết căn bản là không cần như thế. Biết được Chu Dương cuối tháng lại muốn đi Đông Hải thành phố đi công tác, An Hiểu Khiết mặc dù không nói gì, nhưng mà trong Chu Dương rõ ràng phát giác được ngốc bạch điểm tâm ít nhiều đều có chút không vui rưng rưng, Hiểu Khiết nàng dự tính ngày sinh cũng sắp, lúc này đi công tác có chút không thích hợp à, nếu không thì ngươi cùng lãnh đạo nói nói tình huống thay cái những người khác đi. Con dâu không có mở miệng, Vương Ái Bình ngược lại là có chút không vui vẻ nghĩ nghĩ hướng Nhi Tử hỏi mẹ. Để cho hắn đi à, lãnh đạo lời nhắn nhủ nhiệm vụ chắc chắn không dễ dàng như vậy thoái thác, lại nói, trong nhà không phải còn có ngươi cùng ba ba ở đó không, ta không có chuyện gì. Vốn là nghe được tự mình lao nương âm thanh, Chu Dương còn nghĩ mở miệng nói cái gì, nhưng mà An Hiểu Khiết kiểu nói này, hắn ngược lại thì có chút khó mà mở miệng. Chờ Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng rửa mặt xong mang theo khuê nữ trở về phòng, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm An Hiểu Khiết ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. trên tivi đang phát ra chính là năm nay ba tháng phát sóng một bộ phim truyền hình gọi nhân dân dân nghĩa đây là một bộ phản ứng quan trường văn hóa cùng đấu tranh quyền lực cùng với phản hủ vấn đề phía tử bởi vì thuộc về quốc nội cực kỳ hiếm thấy quan trường đề tài hơn nữa dính đến đại lượng quan trường quyền đấu vấn đề cho nên một khi chuyển ra sau đó liền 10 phần nóng này ngoại trừ phụ mẫu chu hướng quân cùng vương ái bình gần nhất rất si mê bộ này phim truyền hình an hiệu khiết cũng là cả ngày xem phim ngược lại là chu dương cũng không có hứng thú quá lớn tivi dù sao cũng là tivi chính xác không thiếu khuyết cố sự tính chất nhưng mà cùng chân thực quan trường chênh lệch vẫn còn tương đối lớn cái này cao bí thư cũng quá lợi hại lao công Ngươi nói ngươi bên cạnh có hay không loại này lãnh đạo. Trong phòng khách, An Hiểu Khiết bỗng nhiên ngửa đầu hỏi, Chu Dương nghe vậy cũng là sức sở. Cao Bí thư, nói là Cao dục lương a. Tại trong phim truyền hình, nhân vật này chính xác khắc họa rất không tệ, có thể nói là quốc nội quan trường điển hình nhất học viện phái cán bộ đại biểu, đối với nhân vật này đánh giá trên mạng có rất nhiều tranh luận, nhưng mà Chu Dương kỳ thực chú ý cũng không nhiều. Bất quá nghe được ngốc Bạch ngọt tiểu nói này, hắn ngược lại là hứng thú cái này khó mà nói, dù sao chỉ là một cái hư cấu nhân vật, nhưng mà ngươi nói hắn lợi hại ta vẫn rất tán đồng, Cao dục lương đúng là một cái quan trường lao hồ ly. Ngươi nhìn a, Bản thân hắn là xuất từ đại học giáo sư chuyên gia, có thể nói tự thân văn hóa nội tình cùng tri thức tích lũy là cực kỳ phong phú, ở trong quan trường ít có người là đối thủ của hắn, nói như thế nào đây. Nói hắn đang mưu túc trí tuyệt không sai, tâm cơ cực kỳ thâm trầm. Nhưng mà dạng này một cái cán bộ, cho dù hắn đã sớm khám phá quan trường âm mưu quỷ kế đấu tranh quyền lực, nhưng mà người đều có khuyết điểm, chỉ cần một cái sơ sẩy liền sẽ ngã vào vực sâu. Cao dục lương là thuộc về loại này, danh giới cuối cùng ý thức không mạnh, hoặc có lẽ là không cách nào chân chính làm đến ra nước bùn mà bất nhiễm người. Kỳ thực sau khi nói đến đây, Chu Dương trong đầu cũng cảm thấy hiện ra từng cái chính mình tiếp xúc qua lãnh đạo Chỉ có điều lập tức liền cười khổ lắc đầu, một cái tivi nhân vật mà thôi, chính mình vậy mà kém chút bị ngốc Bạch ngọt một câu nói cho mang lệnh cái kia cao bí thư khuyết điểm là cái gì. Bên hai nghe được An Hiểu Khiết âm thanh, Chu Dương không hề nghĩ ngợi liền thốt ra nữ nhân a. Trên thực tế bộ kịch này hắn cũng không có như thế nào từng chú ý, chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ có chuyện như thế. Nhưng mà lời nói vừa nói ra khỏi miệng Chu Dương lập tức liền hối hận, quả nhiên, An Hiểu Khiết nghe vậy lập tức liền từ trong ngực hắn dây rủ ngồi xuống, tiếp đó một bộ thần sắc cổ quái theo dõi hắn hỏi, ngươi ăn ngay nói thật, tại phương diện này ngươi có hay không khuyết điểm? Cái gì? Ta lại bởi vì nữ nhân xảy ra vấn đề chu dương lập tức liền có chút mắt trợ tròn thiên địa lương tâm a ở phương diện này chính mình căn bản liền không có vấn đề có hay không hảo nếu là thật có vấn đề người khác không nói dương y y y y cùng điển nhược nam hai cái này chân tinh chỉ sợ sớm đã cùng chính mình nằm đến một tấm tới trên giường vấn đề là lời này hắn làm sao nói ra được trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy chính mình thực sự làm việc thiếu cái này cũng không phải chính là điển hình mang đá lên đập chân của mình sao đồ chó hoang cao dục lương tham quan vấn đề nhiều như vậy ngươi đổi một cái chẳng lẽ không được sao chương bốn chìa khóa cầm nhầm mươi 476 chìa khóa cầm nhậm. Thời gian nhoáng một cái đã đến bốn cuối tháng. Dựa theo tỉnh ủy việc làm yêu cầu cùng bố trí, 424 ngày, Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức long trọng tổ chức thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng việc làm giai đoạn tính chất tổng kết hội nghị. Các tỉnh thẳng cơ quan cùng với các tỉnh trực tiếp khu huyện người đứng đầu cùng người phụ trách tham gia hội nghị, tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn, tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng Từ Hướng Dương cùng với tỉnh ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức Thái Tuệ đáp ứng lời mời có mặt. sẽ bên trên nam giang tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng việc làm người phụ trách nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương hồi báo bản giai đoạn tình huống công tác tổng kết giai đoạn thứ nhất trong công việc tồn tại vấn đề cùng lấy được hiệu quả lần này nam giang tỉnh xưa nay chưa từng có triển khai đại quy mô thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức dù cho đặt ở cả nước cũng đã có thể xem là lần đầu việc làm nhiệm vụ cường độ cao cùng nguy hiểm chi thiên nhiên cũng là khó mà đoán trước đụng tới tình huống mới cùng vấn đề mới càng là không cách nào tránh khỏi không nói những vấn đề khác tại ba cuối tháng đã từng xuất hiện mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng trong tỉnh một trận liền có rất nhiều âm thanh cho rằng nếu như không thể lấy tương đối thủ đoạn ôn hòa giải quyết, không chỉ sẽ cực đại làm tổn thương tính tích cực, hơn nữa tất nhiên sẽ trở ngại loại công việc này chứng thực. nhưng mà kết quả là ai cũng không có nghĩ tới, tỉnh ủy bộ tổ chức vị này Chu Phó Bộ trưởng không chỉ thành công giải quyết vấn đề này, hơn nữa thông qua lấy tổ kiến tuyên truyền giảng giải đoàn tổ chức tuyên truyền giảng giải biết phương thức đến đáp lại một lần này ý kiến và thái độ của công chúng, lấy được đám người ngoài ý liệu hiệu quả. trong hội trường, Chu Dương hơi có vẻ thon gầy thân hình đã trở thành toàn trường tiêu điểm, cứ việc lõm sâu hốc mắt để cho hắn nhìn có chút mỏi mệt, bất quá Chu Dương âm thanh lại có vẻ dị thường to. Bây giờ, thường vụ phó tỉnh trưởng Từ Hướng Dương ngồi ở phòng họp vị trí hàng thứ nhất, nhìn cách đó không xa Chu Dương đang tại trên đại hội nghị trầm đồng du dương mà lên tiếng bộ dáng, con mắt không khỏi hiếp lại thành một đường thẳng đúng là một nhân tài A Xem như Chu Dương tiền nhiệm lãnh đạo, bây giờ tỉnh chính phủ nhân vật số 2, Từ Hướng Dương dĩ nhiên không phải lần thứ nhất cùng Chu Dương vị này bộ tổ chức phó bộ trưởng giao tiếp, càng không phải là lần thứ nhất ngồi ở đại chủ tịch phía dưới nghe Chu Dương lên tiếng, nhưng mà không hề nghi ngờ, vào giờ phút này Chu Dương cũng sớm đã trong lòng hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nói thực ra tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức trong lúc đó. Hắn đối với Chu Dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chức kỳ thực là cũng không coi trọng. Xem như phụ trách toàn tỉnh cán bộ khảo sát nhận đổi cùng với tổ chức kiến thiết chủ quản bộ môn, tỉnh ủy bộ tổ chức cần chính là cái loại tổ chức này kinh nghiệm làm việc đầy đủ phong phú, làm người đầy đủ trung trạc, hơn nữa lập trường chính trị đầy đủ kiên định lãnh đạo cán bộ, mà Chu Dương mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng mà niên linh thật sự quá trẻ tuổi. Không đến 30 tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, cho dù là hắn tại trong đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức hơn 5 thời gian, được chứng kiến vô số trẻ tuổi tuấn kiệt, Từ Hướng Dương cũng không thể không cho rằng tình ủy Bí thư Nghiêm Tuấn Khâm điểm Chu Dương đảm nhiệm chức vụ này tựa hồ có chút đốt cháy giai đoạn ý tứ. Nhưng mà dưới mắt Từ Hướng Dương trong lòng lại ý thức được chỉ sợ về sau cũng đã không thể dùng trước đây loại kia ánh mắt đến đối đái vị này Chu phó bộ trưởng. Không tệ, Chu Dương tuổi trẻ đúng là sự thật, nhưng mà ngay cả như vậy, vậy thì thế nào? Không nói nhậm chức tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời gian một năm hắn liền đã tuần tự tham dự mấy lần đại án trọng án xử lý. vẻn vẹn bẹn phụ trách toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng nhiệm vụ chứng thực điểm này chỉ sợ hắn tại toàn bộ nam giang tỉnh sử cấp trở xuống trẻ tuổi cán bộ trong lòng liền đã có đầy đủ cao hy vọng cùng nhân khí tại trong hoàn lộ một cái lãnh đạo cán bộ nhân khí cùng hy vọng có đôi khi nhìn cũng không thu hút nhưng mà thay cái thuyết pháp đây chính là cơ tầm dân tâm dân ý mà dân tâm sở hướng ở trong quan trường từ trước đến nay chính là trí thắng như một pháp bảo Liên thí dụ như đoạn thời gian trước tỉnh ủy bộ tổ chức tổ chức cái kia chuyên đề tuyên truyền giảng giải sẽ có thể nói trước mắt cũng tại toàn bộ nam giang tỉnh tạo thành một nhóm lớn fan trung thành cùng người ủng hộ trên internet liên quan tới vị này, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tiếng hô càng là cao vô cùng. bây giờ nam giang tỉnh bên này, tại cơ tầng thanh niên cán bộ cùng có trí tại dân thân vào sĩ đồ sinh viên trong quân thể, cơ hồ người người đều biết nam giang tỉnh có một cái tuổi trẻ không được phó bộ trưởng. có thể nói, tới một mức độ nào đó trên thân chu dương đã tạo thành cùng có một loại nào đó có thế, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, cơ hồ liền sẽ không có gì vấn đề có thể ngăn cản hắn tiến thêm một bước tiểu chu a. thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm là toàn tỉnh cán bộ nhân sự quy định cải cách khâu trọng yếu nhất, cũng là đề cao chúng ta nam giang tỉnh trẻ tuổi cán bộ chức trách, nhiệm vụ năng lực trọng yếu cử động. điểm này ngươi nhất định muốn tin tưởng. Tỉnh ủy nghiêm bí thư thế nhưng là lần nữa cường điệu muốn thường xuyên nhìn chăm chăm trọng yêu quá trình cùng tiết điểm từ đầu đến cuối kiên chỉ bản đồ treo tường chiến đấu phương thức phương pháp. Ngươi vị này người phụ trách cũng không thể như xe bị tố xích, cần phải đem mỗi một hạng việc làm đều làm đến đã tốt muốn tốt hơn. đương nhiên nếu như tại chứng thực tỉnh ủy yêu cầu, thôi động việc làm phát triển phương diện có chuyện gì khó xử, ngươi cũng đều có thể lấy nói ra. Các ngươi thái bộ trưởng thế nhưng là làm tổ chức công tác chuyên gia, tỉnh ủy cũng sẽ cho các ngươi chọn vẹn ủng hộ. Hội nghị kết thúc, tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ một nhóm tự mình đem lấy cái tỉnh ủy lãnh đạo đưa ra hội trường. chu dương tự nhiên cũng là dập quân từng bước mà đi theo đám người sau lưng đi ở đám người phía trước nhất tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn đột nhiên quay đầu đem hắn têu lên vừa cười vừa nói bên cạnh từ hướng dương ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong thì mang theo lấy một tia giỏ xét hương vị đàm bí thư lời nói này mặc dù nghe giống như tại gõ nhưng mà chưa chắc không phải đang cấp chu dương chỗ dựa nhân sinh gặp gỡ như thế đúng là hiếm thấy bất quá nghe được đàm văn sơn lời nói chu dương lại là đấy lòng khẽ động lập tức đáp nói đàm bí thư ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc đem mỗi một hạng việc làm đều rơi xuống thực sự. Ta tin tưởng tại tỉnh ủy dưới sự lãnh đạo chính xác, thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức tất nhiên sẽ để chúng ta Nam Giang tỉnh cán bộ việc làm đi ở toàn quốc hàng trước nhất. Nghe vậy Đàm Văn Sơn cười không nói. Hắn đương nhiên biết Chu Dương những lời này cũng là lời nói xung lời nói khách sáo. Thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức tác dụng là rất lớn không giả, nhưng mà muốn nói chỉ dựa vào một thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức thì đến được loại hiệu quả này, cái kia có phần cũng quá coi thường anh hùng thiên hạ. Bất quá hắn câu nói này vốn là không có khảo giáo ý tứ. Chu Dương trả lời cũng coi như là tương đối đúng mức. đã không có bao biện làm thay tại trước mặt bộ trưởng bộ tổ chức khoe khoang khoác lạc, cũng coi như là trả lời thẳng mình chỉ thị, tiểu tử này trưởng thành không thể nghi ngờ là rõ ràng ngươi có ý nghĩ này cùng lòng tin là chưa tốt, bất quá thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm là một hạng ý nghĩa sâu xa trưởng kỳ kế hoạch, ở giữa khó tránh khỏi sẽ đụng phải đủ loại vấn đề. Đối diện với mấy cái này vấn đề chủ yếu chính là bảo trì chấn định mà không phải tự loạn trật cước. Thái Tuệ đồng chí, lần này ứng đối mạng lưỡi ý kiến và thái độ của công chúng, ta nhìn các ngươi tỉnh ủy bộ tổ chức liền làm rất không tệ a. Trong đám người, Đàm Văn Sơn nói lập tức liền quay đầu hướng tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Thái Tuệ nhìn sang. mà thái tuệ nghe vậy tự nhiên lại tránh không khỏi đem chu dương khen ngợi một phen trong lúc nhất thời đi theo đám người sau lưng tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nhậm đan đan cùng hùng lâm trong lòng nhất thời cũng rất cảm giác khó chịu sáu đông hải thành phố ở vào phổ giang tân khu cẩm giang lan đình chu dương đổi tới tiểu khu đại môn thời điểm thời gian đã đến 24 mươi hào buổi chiều 4 giờ lần này trở về đông hải tham gia tổ chức phát triển diễn đàn hắn cũng không có kinh động đông hải bên này bất luận kẻ nào chủ yếu là lần này thời gian ngắn nhiệm vụ nhanh nếu như quá nhiều người biết khó tránh khỏi sẽ có đông hải bên này bạn cũng liên hệ hắn về thời gian an bại không qua tới khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người. Từ lúc 2014 năm năm nguyệt rời đi Đông Hải thành phố đến Nam Giang tỉnh đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư đến nay, thời gian một cái trước mắt chính là 3 năm qua đi. Trong lúc đó hắn mặc dù cũng trở về qua mấy lần tấn Giang Lan Đình, nhưng mà mỗi lần cũng là tới lui vội vàng. Ngược lại là an hiệu khiết cùng phụ mẫu mang theo nha nha tại ngày nghỉ thỉnh thoảng sẽ trở về mấy lần. Thứ nhất là ngốc Bạch ngọt muốn cùng bên này bằng hữu gặp mặt một lần. Thứ hai trong nhà bộ phòng này một mực đại môn đóng chặt, mặc dù trên lầu hồ thắng lợi thỉnh thoảng liền sẽ để bảo mẫu xuống quét dọn một lần, nhưng mà hơn phân nửa vẫn còn cần ngẫu nhiên ở người ở mới được. Trong khu cư xá Chu Dương hướng bốn phía quan sát một cái, vật nghiệp quản lý cũng không tệ lắm, mấy năm này Tuấn Giang Lan Đỉnh càng ngày càng có loại kêu cao cấp cư xá không khí, theo Đông Hải thành phố giá phòng liên tục đi qua mấy vòng dâng lên, bây giờ giá cả cũng sớm đã tại năm ngoái cuối năm thời điểm chọc thủng 10 vạn đại quan. Trước đây mua một lần phòng hồ thắng lợi xem như kiếm được đầy buồn đầy bát, bất quá gia hỏa này bây giờ là đại tài chủ, thắng lợi văn hóa hàng năm chia hoa hồng cũng là một cái rất khả quan con số. Cửa thang máy mở ra, Chu Dương cầm chìa khóa đi ra thang máy, nhưng mà chờ hắn đi đến cửa nhà thử nhiều lần sau đó, lúc này mới phát hiện cái chìa khóa trong tay vậy mà mở không ra trong nhà môn. thoáng một cái chu đại bộ trưởng cũng có chút trận cho mắt chẳng lẽ cầm nhầm chìa khóa không có khả năng a chương 477, được a lão hồ chương 477, được a lão hồ đứng tại chính mình nhà đại môn chu dương cũng là có chút điểm im lặng hắn đã vừa mới gọi điện thoại cùng ngóc bạch ngọt xác nhận chìa khóa không có lấy sai đúng là trong nhà chìa khóa nhưng vấn đề là hắn cầm là đổi khóa trước đây chìa khóa bốn phía trước phòng ở giao cho em vợ an hiệu phong cùng bảo mẫu hồng tỷ ở qua một hồi về sau hai người dọn ra ngoài sau đó an hiệu kết đội qua một lần khóa cửa kết quả hắn căn bản liền không có chú ý tới chuyện như thế không có việc gì lão công lão hồ bên kia còn có một cái chìa khóa trong loa an hiệu khiết cười mắng hai câu lúc này mới nói đến nghe vậy chu dương cũng nhẹ nhàng thở ra trước đây lúc mua nhà hắn cùng hồ thắng lợi danh nghĩa có một buồng là cùng một tòa nhà kể từ hồ thắng lợi phụ mẫu tới đông hải thành phố về sau hai cái lao nhân vẫn ở tại trong gian phòng này phía trước tại đông hải thành phố nhậm chức lúc ấy chu hướng quân cùng vương ái bình cũng không có việc gì liền đưa thích hẹn lấy hồ thắng lợi phụ mẫu cùng đi dưới lầu đi dạo bất quá hắn đi nam giang tỉnh về sau Hồ Thắng Lợi liền không có ít tại trong điện thoại nói hai cái giảm một mực tại nói thầm giống như là thiếu đi một chút gì. Lão nhân lớn tuổi kỳ thực liền cùng hai tử không sai biệt lắm, không chịu nổi thanh nhàn. Trong hành lang, Chu Dương cho Hồ Thắng Lợi gọi một cú điện thoại, điện thoại kết nối đi qua, Hồ Thắng Lợi quả nhiên không ở trong nhà người trở về Đông Hải. Cơ mờ nờ lao chu, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, trở về Đông Hải vậy mà không nói trước liên lạc với ta. Nghe được Chu Dương thế mà thần không biết quỷ không hay trở về Đông Hải, Hồ Thắng Lợi cũng không thiếu được một hồi bất hiệu, bất quá nghe xong hắn lại là không có tiến tự mình ra môn chìa khóa. đương nhiên khó tránh khỏi lại là một hồi trào phúng đang ở đâu người nghe trong loa thỉnh thoảng truyền đến oanh oanh nghiến yến âm thanh chu dương cũng là nhịn không được một hồi níu mày hồ thắng lợi cũng không phải loại kia thích chơi tính tình không lỗi thời cách nhiều năm như vậy cũng khó bảo đảm cái này hỗn đàng trong bụng sẽ bước lên cái gì chú ý mới quá ba thế nào không có gì cúp trước ta đi lên cầm chìa khóa buổi tối có dành cùng nhau ăn bữa cơm cũng được vậy thì buổi tối lại nói trong loa hồ thắng lợi âm thanh rõ ràng có chút kỳ quái chu dương cũng lời để ý những chuyện xấu này chân chu mà cúp điện thoại liền lên lầu đi ấn chuông cửa sau đó. mở cửa là hồ thắng lợi phụ thân hồ hữu lai nhìn thấy ngoài cửa bên cạnh đứng là chu dương thời điểm hồ hữu lai rõ ràng là sững sờ lập tức liền cao hứng đem người gọi vào trong nhà gọi hắn ngồi xuống lại hỏi không thiếu chu dương việc làm cùng cha mẹ của hắn sự tình từ hồ ra cầm tới chìa khóa xuống chu dương trở lại tự mình trong nhà sắt trời bên ngoài đều có chút tối gian phòng bài trí hết thể như thường cùng lần trước trở về thời điểm cơ hồ không có biến hóa gì bởi vì hồ thắng lợi cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền sẽ để người tới mở cửa quét dọn một lần trong phòng ngược lại là không có bụi bậm gì cùng bình thường không sai biệt lắm. cho nên chu dương cũng không cần tận lực thu thập đơn giản dọn dẹp xong liền nằm xuống nghỉ ngơi một hồi lần này tới đông hải thành phố với hắn mà nói đúng là một cái ngoài ý muốn ăn bài chủ yếu là nam giang tỉnh bên kia lịch làm việc vẫn luôn rất khẩn trương có thể rút ra hai ba ngày đã là áp suất rất nhiều chuyện kết quả bất quá lần này trở về nam giang mặc dù thời gian gấp gấp lắm nhưng mà có mấy chuyện hay là muốn tốn thời gian đi làm một cái là lý văn phương bên kia khẳng định muốn đi qua một chuyến năm ngoái cuối năm lý văn phương tuổi tắc đến cương vị sau đã chính thức từ nhiệm đông hải thành phố bộ giáo dục bí thư đảng ý trước bất quá trước đây chuyển ngôn không giả tại trên năm nay đông hải lặng sẽ Lý Văn Vương đã chính thức được tuyển vị Đông Hải Thành phố Nhân Đại Phó Chủ nhiệm, xem như tại sĩ si đồ cuối cùng tái phát vung một lần sức tàn lực liệt. Theo Kim Thục Bình khỏi bệnh cùng Lý Văn Vương từ nhiệm, tại Đông Hải Thành phố bên này, đối với chính mình trợ lực lớn nhất hai người cũng đã đi tới tính toán phần cuối, có đôi khi Chu Dương chính mình cũng có chút thổn thức không thôi. Ngoại trừ muốn bái phỏng Lý Văn Vương, mặt khác chính là em vợ An Hiểu Phong bên kia cũng muốn rút sạch nhìn một chút vu miệng phụ mẫu, đây là nhạc phụ An Hoàng Vũ tại hắn trước khi lên đường lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trời đất bao la chịu không được phụ mẫu lớn nhất. An Hoàng Vũ mặc dù không phải lão tử hắn, nhưng mà không chịu nổi chính mình là hắn nửa đứa con trai, chuyện này Chu Dương chính là bận rộn nơi chỉ sợ cũng phải cho hắn làm. Hơn nữa An Hiểu Phong tiểu tử này cũng không biết là đang làm cái gì đồ vật, tháng riêng phần hai người đi nam giang thời điểm, hắn đã nói qua chuyện này, kết quả lập tức nửa năm lại qua lại còn là một điểm động tĩnh cũng không có. Trong phòng, Chu Dương mơ mơ màng màng ngủ một hồi, đợi đến sắp đến 6 giờ thời điểm lúc này mới bị điện thoại cho đánh thức, gọi điện thoại tới là Hồ Thắng Lợi. Vừa đi điện thoại, Chu Dương chân trùm mà mặc quần áo tử tế đứng lên mở cửa. quả nhiên thấy hồ thắng lợi một bộ tại bãi cắt nghỉ phép van mặc đứng ở ngoài cửa bên cạnh ta ngày người mẹ nó thật đúng là trở về làm lãnh đạo chính là không giống nhau a lao chu về nhà cũng không cho ta gọi điện thoại lan trong mong chó không mọc ra được ngà voi dù sao cũng là một cái giá trị bản thân ngàn tỷ đại lão bản làm sao vẫn cái này không đứng đắn dáng vẻ? chu dương nói xong bên thai lập tức liền nghe được ngoài cửa bên cạnh có người phốc phốc cười ra tiếng lúc này mới nô ra nửa cái đầu quên trong hành lang xem xét vậy mà phát hiện trong hành lang còn đứng một nữ nhân nhìn yên kỷ hẳn là cũng không phải tiểu cô nương Ngược lại là có một loại thành thục nữ tính hương vị, đoán chừng 35-36 chắc chắn là có, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không nhịn được những mày. Lấy Hồ Thắng Lợi bây giờ điều kiện, tìm trẻ tuổi nữ hải tử không khó lắm a. Hơn nữa Chu Dương nhìn thế nào đều có một loại giống như tại cái gì địa phương gặp qua nữ nhân này cảm giác, giống như đã từng quen biết à, hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi đến cùng ở nơi đó chạm qua mặt giới thiệu cho ngươi một chút, bạn gái của ta. Ta nói không sai chứ? Lao chu người này liền thực sự là làm lãnh đạo liệu, nói chuyện đều cùng người bình thường không giống nhau. Giới thiệu xong Hồ Thắng Lợi lập tức hướng nữ nhân kia nói. Nữ nhân nghe vậy cười cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi, nhưng mà Chu Dương rõ ràng phát hiện hai người trên mặt biểu lộ đều có chút cổ quái, trong lúc nhất thời trong lòng càng tò mò hơn. Một lát sau, trong phòng, Chu Dương vừa mới gọi Hồ Thắng Lợi hai người ngồi xuống, bên hai lập tức liền nghe được một hồi chuông điện thoại vang lên, lập tức liền thấy nữ nhân kia đứng dậy đi ban công nghe điện thoại. Chu Dương thừa dịp nàng nghe điện thoại công phu, Chu Dương quay đầu hướng chính mình vị bạn học cũ này thêm đáng tin liếc mắt nhìn, lập tức liền phát hiện Hồ Thắng Lợi biểu tình trên mặt càng ngày càng có chút không thích hợp ngươi đừng nhìn ta à khiến cho trong lòng ta hốt hoảng, tốt xấu ta bây giờ cũng là người có bạn gái đừng để người hiểu lầm. Cút qua một bên đi ta hỏi ngươi nàng chính là nhà ngươi vị này ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không như thế nào lão cảm giác có loại cảm giác đã từng quen biết chu dương chính xác cảm thấy chính mình đã từng gặp hồ thắng lợi bạn gái chính xác gặp qua trong phòng khách hồ thắng lợi nghĩ nghĩ nói đến quả là thế nghe vậy chu dương quay đầu mặt trời mới mọc người trên đài ảnh liếc mắt nhìn bất quá vẫn là nghĩ không ra là cái gì địa phương chạm qua mặt lập tức liền quay đầu hướng hồ thắng lợi nhìn sang nhưng mà ra hỏa này mới mở miệng hắn lập tức liền trợn tròn mắt được cá lá hồ chương bốn vật là người đã không phải chương bốn vật là người đã không phải. Trong phòng khách, nhìn xem Hồ Thắng Lợi khắp khuôn mặt là đắc ý biểu lộ, Chu Dương quả thật có chút im lặng, phán đoán của hắn không tệ, Hồ Thắng Lợi bạn gái mình quả thật gặp qua, hơn nữa nói xác thực còn không là bình thường quen thuộc. Giống như Hồ Thắng Lợi, đối phương cũng là họ Hồ, gọi Hồ Lị Lị, là Đại học Đông Hải quản lý học viện công cộng chính sách phương hướng thạc sĩ nghiên cứu sinh đạo sư, bất quá niên kỷ cũng không lớn, năm nay vừa vặn 35. Nhưng mà dựa theo Hồ Thắng Lợi thuyết pháp, Hồ Lỵ tại 2007 năm tiến sĩ mới vừa tốt nghiệp thời điểm liền đã tiến trường học trong lúc nhất thời Chu Dương lập tức liền mừng đại ngộ. hắn Trung phi là nhớ tới tại cái gì địa phương gặp qua mặt nếu như hắn nhớ không lầm trước kia bọn hắn công cộng chính sách cái kia môn khóa trợ giáo chính là vị này hồ lao sư được a lão hồ không nghĩ tới ngươi tốt nghiệp bảy tám năm không nói yêu nhau cái này nói chuyện chính là kinh tiên địa khiếp quỷ thần a chu dương quả thật bị hồ thắng lợi chiêu này làm cho có chút đầu giảm xuống đất nếu như viết tiểu thuyết mà nói có hay không có thể lấy cái tên gọi sau khi tốt nghiệp ta trở tay liền cưới giáo sư đại học đừng đừng đừng, nhỏ giọng một chút xem như ta và ngươi chu đại già chu đại lãnh đạo ta chữ bát này còn không có cong lên đâu thật vất vả cùng người chốt lên ngươi cũng đừng cho ta quá nhiễu nhìn thấy hồ thắng lợi một mặt bức dứt bộ dáng chu dương trung quy là biết rõ cho lúc trước cái này hôn đảng gọi điện thoại thời điểm thế nào cảm giác ngựa khí có chút âm dương quái khí vừa rồi tại trong hành lang nhìn thấy biểu tình hai người càng là cảm thấy quá dị hợp lấy nguyên lai là một đôi thầy trò yêu nhau cái này có gì hiện tại cũng thời đại nào ngươi cái tư tưởng này có vấn đề không nói chuyện mặc dù nói như vậy chu dương đấy lòng vẫn là thật bội phục gia hỏa này thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể đụt tới lá hồ gia hỏa này không nhìn ra vẫn rất có thể lựa gạt rất nhanh Hồ Lệ Lệ tiếp điện thoại xong trở về, nhìn thấy Chu Dương đang một mặt hài hước cùng Hồ Thắng Lợi ở nơi đó nói chuyện, tự nhiên cũng đoán được cái gì, lập tức liền tự nhiên hào phóng ngồi xuống hướng Chu Dương hỏi, "Cái này nhoáng một cái chính là nhanh 10 năm không gặp, không biết Chu Dương ngươi có còn nhớ hay không ta?" Nghe lời này một cái, Chu Dương liền cười liếc Hồ Thắng Lợi một cái, lập tức mới mở miệng nói, nói nói thực ra nếu như không phải vừa rồi lao hồ đề cập với ta, ta còn thực sự không nhận ra được Hồ lao sư chính là trước đó cho chúng ta lên lớp qua chợ giáo lao sư, ha ha ha." Bị Chu Dương một câu nói điểm danh, Hồ Lệ Lệ cũng cảm thấy có chút không được tốt ý tứ, bất quá ba người hàn huyên một hồi cũng liền tự nhiên không thiếu. vào lúc ban đêm hồ thắng lợi làm chủ thỉnh chu dương ăn bữa cơm xem như cho hắn đón tiếp những năm này trường học biến hóa chính xác rất lớn trên tổng thể một năm tháng qua một năm a đúng chu dương trước đó lâm vi dân giáo sư đảm nhiệm giáo dục học viện viện trưởng thời điểm ngươi cũng tại giáo dục học viện công tác a trong bữa tiệc bởi vì ba người hoặc là đông đại lão sư hoặc chính là đông đại tốt nghiệp cho nên trò chuyện một chút chủ đề một cách tự nhiên liền chuyển đến trên đông lụy bên trên nghe được hồ lị, lị lời nói chu dương gật đầu một cái lâm vi dân Cái tên này đúng là trong ấn tượng của hắn quá xa xưa một chút. Dù sao hắn từ đại học Đông Hải giáo dục học viện văn phòng phó chủ nhiệm vị trí thượng điều mặc cho thị ủy văn phòng tổng hợp thời điểm vẫn là không tám mỗi năm thực chất, bằng ngón tay tính toán đều nhanh 9 năm. Hắn ở lại trường thời điểm Lâm Vĩ Dân chính là giáo dục học viện viện trưởng. Nếu như nhớ không lầm, lúc đó cho Lâm Vĩ Dân sửa máy vi tính thế nhưng là để cho chính mình thu được cơ hội ở lại trường Lâm viện trưởng năm ngoái vừa mới thăng nhiệm phó hiệu trưởng chủ quản giáo vụ cùng trường học sáng tạo cái mới lập nghiệp việc làm. À đúng, còn có phía sau trường viện trưởng chính là trương Kiến Khải giáo sư, bây giờ cũng là phó hiệu trưởng. Trương Kiến Khải cũng thành phó hiệu trưởng. Chu Dương nghe vậy chính xác cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực so sánh dưới Lâm Vi Dân ở trong quan trường hẳn là so Trương Kiến Khải muốn càng thêm khéo đưa đẩy một chút. Điểm này từ hắn còn quá trẻ liền thăng nhiệm giáo vụ chỗ trưởng phòng cũng đủ để nhìn ra được. Mà Trương Kiến Khải thì tương phản, tại giáo dục học viện trong sở nghiên cứu một mực làm hơn phân nửa đời mới được bổ nhiệm vì giáo dục học viện viện trưởng, sau đó mới tấn thăng phó hiệu trưởng. Bất quá Trương Kiến Khải là điển hình học thuật quyền uy, hắn có thể được bổ nhiệm vì phó hiệu trưởng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao tại Đại học Đông Hải loại này việt giáo không có mấy cái bản trải muốn làm cấp giáo lãnh đạo trên cơ bản không có khả năng. Lâm Vĩ Dân đi là hoạn lộ bên trên mạnh bị gạo, bạo vì tiền con đường, mà Trương Kiến Khải dựa vào là tự thân quyền uy, cũng coi như là chăm sông đổ về một biển a. Sau đó Chu Dương lại hỏi thăm một chút tình huống của những người khác, ngược lại là hiểu được không thiếu liên quan tới Đại học Đông Hải tin tức, trong đó Hiệu trưởng Lâm Tùng Lâm cũng tại hai năm trước, về hưu, đương nhiệm Hiệu trưởng là từ giao đại bên kia tới, Chu Dương cũng không nhận ra, đến nỗi trường học Bí thư Đảng ủy Hồ Quân sớm tại Đàm Văn Sơn đảm nhiệm trường học Bí thư Đảng ủy phía trước liền đã điều đi, bây giờ tám chín phần mười cũng đã lui khỏi vị trí nhị tuyến, mà khác trường học Đảng ủy Phó Bí thư. Phó hiệu trưởng Đồng Lâm sinh ngược lại là khổ tận Cam Lai tiến thêm một bước, bây giờ đã đảm nhiệm Đông Hải thành phố một cái khác bản khoa viện giáo người đứng đầu. Bất quá tối lệnh Chu Dương kinh ngạc vẫn là trước đây trường học đảng ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức Lý Đức Cường, không nghĩ tới thời gian mấy năm không thấy vị này Lý bộ trưởng vậy mà đã đảm nhiệm Đông Hải thành phố xã khoa học viện đảng ủy phó bí thư, xem như một bước bước vào phó sành cục cấp cán bộ danh sách. Hơn nữa Lý Đức Cường niên kỷ cũng không lớn, Chu Dương điều nhiệm thời điểm mới vừa vặn tuổi hơn bốn bây giờ cũng chính là năm mươi dáng vẻ, chưa hẳn liền không có cơ hội tiến thêm một bước đảm nhiệm cảnh cục cấp đơn vị người đứng đầu. trên thực tế chu dương tại đông hải thành phố nhậm chức thời điểm cùng mấy người này ít nhiều đều có chút liên hệ chỉ có điều về sau đi hoàng giang huyện sau đó ngoại trừ ngày lễ ngày tết tượng trưng mà bù đắp nhau vân an trên cơ bản cũng không có cái gì tính thực chất giao lưu chỉ sợ theo bọn hắn nghĩ chính mình điều nhiệm nam giang tỉnh sau này đoán chừng lui tới cơ hội cũng không lớn chu dương cũng biết đây là nhân chi thường tỉnh dù sao trên quan trường còn nhiều rất nhiều người đi chẳng ngội, chỉ bất quá bây giờ quay đầu hơn phân nửa có chút cảnh còn người mất ý tứ một bữa cơm ăn gần tới hai cái giờ mới tan cuộc về đến nhà chu dương cùng ăn hiểu khiết đánh một cái video dựa theo lão bà yêu cầu đem trong nhà trong trong ngoài ngoài mà đều cho nàng nhìn một lần lúc này mới xem như hài lòng lao công ngươi hai ngày này nếu có rảnh rỗi mà nói xem có thể hay không đem trong nhà cái chăn đều lấy đi ra ngoài phơi nắng mặt khác lại đem hai ta trong phòng ngủ còn có ba mẹ trong gian phòng kia ngăn tủ đều mở ra toàn bộ gió đi ta ngày mai liền xử lý bác sĩ trần bên kia nói thế nào có nhường ngươi khi nào đi xử lý nằm viện thủ tục sao dưới mắt đã đến 4 cuối tháng chu dương cũng lo lắng an hiệu khiết dự tính ngày sinh sẽ sớm bất quá nghe được an hiệu khiết nói bệnh viện bên kia cũng không có thông chi hơn nữa cảm giác của mình cũng rất bình thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người hàn huyên một hồi, chờ cúp điện thoại Chu Dương lúc này mới cầm điện thoại di động lên cho Lý Văn Phương gửi một tin nhắn đi qua, bởi vì diễn đàn bên kia muốn tới xế chiều ngày mai mới chính thức khai mạc, chính thức hoạt động quá trình tổng cộng là một ngày rưỡi, cho nên nếu như Lý Văn Phương bên kia có rảnh rỗi, hắn ngày mai tự nhiên muốn đi qua bãi phòng chính mình bước vào hoàn lộ gặp phải vị này bá nhạc. Chỉ có điều thời cơ không quá trùng hợp, thu đến tin tức sau đó, Lý Văn Phương rất nhanh liền cho hắn gọi một cú điện thoại, nói là dưới mắt đang ở bên ngoài đi công tác, nghe xong là như thế này, Chu Dương cũng chỉ đánh mặt khác hẹn thời gian. nhưng mà đang lúc Chu Dương cúp điện thoại muốn rửa mặt lúc nghỉ ngơi, hắn lại nhận được một cái làm hắn có chút bất ngờ điện báo ta nghe đảm bí thư nói ngươi hai ngày này phải về Đông Hải, ngươi nếu là có thời gian chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm trong phòng khách tiếp vào Quế Hồng Anh điện báo Chu Dương rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn nói thực ra đối với vị này Quế Bí thư trong lòng của hắn kỳ thực là có chút phức tạp một phương diện trước đây đảm nhiệm khu trưởng thư ký cùng với đằng sau đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm Quế Hồng Anh đối với mình quả thật giúp ích rất lớn chỉ có điều về sau Quế Hồng Anh tại liên quan tới chính mình an bài phía trên quả thật có chút không chân chính. Nhưng mà vô luận như thế nào, lão lãnh đạo hẹn hắn gặp mặt, Chu Dương tự nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt. Chương 479, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Chương 479, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Bốn canh đến. Kỳ thực tại Chu Dương rời đi Đông Hải thành phố trong 3 năm này, Đông Hải thành phố chính đảng chính xác cũng xảy ra biến hóa rất lớn, vô luận là thị ủy chính phủ thành phố vẫn là tất cả khu thay đổi nhân sự đều rất thường xuyên. Chỉ có điều xem như giang loan khu khu ủy bí thư. Quế Hồng Anh cũng không có giống như đám người dự liệu như thế tại năm nay trong hai hội nhận được được bổ nhiệm, ngược lại là một cái khác khu khu ủy bí thư bị được bổ nhiệm vì Đông Hải Thành phố thị ủy thường ủy thư ký trưởng. Cái này tại rất nhiều người xem ra hơn phân nửa có chút ngoài ý muốn, chỉ có điều trên quan trường phong vân biến ảo, tại kết quả sau cùng chưa hề đi ra phía trước, ai cũng không biết bước kế tiếp lại là bộ dáng gì đương nhiên. Ngoại trừ những thứ này, biến hóa lớn nhất không gì bằng thị ủy ban tử, tiền nhiệm Đông Hải Thành phố thị ủy thường ủy thư ký trưởng Khương Chấn Lâm tại năm trước bị điều đi Cam Nam Tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức. chu dương cùng khương trấn lâm giao thiệp số lần cũng không nhiều bất quá gặp mặt lại là rất sớm sự tình nếu như nhớ không lầm hẳn là trước kia tài sản thanh tra chuyên hạng việc làm báo cáo biết lúc đó đương nhiệm đông hải thành phố bộ giáo dục bí thư đảng ủy khương trấn lâm cùng đi thị ủy phó bí thư kim thục bình đi ra hơi thở tại đại học đông hải cử hành hội nghị bất quá lần kia hội nghị sau khi kết thúc không lâu khương trấn lâm liền tiếp nhận tiền đảm nhiệm thư ký trưởng mã tĩnh ba chính thức đảm nhiệm đông hải thành phố thị ủy thường ủy thư ký trưởng chức hiện tại nhớ tới vị này khương bí thư nhân mạch cũng không là bình thường rộng lớn ngắn ngủi mười năm không tới thời gian liên từ một cái sảnh cục cấp thành phố thẳng bộ môn bí thư đảng ủy tuần tự được bổ nhiệm phó tỉnh cấp thư ký trưởng cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức kỳ thực có đôi khi nhân sinh gặp gỡ chính là như thế thời cơ tới thật là cản cũng ngăn không được liền thí dụ như bây giờ đông hải thành phố thị ủy phó bí thư trương quốc trung nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói một lần này đảng đại hội kết thúc vô cùng có khả năng liền sẽ chuyển đi đảm nhiệm tỉnh trưởng chức vụ mà nghĩ đến trương quốc trung chu dương trong đầu không khỏi liền sẽ nhớ tới đã khỏi bệnh kim thục bình phải biết kim thục bình đảm nhiệm thời điểm thị ủy phó bí thư trương quốc trung vẫn là đông hải thành phố thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức chính là kim thục bình rời đi về sau. trương quốc trung mới có thể thượng vị lúc này mới thời gian mấy năm vị này trương bí thư liền muốn chấp trưởng một phương quyền hành nếu như kim thục bình không có tình cảnh như vậy mà nói chỉ sợ bây giờ trương quốc trung con đường liền hẳn là kim thục bình phải đi lộ tuyên bí thư hơn một năm không gặp ngài nhìn lại gầy không thiếu ta xem vội vàng về vội vàng vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể bảo dưỡng mới được chu dương cùng quế hồng anh hẹn xong ăn cơm địa phương khoảng cách giang loan khu chính phủ cũng không xa dù sao hai người cũng là có công vụ tại người thời gian một bữa cơm tự nhiên không có khả năng thật sự ăn mấy giờ kỳ thực chu dương cũng biết rõ quế hồng anh ý tứ đơn giản chính là tự mình tới đông hải nàng tận một tận tình địa chủ hữu nghị bất quá chu dương cũng tại ngờ tới nếu như hôm nay vị trí của mình cũng không phải nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng mà là hoàng giang huyện ủy bí thư mà nói chỉ sợ bữa cơm này liền không tồn tại nghĩ thì nghĩ nhưng mà trong phòng khách chu dương cũng không có bởi vì tự thân địa vị biến hóa sẽ có cái đó ý nghĩ khác nhìn thấy quế hồng anh tại thư ký hoàng diệp cùng đi phía dưới đi vào phòng khách đứng dậy cùng hoàng diệp lên tiếng chào hỏi lập tức liền cùng quế hồng anh nắm tay xe nhẹ đường quen mà tiếp nhận quế hồng anh trong tay cặp công văn treo ở bên cạnh trên cây áo ngay sau đó chu dương lại giúp nàng kéo ra ghế tựa như trước đây đảm nhiệm khu trưởng thư ký thời điểm một cái không xuất mà làm xong những thứ này chu dương lúc này mới sát bên quế hồng anh ngồi xuống vừa cười vừa nói ngươi cái này chu dương bây giờ không thể so với trước đây tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí không dễ làm à ngược lại là có tâm tư lo lắng lên thân thể của ta tới vui tươi hớn hở cười cười đạo quế hồng anh nghe vậy không khỏi hít mắt lại lập tức ngoan, ngoan đánh giá rồi một lần bên cạnh thân người trẻ tuổi này trong lòng trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi Trước đây cái kia khu trưởng thư ký, thời gian mấy năm cuối cùng vẫn là đi tới bây giờ một bước này, 30 tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, cho dù là mình tại cái tuổi này, chỉ sợ cũng là khó mà nhìn theo bóng lưng A gặp Quế Hồng anh đã đem nói được mức này, Chu Dương tự nhiên cũng không cần quá tận lực hạ thấp tư thái, lúc này liền vừa cười vừa nói kỳ thực tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cũng tốt, huyện ủy bí thư cũng được, đơn giản cũng là làm sự tình phí đầu góc, cùng ban đầu ở ủy ban kinh tế và thương mại làm chủ nhiệm so sánh, chỉ có thể nói là chức trách khác biệt địa vị khác biệt a, nhưng mà áp lực đều như thế. Nam Giang tỉnh mấy năm này tổ chức việc làm chính xác không như ý muốn. vâng không cũng sẽ không nhiều lần xuất hiện đại án chọn án tại phương diện này việc cần phải làm còn rất nhiều ta một cái phó bộ trưởng cũng chính là tại chức trách trong phạm vi tận lực làm đến không thẹn lương tâm a mà nghe được chu dương những lời này quế hồng anh cũng tại trong nháy mắt liền phát giác chu dương khí chất trên người phát sinh biến hóa nếu như nói tại vừa rồi hắn vẫn là mình quen thuộc người trẻ tuổi kia mà nói như vậy hiện tại trên thân chu dương đã có một cái lãnh đạo cao cấp cán bộ tùy tâm mà phát huy nghiêm và khí độ dù sao đứng tại một tỉnh trên độ cao đến xem vấn đề cũng không phải là người bình thường liền có thể có kỳ ngộ chu dương tuổi còn trẻ liền có thể đi đến một bước này đúng là các loại muốn nói tại Đông Hải thành phố cái này địa phương ngoại trừ đã khước thị nhân đại đảm nhiệm phó chủ nhiệm chức vụ Lý Văn Vương chỉ sợ lại không có người so quế Hồng Anh tin tưởng Chu Dương con đường đi tới này tình huống từ mức độ nào đó giảng, nếu như nói Chu Dương từ Đại học Đông Hải chuyển tới thị ủy văn phòng tổng hợp là hắn bước vào sĩ đồ bắt đầu như vậy từ thị ủy văn phòng tổng hợp điều nhiệm Giang Loan khu hoàn toàn liền có thể nói là người trẻ tuổi này thật sự hiểu chữ quan viết như thế nào điểm xuất phát bây giờ mà nói Chu Dương cánh chim đã ngày càng đầy đặn khiếm khuyết chỉ là thời gian tích lũy vấn đề xem như xếp hạng cực kỳ cao tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. lấy chu dương thân phận địa vị bây giờ cùng góp nhặt giao thiệp tư lịch trừ phi một mực tại bộ tổ chức bổ nhiệm nhịn đến đang cục cấp thường vụ phó bộ trưởng bằng không một khi chuyển xuống mà nói tất bước chính là thị ủy thường ủy cấp bậc phó bí thư hoặc phó thị trưởng thậm chí thậm chí tại quế hồng anh trong lòng còn có một cái có chút không lớn cảm tưởng tình huống đó chính là chu dương nếu như tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bổ nhiệm góp nhặt đầy đủ tư lịch hoàn toàn không bài trừ có khả năng trực tiếp phía dưới đảm nhiệm địa cấp chính phủ thành phố người đứng đầu dù sao đến nàng cấp độ này đã có đường luận tiếp xúc đến hậu bị thay đội cán bộ bồi dưỡng tổ chức nội dung công việc đối với loại người này đặc biệt đề bạn cũng không phải chuyện ly kỳ gì hôm nay không nói việc làm coi như là lão bằng hưu ôn chuyện một chút tiểu vàng ngươi đi cùng phục vụ viên nói một tiếng để cho bọn hắn mang thức ăn lên a đúng ta nhớ được hai người các ngươi trước đó tại thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia vẫn là đồng sự a trong phòng khách quế hồng anh cười một cái nói đến nghe vậy hoàng diệp lập tức gật đầu một cái đúng vậy kim bí thư chu bộ trưởng tại thị ủy văn phòng tổng hợp thời điểm hai chúng ta cái bàn đúng lúc là mặt đối mặt chỉ là ra hỏa thăng quan quá nhanh a Người bình thường thật theo không kịp bước chân của hắn, lúc này mới thời gian mấy năm, vậy mà liền đã làm được tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. Quay đầu nhìn một chút Chu Dương, Hoàng Diệp đấy lòng còn có một câu nói không nói ra. Chu Dương ngượng ngùng cười cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới Quế Hồng anh hôm nay thật đúng là kêu mình tới ăn cơm, bất quá như vậy cũng tốt, tại Quế Hồng anh xem ra chính mình là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, nhưng mà tại chính mình đấy lòng vị này Quế bí thư chẳng lẽ không phải 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Cứ việc trên mặt nội không có bao nhiêu tin tức chuyển tới, nhưng mà tại trong trí nhớ của mình, tại sắp triệu khai đảng đại hội kết thúc về sau, vị này Quế Bí thư chỉ sợ cũng muốn nhảy lên rào bước tiến lên Đông Hải thành phố chân chính hoạch tâm vòng tròn bên trong tựa như trước đây Kim Thục Bình. Chương 480, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chương 480, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Không nói việc làm chỉ nói quá khứ cùng sinh hoạt, cùng Quế Hồng Anh bữa cơm này, Chu Dương tự nhiên có thể nói là ăn đến niềm vui tràn trề. Trên thực tế, Dĩ Vãng mời khách hoặc là được thỉnh mời có mặt đủ loại bữa tiệc thời điểm, vô luận là xuất phát từ lễ tiết còn là cái người tập tính, kỳ thực hắn đều tình tưởng hơn phân nửa ăn chính là loại kia không khí, chân chính đồ vật vẫn là trên bàn ăn nói chuyện. chỉ có điều trong lòng hai người đều biết tại sao cách kéo dài sau đó gặp lại bữa cơm này hơn phân nửa có một loại tiêu tan hiểm khích lúc trước bắt đầu sống lại lần nữa ý tứ quế hồng anh biết mình đã từng một trận xem thường trước mặt cái này cho chính mình làm qua thư ký tuổi trẻ bộ trưởng mà chu dương nhiều lần điều nhiệm theo lịch duyệt dần dần sâu kinh nghiệm dần dần nhiều đáy lòng đối với trong quan trường bảy mưu nghị kê cùng sắp đặt xem cũng lĩnh hội phải sâu hơn nói đến quế hồng anh cùng với nàng kỳ thực cũng không có quá nhiều bất đồng cùng mâu thuẫn đơn giản chính là nhất thời khí phách đương nhiên trước đây chính mình đảm nhiệm khu trưởng thư ký nguyên nhân căn bản nhất còn tại ở giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tư tưởng đã động vị này nữ công nhân nhưng mà không thể phủ nhận là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cho mình chính trị kiếp sống mang tới kinh nghiệm cùng đề thăng cũng là cực kỳ khả quan cho nên từ mức độ nào đó tới nói giữa hai người kỳ thực cho tới bây giờ liền không có bao nhiêu đối đầu gây gắt mâu thuẫn bây giờ tiêu tan hiểm khích lúc trước tự nhiên càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bí thư ta xem khóa này đảng đại hội sau đó ngài cũng nên nhúc nhích một chút ta cha đủ cơm no chu dương đứng dậy vì quế hồng anh rót một chén trà nhài lập tức thờ ơ nói mà tại hai người bên cạnh thân hoàng diệp trong lòng thì đột nhiên chấn động một cái. Kỳ thực tại giang loan khu bí mật đã có không ít chuyển ngôn đều đang đàm luận quế bí thư việc làm điều chỉnh vấn đề. dù sao những năm này giang loan khu phát triển thành tích chính xác quá mức chói sáng. theo giang loan khoa học và công nghệ khuôn viên không ngừng phát triển, lại thêm toàn khu thương nghiệp hoàn cảnh chỉnh đốn, toàn bộ giang loan khu kinh tế đã triệt để đi ra dĩ vãng cái chủ loại kia khốn cục gần nhất mấy năm này khu phố cổ cải tạo càng là cực đại kéo theo toàn khu cố định đầu tư tăng trưởng cùng với thành thị kiến thiết tổng thể quy mô. tại luân viên kích thích phía dưới liên tiếp bốn năm, giang loan khu kinh tế tăng tốc tại đông hải thành phố cũng là đứng hàng đầu. bây giờ cả năm phát triển kinh tế quy mô cũng sớm đã vọt tới Đông Hải thành phố tất cả khu xếp hạng thứ ba vị trí năm ngoái thậm chí thẳng bước thứ hai dưới loại tình huống này xem như Giang Loan khu khu ủy bí thư Quế Hồng Anh tự nhiên bị rất nhiều người cho rằng nhất định có thể tiến vào thị ủy ban tử, chỉ có điều cơ hồ không có người dám giống Chu Dương trực tiếp như vậy hỏi ra mà thôi Hoàng Diệp thậm chí cũng nhịn không được thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh chỉ có điều ngoài dự đoán của mọi người là Quế Hồng Anh tựa hồ đã sớm đối với vấn đề này có chuẩn bị nghe vậy trên mặt thậm chí không nhìn thấy bất kỳ vẻ gì khác thường chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái nói người ngược lại là biết trước không hổ là đảm nhiệm tỉnh ủy người lãnh đạo bộ tổ chức nghe vậy chu dương cười cười không nói gì đến quế hồng anh cấp độ này rất nhiều trong tổ chức chương trình kỳ thực cũng không phải bí mật gì chỉ có điều tại thường nhân trong mắt sẽ có vẻ rất thần bí liên thí dụ như đã sớm dựng thẳng lỗ thai tại một bên nghe hai người đối thoại hòa diệp nghe được quế hồng anh câu nói này đáy lòng lập tức liền giống như rời sông lấp biển đồng dạng bởi vì Quế bí thư thật muốn động không hề nghi ngờ xem như khu ủy bí thư quế hồng anh nếu quả thật nếu động vậy khẳng định chỉ có một khả năng đó chính là đi vào thành phố đảm nhiệm lãnh đạo thành phố mà xem như quế hồng anh thư ký chính mình vị này giang loan khu khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm, hoặc là đi theo Quế Hồng anh cùng đi thị ủy, hoặc chính là chuyển xuống đến khu thẳng cơ quan đảm nhiệm người đứng đầu. Nhưng mà mặc kệ là loại nào khả năng, Hoàng Diệp đều có một loại nhiều năm con dâu cuối cùng ngao thành bà khoái cảm, sau khi ánh mắt của nàng rơi xuống Chu Dương trên người, đáy lòng lại đột nhiên có một loại bất đắc dĩ. Người cùng người thật sự không thể so sánh a. Trước đây Chu Dương từ Đại học Đông Hải điều nhiệm thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng ban xây dựng đảng gia hỏa này, bất quá là cùng chính mình cung cấp, hơn nữa lúc ấy Chu Dương vẫn là một cái trợ lý nghiên cứu viên hư chức, nhưng mà đảo mắt vừa qua, chính mình còn đang vì một cái chính sử cấp vị trí vắt hết óc thời điểm gia hỏa này vậy mà đã trở thành trưởng quản một tỉnh cán bộ khảo sát nhận đội quyền to tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng không thể không nói trên lệch thật sự quá lớn cũng tốt tại chính mình cùng hắn quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm dù sao dạng này một cái tiềm lực vô hạn trẻ tuổi cán bộ không chắc tương lai liền có thể leo đến một cái làm cho người mức ngưỡng vọng bất quá hơi một tí cũng là trong tổ chức cần suy tính sự tình hết thể chờ đảng đại hội kết thúc rồi nói sau ngược lại là ngươi cái này bộ tổ chức phó bộ trưởng ta xem ngược lại là chưa hẳn có thể một mực làm xuống thoáng chút năm chiêu hướng chu dương quan sát một cái quế hồng anh lập tức nói liên quan tới chính mình giới tính trong nội tâm nàng đương nhiên biết chút ít cái gì dù sao giang loan khu phát triển thành tích là không thể xóa bỏ đương nhiên không có ai sẽ hoài nghi giang loan khu phát triển tới một mức độ nào đó kỳ thực đã lưu lại chu dương quá nhiều cái bóng cho dù là quế hồng anh cũng không thể không nhớ tới phần này hảo nhưng mà nghe được quế hồng anh câu nói này chu dương cũng có chút gặp khó khăn bởi vì hắn chính mình cũng không tốt phán đoán dù sao đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng mới vừa vặn thời gian một năm ít nhất trước mắt đàm văn sơn cũng tốt tỉnh ủy bộ tổ chức cũng tốt tại phương diện đối với sắp xếp của hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì động tác Mà dựa theo ý nghĩ của Chu Dương, tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trên vị trí này, nếu như có thể chơi lên 2 năm cũng là tương đối khá một cái kết quả đi, hôm nay chỉ tới đây thôi, lần này thời gian tương đối vội vàng, chờ lần sau tới ta mới hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trong phòng khách, hai người lại hàn huyên một hồi, trong lúc đó Quế Hồng Anh tiếp mấy lần điện thoại, Chu Dương cũng biết bữa cơm này cũng nên kết thúc, thế là nghe vậy lập tức gật đầu một cái ngươi giỏi lắm Chu Đại Bộ Trưởng, tại sao trở lại cũng không nói một tiếng. Thừa dịp Quế Hồng Anh đi toa toilet rửa tay công phu. chu dương cùng cùng hoàng diệp tự nhiên khó tránh khỏi ôn chuyện một chút chỉ có điều hoàng đại chủ nhiệm vẫn là bộ kia như cũ ngoan ngoan mà trưởng chu dương một mắt cười mắng không có cách nào trong tổ chức phái nhiệm vụ quá chặt. chu dương này ngược lại là lời nói thật dù sao tới lui hết thẻ liền bố thiên trên đường còn muốn chậm trễ gần tới một ngày công phu chân chính có thể khoảng không xuống cũng chính là một ngày thời gian ân vậy thì bỏ qua ngươi lần này bất quá lâm lâm nếu là biết ngươi trở về đông hải đều không gọi nàng ăn cơm quay đầu khẳng định muốn bẩn thiệu ngươi cái này đại lãnh đạo ha ha ha ha bẩn, liền, bẩn a lần sau có rảnh chúng ta sẽ cùng nhau thật tốt tụ họp một chút nói xong liền dương lên tay bất quá vừa nghĩ tới thân phận của hai người đã xưa đâu bằng nay chu dương lại ở mức bày khoát tay nhưng mà hoàng diệp lại xuất kỳ bất ý chủ động cùng hắn ôm lấy động tác không quá thuần thục xem ra mấy năm này không có làm có lỗi với hiểu khiết sự tình. ha ha ha nghe vậy chu dương cũng là gương mặt bất đắc dĩ sáu kế tiếp chính là dòng dã một ngày dưới hoạt động ăn bài căn cứ đại sự không phạm sai lầm việc nhỏ không sở chạm nguyên tắc tham gia xong toàn bộ diễn đàn chu dương thậm chí ngay cả tham gia tiểu tổ thảo luận thời điểm cũng chỉ là đơn giản nói vài câu không nhẹ không nặng lời nói dù sao trừ hắn vị này phó bộ trưởng Có mặt diễn đàn lần này không chỉ lại Hoa Đông địa khu tỉnh bộ cấp bộ trưởng, cũng không thiếu địa thị người đứng đầu. Tại loại này nơi cao điệu cũng không phải cái gì sự tỉnh tốt 26 hào buổi chiều vội vàng kết thúc diễn đàn, Chu Dương cũng đã mua xong 27 hào trước kia liền trở về Nam Giang đường sắt cao tốc phiếu, nhưng mà vừa nghe đến em vợ An hiệu phòng bên kia chúng quy là sắp xếp xong xuôi 27 hào giữa chưa cùng Vũ Miệu phụ mâu gặp mặt chuyện ăn cơm. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại đem trở về Nam Giang hành trình đổi đến 27 hào buổi chiều 4 điểm nhiều. Chương 481, nha nha giáo dục vấn đề. Chương 481, nha nha giáo dục vấn đề. 6 giờ tối từ hội trường trở về, chu dương cho nhà đánh một trận điện thoại cùng khuê nữ nha nha hàn huyên một hồi tiền tiểu gia hỏa vừa mới qua hết năm tròn tuổi sinh nhật, bây giờ dính người dính đến kịch liệt, hai ba câu nói làm nũng bắn cái manh liền đem chu đại bộ trưởng hủ phải xoay quanh kỳ thực có đôi khi chu dương cũng đang suy nghĩ chính mình sủng khuê nữ hơn phân nửa là bởi vì lao chu nhà đời thứ ba đơn chuyển cũng là nam hải tử nguyên nhân chu hướng quân cùng vương ái bình ngược lại là cảm thấy nữ hải tử sủng một điểm không sao chuyện cũ kể thật tốt nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái chỉ cần không quen đi ra thói hư tật xấu là được rồi mặc dù ẩn ẩn cảm thấy loại tư tưởng này nơi nào có vấn đề Nhưng mà Chu Dương chính xác không có quá nhiều thời gian và tinh lực tiêu vào bồi dưỡng Hải từ phía trên, cho nên khuê nữ Nha Nha giáo dục vấn đề vẫn luôn là an hiểu khiết tại lo liệu, tiếp đó liền náo động lên hôm nay một cái vấn đề như vậy, lao sư nhà trẻ thế mà đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại về đến trong nhà, nói Nha Nha trong trường học đánh người vậy ngươi nói cho ba ba vì cái gì đánh người ta. Trong phòng khách, Chu Dương nhìn xem trong video Nha Nha một mặt ủy khuất bộ dáng nhỏ nhẹ dọc lời nói nhỏ nhẹ hỏi, Nha Nha tính cách Chu Dương vẫn là rất rõ ràng, ngươi muốn nói nàng ngùng chiều cái kia đúng là tồn tại, nhưng mà muốn nói khi dễ người cái kia hẳn là không đến mức. Vấn đề là hôm nay lão sư nói tình huống chính xác là thật, cho nên Chu Dương cũng rất tò mò đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra không nói. Không nói cái kêu ba ba sẽ phải gọi điện thoại tới trong trường học đi cùng lão sư nói, nếu như Chu An thuận lại đánh người mà nói, lần sau liền để nàng đến bục giảng phía trước đi phạt đứng. Gặp vật nhỏ nhìn lấy miệng một bộ bộ dáng không lên tiếng, Chu Dương cũng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Cái này vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý còn liền thực sự là nói không sai. Tiểu gia hỏa trong nhà ngoại trừ sợ tức giận mụ mụ, đối với hắn người cha này đây chính là dùng lực mà dỗ dành, nhưng mà nói chuyện lão sư liền dọa sợ vậy ta nói không cho ngươi gọi điện thoại cho Ngô lão sư. hảo chỉ cần ngươi nói là cái gì đánh người ta liền không nói cho ngô lão sư ngô lão sư là an thuận tại nhà trẻ lão sư thật chứng chặt một cái tiểu cô nương năm ngoái tiểu trưởng thời điểm chu dương gặp một lần vậy ta nói nghe vậy vật nhỏ cổ linh tinh quái hướng video ống kính len lén liếc một mắt gặp chu dương trên mặt mang cởi miệng nhỏ lúc này mới kỳ kỳ cha cha nói lên sự tỉnh tới ba ba là như vậy chúng ta nhà trẻ cái kia gọi tào văn bân nam sinh có thể hỏng lúc nào cũng bắt người ta nữ sinh bím bóc hơn nữa còn dùng đồ chơi dọa người nhà hắn hôm nay còn muốn chảo ta bím bóc ta liền ta cứ như vậy ngươi đánh liền nhân ra đúng không nhìn thấy trong video tiểu ra hỏa giơ tay lên bộ dáng chu dương cũng là một hồi dở khóc dở cười ân đánh liền từng cái nhưng mà nha nha tiếng nói vừa ra chu dương lập tức liền nghe được video bên kia an hiểu khiết tiếng mắng ngươi còn ân đâu ngươi gọi là đánh người ta từng cái sao trực tiếp mắng lấy lỗ mũi người đập một đấm thực sự là bị ngươi làm tức chết chu dương ngươi nhanh thật tốt quản ngươi một chút khuyên nữ nàng một đấm đem nhân ra tạo văn vân cái mũi đều đánh ra huyết tới nhưng làm còn nhỏ ngô lão sư dọa cho trong phòng khách nghe được an Hiểu khiết âm thanh, chu dương cũng là giật mình kêu lên cái này tiểu đông đốc lại đem lỗ mũi người cho đánh ra huyết tới. Đây cũng thật là không phải là một cái chuyện nhỏ, may là nhân ra giải dạng đạo lý, bằng không chỉ định muốn cùng ngươi náo cái lớn. Bây giờ Hải tử cũng là nuông chiều từ bé, con gái nhà ai không phải cục cưng quý giá, xảy ra loại chuyện như vậy, không gặp phải phiền phức đích thật là vật khí, chẳng qua nếu như thật sự dựa theo nha nha lời nói, vậy cái này Nam Hải tử đích thật là đã làm sai trước. Thế là hít một hơi thật sâu, Chu Dương nhìn chẳng chẳng khuê nữ nhìn một chút, qua một hồi lâu mới lên tiếng, "Nha nha, lần sau nếu như đụng tới chuyện này, ngươi bây giờ biết nên làm như thế nào sao?" Ân. Nha nha gật đầu một cái, nhưng mà biết con gái không ai bằng cha. chu dương xem xét nàng cái bộ dáng này liền biết là tại kéo con nghé quả nhiên hắn lại hỏi một lần làm như thế nào tiểu gia hỏa lập tức liền trầm mặc trong lúc nhất thời chu dương cũng rất bất đắc dĩ hài tử giáo dục vấn đề chính xác so xử lý một cái bộ tổ chức vụ án còn muốn phiền phức ba ba cùng ngươi rằng lần sau ngươi đụng phải nữa chuyện này ngươi liền cùng lao sư rằng có biết hay không tất nhiên chuyện đã xảy ra rồi chu dương cũng cảm thấy chủ yếu vẫn là dẫn đạo làm chủ bây giờ hài tử không giống như di vãng đổi lại trước đó đụng tới gây chuyện thị phi đứa trẻ thò lò mũi xanh lao sư nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy bất chấp tất cả chính là một trận thức ba góc đánh bàn tay hắn bây giờ còn nhớ kỹ chính mình lên tiểu học lúc ấy bạn cùng bàn cùng đồng học đánh nhau đập bể phòng học cửa sổ kiếng cái kia xúc lấy dâu ban chủ nhiệm không nói hai lời bắt lấy hai người trên bục giảng chính là một trận bàn tay đánh đòn nhìn nơi phòng học tiểu nam sinh cũng là một hồi cười vang tiểu nữ sinh thì đỏ mặt mở to hai mắt trên ngón tay trong khe vụn trông nhìn kết quả phụ huynh không chỉ không có tìm ban chủ nhiệm phiền phức ngược lại đến trường học lại là một trận mang thịt xào gọi đi lên đổi lại bây giờ sợ là muốn ồ nào thượng tiên leo lên hot giáo dục vật này thực sự là một thời đại có một thời đại là lớn nhưng mà chu dương không nghĩ tới nghe được hắn câu nói này khuê nữ an thuận mặc dù gật đầu một cái. nhưng mà lập tức liền ngẩng lên cái đầu nhỏ tự hỏi ba ba vậy nếu là hắn không nghe lão sư còn nắm chặt còn nhỏ bím tóc làm sao bây giờ trong lúc nhất thời chu đại bộ trưởng vẫn thật là ngây ngẩn cả người vấn đề này hỏi rất hay à nếu là hắn không nghe lời lại nắm chặt ngươi bím tóc vậy ngươi liền đánh hắn bất quá không thể đánh lỗ mũi người trong phòng khách chu dương còn chưa mở miệng bên hai đột nhiên liền nghe được lao đầu từ chu hướng quân âm thanh lập tức chính là đau cả đầu xem ra lần này trở về là muốn thật tốt cùng nha nha nói một chút trong trường học những chuyện này đừng thật sự dưỡng ra một cái tiểu thái muội đi ra vậy thì có việc vui cũng thấy xấu tại phổ giang tân khu kim thành lộ cũng chính là ở vào hắn nhà cầu đường đi phụ cận vị trí có một nhà tên là đạo hương nguyện tiệm cơm chu dương đối với cái này địa phương cũng không phải rất quen thuộc mặc dù giang tiểu đường đi ngay tại tấn giang lan đình không xa nhưng mà tại đông hải thành phố ở mấy năm kia hắn cơ hồ cũng không ở nhà phụ cận đi dạo qua bất quá hồ thắng lợi hiển nhiên là bên này khách quen lái xe đem chu dương đưa qua lại cho hắn lấp một tấm thẻ cái ý gì ngươi lây là chu dương cũng có chút ngạc nhiên chính mình dù sao cũng là giá trị bản thân tiếp cận một cái mục tiêu nhỏ người không đến mức mời bữa cơm mời không nổi à Bất quá hồ thắng lợi mới mở miệng hắn liền hiểu rồi, ngươi liền yên tâm 120 phần trăm a, ta không cho ngươi đút lót, Đạo Hương nguyện là một nhà vốn riêng đồ ăn, lão bản ta biết, bọn hắn bên kia phòng khách không có thể khách quý ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta chương này là cao cấp nhất kim cương thẻ hội viên, ngươi đi trực tiếp cho sân khấu phục vụ. Viên nhìn, bọn hắn nhất định có thể cho ngươi rời ra phòng khách tới. Còn có việc này. Như thế nào bây giờ ăn cơm còn phải muốn tạm mới được. Chu Dương là thực sự cảm thấy có chút thái quá, nói thực ra nhà này tiệm cơm hay là hắn tìm nửa ngày mới tìm được. không nghĩ tới còn có một màn này là hậu à, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là cái gì xã hội. lười nhắc nói cho ngươi, chúng ta đến ngươi xuống xe đi lên phía trước rẻ trái liền có thể trông thấy chiêu bài. đúng lao chu, cơm nước xong xuôi ngươi tự mình đón xe trở về à, ta buổi tối còn có cái bữa tiệc liền không đi đón ngươi. khoát tay náo chu dương lập tức liền cho em vợ an hiểu phong phát cái tin tức hỏi người tới nơi nào. chương 482, người anh dễ này có thể chỗ. chương 482, người anh dễ này có thể chỗ đạo hương thôn. từ hồ thắng lợi trên xe đi xuống, chu dương còn chưa đi đến tiệm cơm cửa ra vào. thật xa liền thấy An Hiệu Phong cùng Vu Miệu đứng ở dưới lầu lối vào chỗ chờ lại mình, mà nhìn thấy Chu Dương tới, An Hiệu Phong cùng Vu Miệu lập tức vội vàng hướng hắn chạy tới Thì Phu. Thì Phu tốt, ân, làm sao còn ở chỗ này chờ lên ta tới, miệu miệu, ba ba của ngươi cùng mụ mụ đã đến đây à? Nói xong Chu Dương lập tức hướng đạo Hương nguyện cửa ra vào nhìn sang, chỉ thấy tại khách sạn đại sảnh lối vào, đông nhiên đứng một nam một nữ hai bóng người, trên mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra được một kia Vu Miệu Miệu dáng vẻ, cái này xem xét Chu Dương lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền giảm thấp xuống tiếng nói mắng hiểu phong, ngươi cùng Miệu là chuyện gì xảy ra? nào có để cho gì chú dưới lầu cho ta, hai người các ngươi thanh niên á thực sự là làm bừa bãi. Nói xong Chu Dương vội vàng bước nhanh đi về phía trước mấy bước, mà sau lưng nghe được Chu Dương lời nói, An Hiểu Phong cùng Vu Miệu liếc nhau một cái, biểu tình trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng may Vu Miệu tay mắt lanh lẹ, lập tức bước nhanh đuổi kịp Chu Dương thị phu, cái này thật sự không trách Hiểu Phong, là cha mẹ ta kiên trì nhất định phải chờ, cản đều không cản được. Nói xong liền chạy chậm đến phía trước phụ mẫu bên cạnh thân cho hai mấy người giới thiệu, Vu Miệu phụ mẫu cũng là Đông Hải người địa phương. Phụ thân Vu Kỳ Dương là Đông Hải thành phố Giang Tiểu khu đảng ủy bộ tuyên truyền tuyên giáo khoa khoa trường, mẫu thân Khổng Na nhưng là một nhà ương sĩ kế toán, hai người đều coi là người bên trong thể chế. Vu Kỳ Dương ngoại trừ vóc dáng tương đối cao, cả người nhìn bề ngoài xấu xí, ngược lại là tại mẫu khổng Na khá là loại kia Giang Nam đại gia khuê tú khí độ. Tuy nói Chu Dương là an hiệu phong tỷ phu, nhưng mà lần này hắn dù sao cũng là thay thế nhạc phụ An Hoàng Vũ cho nên theo một ý nghĩa nào đó cũng là gia trưởng hai bên lần thứ nhất gặp mặt, Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không nắm cái gì, chờ Vu Miểu Miểu giới thiệu xong lập tức cười cùng trước mặt hai người vẫn an Vu thúc hảo. Lô A Di mạnh khỏe chào ngươi chào ngươi mặc dù đã từ nữ nhi vu miệng trong miệng biết chu dương thân phận nhưng mà nhìn thấy chu dương hướng hai người mình chào hỏi vu kỳ dương cùng khổng na rõ ràng đều có chút câu nệ, hơn nữa trong lòng kỳ thực cũng ngoan ngoãn mà lấy làm kinh hãi chủ yếu là trước mặt chu dương bản thân nhìn cùng trên mạng ảnh chụp so sánh chính xác quá trẻ tuổi một cái liền 30 tuổi cũng chưa tới tỉnh vị bộ tổ chức phó bộ trưởng vu kỳ dương trong lòng thậm chí cũng nhịn không được cảm khái quê nữ vu miệng cái này tỷ phu tương lai quả thật có chút làm cho người xấu hổ phải biết hắn năm nay đã năm ra mặt luận niên linh so chu dương lớn hơn đến tận hai tuổi còn nhiều hơn nhưng mà tại bên trong thể chế chịu khổ hơn vân nửa đời, đến nay vẫn bất quá một cái chính khoa cấp cơ sở cán bộ vậy chúng ta cũng không cần ở đây ở lại gì chú, chúng ta đi vào đi. Nói xong Chu Dương lập tức đem trong túi phía trước Hồ Thắng Lợi cho hắn tấm thẻ kia móc ra đưa cho An Hiệu Phong nói, Hiệu Phong, ngươi cầm tấm thẻ này đi tìm sân khấu muốn một cái phòng khách. Một lát sau, quả nhiên, giống như Hồ Thắng Lợi nói, An Hiệu Phong cầm tấm thẻ này đến sân khấu, đối phương lập tức liền cho mọi người an bài một gian ở vào lầu ba phòng khách, trong lúc nhất thời mấy người cũng có chút hai mặt nhìn nhau, thì ra tại Chu Dương tới phía trước. An Hiểu Phong đã tìm sân khấu hỏi hai lần, đối phương đều nói đã không có phòng khách kết quả bốn. Rất nhanh, mấy người đi theo phục vụ viên lên lầu tiến vào phòng khách. Trong phòng khách, chúng nhân ngồi xuống tới, Chu Dương đang muốn mở miệng thời điểm, Vu Miệu đột nhiên liền cười duyên nói ra, tỷ phu, ngươi cho ta phân xử thử, ta cùng Hiểu Phong vốn là đã thương lượng xong mấy người lập tức ngày mồng một tháng năm liền đi linh chứng, kết quả cha mẹ cần phải để chúng ta chỉ hoan đến lễ quốc khánh. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là sức sở. Hắn nơi nào sẽ ngờ tới trong miệng vu miệu đột nhiên sẽ tung ra một câu nói như vậy, ngần đầu một cái hướng vu kỳ dương cùng khổng na hai vợ chồng nhìn sang, quả nhiên trên mặt bọn họ biểu lộ cũng có chút lúng túng. Cũng may hắn cũng đoán được vu miệu mấy phần dụ ý, lúc này liền vừa cười vừa nói, cái để ý đến ta này là nên bình một bình, bất quá ta xem không phải gì chú không giảng đạo lý, ngược lại là các người hai cái thanh niên, hôn nhân đại sự không phải như trò đùa của trẻ con, nào có hai người các người đơn giản thương lượng một chút cứ làm như thế. Ta xem a các người nghe vẫn là gì chú? chờ hôm nay cơm nước xong xuôi, lập tức để cho hiểu phong an bài cha mẹ hắn tới Đông Hải cùng Di chú gặp mặt một lần, hai nhà người ngồi xuống thật tốt chuyện trò một chút. Lễ Quốc Khánh hai người các ngươi lại mở vui vẻ tâm đi, lĩnh chứng cũng không muộn. Di chú, các ngươi nhìn có phải hay không đạo lý này? Nghe được Chu Dương lời nói, nguyên bản trong lòng còn có chút nổi nóng khuê nữ không biết nặng nhẹ vụ Kỳ Dương cùng Khổng Na lúc này liền gật đầu cười, Khổng Na càng là trắng chính mình khuê nữ một mắt nói hay là hắn tỷ phu nói có lý, hai bên này phụ huynh còn không có đã gặp mặt đâu, sao có thể cứ như vậy tùy tiện liền lĩnh chứng? Chờ chúng ta làm phụ huynh đã gặp mặt, Lễ Quốc Khánh cũng không đi. mà ở khổng na bên cạnh thân vũ kỳ dương nhìn chằm chằm tự mình lao bà liếc mắt nhìn trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. quả nhiên có thể tại cái tuổi này làm đến tình ủy bộ tổ chức người phó bộ trưởng chính xác không phải đơn giản như vậy chu dương một câu nói tuy nói coi như là cho vợ chồng bọn họ hai giải vây nhưng mà chính mình con dâu tiểu nói này vậy cái này hôn sự có thể xem là đáp ứng bất quá trên tổng thể vũ kỳ dương đối với như thế việc hôn nhân vẫn là cực kỳ hài lòng nữ nhi bạn trai an hiệu phong mặc dù tự thân điều kiện cũng không phải mười phần siêu còn bạc tụy nhưng mà không chịu nổi có chu dương như thế một cái tỷ phú tại trên thực tế Chu Dương ngược lại là không có trong lòng còn có Vu Kỳ Dương nói ý tứ kia, chỉ có điều chờ lời nói xong nghe được Khổng Na một phen, trong đầu mới ý thức tới chính mình lời này nói giống như có chút vấn đề. Nếu như là người hữu tâm xem ra, nói không chừng liền cho là mình là đòi xảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Dương lập tức ngẩng đầu hướng Vu Kỳ Dương cùng Khổng Na hai vợ chồng nhìn sang, gặp hai người trên mặt cũng không có cái gì khác thường, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bởi vì chính mình một câu nói liền đem việc này cho cái nhiễu, đến lúc đó nhạc phụ bên kia cũng không tốt nhìn. Bất quá đi qua Vu Miệu Phen này làm mà mỹ, trong bao xương bầu không khí ngược lại là sống động không thiếu. rất nhanh trời phục vụ viên đem đồ ăn lên đủ, Chu Dương lập tức liền cùng Vu Kỳ Dương uống nhiều rượu, mấy người nói chuyện cũng rất nóng hổi. Hàn Huyên An hiểu phong cùng Vu Miệu việc làm cùng với chuyện kết hôn, Chu Dương cũng đã nói không thiếu trước đó tại Đông Hải thành phố công tác chuyện lý thú đợi đến qua ba lần rượu. Chu Dương lúc này mới hỏi Vu Kỳ Dương rằng, Tiểu Khu một cái, người quen tình huống ngươi nói là Ngụy chủ nhiệm hẳn là Ngụy Tinh Ngụy Bộ trưởng A, Ngụy Bộ trưởng bây giờ là chúng ta Giang Tiểu Khu Khu ủy ủy, Khu ủy bộ tuyên truyền dài." Nghe được trong miệng Chu Dương tên, Vu Kỳ Dương cũng là hai mắt tỏa sáng. Trên thực tế mặc dù biết Chu Dương tiền đồ vô lượng. không đến ba tuổi liền đã làm được nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí nhưng mà kỳ thực ở chỗ kỳ dương xem ra chu dương tại đông hải thành phố nhậm chức thời gian dù sao không dài hơn nữa nhậm chức thời điểm cấp bậc cũng không cao lắm tại đông hải thành phố người bên này mạch tự nhiên không bằng nam giang tỉnh bên kia nhưng mà vừa nghe đến hắn thế mà nhận biết mình chỗ bộ môn lớn nhất lãnh đạo Vu kỳ dương trong lòng tự nhiên cũng có chút giật mình à ngụy chủ nhiệm đã là khu ủy thường ủy bộ tuyên truyền lớn tin tức này ta ngược lại thật ra thật không rõ ràng ta cùng hắn nhận biết vẫn là bốn năm năm trước sự tỉnh lúc đó cùng một chỗ tham gia trung ương trường đảng một cái sự cấp cán bộ lớp huấn luyện bốn năm năm trước tham gia trung ương trưởng đảng sự cấp cán bộ lớp huấn luyện trong phòng khách nghe được chu dương lời nói vu kỳ dương cũng là sức sở trong đầu lập tức liền phản ứng lại 4 năm năm trước chu dương mới 2425 nghìn a lúc đó liền đã tham gia trung ương trưởng đảng sự cấp cán bộ ban phải biết chu dương trên mạng lý lịch bên trong thế nhưng là không có như vậy một đầu trong lúc nhất thời cũng là có chút tắc lươi không thôi một bữa cơm ăn gần tới hơn ba cái giờ mới tan cuộc đợi đến rời đi bao xương thời điểm chu dương nhìn xem rõ ràng đã có vẻ say vu kỳ dương trong lòng cũng xem như lại định nhìn Vu Kỳ Dương cùng Khổng Na hai vợ chồng tối hôm nay ý tứ em vợ cùng Vu Miệu chuyện kết hôn xem như có phổ, chỉ chờ nhà phụ An Hoàng Vũ cùng mẹ vợ Lâm Phượng tới một chuyến Đông Hải thành phố song Phương Phụ mẫu gặp lại tâm sự một chút chuyện cụ thể cũng liền không sai biệt lắm trong đại sảnh An Hiểu Phong đỡ Vu Kỳ Dương đi phòng vệ sinh Khổng Na thì đi bên cạnh nhà vệ sinh nữ bộ trang đỏ bừng cả khuôn mặt Vu Miệu nhìn một chút chú Dương, đột nhiên liền cười nói tỷ phu vẫn là mặt mũi của ngươi dễ dùng cha mẹ ta lúc trước chết sống không chịu nhà ra nói là nhất định phải chờ cùng ngươi gặp mặt mới tỏ thái độ nhưng làm ta tức đi lên vừa mới mẹ ta vụng trộm nói với ta chờ lập tức ta cùng Hiểu phong nhận chứng thành cho chúng ta hai mua phòng nhỏ hai cái này thế lợi tiểu lão đầu tiểu lão quá nếu không phải là tỷ phu ngươi đã đến chắc chắn không có dễ nói chuyện như vậy ha ha ha nghe vậy chu dương cũng là xứng sở hắn vậy mà không biết ở giữa còn có một màn như thế không cẩn thận nghĩ một hồi cũng liền đoán được vô kỳ dương cùng khổng na tâm tư an hiệu phong mặc dù là chính mình em vợ nhưng mà tỷ phu chiếu cô em vợ cũng không phải thiên kinh địa nghĩa chỉ có điều chỉ sợ hai vợ chồng này cũng không nghĩ đến chính mình cùng an hiệu khiết cũng là con một an hiệu phong cái này em vợ cũng cùng tự mình đệ đệ không sai bị lắm Mặc dù Chu Dương nhiều lần kiên trì muốn An Hiểu Phong tiễn đưa Vu Kỳ Dương trở về, chẳng qua ở Khổng Na cùng Vu Miểu lo lắng hắn uống nhiều quá, vẫn là để An Hiểu Phong đón xe cùng chính mình cùng một chỗ trở về Cẩm Giang Lan đỉnh. Trong phòng, Chu Dương cùng An Hiểu Phong hàn huyên một hồi, nhịn không được hỏi tới tiểu tử này phía trước vẫn luôn không chịu mang Vu Miểu gặp phụ huynh nói chuyện cưới gả nguyên nhân. Kết quả tình huống cùng hắn đoán cũng gần như như thế nào, không có tiền mua phòng ốc chẳng lẽ liền không kết hôn. Chính ngươi tính toán, lấy ngươi bây giờ thu nhập thì bình, lúc nào mới có thể mua được một bộ phù hợp tâm ý ngươi phòng ở. Trong phòng khách, An Hiểu Phong lập tức liền bị Chu Dương câu nói này hỏi được Hắn là năm nay đầu năm vừa mới sa thải công việc cũ chính thức bước vào cơ chế bên trong, bây giờ tại phổ giang tân khu ủy ban kinh tế và thương mại đầu tư quy hoạch khoa, trách nhiệm cấp cùng chức vụ cũng là thấp nhất cấp bậc, bình quân hàng năm tới tay cũng chính là là mười mấy vạn khối tiền, trừ đi tiền thuê nhà cùng đủ loại chi tiêu cũng không còn lại bao nhiêu. Mặc dù mấy năm trước tại tài chính công ty làm mấy năm kia cũng tích góp lại tới mấy chục vạn khối tiền, nhưng mà khoảng cách mua phòng ốc chính xác còn kém một mảng lớn tử, đến nỗi trong nhà có thể giúp đỡ đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều nghĩ tới đây an hiệu phong lập tức cũng không nói chuyện tục ngữ nói tiền là rùa đen vương bắt đảng, nhưng mà nếu như không có tiền vậy thì thật là một điểm là sẽ làm khó anh hùng hẳn gì gặp an hiệu phong không nói lời nào chu dương cũng không nhịn được tại đấy lòng thở dài quả thật là một cái cha mẹ sinh từ nơi này tính khí ương ngạnh nhìn lại chính mình cái này em vợ cùng tức phụ nhi an Hiểu khiết đó là không có sai biệt cũng may kết hôn nhiều năm như vậy lại thêm có khuê nữ sau đó ngốc bạch ngọt bây giờ thật là ngốc bạch ngọt tính khi đã sớm không biết vứt xuống cái gì địa phương bất quá vừa nghĩ tới trước đây chính mình cùng vương cẩn nói yêu thương vương cận phụ mẫu cái chủng loại kia thái độ chu dương cũng là một hồi bất đắc dĩ, loại chuyện này mặc hắn bản sự lại lớn cũng cũng thay đổi không được ý niệm tới đây, chu dương cũng lười nói cái gì, cũng may chuyện bây giờ còn tính là tương đối thuận lợi, thế là đứng dậy trở về tự mình trong phòng thu dọn đồ đạc, hắn là hơn 4 giờ chiều xe, dưới mắt đã đến buổi chiều một giờ. Bất quá còn không có đẩy cửa ra, chu dương nghĩ nghĩ đột nhiên lại nghiêng đầu sang chỗ khác trở về đối với an hiểu phong nói miểu miểu nói chờ các ngươi linh chứng ba mẹ nàng đến lúc đó hội xuất tiền cho các ngươi mua phòng nhỏ, ta xem đây là chuyện tốt, bất quá nếu là kết hôn, vậy cái này phòng nhỏ chúng ta cũng cần mua ở phía trước. Quay đầu ta với ngươi tỷ thương lượng một chút, phòng ở tỷ phu mua cho ngươi một bộ. Trong phòng, nghe được Chu Dương lời nói, An Hiệu Phong biểu tình trên mặt lập tức cũng triệt để cứng lại. Chương 483, Bài luận Nam Giang Kinh Tế Chương 483, Bài luận Nam Giang Kinh Tế Một mực trở về đến đến huyện thành thành phố nhà bên trong, Chu Dương mới xem như chân chính thở dài một hơi. An Hiểu Khiết tình huống rất ổn định, dựa theo tình bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện một mực liên hệ cái vị tiêu bác sĩ Trần thuyết Pháp, bây giờ còn không vội đem người đưa đi bệnh viện bên kia nằm viện quan sát, bất quá bác sĩ Trần cũng nhắc nhở Chu Dương nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận cuối tháng cuối cùng mấy ngày hoặc ngày mờ một tháng năm trong lúc đó đi qua. Bất quá như là đã từ Đông Hải thành phố trở về Chu Dương tự nhiên không lo lắng vấn đề này, chỉ cần người khác trong nhà chuyện gì cũng dễ nói, mặc dù đã từng có một lần đẻ kinh nghiệm, bất quá tự mình nam nhân tại bên cạnh, nóc bạch ngọt nhiều ít vẫn là yên tâm hơn một điểm hiểu phong sự tình như thế nào. Trong phòng ngủ Theo An Hiệu Khiết dự tính ngày sinh càng ngày càng tới gần, Chu Dương bây giờ cũng không dám cùng với nàng ngủ chung, mà là tại hai người bên giường đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất thuận tiện lân cận trong nom. Bất quá đang ngủ tiền phu thê hai hơn phân nửa còn muốn nuốt ve an ủi một hồi đem đầu gối lên Chu Dương trên cánh tay. Nghe Chu Dương nói một lần Đông Hải bên kia trong nhà trong phòng tình huống, An Hiệu Khiết lập tức hỏi em vợ An Hiệu Phong sự tình trên cơ bản. Đã quyết định, chờ cha mẹ giữa năm tìm thời gian đi một chuyến Đông Hải thành phố cùng nhỏ hơn vụ mẫu gặp mặt một lần, đem nên nói sự tình nói xong rồi sẽ làm thủ tục. hiểu Phong tiểu tử này cũng là tính khí uang ngạnh, quay đầu chờ Tiểu Nhân ra đời. ngươi cùng hắn tâm sự chuyện phong úc đến lúc đó cho hắn một khoản tiền để cho chính hắn mua phòng nghe được chu dương lời nói an hiểu khiết cũng là sức sở lập tức liền ngẩng lên đồ hỏi chúng ta xuất tiền gặp nàng một bộ dáng vẻ tham tiền chu dương cũng là vui vẻ bằng không đâu chờ hắn tự mình góp đủ mua cái kia phải tích lũy đến ngày tháng năm nào đi chúng ta cũng không kém cái kia mấy trăm vạn mua phòng giải quyết xong mẹ vợ ta một cuộc tâm sự bất quá chuyện này ngươi quay đầu cùng mẹ lên tiếng chào hỏi đừng tại bên ngoài Chu dương chuyến đi dù sao ảnh hưởng không tốt nghĩ, nghĩ chu dương vẫn là dặn dò một câu hắn tài sản cá nhân lai lịch đều rất rõ ràng sớm mấy năm tại đông hải thành phố thời điểm trong tổ chức liền đã làm qua lập hồ sơ từ hoàng giang huyện ủy bí thư vị trí điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lúc tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên kia cũng từng tiến hành đăng ký cùng báo cáo chuẩn bị Chu dương bây giờ còn nhớ kỹ lúc đó nhìn thấy danh nghĩa mình ngoại trừ tại đông hải thành phố có một bộ giá trị gần tới 2.000 vạn bất động sản bên ngoài trong ngân hàng còn có gần tới một ước tiền tiết kiệm thậm chí ngay cả quỹ ngân sách cùng định kỳ đầu tư tài chính sản phẩm đều có tiếp cận năm vạn thời điểm tỉnh ban kiểm tra kỷ luật vị kia phụ trách điều tra trưởng phòng trên mặt mẫu bức biểu lộ Bất quá mặc dù đã tại tổ chức bộ môn từng có minh xác tài sản trình báo lập hồ sơ, nhưng mà Chu Dương cũng không muốn bởi vì vô tâm chi thất gây ra phiền phức gì, dù sao có một số việc một khi làm lớn lên, cho dù là không có vấn đề đến cuối cùng chỉ sợ cũng rất dễ dàng biến thành bùn đất ba rơi vào đúng quân loại kia phá sự đây là biểu tình gì. Chẳng lẽ ngươi không vui? Gặp An Hiểu Khiết không nói lời nào, mà làm một mặt quái gì mà nhìn mình chằm chằm, Chu Dương tức giận tại tự mình con dâu trên mặt bóp một cái hỏi. Không có nghĩ rằng ngốc bạch ngọt lập tức ngay tại trên mặt hắn gặp đầy miệng, lập tức mới cười nói người đều là của ngươi, ta còn có cái gì không vui? ngoài cửa sổ bóng đêm chạy xuôi trong phòng ăn tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người chu dương tựa hồ phát giác được một cái mềm mại không xương bàn tay nhẹ nhàng nhấn trên người mình bên hai an hiệu khiết đột nhiên thổ khí như lan mà hỏi thăm lão công ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không bị rất khó chịu nam nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức từ đông hải thành phố đi làm lại ngày đầu tiên chu dương sáng sớm liền tiếp vào tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia tạm thời thông chi nói là tỉnh trưởng lâm Kiến vĩnh muốn tìm hắn nói chuyện đổi tới tỉnh chính phủ cao úc thời điểm lâm tiến vĩnh thư ký cao đảo đảo đang tại đại sảnh chờ hắn nhìn thấy chu dương tới lập tức ra mặt nói chu bộ trưởng ngươi xem như tới Tỉnh trưởng bây giờ chính tại trong văn phòng chờ ngươi. Nghe vậy Chu Dương trong lòng hơi động, xem như một tỉnh chi giải, Lâm Kiến Vĩnh mỗi ngày phải xử lý sự tình có thể nói đơn giản chính là khó có thể tưởng, tượng, vậy mà chuyên môn tại trong văn phòng chờ đợi mình đi qua nói chuyện, cái này đích sắc không thường thấy, nghĩ tới đây hắn lập tức quay đầu hướng cao Đảo Đảo nhìn sang cao thư ký, tỉnh trưởng như vậy vội vã tìm ta, có phải hay không trong tỉnh xảy ra chuyện gì? Cái này ta ngược lại không rõ ràng lắm, bất quá buổi sáng tỉnh trưởng vừa mới cùng tỉnh ủy bộ tổ chức Vương phó bộ trưởng thông qua điện thoại. Vương Học binh. Chu Dương nghe được cái tên này trong lòng càng thêm nghi ngờ. vương học binh là tỉnh ủy bộ tổ chức đang cục cấp thường vụ phó bộ trưởng chẳng lẽ là vương học binh muốn động đầy trong đầu nghi vẫn đi tới lâm kiến Vĩnh văn phòng chu dương vừa vào cửa liền phát hiện lâm kiến Vĩnh lúc này đang ngó chừng trên tường một bộ nam giang tỉnh hành chính địa đồ chu dương tới lần này đông hải thành phố hành trình có cái gì thu hoạch không có ta thế nhưng là đã sớm nghe văn sơn bí thư nói qua người cái này phó bộ trưởng không chỉ làm kinh tế việc làm là một thanh hào thủ hơn nữa làm lý luận việc làm càng lại là chuyên gia lâm kiến binh câu nói này vừa nói xong chu dương lập tức liền ý thức được sự tình giống như có như vậy có điểm gì là lạ Lâm Kiến Vĩnh chắc chắn không có khả năng không giải thích được tìm chính mình tới chính là vì khen hắn một trận tỉ trường, đây là Đàm bí thư quá khen rồi, ta cái này mấy cái làm sao được tính là là chuyên gia gì, múa dịu qua mắt thợ còn tạm được. Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh khoát tay áo để cho hắn ngồi xuống, lúc này mới quay người ngồi trở lại trước bàn làm việc, hôm nay tìm ngươi tới chủ yếu là muốn biết một chút ngươi về phát triển nam Giang kinh tế thái độ, trước đây ngươi giao đến ủy ban cải cách và phát triển đi phần báo cáo kia, ta mấy ngày nay lại lật đi ra nhìn một chút, không thể không nói, ngươi nói ra cái kia lấy khu công nghệ cao vì trung tâm tôi động nguyện thành, thành thành phố kinh tế nhanh chóng phát triển, tiếp đó cường hóa nam bắc trung tâm thành thị xây dựng, tạo thành một cái trung tâm hai cánh cùng bay cách cục ý kiến rất làm ta hai mắt tỏa sáng a văn phòng bên trong lâm kiến minh nói xong cũng nhìn chằm chằm chu dương quan sát một cái người trẻ tuổi này biểu hiện chính xác làm hắn khá là ngoài ý muốn đoạn thời gian gần nhất liên quan tới nam giang tỉnh tương lai phát triển kinh tế vấn đề lâm kiến minh chính xác lâm vào một loại rất cháy bỏng trạng thái bởi vì hai năm này nam giang tốc độ phát triển quả thật có chút chậm so với xung quanh duyên hải mấy cái địa phương càng là lộ ra là hậu nhưng mà dựa theo quốc gia tổng thể phát triển chiến lược dính đến một tỉnh phát triển chắc chắn là muốn cắn chặt quốc gia chiến lược mới có thể bắt đến cơ hội như thế nào để cho nam giang phát triển dung nhập vào toàn bộ khu vực phát triển hoàn cảnh lớn bên trong đây là lâm kiến vinh tương đối nhức đầu một vấn đề đụng tới vấn đề này hắn không khỏi liền nghĩ tới phía trước chu dương đã từng đưa ra cho ủy ban cải cách và phát triển qua một phần báo cáo tại phần báo cáo này bên trong chu dương đưa ra một cái rất mới mẻ độc đáo quan điểm đó chính là từ toàn bộ nam giang tỉnh địa lý sắp đặt xuất phát thiết lập một cái lấy luyện thành thành phố vì trung tâm kinh tế vòng bao trùm toàn tỉnh tiếp đó tại phía bắc lấy hoài đông thành phố vì trung tâm tại phía nam lấy an sơn thành phố hoặc đông giang thành phố vì trung tâm bao trùm nam bắc khu vực cuối cùng tạo thành một cái trung tâm nam bắc hai cánh cùng bay phát triển kinh tế các cụ. trong đó huyện thành thành phố lấy cao khoa học kỹ thuật mới sản nghiệp cùng ô tô đồ điện các sản nghiệp làm chủ phát triển mạnh kỹ thuật ưu thế tiếp đó hoài đông khu vực thì đối tiếp giang tô tiết kiệm lao động đông đúc hình sản nghiệp phía nam an sơn cùng đông giang thì đối tiếp phía đông đông hải cùng miền bắc trọng điểm chế tạo phục vụ hình thành thị tiếp nhận duyên hải khu vực đối với nông lâm nghiệp nhẹ công việc sản nghiệp nhu cầu Tại Lâm Kiến Vĩnh xem ra, Chu Dương đề nghị này mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng mà xâm nhập nghiên cứu một chút đi, lại phát hiện rất phù hợp trước mắt Nam Giang Tỉnh phát triển tình thế, cho nên lúc này mới đem Chu Dương kêu đến, muốn nghe một chút hắn càng thêm xâm nhập ý nghĩ. Mà giờ khác này nghe được Lâm Kiến Vĩnh lời nói, Chu Dương cơ hội là phản ứng đầu tiên liền ý thức được, Nam Giang Tỉnh quan trường sợ rằng phải nên đón gần 5 năm trong vòng lớn nhất một lần điều chỉnh. Chương 484, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Chương 484, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Tỉnh trưởng văn phòng bên trong. kỳ thực Chu Dương có loại ý nghĩ này cũng không phải tại suy đoán lung tung mà là tại hắn xem ra, tất nhiên Lâm Kiến Vĩnh đưa ra vấn đề này, vậy đã nói rõ vị này Lâm Tỉnh trưởng đã chân chính bắt đầu đưa ánh mắt vùi đầu vào Nam Giang phát triển kinh tế phía trên tới. Hơn nữa lần này tất nhiên là có đại động tác. Mấy năm gần đây Nam Giang tỉnh phát triển mặc dù rất ổn định, nhưng mà ổn định liền mang ý nghĩa phát triển tốc độ cũng không nhanh. Trung ương để cho Lâm Kiến Vĩnh vị này ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm xuống đảm nhiệm tỉnh trưởng, tháng chín phần mười cũng là đối với Nam Giang hai năm này phát triển có chút không lớn hài lòng. Dưới loại tình huống này, Lâm Kiến Vĩnh tất nhiên liền muốn đối với Nam Giang phát triển lần nữa tiến hành đồ. mà một khi tỉnh ủy bên này động, phía dưới kia địa thị chắc chắn cũng muốn chuyển động theo tình trường, liên quan tới vấn đề này kỳ thực ta lúc đó suy tính cũng không phải mười phần chu toàn, bây giờ nghĩ lại rất nhiều địa phương đều suy tính không hoàn thiện, bây giờ ý nghĩ tương đối mà nói muốn thực tế hơn một điểm. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghĩ nghĩ nói nói thế nào? Lâm Kiến Minh rõ ràng có đầy đủ kiên nhẫn chủ yếu có mấy phương diện a. Một cái là trước mắt quốc nội phát triển kinh tế cách cục kỳ thực đã vô cùng sáng suốt, tương lai kinh tế tăng trưởng động lực, khẳng định muốn tập trung ở bên trong cần kéo động tăng trưởng phương diện. Theo quốc nội kinh tế kéo dài mấy chục năm cao tốc phát triển, dưới tình huống kinh tế thu nhập Thủy Bình tăng lên trên diện rộng, nhu cầu kết cấu cũng sớm đã xảy ra thay đổi cực lớn, tùy theo mà đến cung cấp bên cạnh biến đổi cũng là kết quả tất nhiên, điểm này Trung ương cũng sớm đã có kết luận. Nhưng mà như thế nào tại trong một vòng này biến đổi bắt được kỳ ngộ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nay liền kiểm tra tất cả địa phương năng lực cùng ánh mắt. Chu Dương cân nhắc dùng từ nói, trong đầu cũng là xoay chuyển nhanh chóng. có thể tại trước mặt tỉnh trường đàm luận một tình phát triển cách cục hắn biết đây là chính mình khó được một cơ hội căn cứ vào cái tiền đề này chúng ta có thể phán đoán một cái xu thế đó chính là đông bộ duyên hải khu vực bởi vì cất bước sớm phát triển trình độ cao nhất định sẽ nhắm chuẩn một loạt mũi nhọn kỹ thuật sản nghiệp những thứ này sản nghiệp cao kèm theo giá trị năng lực kém hao tổn cùng với hạch tâm sản nghiệp kỹ thuật đặc điểm nhất định sẽ hấp dẫn số lớn đầu tư chính sách ủng hộ xem như đất liền tỉnh nam giang tỉnh cùng bọn hắn liều mạng chắc chắn không đấu lại nhưng mà liều mạng kỹ thuật nồng cốt không được không có nghĩa là liều mạng dây chuyển sản nghiệp cũng không được nói đến đây chu dương không khỏi nghĩ tới đông hải thành phố khoa học và công nghệ viên có thể nói đông hải thành phố thị ủy chính phủ thành phố sản nghiệp phát triển đường đi hoàn toàn chính là làm như vậy hơn nữa hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ ít nhất tại một nhóm lớn cao kỹ thuật mới trong sản nghiệp đông hải thành phố chạy tới hàng trước nhất đây là khác địa phương khó mà nhìn theo bóng lưng nghe vậy lâm kiến vĩnh gật đầu một cái chu dương thuyết pháp này cùng hắn trước đây một chút ý nghĩ có thể nói là không như mà hợp nhưng mà hắn càng hiếu kỳ chu dương có thể đưa ra cái gì phương án vấn đề tính trưởng mặc dù đây đều là chúng ta bất lợi nhân tố nhưng mà một phương diện khác đông bộ duyên hải khu vực lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đem toàn bộ cao kỹ thuật mới sinh liên toàn bộ ăn hết cứ như vậy cùng đông bộ duyên hải khu vực tiếp giáp nam giang tỉnh liền có cơ hội liền thí dụ như nam giang khu công nghệ cao chúng ta cũng có nhất định kỹ thuật ưu thế hơn nữa lần hai nhất cấp chia nhỏ kỹ thuật trong chợ có thể nói là nhiều đất dụ võ đã như vậy vậy chúng ta là không phải có thể tại chia nhỏ trong lĩnh vực tiến hành thâm canh đâu cứ như vậy mà nói nam giang tỉnh hoàn toàn có thể đi vì đông bộ duyên hải khu vực cung cấp nguyên bộ phục vụ đường đi Tiếp đó trọng điểm chế tạo mấy cái có kỹ thuật ưu thế cùng sản nghiệp ưu thế hạch tâm sức cạnh tranh, cuối cùng thực hiện lấy nhỏ đối lớn phát triển toàn diện mục tiêu. Văn phòng bên trong, Chu Dương nói xong Lâm Kiến Vinh thời gian rất lâu cũng không có mở miệng, một mực chờ đến thư ký cao đảo đào đào đi vào nhắc nhở hắn họp đã đến, đến giờ, lúc này mới khoát tay đạo nói hôm nay liền nói tới nơi này đi, ngươi những thứ này sách pháp ta xem rất có tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận tiếp giá trị. Như vậy đi, ngươi viết một phần kỹ lương hơn một điểm báo cáo, quay đầu đưa đến nơi này ta nhìn lại một chút. Ta phía dưới còn có buổi họp muốn mở liền không cùng ngươi nhiều lời. Đúng, ta nghe thái bộ trưởng nói ngươi con dâu lập tức sẽ sinh hai thai. nghe được lâm kiến vĩnh đột nhiên đề lên chuyện này chu dương cũng là vô cùng bất ngờ đúng vậy tình trưởng nếu như không ngoài dự liệu mà nói hẳn là liền tại đây mấy ngày lại lập tức phải đổ vỏ chu dương trong lòng cũng là có chút hưng phấn không thôi xem ra ngươi ngược lại là hưởng ứng quốc gia kêu gọi làm làm gương mẫu đây là chuyện tốt ngươi đi về trước đi tốt tình trưởng gật đầu một cái chu dương lập tức đứng dậy trở về tỉnh ủy bộ tổ chức bên này bộ trưởng ngài cao hứng như vậy có phải hay không an lão sư lập tức sẽ sinh trên hành lang chu dương còn không có tiến văn phòng thật xa liền thấy cán bộ giao lưu chỗ trần hồng mai cười hướng tự mình đi tới nói ngươi ngược lại là tin tức thật linh thông chính xác nhanh Đến lúc đó xin các ngươi ăn kẹo mừng. Vậy thì tốt, chúng ta liền đợi đến dính nhị bảo hết, ha ha ha. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới tới Chu Dương vẫn thật là phát hiện mình quên chuyện như thế, trở lại văn phòng bên trong, hắn nhanh chóng cho An hiểu khiết phát cái tin tức hỏi Tây Bánh sự tình may mà người còn nhớ cái này, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, đúng lao công ta nói với ngươi một chút, trước mấy ngày đảm ca cho nhà gửi một cái khóa vàng tới, trọng lượng còn không nhẹ, nói là cho nhị bảo tân sinh lễ. Nghe vậy Chu Dương cũng là ngoài ý muốn. hắn là không nghĩ tới đảm siêu nhiên tốc độ đã vậy còn quá nhanh thậm chí ngay cả hải tử ra đợi lễ vật đều mua tốt gửi đến đây bất quá lấy hắn cùng đảm siêu nhiên quan hệ thứ này ngược lại là có thể thu thu à quay đầu chờ hắn kết hôn có hải tử chúng ta cho thêm hắn chuẩn bị điểm hiểu phỉ có phải hay không lại cùng ngươi nói muốn nhị bảo gọi mẹ nuôi từ lúc năm ngoái tại hoàng giang huyện câu cá tiết nghi thức khai mạc bên trên cùng ninh hiểu phỉ gặp một lần chu dương thật là có hơn một năm thời gian chưa thấy qua vị này đại minh tinh bất quá ninh hiểu phỉ cùng nốc bạch ngọt vẫn luôn có liên hệ phía trước An hiểu Khiết vừa mang thai lúc ấy cũng đã nói chuyện này An Thuận Nhân tiểu quỷ đại miệng ngọn đã sớm đem Ninh Hiểu phỉ cái này Đại Minh tinh mẹ nuôi dỗ liền Bắc đô tìm không thấy Lúc này sắp lại muốn thêm một cái tiểu nhân làm cạn mẹ không phí sức khí chắc chắn phí tiền Chu Dương cũng không phản cảm chuyện này hắn cùng Ninh Hiểu phỉ sớm đã không có trước đây phần kia mới gặp thời điểm mờ mở, mở qua nhiều năm như thế đã bằng hữu lại là kết nghĩa liền đàm siêu nhiên hiện tại cũng không cầm chuyện này treo gẹo cũng đã sớm nói vốn là nói là mấy ngày nay phải tới thăm ta ta không có đáp ứng nằng cả ngày bay tới bay lui nào có ở không văn phòng bên trong, chu dương cùng an hiểu khiết hàn huyên một hồi lúc này mới cúp điện thoại, vớt vớt có chút mỏi như huyệt thái dương, chu dương suy nghĩ một chút vẫn là cho đông giang thành phố thị ủy bí thư mãn minh quang phát một tin tức đi qua, mà giờ khác này vừa mới kết thúc thị ủy thường ủy hội, mãn minh quang vừa vận trở lại văn phòng bên trong, thu đến chu dương tin tức lập tức liền gọi điện thoại tới lao lãnh đạo, không có quấy giày ngươi việc làm a? mặc dù tại đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư trong lúc đó cùng mãn minh quang vị này thị ủy bí thư cũng không có quá nhiều lui tới, bất quá chu dương đối với mãn minh quang vẫn là có mấy phần coi trọng, tới tỉnh ủy bộ tổ chức về sau. hai người liên hệ ngược lại là nhiều hơn tỉnh ủy bộ tổ chức lãnh đạo tự mình phát tin tức cho ta cái này có thể không thể nói là cái dày người bên ngoài nghĩ đãi ngộ này sợ là còn không có đâu như thế nào nghe nói ngươi đoạn thời gian trước trở về đông hải nghe được trong loa mãn minh quang âm thanh chu dương lập tức cũng là một hồi bất đắc dĩ quan trường a coi là thật thật đúng là hữu tâm người chiếm đa số mãn minh quang ở xa mấy trăm km bên ngoài đông giang thành phố thậm chí ngay cả chính mình trở về một chuyến đông hải thành phố tin tức đều biết phải kịp thời như vậy bất quá cũng không cùng mãn minh quang hàn huyên quá lâu hai người kéo vài câu việc nhà sau đó Chu Dương trầm tư phút chốc mới lên tiếng, Lão lãnh đạo gần nhất nếu là rảnh rỗi có thể quan tâm kỹ càng chú ý một chút Hoài Đông bên kia phát triển, dù sao nó núi chi thạch có thể công ngọc đi. Trong loa, Mãn Minh Quang lập tức liền trầm mặc đi xuống, qua một hồi lâu mới cởi vang lấy cùng Chu Dương nói tiếng cảm ơn, đa tạ chú Lão đệ nhắc nhở, người đề nghị này nhắc tốt, Hoài Đông phát triển vẫn là đáng giá chúng ta Đông Giang tham khảo.